dạng này ban kiệt đối giang thủ tự nhiên cái gì cũng không tính, có thể đối đại lượng người bình thường quần thể mà nói liền thật rất không tệ. sau đó nhìn xem ban kiệt mang theo ban dung, thậm chí mấy cái cùng hắn cùng một chỗ đến hoàng sơn tông đệ tử chạy tới ban nhà, giang thủ cũng không có tiến đến tham gia náo nhiệt, chỉ chống cài trượng tùy ý đi hướng trụ sở của mình. mà bây giờ hoàng sơn thôn thôn dân, mặc dù đại bộ phận phân lực chú ý đều rơi vào ban kiệt một nhóm bên trên, Liên làm một đám hùng hải tử cũng kém không nhiều, nhưng đại bộ phận phân hùng hải tử cũng không có can đảm vây tụ đến ban kiệt nhà, sau đó rất nhanh liền có một cái tiểu thí hải đồng đưa giang thủ cánh tay, giang lão đầu, nhanh chúng ta nhanh đi về kể chuyện xưa đúng vậy a đúng vậy a ta còn muốn nghe tôn ngộ không làm sao liền sư phụ hắn đâu minh Nguyệt tông còn có loại kia chỉ lấy nữ đệ tử tông môn a Khác một con gấu con đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng giang thủ nhịn không được cười lên hắn hai ngày này giảng giải chính là từ trên địa cầu quan sát đến truyền thuyết thần thoại còn là địa cầu thượng trung nước tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong tây du ký đương nhiên tại giang thủ cái này bên trong giảng nói tây du ký coi như triệt để thay hình đổi dạng tôn ngộ không không còn là yêu chỉ là một cái bướng bình nhân tộc trẻ con xuất thân Sư đồ đi về phía tây cũng không còn là cầu Phật đạo chân kinh, mà là một vị cường giả thần cấp bày khảo hạch nhiệm vụ vân vân. Đó chính là một người bình thường tộc mang theo ba cái tính cách khác nhau nhân tộc, linh văn tộc, cự nhân tộc đệ tử, tiến về có cường giả thần cấp tọa trấn thế lực lớn cầu lấy chân lý võ đạo thôi. Mặc dù toàn bộ cố sự đã thay hình đổi dạng, nhưng đối với mấy cái này lưu hỏa tinh hệ sinh trưởng ở địa phương sơn thôn Giã đồng đến nói, không thể nghi ngờ càng có lực hấp dẫn, dù sao giang thủ chỉ đổi bối cảnh, cố sự tính cùng thú vị tính cũng không có sửa đổi bao nhiêu. Hoa. Chư bắt rồi sắp sinh. Ha ha, hắn một cái nam cũng muốn sinh, thật sự là chơi vui nói bậy nói bạn trên đời này mặc dù có vô tận bảo vật nhưng làm sao có thể có cái gì nước sông có thể để thế gian nữ tử một trích dẫn liền có thể hoài thai ngay cả nam tử cũng là như thế thật sự là buồn cười dạng này truyền thuyết cũng chính là lừa gạt một chút những này sơn thôn giã đồng thôi a sau một thời gian ngắn giang thủ ngủ lại thạch viện bên trong theo giang thủ giải thích từng cái tiểu thí hài nghe được tràn đầy phấn khởi cá biệt ra mặt dạy trưởng thành cũng không chịu được dụ hoặc ở tại viện lạc bên trong nghe rằng lúc từng tiếng sợ hai thản phục chả lan thay nhau nổi lên bên trong viện lạc bên ngoài nhưng cũng đột nhiên vang lên mấy đạo nói nhỏ Mấy cái này chính là lấy ban kiệt ban dung cầm đầu, còn có mấy cái khác Hoàng Sơn tông đệ tử. Về nhà cùng người nhà gặp nhau một lát, ban kiệt liền không chịu được muội muội giải thích cùng cầu khẩn, biết cái nào đó rằng lao đầu làm người không sai, cộng thêm niên kỷ giả mua lại rơi vào bị ném bỏ hạ tràng, cực kỳ đáng thương, muốn tới đây nghiêm túc hỏi thăm đối phương trước đó ở đâu cái thành trì hoặc quốc gia ở lại, nếu là có thể cũng tốt phái người đến hỏi hỏi thăm thân. Kết quả đi tới đi tới liền nghe tới trong nội viện cố sự, những cái kia chuyện xưa hoang đường buồn cười trình độ, lại làm cho ban kiệt không chịu được nghẹn ngào cười mắng, thu hết nữ tính đệ tử, cả cái tông môn lấy nữ tính vi tôn, cái này không có gì Tại Lưu hỏa Tinh hệ cũng không lạ kỳ, nhưng như thế Tông môn không phải dựa vào tuyển nhận bên ngoài tế vì mở rộng lớn mạnh phương thức, mà là dựa vào uống gì nước sông, uống miếng nước liền có thể để trong tông nữ tính thai nén đời sau. Ngay cả nam tính uống kia tử mẫu sông chi thủy đều có thể mang thai, cái này liền qua kéo, kéo tới không chỉ Ban Kiệt cười mắng, Ban Kiệt mấy cái sư huynh đệ cũng im lặng lợi hại. Cười mắng sau Ban Kiệt một ngựa đi đầu đi hướng trong nội viện, tiến vào viện tử liền cười nói, tốt, các ngươi bọn nhóc con này, mau mau xéo đi, ta có chuyện quan trọng cùng Giang Lão nói. Ban Kiệt lên tiếng, mặc dù một đám hùng hài tử không vui lòng cũng không dám ở nơi này sơn thôn bên trong gần nhất mấy chục năm chói mắt nhất nhất vĩ nạn thân ảnh phạm về lên chỉ có thể lưu luyến không rời nhanh chóng rời đi trưởng thành liền không cần phải nói càng đi gọn càng giang lão ta nghe dung nha đầu nói ngươi là tuổi nhỏ là ngay tại bên ngoài du lịch bên ngoài an gia lập nghiệp gần đây mới muốn về nhà hương nhìn xem cái kia không biết giang lão tại trở về trước là ở đâu bên trong định cư như là bản xứ còn có giang lão thân hiếu, ta cũng có thể nhìn xem có thể hay không để người liên lạc một chút đuổi đi tất cả người không liên quan các loại ban kiệt mới vừa cười nhìn giang thủ một chút mặc dù đối giang thủ trước đó nói tới rất là khinh thường, căn bản cảm thấy đó chính là lường gạt thôn dân lời nói vô căn cứ, nhưng có một chút ban kiệt thân vì một cái phong nhã hào hoa võ đạo tông môn đệ tử, dù là tại trong tông môn không coi là nhiều danh vọng, nhưng cũng sẽ không ở cửa nhà mình bày cái gì quá lớn giá đỡ, càng sẽ không đối giang thủ loại này nhìn qua đều nhanh chết được lão đầu tự sĩ diện, cho nên hắn hỏi lời này cũng hiền lành trong miệng giang lão danh sưng cũng là người xa lạ đối thế gian bình thường lao ông bình thường tôn sưng giang thủ cười đáp lễ lại mới nói lão hủ đa tạ công tử hảo ý, ta tại mấy năm trước kỳ thật cũng coi như con cháu đầy đàn, làm sao trong nhà phát sinh biến cố chỉ còn lại có lao hủ một cái tham sống sợ chết, bằng không lần này đường về cũng sẽ không chỉ có lao hủ một cái. Hắn ban đầu đối ban Dung giải thích không tính hòa mỹ, nhưng tùy ý đền bù một chút lỗ hổng cũng không tính sự tình. Lời nói này nghe được ban Dung ban Kiệt cùng đều là sững sờ. Sững sờ một hơi về sau, ban Dung gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là vẻ thương hại, ban Kiệt trong mắt cũng hiện lên vẻ bất nhẫn. Ban Kiệt bên cạnh thân một cái song hệ thông linh thất trọng khoảng 30 linh văn tộc thanh niên cũng cười nói, người lão nhân này cũng coi như không may. Sắp đến lao mới luân lạc tới cơ khổ không nơi nương tựa, chậc chậc, ban Kiệt, dù sao ngươi cũng không kém nuôi một ngụm người rảnh rỗi, liền lui Dù sao lão nhân này cũng không mấy năm tốt sống. Lời mặc dù không dễ nghe, những lời kia thậm chí để bản dung lông mày cao chặt, nhưng lời nói này bên trong cũng không thiếu hảo ý. Ban Kiệt đồng dạng không có phản đối, gật đầu cười nói, nhìn ngươi lão mặc cũng xem là tốt, gì vãng kiến thức hẳn là cũng tinh ít, chỉ nếu không ngại chúng ta đông ban thôn điều kiện giang khổ, vậy liền ở lại. Đúng, cái này bên trong có một bình thuốc trị thương, muốn so với lần trước dung nha đầu đưa cho ngươi thuốc trị thương tốt hơn nhiều, trước dùng đến. Sau khi cười xong lại phất tay ném ra một cái bình ngọc nhét vào giang thủ sau lưng trên ghế ngồi, Ban Kiệt mới vung tay lên, mang theo bên cạnh thân mấy cái sư huynh đệ liền đi ra ngoài đã giang thủ nói mình cơ khổ không nơi nương tựa chỉ còn lại có một cái lao đầu tử sống trên đời bọn hắn cũng đích xác không có cần phải lưu lại đa tạ mấy vị công tử giang thủ lại một lần nữa nói lời cảm tạ phía trước dần dần đi xa mấy người lại cười ha ha Người lão nhân này mặc dù đáng thương nhưng gặp được chúng ta cũng coi là đi hảo vận hào hào còn sống nếu là trong lòng nghị báo ân liền đem ngươi những cái kia hoang đường cố sự nhiều nói một câu nói cho ta những trưởng bối kia bọn tiểu bối nghe một chút cũng có thể làm cái việc vui giang gia gia ngươi tại mấy cái kia đi xa vui cười âm thanh bên trong ban dung lại không đi chỉ là mặt mũi tràn đầy cảm khái muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào tiến lên mấy bước đỡ lấy giang thủ lúc mặt mũi tràn đầy đều là đồng tình không cần phải nói ta minh bạch có chút sự tình ta cũng xem sớm mở giang thủ lại cười khoát tay áo hắn vậy cũng là tạm thời tại đông ban thôn định cư rồi dạng này thời gian kỳ thật cũng không tệ cùng một lát sau ban dung cũng rời đi việc tử, cái khác đông ban thôn thôn dân tạm thời không có tới quấy giày lúc giang thủ mới đi trở về phòng bên trong bưng lên một chén ôn lương nước trà tiểu nhấp một ngụm thắm rõ biết hậu cùng sướng đẹp thoải mái dễ chịu cảm giác cá quét nhắm mắt tu dưỡng mấy hơi hắn mới lại đưa tay phải ra ngón trỏ chấm một chút nước trà thì cảm thấy ở mức tại trên bản gỗ viết lên một cái văn tự. Nâng bút bắt đầu, cái này văn tự liền dần dần hiện lộ ra trường sinh tộc cơ sở văn tự bên trong lực chữ chi ý, nhưng giờ khắc này, bởi vì vứt bỏ hết thể tu vi cùng linh hồn chi lực, giáng thủ cái này lực chữ hiện ra về sau, mặc dù thư pháp có một phong cách riêng rất có nghệ thuật mỹ cảm, lại không có gì vãng ở địa cầu lúc viết cái chủng loại kia văn tự, ẩn chứa vô tận pháp tác diệu ý, để người nhìn một chút liền có thể sức mạnh bạo tăng. Một tháng qua cảm ngộ, tất cả này trong chữ, nhưng cái này một cái lực chữ lại như vậy yếu kém, vẫn chưa được, kém quá xa. Lại làm một lát Lực chữ vết tích theo vệt nước khô cạn mà tiêu tán, giang thủ mới lại thở dài một tiếng, vưng lên nước trà tiểu uống. Bất quá thở dài rất nhanh hóa thành bật cười, hắn mới đi ra khỏi đường lên trời một tháng mà thôi, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian có quá lớn cảm nộ. Như tại hắn thọ nguyên hao hết trước đó, trong vài năm có thể tìm hiểu ra đầy đủ hình rượu, kia cũng đã là viết lịch sử sáng tạo ghi chép, nói gì bây giờ cách kia kỳ hạn còn kém xa lắm. Trước 748, lôi động. Một ngày mới lần nữa thì đến, mặt trời mọc trước đó. Giang Thủ đã chống quải trượng đứng tại trong đình viện, một mặt mê say nhìn xem phương đông chân trời trước hiện hiện một tia ánh sáng, ánh sáng dần dần mở rộng, dần dần tách ra khiến người mê say bóng ánh cùng vĩ ngạn. Dạng này mặt trời mọc hắn đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần quan sát tựa hồ cũng có thể mang đến cho hắn mới cảm thụ. Lặng lặng quan sát bên trong thẳng đến mặt trời triệt để dâng lên, phủ chiếu toàn bộ thiên địa rõ ràng rành mạch, Giang Thủ mới đi đến trong sân băng ghế đá chỗ chậm chạp ngồi xuống, hai tay nắm quải trượng liền viết lên văn tự. Mặt trời mọc. Đơn giản hai chữ bút họa yêu mĩ. Phong cách đặc biệt, như bị trong thế tục phổ thông yếu hảo thư pháp người nhìn thấy, chỉ sợ lập tức sẽ kinh động như gặp thiên nhân. giang thủ viết xong hai chữ sau lại hít sâu mấy hơi, liền kế tiếp theo viết tiếp. Mặt trời chiếu khắp nơi. Từng chữ từng chữ viết, giang thủ mơ hồ có thể cảm giác được, như hắn bị vứt bỏ hết thể tu vi lực lượng pháp tắc thậm chí linh hồn chi lực về sau, còn có thể dùng thư pháp đem mình càng ngộ triệt để biểu đạt ra đến, chỉ sợ cũng sẽ có mới tăng lên. Dù sao cái này cùng ban đầu ở địa cầu lúc là không giống ban đầu ở địa cầu hắn cho dù học xong loại kia cảm ngộ cực độ ngoại phóng thư pháp nhưng kia cảm ngộ ngoại phóng hay là lấy giang thủ lúc trước linh hồn lực thậm chí dùng linh hồn lực mô phỏng lực lượng pháp tát thúc đẩy không có những cái kia làm trợ lực hắn văn tự cũng không có khả năng có các loại không thể tưởng tượng năng lực hiện tại rút bỏ hết thể về sau không có cái gì lực lượng ủng hộ còn có thể để cảm ngộ phóng xuất ra đó mới là thiên đạo hiện ra sẽ để cho giang thủ tinh tiến vào tăng lên bất quá đến lúc đó có thể tăng lên bao nhiêu cũng phải nhìn tình huống cụ thể hắn cụ thể cảm ngộ sâu bao nhiêu lại có thể ngoại phóng ra bao nhiêu uy năng đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, giang thủ chỉ có thể chậm chạp lĩnh hội chậm chạp tăng lên. viết viết, giang thủ chỉ tùy ý dùng ngôn ngữ tổ chức văn tự để hình dung mặt trời mọc cảnh tượng. ban đầu văn tự dù là bình thản không có gì lạ, càng về sau lại cùng giang thủ tự thân sinh cơ dần dần sẽ lẫn, dây dưa ra một loại huyền diệu không hiểu ý cảnh, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý cảnh dần dần mở rộng. đến thạch ngoài viện vang lên một loạt tiếng bước chân, giang thủ mới từ viết bên trong thanh tỉnh, nhẹ nhõm lau viết tại bùn thổ địa bên trên văn tự. giang gia gia, ngươi lại đang luyện chữ à? ngươi dạng này yêu thích thật đúng là lịch sự tao nhã. ha ha, chờ nhà ta tiểu luân lớn lên. Ngươi cần phải giám sát hắn học chữ a. Thời gian khoan thai. hai năm thoáng một cái đã qua, giang thủ 94 tuổi còn nhiều, một thân vẻ giản mua cũng càng thêm rõ ràng, bất quá cùng vẻ giản mua đem đối ứng thì là hai năm bên trong hắn cặm ngộ trải nghiệm, khi hắn một tay vịn viện lạc bên trong án thư miễn cương đứng thẳng, tay kia nắm lấy bức vẽ, như viết như họa điểm ra một cái dương chữ. Cái này rồng bay phượng múa văn tự không chỉ nhìn qua mở mịt thần tuấn, giống như một chương thế gian ưu mỹ nhất bức tranh, còn có một tầng ấm cùng khí tức chạy sôi xoay tròn. Dùng ngón tay sờ nhẹ dương chữ, Tại Thanh Lăng nhảy bước hàn mùa đông bên trong, lại sẽ từ trên bức họa hiện lên từng tầng từng tầng ấm áp, giống như ngày xuân mặt trời rực rỡ chiếu dội mang theo như thoải mái dễ chịu. cố này ấm áp còn tại từ giấy vẽ bên trên hướng ngoại mở rộng, dần dần xâm nhiễm tiểu viện đều tại biên ấm, không có chút nào lực lượng pháp tắc tu vi hoặc linh hồn lực chèo trống, Giang thủ chỉ dựa vào đối với tự nhiên cản nộ. Tại hai năm trải nghiệm sau rốt cục lần thứ nhất tách ra một tia hoa lệ, ngay tại hắn mừng dỡ chạm đến lấy văn tự lúc từ ngoài viện lại vang lên một tiếng yêu kiều cười. Tia là tay trái ôm một đứa bé, phải tay mang theo một cái tinh xảo anh thùng bàn dung dặm chân đi tới. Hai năm qua đi, lúc trước 18, 19 tuổi nữ tử xinh đẹp đã thành thiếu phụ. Ngay cả hai tử đều có 7, 8 tháng lớn, cùng ban dung kết hợp nam tử là Đại Xuân Sơn dưới ngoài trăm dặm một cái khác trong sơn thôn xuất sắc thợ săn, bất quá ban dung thân ca ca là mấy chục năm qua Đại Xuân Sơn một vùng một cái duy nhất trở thành nhập phẩm tông môn ngoại môn đệ tử tồn tại. Hiện tại cũng đã là thông linh bắt trọng cấp cường giả, dù là cái này đặt ở tinh hệ phạm vi không tính là gì, nhưng đối với một mảnh hoang vắng ngay cả linh dược yêu thú đều sinh ra không được vùng núi đến nói, đã là không tầm thường đại nhân vật, bởi vậy cùng ban dung kết hợp xuất sắc thợ săn là ở rể ban nhà. Dung Nha Đầu Ngươi làm sao còn ôm Tiểu Gia hỏa đến cho ta đưa cơm, cũng không sợ bị gió thổi hậu trước lạnh. Giang Thủ gián mua mình thản tiếng cười cũng vang lên, bất quá tiếng cười bên trong hắn cũng cuốn lên muối viết xong dưng chữ, giấy vẽ cũng lên. Trong sân chính đang tràn ngập ấm áp cũng dần dần tiêu tán. Hiện tại Giang Thủ không cần ở lại bùn thổ điệu bên trên viết chữ, mà là sử dụng án thư, bút vẽ, giấy vẽ đến viết, chính là nhờ vào ban nhà quà tặng. Hai năm trước hắn tại một lần luyện chữ bên trong bị đến đưa cơm Ban Dung phát hiện, viết trên mặt đất văn tự cũng không kịp sát liền bị nhìn thấy, Ban Dung cũng ngạc nhiên hỏi ý bắt đầu, tựa hồ đối với Giang Thủ biết chữ có chút chấn kinh. Giang Thủ cũng không có che giấu rất thoải mái thừa nhận. Lại sau đó, lúc đó ban kiệt cũng không hề rời đi. Sự tình truyền đến ban kiệt trong hai, vị tiêu hoàng sơn tông đệ tử cũng tới hào hứng, tự mình chạy đến cùng giang thủ trò chuyện một phen về sau. song vương liền đặt thành hiệp nghị, từ ban kiệt giúp giang thủ chuẩn bị các loại viết dụng cụ, giang thủ thì tại khi nhàn hạ dạy bảo một chút đông ban thôn nguyện ý biết chữ người một chút kiến thức căn bản. cái này rất bình thường, sinh trưởng tại vùng núi hải đồng đại bộ phận phân đều là không có cơ hội biết chữ, bọn hắn không có kia loại điều kiện, cũng sẽ không có ai đi hảo tâm đi phổ biến phổ cập các loại tri thức. một cái sơn thôn tất cả đều là rốt đặc cán mai thôn dân tình huống cực kỳ phổ biến. Mười mấy cái sơn thôn bên trong có thể có mấy cái biết chữ đã rất không tệ. Giang thủ ban đầu ở linh võ đại lục bên trên còn không có bái nhập tông một lúc, hắn ở lại sơn thôn cũng cơ hồ đều là rốt đặc cán mai, giang thủ có thể biết chữ nhờ vào khi còn bé phụ thân hắn giang trác lập dạy bảo. Lúc trước hắn cũng không rõ giang trác lập vì sao phải dạy đạo hắn biết chữ, hắn cũng không có hứng thú, cảm thấy những cái kia rất buồn kẻ vô vị về sau biết tiên là mẫu thân của nàng tại hắn trang tròn sau một lần cảnh nước quốc gia không trở lại giang trác lập còn muốn có cơ hội liền kế tiếp theo đếm thử tìm kiếm đồng dạng không nghĩ khi tìm thấy giang mẫu lúc làm cho đối phương phát hiện hai người nhi tử cũng là rốt đặc cán mai mới mình đi vất vả học tập sau đó dạy cho giang thủ đoạn thời gian kia giang thủ nhận biết một chút văn tự nhưng phụ thân hắn học có hạn cộng thêm giang thủ không dụng tâm hắn chính là đơn giản bị phổ cập chút thưởng thức văn tự cùng giang trác lập chúng độc hôn mê về sau giang thủ chưa bái nhập võ đạo tông môn kia hai năm buôn ba mấy ngàn bên trong cũng tại quá trình bên trong vất vả nỗ lực tìm bất cứ cơ hội nào đi học tập văn tự tri thức có trước kia cơ sở tăng thêm, kia hơn 2 năm buôn 3 thời gian nghỉ ngơi bên trong các khổ, hắn mới có thể tại bái nhập đại nguyên tông về sau, vừa lĩnh được cơ bản nhất tu luyện ngọc giản cùng võ kỹ ngọc giản, liền có thể đọc hiểu. Nếu không đổi không biết chữ thiếu niên thiếu nữ, coi như bái vào sơn môn nếu chỉ là tập dịch, ban đầu tông môn cũng không sẽ phái người chuyên môn dạy bảo ngươi, cần ngươi dùng mình lương tháng năm đồng cùng đi hướng xuống quanh biết chữ tạm dịch đi cầu trợ. Ban Kiệt đã là Hoàng Sơn tông ngoại môn đệ tử, có nhất định quyền lợi dẫn tiến mấy cái thân tộc tạm dịch vào núi, hắn nguyên bản liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm từ thành trì phạm vi mười mười ít biết chữ tiên sinh đến đông ban thôn phủ cấp truyền thụ chi tức đâu. Phát hiện Giang thủ biết chữ sau cũng liền có thể tiết kiệm một chuyện. Giang gia gia, ngươi liền đừng đùa, ngươi biết rõ nhà ta tiểu Luân lúc vừa ra đời, hắn cứu cứu liền cho hắn phục một chút linh dược, nơi nào sẽ ngại phong hàn, ngược lại là ngươi, thân thể của ngươi càng ngày càng kém, có thời gian còn phải nhiều điều trị điều trị, ca ca ta lại đưa tới một nhóm linh dược, ta cũng mang cho ngươi đến. Theo Giang thủ tiếng cười ban dung cũng khẽ cười lên, cười cười ban dung lại cau chặt lông mày, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng nhiều hơn không ít lo lắng. Nếu như nói ngay từ đầu tiếp xúc Giang thủ, nàng chỉ là hảo tâm giúp Giang thủ một đêm, nhưng hai năm tiếp xúc xuống tới, nàng đã đem Giang thủ khi người trong nhà Không chỉ ban Anh Dung, toàn bộ đông ban thôn bên trong đại bộ phận phân thôn dân cũng đều đem Giang Thủ xem như từ thôn một viên. Giang Thủ lão đầu tử này mặc dù vừa già lại hỏng bét, hồi trước còn sinh một cơn bệnh nặng, một bệnh hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn là ban Kiệt biết được tin tức đưa tới một chút có thể điều trị thân thể linh dược mới chữa trị, nhưng an khang thời điểm, Giang Thủ thế nhưng là một cái học thức biên bác như biển, kiến thức viễn siêu vô số thôn dân tưởng tượng, không có một chút tính tình, cho dù ai nhà tiểu thí hài chơi đùa cũng không tức giận, đối những hài tử kia cũng thân cận, càng vui lòng hơn. Truyền thụ đông đảo hài đồng các loại tri thức, trường kỳ xuống tới. Hắn cũng sớm thắng được tuyệt đại bộ phân thôn dân xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Tỷ như Giang thủ ở lại viện lạc sớm không phải 2 năm trước kia tòa nhà tiểu viện, là khác một tòa từ mười mấy cái thanh niên trai tráng tốn không ít thời gian cho Giang thủ kiến tạo hào trạch. Cái này trạch viện so với đại thành trì đại gia tộc ở lại trạch viện đơn sơ không đáng giá nhắc tới, nhưng tại Đông Ban thôn cũng là gần với ban dung nhà trạch viện. Ta đều một đám xưa già, còn điều trị cái gì? Giang thủ nhịn không được cười lên, trước đây không lâu kia cơn bệnh nặng, để Giang thủ tại ổ đau bên trong trải nghiệm các loại tự nhiên cảm ngộ, lành bệnh sau mới đi ra khỏi mắt hạ xuống bước đi này, đôi này hắn hay là chuyệt tốt. Tùy ý cùng ban Dung nói chuyện phiếm trải qua, lại tại ban Dung coi trường dưới dùng quá bữa sáng, cùng ban Dung mang theo tiểu bất điểm sau khi rời đi, một nén hương tả hữu thời gian, toàn bộ đông ban thôn bên trong nhỏ đến 3 4 tuổi, lớn đến 15 6 hải tử liền lục lục tiếp theo tiếp theo mà tới. Khỏi phải Giang thủ nói cái gì, mấy cái lớn tuổi chút liền tự phát đem một khối từ Giang thủ phát minh di động bảng đen đem đến trong sân lương, Giang thủ thì nắm lên chế tạo bút than bắt đầu một ngày mới giảng bài. Giang gia gia, nhanh giảng, nói lại một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta còn không nghe đủ. Lại là 2 tháng sau, cùng mặt trời chiều ngã về tây, giảng bài sớm đã kết thúc giang thủ trước người lại vây tụ một đám tiểu thí hài cười đùa ồn nào lần này giang thủ nhưng không có đáp ứng ngẩng đầu nhìn trời mới đưa tay ở cạnh hắn gần nhất một cái trẻ con trên chán vỗ một cái mau cút liền các ngươi bọn này ra hầu tự tinh lịch lập tức liền hạ mưa nếu ngươi không đi liền muốn thành rơi xuống nước nghỉ trời mưa làm sao lại như vậy Xuyệt! giang gia gia ngươi muốn trộm lười nói thẳng a giang thủ giảng bài lúc chỉ có hiền lành không có nghiêm khắc một đám trẻ con đều là dính hắn hiện tại cũng đổ thừa không chịu đi thẳng đến giang thủ chừng chớm mắt lơ tụi chút hải tử mới không tình nguyện lôi kéo càng không tình nguyện cắt trẻ nít rời đi. Cung viện Lạc đi vào trong trống rỗng, Giang thủ mới chống quải trưởng đi đến trong nhà đa trước thư án. Thời hoạt động hạ thủ chân, nắm lên bút vẽ dính mực nước liền bắt đầu viết. Lôi. Một cái lôi chữ phảng phất mấy đạo bá khí lôi đình hội tụ ngưng tụ, xinh đẹp văn tự vừa mới ngưng kết, nguyên bản vạn bên trong không mây thanh lãng thiên không liền đánh cách một tiếng, đáy bằng kinh lôi lên. Mây. Mây chữ thành, toàn bộ đông ban thôn một vùng cũng trời u ám. Mưa. Rầm rầm. Giang thủ viện Lạc bên ngoài cách đó không xa còn chưa đi xa từng bảy trẻ con, lập tức nhao nhao quái thiếu, tại mưa rào tầm tã bên trong vui cười chơi đùa bắt đầu. Chương 749 hai bay vả gió, giang lão, ngươi cái này lão thân tấm xem ra cũng không tệ lắm à, còn có thể sống mấy năm, không sai. lại là mấy tháng về sau, trong đình viện viết văn tử giang thủ đột nhiên liền bị một đạo cười mở tiếng cười đánh gãy, nương theo lấy cười to, một tên dáng người khôi nô, khuôn mặt thanh niên tuấn tú cũng rậm chân nhập viện. nhìn thấy thanh niên kia sau giang thủ thu liễm bức vẽ, thông dong cười nói, nhờ tiểu tử ngươi phúc, còn không tắt thở. đến thanh niên chính là ban kiệt, dưới mắt ban kiệt đã khoảng ba niên kỷ, diện mục có nhiều gian nan vất vả chi sắc, nhưng lại càng nổi bật lên cái này hoàng sơn tông ngoại môn đệ tử ai hùng bất phàm, rất có mấy phân khó tạo phong thái. Sách, xem ra ta mời ngươi tại ta đông ban thôn dạy bảo những cái kia tiểu a nhi biết chữ thật đúng là mời đúng liền hướng ngươi cái này tay chữ đặt ở một chút thành trì bên trong trong mắt người bình thường cũng là có không tiểu giá trị chính là một số võ giả đều chưa hẳn sẽ không thưởng thức ban kiệt cũng đang gầy âm thanh bên trong xài bước đến giang thủ trước thư án nhìn một chút phía trên chữ khải viết một cái chữ thiên trong mắt tất cả đều là tán thưởng dù là ban kiệt tự thân không thông thư pháp nhưng hắn chí ít cảm thấy trước mắt chữ rất xinh đẹp ban kiệt tiếng khen ngợi bên trong hậu phương cửa sân lại đi tới hai thân ảnh cầm đầu một cái là một tiên tư dung tú mỹ dịu dàng thiếu phụ một cái khác thì là nhà hoàn phục sức. Giang lão, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta nội nhân, Minh Nu, Minh Nu, đây chính là ta thường xuyên cho ngươi nhắc lên cái kia kỳ quái lão đầu. Ha ha hai nữ đi vào sau ban kiệt mới chuyển di lực chú ý, cười lớn hướng Song Phương giới thiệu. Ban Dung đều đã sớm tại hơn một năm trước kết hôn, bất quá Giang Thủ lại biết trước mắt ban kiệt, mới vừa vận đón dâu 4 năm tháng mà thôi, cưới thì là Hoàng Sơn Tông phủ cận một tòa thành trì bên trong, họ Vân võ đạo thế gia nữ tử. Lúc trước Song Phương kết hôn địa điểm chính là tại Vân gia chỗ Liêu Liên Thành, đông ban thôn đều cũng bị mời đi không ít người, bao quát Giang Thủ cũng được mời. Bất quá Giang Thủ lại lấy mình tuổi đã cao chịu không được buồn ba làm lý do chống tránh. Hiện tại chính là Ban Kiệt mang theo tân hôn không lâu thê tử về Đông Ban thôn ở. Gặp qua Giang Lão, Ban Kiệt tiếng cười bên trong, Mây Minh Nu cũng tới dưới dọ xét Giang Thủ vài lần, mới thận trọng gật đầu. Về phần hắn hậu phương xinh đẹp nha hoàn càng khó nén hơn trong mắt xem thường, chỉ hành Giang Thủ một chút, cái gì cũng không nói. Giang Thủ không để ý những này, cười đáp lễ lại coi như gặp qua. Ban Kiệt trong mắt lé lên vẻ lúng túng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là sau đó cùng Giang Thủ nói chút lời nói liền mang theo tân hôn kiều thê rời đi. Hắn lần này về Đông Ban thôn liền là muốn cho Kiều Thê gặp một lần trưởng bối trong nhà mà thôi. Sẽ đem Mây Minh Nu đưa đến cái này bên trong, chỉ có thể nói Ban Kiệt trong suy nghĩ cũng đem Giang Thủ xem như một một trưởng bối, dù là vị này tại Giang Thủ trước mặt lúc cho tới bây giờ đều là vui cười treo chọc, không thế nào chân chính để ý qua. Thật không biết cha mẹ ngươi là thế nào nghĩ, như thế một cái tiểu sơn thôn có cái gì có thể nóc? Muốn ta nói trực tiếp đem bọn hắn tiếp vào Ly Biên thành không phải liền là, là, chẳng lẽ ta Vân gia còn có thể an bài không dưới các ngươi mấy miệng người. Cùng Giang Thủ một lần nữa cầm lấy bút vẽ lúc, lấy hắn bây giờ tính giác thị giác cùng năng lực nhận biết, kỳ thật đã nghe được không xa cũng bình thường 90 hứa lão người cũng không khác biệt, thật có chút lời nói hay là mơ hồ từ ngoài viện chuyển vào giang thủ trong hai, điều này cũng làm cho giang thủ thủ đoạn dừng lại, nhịn không được cười lên. Minh nu, không phải an bài không dễ, là quen thuộc không quen vấn đề. Cha mẹ ta đều là cả một đời sinh trưởng tại cái này bên trong, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, không có gì tư chất tu luyện, tiến vào trong thành thị sinh hoạt tự nhiên càng ăn nhàn, cũng không có làm bạn mấy chục năm trái lân cận phải bên trong, không quen a, ngươi khi ta không nghĩ a, là ta nói qua mấy lần đều bị từ tuyệt, nói cho cùng vẫn là bọn hắn không tự tin cùng ban kiệt lời nói cũng mơ hồ chuyển đến, Giang thủ đã vứt bỏ hắn nghiệm, nhẹ nhõm ưu nhã trên giấy vẽ viết một cái chữ đạo. Một chữ này, từ đầu tới đuôi không có gây nên mảy may tự nhiên biến hóa, tựa như Giang thủ vừa vứt bỏ hết thảy sau viết những cái kia văn tự, phổ thông không có chút nào dị thường. Nhưng sự thực là đây không phải mấy tháng trôi qua Giang thủ cảm ngộ lui bước, là hắn cảm ngộ tại một bước làm sâu sắc, khắc sâu đến viết lúc cảm ngộ lúc mặc dù cố có ảnh hưởng tự nhiên tiên đạo năng lực, lại có thể nội liễm không có một tia tiết ra ngoài, chỉ cần không thông qua ngoại lực kích phát, đây chính là bình thường nhất một chữ. Như trải qua ngoại lực động chạm kích thích, vậy liền sẽ bộc phát óng ánh tự nhiên đạo ý đây mới là trước đó ban kiệt đi tới lúc dù là hắn ngay tại viết cẩn nộ viết văn tự cũng không có thu quyển ban kiệt võ giả này cũng không có phát giác được mảy may dị thường nguyên nhân kia được rồi bất quá ta đầu tiên nói trước chờ đi xong cái này một vòng chúng ta hôm nay liền đi về ly uyên thành hôm nay liền đi quá không thích hợp chúng ta hôm nay mới vừa trở về à trên đường trở về ta cũng cùng ngươi nói kia là ta không biết cái này bên trong rách nát như vậy rơi từng tiếng tranh chấp đã dần dần mơ hồ giang thủ không có chút nào động dung chỉ là kế viết tiếp lên chữ thứ ba một cái tử cùng cuối cùng một bút nhưng chữ chưa xuống hắn sớm đã nghe không đến bất luận cái gì ngôn ngữ hàng đổi tại trên thư án giấy vẽ bên trên thì hiện ra lấy khí quyển sinh đẹp bốn chữ hoành ngữ, thiên đạo tự nhiên kỳ thật sinh mệnh có trí tuệ hướng ngoại phồn hoa thoải mái dễ chịu chính là một loại trời sinh tự nhiên truy cầu bởi vì ban kiệt là đại xuân sơn một vùng mấy chục năm qua kiệt xuất nhất cường giả ban dung cùng thôn bên cạnh nam tử kết hợp chính là nhà trai ở rể đông ban thôn ban kiệt cùng vân gia vui kết liền cảnh cho đến nay mây minh lưu cũng không phải là quá cho ban kiệt mặt mũi ban kiệt than nói khắt ép cũng là một loại kẻ yếu phụ thuộc cường giả sau tự nhiên thể hiện dù là loại này phụ thuộc là kết hôn giới, kẻ yếu quyền lên tiếng đều vẫn như cũ yếu ớt, nói gì cái khác tình thế phụ thuộc là chính ta, năm đó không phải là không như thế, nhưng cường giả chưa hẳn có thể một mực cường thịnh số dưới, kẻ yếu cũng không phải sẽ vinh viễn yếu đất. cuốn lên thiên đạo tự nhiên bốn chữ, giang thủ nắm lấy bút vẽ lại viết xuống khác một hàng chữ viết, người vô định tức, nước vô định hình, lao giang đầu, người nói người sống làm sao khó như vậy a, đến, uống, màn đêm thâm trầm, giang thủ chỗ ở việt lạc, một viên xanh biết ngọc luật dưới lại thụ, một trương bàn đá hai cái băng ghế đá, ban tiệt ngồi tại một ghế bên trên nắm lấy một túi linh nhưỡng miệng lớn uống thả cửa uống thả cửa bên trong ngẫu nhiên cảm khái một tiếng còn muốn nắm lấy linh túi đi cùng Giang Thủ chạm gốc Giang Thủ cười bưng lên một chén trà xanh ngồi bồi uống tự nhiên tự tại ai ta nói lao giang đầu ta hiện tại như thế không vui ngươi ngược lại ở một bên chỉ lo mình trộm vui rồi ta đây cũng chính là tìm không thấy những người khác có thể nói những này buồn bực sự tình cho là ngươi cũng không ít kiến thức muốn để ngươi khuyên bảo khuyên bảo ta đây bất quá Giang Thủ khoan thai dáng vẻ ngược lại gây nên Ban Kiệt không nhanh nhẹ nhàng vỗ bàn một cái mắt hồ lộ trường ta thế nào cảm giác ngươi uống thật vui vẻ đâu Giang Thủ lơ đễm cùng lợi này rơi xuống đất Ban Kiệt muốn lại nói cái gì lúc Một tiếng kiểm chế thấp khiện trách lại từ ngoài viện chuyển đến, "Ban Kiệt, người đi ra cho ta." Đây là Ban Kiệt tân hôn kiểu thê thấp khiện trách, vị kia cũng là võ giả, có lẽ không nghĩ để chuyện nào đó gây nên bao nhiêu chú ý, cho nên cái này âm thanh thấp khiện trách đều là truyền âm tình thế. Bất quá cái này thấp khiện trách để giang thủ cũng nghe nhất thanh nhị sở, bao nhiêu ngoài dữ liệu, hơi suy nghĩ một chút giang thủ liền cũng minh bạch cái gì, kia là vị kia người mới thiếu phụ tại biểu đạt đối với hắn lao giả này bất mãn à. Trách hắn không nên tại hơn nửa đêm còn tu luyện Ban Kiệt. Minh bạch sau giang thủ cũng giở khóc giở cười lợi hại, đều không có lý sẽ ly kia trả xanh. Bắt đến đặt ở cách đó không xa quải trượng liền đứng lên. Ta nói lao giang đầu, ngươi quá không có suy nghĩ rồi, thật muốn đem ta một cái ném tại đây. Ban Kiệt thì buông xuống linh túi, một phát bắt được giang thủ, đầy mắt đều là phiền muộn, câu nói này cũng là truyền âm. Giang thủ chỉ chỉ ngoài viện lại chỉ chỉ mình, khô nhũ mặt già bên trên tất cả đều là im lặng. Không để ý tới nàng, chúng ta tiếp tục uống. Ban Kiệt cương ép phát lực đem giang thủ ổn tại trên băng ghế đá, cười hì hì mở miệng. Giang thủ cũng chỉ có thể bị ép buộc lưu tại cái này bên trong, có chút sự tỉnh. Ngươi có thể một mực trốn tránh xuống dưới lại không phải đại sự, qua hai ngày này liền không sao. Ban Kiệt cũng muốn mở chút, không quan trọng quắt tay, không phải sao? Cái này vốn cũng không phải là đại sự, chỉ là hắn tân hôn kiểu thê chịu không được nơi này lùi bại, cảm thấy ở không quen muốn trực tiếp rời đi, nói cái gì để cha mẹ của hắn cũng tiếp vào ly Yên Thành. Nguyên nhân căn bản hay là nàng không nguyện ý ở chỗ này. Vậy chỉ cần ngây ngốc một hai ngày, rời đi cũng liền không sao. Giang Thủ không lại nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nâng chung trà lên liền tiếp tục cùng Ban Kiệt đối ẩm. Mười mấy cái hô hấp sau, ngoại giới đều không có chút nào tiếng vang truyền đến. Giang Thủ cũng coi là vị kia tân tân thiếu phụ đã rời đi, ai nghĩ đến lại cách mười mấy cái hô hấp, một đạo tiêm ảnh lại lách mình tiến vào việt tử, nện bước linh xảo bộ pháp thừa dịp gương mặt xinh đẹp đi tới. Lang Quân, tiểu thư để nô tỳ mời Lang Quân về nhà. Ban Kiệt sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là tùy ý nói, ta lát nữa liền trở về. Hay là hiện tại, xinh đẹp nha hoàn không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào xử Ban Kiệt sắc mặt, cái này cũng không kỳ quái, nàng thế nhưng là Vân ra người, coi như mây Minh Nu gả cho Ban Kiệt, nhưng nàng vẫn như cũng là Mê Minh Nu nha hoàn. Vân Gia tại Ly Vien Thành cũng không tính là gì đại thế gia, gia chủ cũng là vì nửa bước võ thánh còn có mấy cái trưởng lão cũng thế. Ban Kiệt chỗ Hoàng Sơn Tông so Vân gia mạnh rất nhiều rất nhiều. Hoàng Sơn Tông trưởng hơn trục vị võ thánh tòa chấn, nhưng Ban Kiệt chỉ là Hoàng Sơn Tông nào đó một phong ngoại môn đệ tử. Ban Kiệt sắc mặt càng thêm âm trầm. Xinh đẹp nha hoàn thì như mày nói, nếu như Lang Quân không muốn, nô tỷ chỉ có thể đã tội. Ngươi nói cái gì? Uống không ít linh nhuẫn Ban Kiệt giận dữ lấy đứng dậy. Xinh đẹp nha hoàn lại chỉ là thấp kiệt trách một tiếng. Một đôi tố thủ nháy mắt vạch ra một mảnh tản ảnh, vòng quanh xung quanh nguyên ngông thiên địa linh khí liền bao phủ toàn bộ việt lạc. Sắp xếp vân thủ, vân quang lưu động tan ảnh tràn ngập, cái này xinh đẹp nha hoàn thực lực lại không chút nào so ban kiệt yếu, tầng tầng trưởng ảnh tràn ngập bên trong, cùng ban kiệt cũng giống giận đánh ra mấy quyền, hai người quyền trưởng giao tiếp khấy động lên bành trường khí kình đều ầm vang sói lở bên cạnh cái bàn đá đại thụ, ngay cả cái bàn cũng bị vòng quanh đánh rơi tại tường viện bên trên phát ra tiếng vang lúc, chính kích giận bên trong ban kiệt mới quá sợ hãi. ngừng. một tiếng gầm thét đều mang ý sát phạt lăng lệ, kia xinh đẹp nha hoàn cũng bị giật nảy mình, đình chỉ thế công, ban kiệt lại mặt mũi tràn đầy sụp đổ, lao giang đầu, đáng chết, lao giang đầu ngươi cũng đừng chết, vội vội vàng vàng nhìn chung quanh lúc. Cùng ban kiệt đem ánh mắt rơi vào mấy mét bên ngoài giang thủ trên thân lại tại chỗ ngốc, kia xinh đẹp nha hoàn cũng nhớ tới cái gì nhìn lại lúc, nhìn thấy một màn kia đồng dạng để nắng ngốc. Mấy mét bên ngoài, nắm lấy nửa cái đứt gãy quại trượng đứng vững giang thủ, một thân quần áo đều đã vỡ vụn bắn bay, trần trụi da khô nhăn gợi quẫm tiếp cận giàn mua thân thể, nhưng ở cái này giàn mua thân thể trước đó, lại bình tĩnh huyền lập lấy một trương giấy vẽ, giấy vẽ lên một cái hộ chữ lại tản ra nhu hòa yên tĩnh dị lực, tả hữu quyền phong trường kình, tất cả đều bị một cái xinh đẹp khí quyển hộ chữ ngăn cản sạch sẽ. Hai người các ngươi tiểu hoa nhi, kém chút muốn lão phu mệnh a, may mà ta cơ linh Hai võ giả ngẩn người choáng váng bên trong, Giang thủ mới giơ tay ra, mặt đen lên cuốn lên huyền lập hộ chữ. Hai bay vạ gió a, hắn hôm nay mới thật sự là thai bay vả gió. Chương 750, tùy ngươi chọn. Giang thủ trước người sẽ xuất hiện một cái hộ tranh chữ giấy, đây không phải hắn tại vừa rồi ban kiệt hai cái buộc phát đại chiến lúc mới đi lấy được, nói câu không dễ nghe, thật đến một bước kia lại đi lấy căn bản lấy không kịp. Chương này giấy vẽ là Giang thủ viết xong sau liền tùy thân mang theo. Hắn phòng bị cũng không phải bản kiệt cùng kia xinh đẹp nha hoàn lần này tranh đấu, là đủ loại kiểu dáng trí mạng ngoài ý muốn. Đối với một cái 95 tuổi còn nhiều lão đầu tử mà nói, trên đời này có thể muốn hắn mệnh ngoài ý muốn rất rất nhiều, tỉ như ngươi đi ra đình viện, đi tại trên sơn đạo như xung quanh đột nhiên thổi tới một trận gió lớn, liền có thể thổi ngươi lung la lung lay ầm vang ngã xuống, như không cẩn thận ngã xuống tại phiến đá bên trên đập đến đầu, toàn thân xương gãy sau một mệnh ô hô đều rất bình thường. Dù sao trong núi gió núi có đôi khi là rất rất lớn, lại hoặc là đi trên đường, đột nhiên từ trên núi vẩy ra khối tiếp theo đá rơi đè ở trên người, cũng có thể là chí mạng. Đối giang thủ hiện tại niên kỷ đến nói, đủ loại kiểu dáng ngoại ý muốn rất rất nhiều, đối mặt các loại chí mạng ngoại ý muốn như hắn không nghĩ tại trước khi chết đánh vỡ mình cảm ngộ trạng thái, gián đoạn cảm ngộ, bên người lưu một chút phòng hộ thủ đoạn chính là nhất định. Khi giang thủ có thể không dựa dẫm tu vi pháp tắc thậm chí linh hồn lực trèo trống, liền có thể đem thiên đạo cảm ngộ dung nhập thư pháp lúc, hắn liền sớm viết một chữ ngày đêm bất ly thân thả trong lực. Nhưng giang thủ hay là không nghĩ tới, cái này hộ chữ thay hắn lần thứ nhất ngăn cản nguy cơ chí mạng đúng là loại tình huống này. Cuốn lên giấy vẽ trộm vào tay bên trong, giang thủ lại nhìn còn đang ngẩn người ban kiệt hai người một chút, mới cười khổ nói, "Các ngươi kế tiếp." Theo. Nói một tiếng liền nắm lấy gậy mất một nửa quải trượng đi hướng trong nhà đá nhưng giang thủ sau lưng ban kiệt cũng xinh đẹp nha hoàn lại là hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không thể nào hiểu được đây hết thậy lang lang Quân, ta vừa rồi hoa mắt rồi sao lao già kia lao già kia Ngốc mấy phần trong viện hai người cũng không có lại đánh lên xinh đẹp nha hoàn chỉ là si ngốc nhìn về phía ban kiệt đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi có thể không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a xuất thân ly uyên thành vân thị bên trong vân kỳ mặc dù chỉ là một cái nha hoàn cũng đủ để cầm thần để nhìn xuống thương sinh góc độ đến đối đại đông ban thôn vân dân nàng tại trước đó cũng một mực là làm như vậy, đối đông ban thôn hết thảy căn bản khó mà vừa mắt. Coi như nàng biết cái này, giang lão đầu cùng thôn dân không giống. Nghe ban kiệt nói qua lão đầu kia trước kia đã từng du lịch đại lục, bên ngoài định cư, chỉ là cửa nát nhà tan sau nghĩ về nhà, lại gặp bất hạnh bị ban dung cứu mới thất lạc ở cái này bên trong, là có chút tầm mắt kinh lịch lao nhân ra. Nhưng thì tính sao, một cái bình thường lão già, coi như lúc tuổi còn trẻ đi qua đại lục không ít khu vực, chứng qua không ít tầm mắt, thậm chí còn biết chữ. Đôi kia chân chính võ đạo thế gia đám người đến nói vẫn như cũ cái dám cũng không bằng. Buổi sáng lúc ban kiệt mang theo mây minh lưu cùng nàng cùng đi bái phỏng. Mặc kệ là Mây Minh nu hay là nàng đều là lòng tràn đầy mệt thị. Đánh gáy lòng bên trong xem thường loại này không có địa vị gì cũng không có thực lực dưới cùng yếu dân. Ban đêm càng là như vậy, Mây Minh nu truyền âm cố ý để Giang Thủ nghe tới, chính là một loại cảnh cáo, để kia không lọt mắt lao đầu tử thông minh cơ linh một chút. Vân Kỳ nhảy vào trạch viện sau sợ tác sợ vi càng là như vậy, nếu nói ban kiệt là uống nhiều linh lưỡng, mặt đối nhà mình lão bà một cái nha hoàn cũng dám cưỡng ép trước mặt người khác độc thủ, muốn cướp bắt hắn trở về mà tức giận. Bởi vì quá độ tức giận cộng thêm đầu óc không thanh tỉnh mới vận chuyển võ kỹ phản kích. Kia Vân Kỳ đâu, nàng uống nhiều rồi sao? Nàng có thể không biết hai cái thông linh thất trọng võ giả như cường lực đỏ sức giết, chỉ dựa vào khí cơ sung kích liền có thể xóa bỏ người bình thường. Nàng rõ ràng biết những thứ này, nhưng bởi vì từ đầu tới đuôi đều là cầm đối đại sâu kiến ánh mắt đến đối đại đông ban thôn hết thảy bao quát giang thủ, cho nên muốn động thủ liền động thủ, căn bản không để ý qua giang thủ chết sống. Tại nàng tâm bên trong cho dù giang thủ bị hai người giao chiến hơn cùng chết, cũng là chết chưa hết tội. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng ban kiệt đích sát giang thủ, chém giết khí kình tứ ngưỡng bên trong cũng sinh ra không ít lực phá hoại, ngay cả giang thủ trong sân đại thụ đều bị hướng đoạn, bản đá băng ghế đá bay lên ném ngã. Như thế khí cơ lại bị lao già kia một bức chữ ngăn lại rồi. Bảo vệ này lao đầu tử hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi cái kia hộ chữ tuyệt đối là này lao đầu tử mình viết. Nàng buổi sáng cùng ban kiệt hết thảy tiến vào lấy viện từ lúc, Giang thủ thì đang ở viết chữ, lúc ấy các nàng tiến đến Giang thủ viết là chữ tiên, mà không phải vừa rồi hiện ra hộ chữ, từ bút ký phán đoán, cái kia cũng tuyệt đối là xuất từ cùng một nhân thủ, trang giấy dùng tài cũng đều là giống nhau. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Như Giang thủ là bốc lên một khối ngọc bài loại hình bạo khí, giúp hắn ngăn lại những cái kia xung kích, Vân Kỳ cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhiều nhất cảm thấy là ban kiệt cho hắn một khối hộ thân bảo vật, nhưng một chương phổ thông trên trang giấy sách viết một chữ, không mang mảy may sóng linh khí, từ này lao đầu tự mình viết một chữ, ngăn lại hai cái thông linh thất trọng giao chiến chém giết khí kình. Đó căn bản không hợp lý. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta lang quân? Đáng chết. Theo Vân Kỳ đầy ngập kinh nghi, chính đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong ban kiệt mới rốt cục thanh tỉnh về sau, hắn mặc dù cũng lòng tràn đầy nghi hoặc không cách nào hóa giải, nhưng thanh tỉnh sau phản ứng đầu tiên chính là tức giận, căm tức nhìn Vân Kỳ ánh mắt cơ hồ muốn giết người còn không cùng ban kiệt lại nói cái gì từ viện lạc bên ngoài lại vang lên từng đạo kinh hô cùng buôn tậu âm thanh chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi ta làm sao nghe tới giang gia gia viện từ bên trong có chuyện phát sinh rồi mau đi xem một chút những này tất cả đều là phổ thông thôn dân kinh hô thanh âm có nam có nữ có lao có ấu cơ bản đều tràn ngập lo lắng một viên cao hơn 10 mét đại thụ bị hướng đoạn va chạm tường viện bàn đá băng ghế đá ném đi lấy xung kích tường đá loại kia tiếng vang tại nguyên bản yên tĩnh sơn thôn bên trong quá bắt mắt mà giang thủ tại đông ban thôn cũng sớm dẫn tới chúng sơn dân xuất phát từ nội tâm tôn trọng may mắn giang lão không có việc gì, thật muốn xảy ra chuyện, ta ngươi nhất định phải đền mạng. ban Kiệt cũng theo đông đảo kinh hô lần nữa thanh tỉnh, hít sâu một hơi để xuống hết thảy, hung quang tùy ý trường vân kỳ một chút, tại vân kỳ mặt mũi tràn đầy trong kinh ngạc, ban Kiệt mới miễn cưỡng gạt ra tiếu dung đi ra ngoài, ha ha, không có việc gì không có việc gì, là giang lão nghĩ để cho ta giúp hắn phơi bảy một ít cái gì là võ giả võ kỹ, huyên náo động tĩnh hơi lớn. giang lão, ngài cái này lại đang luyện chưa đâu? mặt trời chiếu khắp nơi, cùng một ngày mới tiến đến, xương sớm đều còn không có tiêu tán sạch sẽ, ban tiệt thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại giang thủ trong sân thời khắc này viện lạc bên trong trừ đêm qua đứt gãy đại thủ còn bưng cái khác hết thể đã khôi phục bình thường giang thủ cũng chính mặc một thân da thú chế áo đông đứng tại viện lạc bên trong bàn trước nắm lấy bút vẽ lên chữ cái này cũng không kỳ quái đêm qua kinh động nhiều như vậy thôn dân về sau biết cái này vài bố lót trong văn loạn lúc ấy liền có quá nhiều nhiệt tình thôn dân đến một lần nữa giúp giang thủ chỉnh lý chỉnh lý chỉnh lý lý các thôn dân không biết cụ thể cũng chỉ là bọn hắn không biết ban kiệt có thể không biết giờ khắc này ban kiệt đi vào lúc một gương mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc bất quá hắn nhìn về phía giang thủ ánh mắt bên trong cũng ẩn chứa một loại khó hiểu kinh sợ Dù làm một đêm đều không ngủ, cuối cùng còn nhịn không được Hiếu Kỳ hỏi Nguyên Bản cũng không muốn phản ứng Mây Minh Nu. Dù sao Mây Minh Nu tại Vân Gia địa vị càng quan trọng, kiến thức cũng so hắn cái này Hoàng Sơn tông ngoại môn đệ tử rộng lớn hơn, nhưng cho dù hỏi, hắn đều không để ý tới ra chút đầu mối nào. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đều lý giải không được, một chương phổ thông giấy vẽ, từ giang thủ cái này kém một cái đều có thể quẳng gãy xương đầu lao già hoảng hẹm đi viết văn tự, làm sao lại buộc phát kỳ tầng tầng dị lực, giống hộ thân linh khí đồng dạng ngăn lại thông linh thất trọng võ giả bộc phát xung kích, ngăn cản thời điểm kia văn tự đều vẫn không có mấy mai sóng linh khí cái này là hoàn toàn vượt qua ban kiệt phạm vi hiểu biết kỳ quỷ sự tình. dù là trước kia ban kiệt đối giang thủ tôn kính là có, nhưng đây chẳng qua là đơn giản kính lão, một người trẻ tuổi tôn trọng hòa ái lao giả bản năng mà thôi. hiện tại giang thủ tại tâm hắn bên trong cũng không nghi ngờ bị bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn. nhưng càng nghĩ hắn hay là lý giải không được a, một cái lao giả hõm hẽm làm sao hội? nhất là lao giả hõm hẽm này, thật là té một cái ném tới xương cốt qua, sinh một trận bệnh kém chút chết bệnh. còn tại đông ban thôn ở hai ba năm, thế nào? muốn cầm ta mấy trương tranh chữ đi nghiên cứu? tại ban kiệt sắc mặt ngượng ngùng lên tiếng. Giang Thủ cũng nhịn không được cười lên, cười bình thản lạnh nhạt, phản phất đêm qua cái gì đều phát sinh như. Giang Thủ lời nói cũng làm cho Ban Kiệt biến sắc, càng thêm xấu hổ. Đi, đều tại phòng bên trong, tùy ngươi chọn. Ban Kiệt xấu hổ bên trong Giang Thủ lần nữa bình tĩnh mở miệng, nội dung lại làm cho Ban Kiệt càng phát ra kinh ngạc, hắn ý đồ đến chính là vừa đến xin lỗi, thứ hai nghĩ thăm dò một chút Giang Thủ nội tình, thứ ba tốt nhất tốt nhất có thể cầu đến một bức chữ nghiên cứu một chút. Kết quả không nói gì cứ như vậy rồi, tiến triển quá nhảy vọt, kinh ngạc ngốc mười mấy hơi thở, Ban Kiệt hay là ngượng chê cười đi một đại lễ, Giang Lão. Hôm qua là ta xin lỗi ngài, bất quá ngài yên tâm, Vân Kỳ nhà đầu kia, loại sự tình này không có gì, là tốt là xấu cũng chỉ nhìn ngươi bạn tâm của mình, cái kia có thể là một loại khó mà chịu được đục nhã, cũng có thể là một loại khích lệ. Giang thủ bình thản khoát khoát tay, một câu liền để Ban Kiệt lần nữa sững sờ. Tiểu tử thụ giáo. Sững sờ một hồi sau Ban Kiệt lần nữa đối Giang thủ đi một đại lễ, mới kiên trì đi tiến vào Thạch ốc, trong nhà đá bài trí trang nhã, rất có loại cổ kính hương vị, chính giữa là phòng khách, bên trái là phòng ngủ, phía bên phải mới là Giang thủ thư phòng, Ban Kiệt đối với mấy cái này cũng không xa lạ gì đi tiến vào thư phòng sau hắn nhìn thấy chính là một vài bức treo treo trên vách tường thư pháp những chữ kia mỗi một bộ có nhiều có ít hoặc xinh đẹp hoặc tuấn tú hoặc đại khí bảng bạc khí chất các có sự khác biệt chữ treo treo trên vách tường thư phòng bên trong còn có 3-4 cái giá sách phía trên tất cả đều là cuốn lại thư pháp tranh chữ một quyển triệu một quyển đủ có mấy ngàn nhiều Trước đứng tại treo tranh chữ bên trên nhìn tới nhìn lui không ngừng tìm tòi trang giấy vững tin những này hắn đều là đưa tới phổ thông giấy vẽ về sau ban tiện còn lần lượt rất nhỏ đưa ra sóng linh khí đi dò xét kết quả đều không có chút nào dị thường dần dần hồ nghi lấy kế tiếp theo thí nghiệm. Cùng trên giá sách mấy ngàn giấy vẽ đều thử hơn phân nửa hay là không có chút nào gì thường, Ban Kiệt ngược lại nghi hoặc. Chờ hắn lại lấy ra một tờ, phát hiện một trang giấy bên trên chỉ có một cái mưa chữ, hay là cùng trước kia đồng dạng bình thản không có gì lạ lúc, hắn mới thói quen lại cuốn lên một tầng linh khí đâm về kiểu chữ. Kết quả linh khí một điểm, trên giấy văn tự vi diệu run lên, ngoài phòng, nguyên bản tinh lặng thiên tế liền ầm vang hạ xuống mưa to. Ban Kiệt hãi nhiên nắm lấy tranh chữ nhảy vọt đến chỗ cửa phòng, nhìn xem từ phía trên rơi đập phiêu bạc mưa to, có nốc nốc nhìn xem trong tay văn tự, bởi vì không thể tin được, tay run một cái đều xé rách giấy vẽ, giấy nứt chữ nát chính rơi đập mưa to cũng đột ngột kết thúc tiêu tán vô tung vô ảnh ban kiệt tại chỗ giật mình đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất chương 751, trăm đến đáng thương a đệ tử gặp quan sư tôn hoàng sơn tông vân khởi phòng giữa sườn núi vị trí một cái thanh tĩnh cung điện khi ban kiệt đi vào trong điện cung tính đối một tên ngay tại đọc qua ngọc giản trung niên võ giả thi lễ một cái về sau trung niên mới bình thản khoát tay nghe nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta nói là như vậy sư tôn đệ tử lần này mang theo nội nhân hồi hương ngẫu nhiên đạt được một bộ bảo chữ thực tế dò xét không rõ sâu cạn mới nghĩ mời sư tôn giúp ta đánh giá một chút Ban Kiệt không dám làm nhiều khách sáo, hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, trước mắt Trung niên ký danh đệ tử mà thôi. Hoàng Sơn Tông một tông 12 tên võ thánh, tông chủ thậm chí trưởng lão đoàn đều là từ những này võ thánh đảm nhiệm. Nhưng đối với tất cả đỉnh núi thụ đô một chuyện, rất ít là có võ thánh nhóm đi làm, trước mắt trung niên cũng chính là ban Kiệt sư Tôn Lăng đạo vũ, là một vị nào đó trưởng lão cấp võ thánh thân truyền, dưới mắt trong tông đệ tử lại ba, nửa bước tu vi. Hoàng Sơn Tông thụ độ dạy bảo nội môn cùng ngoại môn đệ tử, đều là từ tháng tư năm năm không vị nửa bước võ thánh nhóm tại làm, chỉ có những cái kia cực suất chúng cực suất chúng thiên tài phải bị đời thứ hai các trưởng lão nhìn với con mắt khác, mới có thể từ võ thánh nhóm thu làm đệ tử, đó chính là cùng Lăng đạo vũ cùng ngang hàng đệ tử lại ba, không phải ban kiệt loại này đợi bốn bên trong ngoại môn. Cung kính nói rõ ý đồ đến, ban kiệt mới từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra rồng bay phượng múa hộ chữ. Hả? Lăng đạo vũ ngây ra một lúc, phất tay xoắn tới tranh chữ, thả trong tay kỹ càng quan sát về sau mới cổ quái xem ra, người đang đùa ta. Ban kiệt lập tức khóc cười liên tục, hắn nơi nào có lá gan đi đùa sư tôn của mình. Bất quá Lăng đạo vũ sẽ nói như vậy, kia bất chính tỏ rõ ngay cả lăng đạo vũ loại này nửa bước võ thánh cũng vô pháp từ mắt thường cảm giác bên trên phát giác cái này bảo chữa nguyên diệu nghĩ đến đây bên trong hắn liền lại kinh hái quất thẳng tới hơi lạnh. cái kia sợ không chỉ một lần gặp qua giang thủ bảo chữa về diệu nhưng ở về núi trước đó mặc hắn ngàn nghĩ và nghĩ cũng nhiều nhất là cảm thấy giang thủ là nhìn thấu thế sự chuẩn bị ẩn cư chờ chết nửa bước võ thánh loại hình hiện tại ý tưởng này không thể nghi ngờ bị xoay chuyển hắn đều có chút không dám thi tưởng chẳng lẽ giang thủ sẽ còn là chân chính võ thánh không thành chân chính võ thánh như thế nào lại yếu như vậy kẽ một cái đều sẽ quẳng gãy xương đầu xin cái người bình thường trong suy nghĩ không tính lớn bệnh đều kém chút chết bệnh, chẳng lẽ tiên là không biết loại nguyên nhân nào mất đi hết thể tu vi cùng lĩnh vực chi lực đã từng võ thánh? Nhưng nếu là giang thủ mất đi hết thể tu vi cùng lĩnh vực chi lực, làm sao có thể khiến cái này chứa ẩn chứa ra không thể tưởng tượng công hiệu? Càng nghĩ càng chấn kinh, càng nghĩ càng nghi hoặc, ban kiệt đều kém chút quên trả lời lang đạo vũ tra hỏi. Lang đạo vũ sắc mặt cũng âm trầm, có như vậy một sát na hắn thật đúng là bị kích thích có hỏa khí, nhưng hỏa khí này cũng chỉ là một cái thoáng liền tiêu tán. Dù sao ban kiệt cũng cùng hắn hơn mười năm, coi như chỉ là ký danh đệ tử đó cũng là đệ tử của hắn, mười mấy năm qua đối phương tâm tính phẩm hạnh như thế nào, hắn là biết đến. Lửa khí tiêu tán sau lăng đạo vũ lại cao mệch nhìn một chút cái này hội chữ, nhìn tới nhìn lui vẫn như cũ phát hiện không được huyền liền diệu, hắn mới thử thăm dò kích phát một tia lĩnh vực chi lực, sau đó lăng đạo vũ mới phát ra huyền liền diệu, trong miệng cũng phát ra một tia kinh dị, không có phá, cái này rõ ràng là bình thường nhất trang giấy, ta trước đó tán phát lĩnh vực chi lực mặc dù yếu ớt, nhưng đừng nói đập vụn một trang giấy, chính là một cái tu luyện tới nhất trọng nhị trọng thông linh vũ giả cũng được bị thương. Sư tôn minh giám, này chữ sát thực rất huyền diệu, là đệ tử sơ sẩy, quyên hướng sư tôn cụ thể giải thích, dạng này, từ ta cầm này chữ. Sư tôn hướng ta xuất thủ tới thăm dò, ta cầm này chữ lúc chỉ có gặp được chân chính nguy cơ sinh tử, mới có thể kích phát cái này hội trong chữ chân ý. Ban Kiệt lúc này mới mánh mà thức tỉnh, vội vã giải thích. Một phen giải thích lăng Đạo Vũ cũng càng ngày càng nghi hoặc, càng án lấy Ban Kiệt giải thích nếm thử bắt đầu, nếm thử kết quả lại kém chút để lăng Đạo Vũ đều chóng, đơn giản đến nói, Ban Kiệt cầm báo chữ, hắn thi triển phổ thông thủ đoạn đi công sát, không mang sát ý cũng đối Ban Kiệt không có có nguy cơ chí mạng lúc này chữ chính là bình thường, không có chút nào dị thường, dù là Ban Kiệt bị một quyền đánh bay. Và chạm tại cung điện trên vách đá đau nhè rằng trận mắt đều là như thế. Chỉ khi nào cái này công sát lực tăng lên tới đủ lấy chí mệnh lúc hộ trữ bên trên liền sẽ nhộn nhạo lên một tầng vô hình ba động, một loại không mang mảy may linh khí, căn bản cảm giác đều cảm giác không đến ngộ tính ba động, lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản lăng đạo vũ tất cả thế công. Dù là cuối cùng lăng đạo vũ đều dùng toàn lực, cũng không có làm bị thương ban kiệt mảy may. T, đây là thứ quỷ gì? Không có chút nào sóng linh khí, không có chút nào lĩnh vực chi lực quấy tán, thậm chí tại hắn ngăn lại ta những cái kia công sát lúc ta cũng không biết làm sao bị ngăn cản tiêu trừ chân mắt hốc mồm nhìn xem bị áo quần rách nát, ban kiệt nắm lấy hộ chữ, Lăng đạo vũ thần nhộn, ta cũng không hiểu, cho nên mới đến mời sư tôn đánh giá. ban kiệt đồng dạng bất giác dĩ, ngươi tử cái kia bên trong được đến. Lăng đạo vũ hai mắt sáng lên nhìn trầm trầm hộ chữ mở miệng, bất quá cùng ban kiệt đem hộ chữ lai lịch, còn có viết cái này hộ chữ giang thủ lai lịch giảng giải về sau. Lăng đạo vũ lại lần nữa kinh hái mặt mũi tràn đầy im lặng, đây là cơ duyên của ngươi, cơ duyên của ngươi à? có lẽ đó thật là một cái đã từng võ thánh, viết một chữ đều có thể có uy năng như thế vị tiền bối kia tuyệt đối là không tầm thường tồn tại, chí ít theo ta được biết, chúng ta Hoàng Sơn tông đều không ai có thể viết huyền diệu như vậy văn tự, bao quát 12 thánh ở bên trong, bất quá chúng ta Hoàng Sơn tông 12 thánh, mạnh nhất chỉ là Phong Thần Tam chuyển thôi. Đương nhiên, đây không phải nói cái kia răng lão liền so Phong Thần Tam chuyển mạnh, cái này cũng có thể là là hắn tại thư pháp phương diện có đặc biệt căn ngộ, có thể đem một thân năng lực triệt để dung nhập thư pháp, so cái khác thánh giai nhiều loại kỳ lạ hiện ra phương thức mà thôi. Chăm mặc hồi lâu, Lăng đạo vũ mới lại hưng phấn mở miệng, trong hưng phấn đều thân thiết vô vô bàn quyết đầu vai, thái độ so trước kia thế nhưng là hòa ái nhiều lắm làm cho ban kiệt đều có chút thụ sủng lực kinh cái chữ này ngươi cũng muốn tiếp thân cất kỹ đối vị kia giang lão về sau cũng muốn lại cung kính thân cận chút còn có ngươi tại vị kia giang lão ngầm đồng ý ngươi cầm chữ lúc chỉ lấy đi cái này một bộ đây là lựa chọn chính xác nhất theo ta suy đoán một đêm kia xảy ra bất chấp về sau ngày thứ hai ngươi vừa tới vị kia giang lão liền trực tiếp nói như vậy rõ ràng là đối ngươi một trận khảo nghiệm a nguội nguội của ngươi đã giúp hắn một lần hắn còn tại các ngươi kia bên trong ngẩn cư lâu như vậy cho nên vị kia mới không tiết hiện ra một chút thực lực ban thưởng ngươi một trận cơ duyên nhưng khi đó ngươi như cầm quá nhiều. Chưa hẳn sẽ không khiến cho vị kia không nhanh. Hiện tại chỉ cần một bộ, không tham lam, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Không chừng về sau ngươi còn sẽ có lục tiếp theo cơ duyên nhưng phải, nhất định cần phải nắm chắc mới tốt. Thân cận nuốt ban kiệt đầu vai kể ra, càng nói càng thân mật. Những lời này đồng dạng nghe được ban kiệt trước mắt tỏa sáng. Không phải sao? Lần trước nghĩ đi dò xét, nghĩ từ giang thủ tay bên trong làm chữ phó nghiên cứu, ban kiệt trừ tham dò làm ra một bộ mưa chữ bên ngoài, nhưng bộ kia mưa chữ lại cùng cái này hộ chữ khác biệt, trang giấy sẽ ra liền nát, cho nên mưa kia chữ hắn không có cầm. Thử qua sau chính là cầm cái này một bộ hỗ chữ. Bởi vì lúc ấy hắn cũng nghĩ qua đây là một lần dò xét. Tại Giang thủ loại kêu bình tĩnh nhưng lại ẩn ẩn có thể nhìn rõ hết thể dưới tầm mắt, ban kiệt mặc kệ cảm thấy phải chăng muốn cầm càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ cầm cái này một bộ, trước khi đi hắn còn muốn Giang thủ nhiều giao lưu trao đổi, kết quả trước đây không lâu hay là ở trong mắt hắn lao giả họm hèm lại bày lên phụ, uống trà không nói lời nào, để chính hắn ngượng ngùng không thú vị lui đi. Bất quá hắn cũng biết mình chỉ cầm một bộ, ứng sẽ không phải cho Giang thủ lưu lại ấn tượng xấu chính là. Bây giờ tại nghe Lăng đạo vũ nói như vậy, tự nhiên càng khẳng định kia là một trận khảo nghiệm tâm tư. Ánh mắt càng ngày càng toáng sáng lúc, Ban Kiệt lại nhịn không được hầu nghi nói, "Bất quá Sư Tôn, như Giang lão thật có thể đem một chữ đều viết huyền diệu như vậy, vì sao lại ngã xuống chân, tại trong núi rừng đi không ra? Chẳng lẽ hắn tu vi cùng lĩnh vực chi lực đều phế bỏ rồi? Nhưng nếu là phế bỏ, người cái này ngu ngốc, thật sự là ngu xuẩn đến không thể nói lý. Nghe tới Ban Kiệt hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, Lăng Đạo Vũ lại lớn tiếng cười mắng, "Ai nói hắn lúc ấy liền nhất định là té gãy chân? Vạn nhất là một trận đại chiến sau bị trọng thương đâu. Muội muội của ngươi chỉ là người bình thường, nếu như một người võ thánh nghị phải ẩn giấu thương thế, muội muội của ngươi có thể nhìn ra được?" có lẽ vị kia liền là lúc ấy thể nội có nó thương thế hắn, vừa lúc tiếp nhận muội muội của ngươi hảo ý đâu. hắn nếu chỉ nghĩ đem nó thương thế hắn hiện ra vị phổ thông láo giả chân tổn thương, đừng nói muội muội của ngươi nhìn không ra, chỉ bằng bộ này chữ vi sư nhìn không ra đều bình thường. chớ nói chi là lần trước bệnh nặng, ngươi không có tận mắt nhìn thấy, làm sao biết kia là bệnh mà không phải vết thương cũ tái phát? ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi đưa đi phổ thông đan dược chỉ tốt? Cùng liên tiếp quát mắng cười mắng kết thúc, ban kiệt nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt, nơ ngác sững sờ mấy hơi, hắn mới sụp đổ đập lên trán của mình, không phải sao? Hắn làm sao liền sẽ đem hết thảy đều coi là thật nữa nha. Vạn nhất Giang Thủ trước kia đều là nguy trang, ai có thể nhìn rõ? Một người võ thánh nghĩ lừa gạt một chút người bình thường hoặc là thông linh kỳ võ giả, có thể ra sơ hở à? Nói như vậy, vị kia cũng không nhất định chính là sắp thọ nguyên hao hết, chỉ là ẩn cư chờ chết. Rất có thể, nói không chừng vị kia chỉ là thương thế không có tốt, tại các ngươi kia bên trong ẩn cư tu dưỡng đâu? Cùng thương thế tốt lên liền đi, cũng bất kể nói thế nào, tại vị kia trước khi rời đi, ngươi có thể nắm chắc cơ hội liền nên nắm chắc đương nhiên, ngươi cũng đừng cứ như vậy một mực hướng giang láo trước mặt bọn trước kia ngươi không biết thân phận của hắn lúc như vậy tùy ý đối đãi, biết mới cả ngày định bỡ, không chừng cũng làm người ta phản cảm nữa nha. hay là cần phải nắm chắc độ, chuyện này càng không thể tùy ý ngoại chuyện, có thể phong tỏa tin tức còn chỉ có thể là phong tỏa, miễn phải quá nhiều người biết, để vị kia càng thêm bất mãn. nắm chắc tốt, về sau ngươi liền sẽ khả năng đạt được sau tiếp theo cơ duyên. thật nó không tranh huấn ban kiệt một trận, tại ban kiệt khúm núm liên tục không ngừng gật đầu bên trong, lang đạo vũ mới vừa bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đệ tử là có chút không cơ linh bất quá làm người ngay thẳng phúc hậu, luôn luôn còn có không ít ưu điểm, nếu không cũng không sẽ có được vị kia hư hư thực thực võ thánh tồn tại ban ân. Hy vọng hắn có thể hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên, ngày sau cũng chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Mà ban kiệt tiến bộ cũng chính là lăng đạo vũ tăng lên, dù sao hắn rõ ràng ban kiệt hay là cực kỳ tôn kính cảm kích hắn. Chính là tại lăng đạo vũ không ngừng gian dạy âm thanh bên trong, ở xa hoàng sơn tông cực xa nơi cực xa bên ngoài đông ban thôn, vừa mới đổi đi một đám sơn thôn hùng hài tử trở lại về thư phòng gian trụ, xem một phen trên giá sách phong phú chữ quyển, mới nhịn không được cười mắng lên. Cái kia ban kiệt thật đúng là đồ đần ta không nhiều ra hiệu chính là để hắn tùy tiện lấy dùng, toàn lấy đi cũng không quan hệ, dù sao những chữ này họa đối ta đã không dùng, kia tiểu tử ngược lại tốt, chỉ cần một bộ, ngốc đến đáng thương a. Chương 752, còn kém một chút cái gì? Còn kém một chút cái gì? Vì cái gì luôn cảm thấy còn kém cái gì? Lại là sau 3 tháng, giang thủ tại Đông Ban thôn đã ngốc 3 năm cả, 3 năm lĩnh hội, hắn từ ban đầu chỉ có thể viết phổ thông văn tự, đến trong chữ mang theo rõ ràng cảm nộ, một chữ thành liền có thể không bị khống chế dẫn phát thiên địa dị động, lại đến trở lại nguyên trạng, hắn biết lúc rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt cảm ngộ cũng có thể dẫn phát mảnh liệt thiên địa lập lại, lại hoàn mỹ thu liệm tại kiểu chữ bên trong, ngoại giới nhìn không ra một tia dị thường, nhận ngoại lực xúc động mới có thể. Kích thích. Loại này từ từ tăng lên bên trong, hắn viết cảm độ có thể đưa tới thiên địa dị động cũng càng ngày càng mạnh, tỉ như lúc mới đầu giang thủ viết một cái dương chữ, loại kia giống như ngày xuân nắng gắt tấm áp cảm giác chỉ có thể bao trùm một cái tiểu vi tử, hiện tại thì chỉ sợ nhẹ nhõm có thể bao trùm 10 triệu bên trong pháp vi, trường kỳ không suy. Dù vậy, giang thủ hay là luôn cảm thấy kém thứ gì, đến cùng kém những cái nào hắn cũng không rõ ràng, một khi rõ ràng, lại dọc theo cái hướng kia đi lĩnh hội tăng lên chỉ sợ hắn liền có thể đánh vỡ trước mắt công siege, trực tiếp tham gia phá đạo nghĩa bình trường tấn thăng chân thần. Bởi vì hắn không biết thiếu cái gì, cho nên khoảng cách chân thần còn có một đoạn hùng câu. Thời gian không nhiều à, như không nhanh chóng tham gia phá cái phương hướng này, vậy sau này coi như ta minh bạch, đều chưa hẳn lại có thời gian đi cả ngộ. Hiện tại ta đã 95 tuổi dưới, mà vứt bỏ hết thể về sau, ta thọ nguyên cũng chính là giống như người bình thường, trăm tuổi khoảng chừng. Trăm tuổi khoảng chừng, cũng không phải nhất định sống đến 100 tuổi mới chết, có thể là 100 lẻ mấy tuổi, cũng có thể là là hơn 110 tuổi, nhưng càng có thể là hơn 90 tuổi dù là ta không sẽ ngày mai liền chết nhưng không chừng mấy tháng về sau nửa năm sau liền sẽ thọ nguyên hao hết một khi thọ nguyên hao hết ta nếu không nghĩ thật giả yếu đến chết liền không thể không chủ động phá vỡ đường lên trời hình thành công xiềng đến lúc đó cho dù tu vi lực lượng pháp tắc khôi phục cũng khẳng định còn không có bước vào chân thần đến lúc đó ta coi như nghĩ khởi động lại đường lên trời cảm ngộ đều không có cơ hội bởi vì một khi khởi động chính là thọ nguyên hao hết mà tự nhiên kết thúc đều cần thay thế một loại khác cảm ngộ phương thức ngồi tại trước thư án nhưng không có lại thử nghiệm sách viết cái gì giang thủ chỉ là lặng lặng suy tư trước mắt trả thái người bình thường bao quát thông linh kỳ võ giả bình thường thọ nguyên khoảng trăm năm, cái này thật chỉ tà hữu, không phải nhất định sẽ tại trăm tuổi trước mắt chết mất. cụ thể là trái hay là phải muốn nhìn cụ thể, sinh trưởng tại linh khí cực kỳ nồng đậm khu vực người bình thường, dù là không tu luyện, thụ linh khí tẩm bộ cũng muốn so linh khí khô kiệt chi địa người bình quân thọ nguyên càng dài. lấy giang thủ du lịch qua như vậy tinh cầu mà nói, lớn một số người tộc tại linh khí nồng đậm địa, sống đến trăm tuổi hay là chiếm đại đa số, nhưng linh khí khô kiệt địa, tỉ như hắn từng đi qua địa cầu, tinh cầu kia khoa học kỹ thuật không có phát triển vũ khí lạnh thời kỳ, người bình thường sống đến bảy tuổi đã cực kỳ hiếm thấy, đó chính là thiên địa tẩm bổ không đủ lại hoặc là một người tuổi trẻ thời kỳ các loại mệt nhọc thương tích tích lũy rất nhiều vết thương nhỏ ở thể nội coi như sinh trưởng tại linh khí nồng đậm điện cũng chính là hơn 80 tuổi tử vong cũng không tệ đây không phải thiên địa tẩm bổ không đủ mà là tự thân tu thân quá kém nhưng nếu thiên địa tẩm bổ đầy đủ mình tu thân cũng không tệ cùng nhau đi tới thể nội không có cái gì vất vả mà sinh bệnh ám thương còn xuất lại sinh hoạt thường ngày cũng có quy luật không có thói quen loại tình huống này thọ nguyên đến cùng là sống đến chín mươi hay là một lẻ mấy liên thật xem thiên ý hoặc là nói nhìn người thiên phú của mình có phải là sinh ra tới liền càng cường tráng. Càng trải qua được tuế nguyệt làm tha mọn, Giang Thủ tự thân phán đoán tự thân, hắn từ đường lên trời sau vứt bỏ hết thể nhục thân, còn tính là hoàn mỹ nhục thân, không có chút nào vất vả mà sinh bệnh ám thương còn xuất lại. Tại Đông Ban thôn cũng coi như ưu tinh tự nhiên, hoàn cảnh cũng không tệ. Bởi vậy hắn đến cùng có thể sống bao lâu? liền xem Thiên Ý cùng tự thân Thiên Phú, mà vứt bỏ hết thể sau Thiên Phú, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, ngay cả bất tử thân đều vứt bỏ. Hắn ban đầu cơ sở nhục thân có bao nhiêu cường tráng? Cái này rất khó để người đánh giá cao. Chín tuổi còn nhiều niên kỷ. Hắn khả năng còn có mấy năm hoặc là chừng mười năm có thể sống, nhưng cũng có thể là chỉ còn lại có mấy tháng. Bởi vì đây là không có cách nào nắm chắc sự tình, chỉ có thể mau chóng. Hắn nhất định phải nhanh tìm hiểu ra dưới mắt mình rốt cuộc thiếu thốn cái gì, sau đó đi tăng lên. Đường lên trời lĩnh hội phương thức chỉ có một lần cơ hội, mặc kệ thành công hay là thất bại, hắn đều phải dùng hết khả năng đi nắm chắc. A, Ban Kiệt, ngươi làm sao? Ban Kiệt, ngươi trở về rồi. Kiệt Ca. Ngay tại Giang Thủ suy ngẫm bên trong, từng tiếng ngạc nhiên la lên mới từ viện lạc bên ngoài vang lên, hay là từ xa mà đến gần, cùng Giang Thủ bị những này hét lớn kinh động về sau. Ban Kiệt thân ảnh cũng rất nhanh đến viện lạc bên trong. Giang lão lại làm một hai hơi, cùng ban kiệt cung kính đứng tại ốp xá cửa vào, đối thư phòng phương hướng cung kính hành lễ lúc, giang thủ cũng nắm lấy quải trượng đứng dậy, cười nói: "A, ngươi cái tên này bình thường một hai năm mới một lần trở về, lần này khoảng cách ngược lại là rất ngắn a." Ban Kiệt lập tức sắc mặt trắng nhận, "Giang lão chu tội, ta cũng không phải cố ý muốn tới quá dày ngài, chỉ là ân cứu mạng ban kiệt cũng tuyệt không dám khi mạng." Giang thủ tại chỗ im lặng chớp mắt, "Ngươi nghĩ quá nhiều." Một câu nghĩ quá nhiều rõ ràng để ban kiệt nghe đầu óc trắng váng, "Nghĩ quá nhiều rồi. Có ý tứ gì?" nhưng Giang Thủ không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời, chỉ là kinh ngạc nói, bất quá ngươi nói ân cứu mạng lại là chuyện gì xảy ra? Nâng lên cái này Ban Kiệt mới hưng phấn, lập tức liền vào phòng hưng phấn bắt đầu giải thích, cái này giải thích kỳ thật cũng đơn giản, chính là Ban Kiệt một tháng trước rời đi Hoàng Sơn tông bên ngoài lịch luyện, treo chọc một địch nhân, Song Phương phát sinh xung đột, đối thủ tại bị Ban Kiệt đả thương, sau đó cái kia bị Ban Kiệt đả thương ra hỏa phía sau, đụng tới một cái thông linh cựu trọng võ giả, đối Ban Kiệt lớn thi sát thủ. Dưới tình huống bình thường, thông linh cựu trọng đối thất trọng là có không tiểu ưu thế, cái khác cái gì cũng không nói, như thất trọng tu vi là một, cựu trọng chính là chín. Cái này kinh khủng trên lệch đủ để cho cựu trọng nghiền ép thất trọng. Coi như ban kiệt tại thất trọng bên trong cũng không tính kém, nhưng đối mặt kia cựu trọng công sát hay là không có nhiều sức phản kháng. Cuối cùng, chính là Giang thủ cái kia hộ chữ tất cả đều ngăn cản hết thảy, để ban kiệt trở về từ coi chết. Nếu như không phải lần trước Giang lão ban ân, ta lần này liền chết chắc, mặc dù biết Giang lão ngài tại cái này bên trong ẩn cư, khẳng định là không muốn bị ngoại giới quấy rầy, sư tôn ta cũng khuyên bảo qua ta đừng tới tùy ý quấy rầy ngài, nhưng ân cứu mạng thực tế quá đại. Hưng phấn giải thích về sau, ban kiệt trực tiếp liền quỳ gối Giang thủ trước mặt, thành khẩn dập đầu khấu tạ. Đứng dậy, Ngươi sư Tôn khuyên bảo qua ngươi? Đều khuyên bảo ngươi cái gì? Nhìn thấy Ban Kiệt kích động khó nhịn dáng vẻ, Giang Thủ lại rất im lặng, để Ban Kiệt đứng dậy lúc hắn cũng có chút hiếu kỳ, Ban Kiệt sư Tôn khuyên bảo qua Ban Kiệt không để hắn đến tùy ý quay dậy. Cái này đều cái gì a? Theo Giang Thủ cha hỏi Ban Kiệt cũng ngây ra một lúc, sau đó mới đem mình đặt được hộ chữ về sau, bởi vì biết thứ này khủng bố, lại không biết kia rốt của khủng bố đến mức nào hồi lần rượu, mới tận lực báo cáo sư Tôn của hắn lang Đạo Vũ, toàn bộ quá trình Ban Kiệt đều giải thích nhất thanh nghi sở. Nghe xong những quá trình này Giang Thủ lại cười, cười ngửa tới ngửa lui, kém chút không có chết cười. Ta nói hai người các ngươi đều thú vị như vậy, đây đều là đang suy nghĩ gì a? Cười to bên trong Giang Thủ miễn cưỡng nói ra một câu, Ban Kiệt lại lần nữa lơ ngơ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cùng sư tôn của hắn đoán sai rồi? Không phải sao? Bọn hắn đoán quá sai. Giang Thủ ban đầu ở Ban Kiệt đến đây tác chữ lúc là chưa hề nói quá nhiều, nhưng có chút sự tình cũng tại đơn giản trong lời nói nói rất rõ ràng. Tỷ như hắn nhìn thấy Ban Kiệt câu đầu tiên chính là ngươi nghĩ đến lấy mấy tấm chữ nghiên cứu, câu thứ hai là chữ đều tại phòng bên trong, ngươi tùy tiện đi chọn. Đây không phải nói rõ sao? Đồ vật bên trong có thể để Ban Kiệt tùy tiện cầm tùy ý chọn lấy sạch cũng không quan trọng. Đây cũng là giang thủ bản tâm. Ai biết ban kiệt chỉ cầm một bộ, đây chính là để giang thủ bật cười địa phương. Nhưng không thể phủ nhận là giang thủ một câu tùy ý chọn, cái này rất dễ dàng bị người lầm đọc, ngươi chọn khẽ chào cũng là chọn, chọn hơn 100 bức chữ cũng là chọn. Giang thủ cất giữ mấy ngàn chữ phúc bên trong, cũng chỉ có một tiểu bộ phân là ẩn chứa dị lực kỳ diệu. Hắn chỉ nói một câu tùy ý chọn rất dễ dàng để người lầm đọc, không rõ ràng giang thủ tâm tư tình huống dưới, ban kiệt chọn khẽ chào cùng đem tất cả ẩn chứa thiên đạo cảm ngộ chữ toàn bộ cho lấy, ý nghĩa cũng tuyệt đối không giống. Dưới tình huống đó ban kiệt mới chỉ dám chọn lấy một bộ mà hắn lấy đi một bức chữ lúc Giang Thủ cũng không tiếp tục đến một câu ngươi làm sao chỉ tuyển một bộ, đó chính là giải thích mơ hồ, bị người hiểu lầm cũng không tính chuyện lạ. Nhưng Giang Thủ lại nơi nào sẽ nghĩ đến Ban Kiệt sẽ nghĩ nhiều như vậy? Khảo nghiệm, cái này quá nói nhảm. Hắn coi như muốn khảo nghiệm Ban Kiệt, cũng sẽ không ở nhỏ như vậy sự tình bên trên khảo nghiệm có được hay không? Đã là chuyện quá khứ, hiện tại cũng không cần thiết nhiều lời, mà trước ngươi gặp phải sự tình cũng chỉ là ngươi lựa chọn của mình, không cần thiết để ý. Ban Kiệt mãnh liệt nghi hoặc bên trong, Giang Thủ cũng mở miệng lần nữa, lời nói vẫn như cũ bình thản không cần sóng. Bất quá ngay tại Giang Thủ lời nói rơi xuống đất, Ban Kiệt cũng lại muốn nói cái gì lúc, cười to một tiếng lại đột nhiên từ ngoài viện vang lên. Nguyên lai like là ngươi, cái này họ Ban Tiểu Tử lấy ra bộ kia kỳ quái văn tự, chính là ngươi viết. Sách, thật đúng là kỳ quái, vì cái gì lão hủ cảm giác bên trong ngươi, không có chút nào tu vi cùng lĩnh vực chi lực. Bộ kia chữ thật là ngươi viết. Nương theo lấy tiếng cười to, liên tiếp ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại ốt xá cổng, cầm đầu một cái là một tên linh văn tộc trung niên, khí cơ tại phong thần nhị trọng tiêu võ thánh. Tại lao giả này hậu phương, thì là một cái thông linh cựu trọng cựu trùng cộng thêm một cái trọng thương tối thoát sát mặt thê bạch thất trọng tiêu thanh niên giang thủ trong lòng vừa dâng lên một tia kinh ngạc ban tiệt liền bỗng nhiên đứng dậy đứng tại giang thủ bên cạnh thân mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi là ngươi các ngươi sao có thể theo dõi đến cái này bên trong ta tại đến trên đường đi đã phòng bị qua có người theo dõi sui ngươi cái này nửa ngẩn liền đừng làm cười liền hướng ngươi loại kia đi tiến vào phương thức cũng chính là tự cho là đúng cho là mình rất cẩn thận rất thận nấp nhưng tại lao tổ trong mắt kia căn bản chính là một chuyện cười có được hay không ngươi lại cùng những cái tiêm lên ngang, ngang không chút nào che lấp bộ dạng tồn tại khác nhau ở chỗ nào Theo ban kiệt kinh sợ, sắc mặt kia thê Bạch Thông Linh thất trọng Linh Văn tộc thanh niên cũng khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là xem thường. Một câu nói kia liền để ban kiệt sắc mặt lại biến, ngược lại là giang thủ đang nghe lời này sau đống nhiên sửng sợ, hầu nghi suy tư mấy hơi thở, mới đại hỉ, vô hình, hữu hình, ta minh bạch. Chương 753, bộ dạng quá nặng. Giang thủ mừng rỡ không phải bắn tên không đích. Hạn tại trước đó vẫn cảm thấy mình cảm nộ còn kém thứ gì, cho nên khoảng cách bán thần đỉnh phong tiến vào chân thần, khoảng cách đem lực lượng pháp tắc thôi diễn thành đạo còn có một đạo hững câu. Nhưng trước lúc này, giang thủ vẫn luôn không rõ kia rốt cuộc là thiếu cái gì. Thẳng đến cái này đột nhiên xuất hiện mấy cái linh văn tộc giải nói vài lời giang thủ mới hoàn toàn minh lường hắn thiếu cái gì truy cứu nguyên nhân đó chính là thiên đạo hữu hình cùng trời đạo vô hình khác nhau ban kiệt tao nộ xung đột đánh bại cùng hắn nhất trực tiếp xung đột người sau đó lại bị kia xung đột trực tiếp người phía sau cường giả hạ sát thủ dựa vào hộ chữ đào thoát về sau hắn không có trước tiên phản hồi hoàng sơn tông mà là đến giang thủ cái này bên trong nói lời cảm tạ toàn bộ quá trình ban kiệt cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bị ngoại nhân theo dõi từ đầu tới đuôi không có phát giác được mảy may bị theo dõi vết tích hắn mới về đông ban thôn quá trình này tại ban kiệt mình tâm bên trong Hắn một đường trốn xa là vô hình, không có khả năng tùy ý bị những người khác phát giác truy tung, mới dám trở về Đông Ban thôn. Nhưng vấn đề chính là Ban Kiệt tự nhận là vô hình, tự nhận là ẩn tàng tung tích không có bị những người khác theo dõi. Tại cái này ba cái Linh Văn Tộc trong mắt chỉ sợ sẽ là buồn cười lớn nhất. Nói cũng đúng, võ thánh muốn truy tung một cái thất trọng, đối phương mặc kệ làm nhiều bí ẩn, cỡ nào thâm tàng bất lộ. Nhưng tại võ thánh trong mắt vậy thì cũng nên ngang, không có một kia che lấp hảo không khác biệt. Cho nên Ban Kiệt hỏi lại một tiếng các người sao có thể theo dõi đến cái này bên trong? Tại ba cái kia Linh Văn Tộc trong mắt mới là buồn cười như vậy cùng hoang đường mà giang thủ luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì, lại nghĩ mãi mà không rõ đến cùng thiếu cái gì. đạo lý cùng đây là đồng dạng, đó chính là trời đạo vô hình cùng hữu hình khác nhau. thiên đạo đến cùng là hữu hình hay là vô hình? nếu như nói vô hình, cái này rất bình thường, đơn giản đến nói cái gì là thời gian, cái gì là sinh tử. những ngày này nói đều ẩn chứa tại tự nhiên thiên đạo bên trong, nhưng ngươi muốn đơn thuần đi tìm phân tích, căn bản tìm không thấy một tia dấu vết cùng bóng dáng. đây chính là trời đạo vô hình. nhưng ngươi liên hệ đến cụ thể, tỷ như một người từ hải nhị kỳ trưởng thành, thẳng đến xế chiều chết giả trong này liền thể hiện thời gian cùng sinh tử, cái này thì là hữu hình, ngươi có thể từ đứng ngoài quan sát một người trạng thái rõ ràng quan sát đến thiên đạo tự nhiên. cho nên thiên đạo đến cùng là hữu hình hay là vô hình, rất khó một chút phân biệt, cũng rất khó một chút giải thích. nó xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, nhìn qua đi vô hình, cần chính ngươi động não đi phát hiện, có thể bắt được một chút xíu hữu hình quy tích. đây chính là vấn đề lớn nhất, bởi vì giang thủ dựa vào thư pháp tranh chữ đi viết thiên đạo, cảm xúc thiên đạo, cái này bộ dạng quá rõ ràng. viết một bức chữ, coi như bên trong ẩn chứa giang thủ thiên đạo cảm ngộ, nhưng cái này bộ dạng lại quá nặng vì tiện một người bình thường đều có thể liếc nhìn cái chữ kia, dù là người bình thường hoặc là thông linh kỳ võ thánh kỳ võ giả đều không nhìn thấy cảm xúc không đến một tia mất tự nhiên, nhưng nếu là có một cái cường đại chân thần ở đây, kia giang thủ viết tại trong chữ thiên đạo cảm nộ tuyệt đối sẽ một chút lộ ra ánh sáng, không có chút nào ẩn trốn chi địa. nhưng người để cường đại chân thần đi trực tiếp hình dung sinh tử cùng thời gian, bọn hắn cũng căn bản thấy không rõ chạm cũng tới, nhiều nhất từ một người trưởng thành sinh tử quá trình bắt được một tia con đường sinh tử cùng thời gian chi dấu vết của đạo, đây chính là giang thủ thiếu thốn kia một điểm gì đó. hiện tại cảm nộ biểu đạt thiên đạo lúc bộ dạng quá nặng. Chân chính nói xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, không có cụ thể hình dạng cùng biểu đạt, cần ngươi xâm nhập cảm ngộ mới có thể phát hiện một kia quy tích, nhưng không sợ được. Hắn dùng thư pháp tranh chữ để diễn tả. Bộ dạng hình dạng tùy tiện một người đều có thể nhìn thấy, chí ít có thể nhìn thấy hắn bên ngoài hiện ra. Bởi vì minh bạch những này, Giang thủ mới có thể mừng rỡ cất tiếng cười to. Dù sao hắn sợ không lạ như thế nào đi đến nào đó một bước, mà là sợ mình luyện đến ngọn nguồn nên đi hướng một bước kia cũng không biết, đó mới là không biết nên như thế nào đi đi. Đây chính là hắn cảm ngộ một loại đột phá, một loại tăng lên. Giang thủ tại cười to bên trong cũng có loại rõ ràng cảm ngộ đó chính là như hắn có thể đem mình cảm ngộ thiên đạo, lấy sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa phương thức để diễn tả lúc đó chính là hắn thành công thời điểm vô hình, hữu hình, bộ dạng quá nặng, ta trước kia vẫn luôn là bộ dạng quá nặng đi, ha ha, chết để tỉnh ngộ về sau, giang thủ lần nữa cười ngửa tới ngửa lui, thế nhưng là giang thủ dạng này cười to cùng tiếng lại làm cho ban kiệt cùng vừa mới đến ba cái linh văn tộc võ giả hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng, đừng nói bọn hắn không biết giang thủ đang nói cái gì, liền coi như bọn họ biết, kia cũng là bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến cao độ, nghĩ cũng nghĩ không ra cao độ. Như vậy mấy vị này chính là nghĩ không hai mặt nhìn nhau cũng khó khăn. Hơn 10 cái hô hấp về sau, cùng Giang thủ tiếng cười tiêu tán, đứng tại cách đó không xa linh văn tộc Võ Thánh mới sầm mặt lại, "Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Bắt chúng ta nói đùa à? Làm sao lại, ta cảm tạ các ngươi còn đến không kịp." Giang thủ lại lần nữa mở miệng cười, nhìn về phía ba cái linh văn tộc ánh mắt hay là tràn ngập vui cảm giác. Dù là hắn biết mấy tên này ý đồ đến bất thiện, loại này bất thiện không chỉ là nhằm vào ban kiến, chỉ sợ còn nhằm vào đến Giang thủ. Bởi vì kia Võ Thánh cấp linh văn tộc mới mở miệng chính là đang hỏi Bộ kia chữ có phải là Giang thủ viết, cái này rõ ràng cũng nhằm vào Giang thủ, nhưng cho dù là dạng này, Giang thủ dưới mắt đối mấy vị này là không có ác cảm gì. Không phải trước mắt mấy cái này hắn cũng sẽ không loại suy, từ đối phương trong lời nói lĩnh hội đến hữu hình cùng vô hình khác nhau. Lão phu làm sao đã cảm thấy ngươi là tại bắt chúng ta nói đùa đâu? Giang thủ cười phủ nhận lúc, Linh văn tộc Võ Thánh vẫn như cũ chưa mặt, từng chưa nói ra, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Giang thủ. Đương nhiên, mặc kệ tâm tình phải chăng hung lệ, Linh văn tộc Võ Thánh vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn ý nghĩ là trước thăm dò một chút Giang thủ, mới căn cứ tình huống cụ thể quyết định. Linh văn tộc võ thánh ba âm độ là hoàng sơn tông xung quanh ba thị lao tổ. Ba thị mặc dù không có hoàng sơn tông cường đại, nhưng nhất tộc cũng có ngũ đại võ thánh bao quát ba âm độ ở bên trong. Dạng này ba âm độ chỉnh thể bên trên không dám cùng hoàng sơn tông chống lại, nhưng đừng quên ban kiệt chỉ là hoàng sơn tông nào đó một phòng, nào đó một người võ thánh đồ tôn mà thôi, hay là ký danh đồ tôn. Coi như ba âm độ chém giết ban kiệt, đoán chừng hoàng sơn tông cũng sẽ không để ý. Ai lại sẽ vì một cái không quan trọng cấp bậc ngoại môn đệ tử một trong cùng ba thị xung đột? Cũng bởi vậy, khi ba âm độ biết được mình trực hệ cháu yêu ba song bị người trọng thương lúc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là giết, giết kia dám mạo phạm hắn ba âm độ uy nghiêm tiểu tử mới có thể chút giận. Kết quả ba âm độ lại từ cứu ba song thông linh cựu trọng phủ lạc đỉnh miệng bên trong biết được, kia nhân tộc tiểu tử trong tay có một bộ chữ, không có chút nào sóng linh khí, không có chút nào lĩnh vực chi lực lại có thể ngăn cản phủ lạc đỉnh hết thề thủ đoạn công sát. Ba âm độ lúc này mới sinh lòng nghĩ hoặc, mình khởi hành đến đây truy tra, hắn đều không nghĩ tới sẽ truy xét đến dạng này, một cái vắng vẻ hoang vu tiểu sơn thôn bên trong, truy tra đối tượng lại sẽ là giang thủ loại này để hắn cảm ứng không ra mảy may tu vi lĩnh vực chi lực lao giả hầm hẽm. Nếu không phải tại hắn cảm ứng bên trong, ban kiệt đối Giang thủ dập đầu nói lời cảm tạ, còn nói rõ bộ kia chữ là Giang thủ viết, Giang thủ cũng không có phản bác, vậy hắn đều không thể tin được bộ kia không có chút nào linh khí không, có chút nào lĩnh vực chi lực tiết ra ngoài liền có thể đỡ thông linh, cự trọng toàn lực công sát chữ, sẽ là Giang thủ viết. Cũng bởi vì chất vấn cùng không thể nào tin được, ba âm độ mới có thể mang theo ba song cùng phụ lạc đình nguyên thân. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Giang thủ sẽ tại bọn hắn tùy tiện mấy câu về sau, cười khoa trương như vậy cùng đột đột, hắn hoàn toàn không rõ trước đó cùng ban kiệt đối thoại lại cái kia bên trong đáng giá buồn cười, còn có cái gì vô hình hữu hình và kéo. bằng Hữu, tại hạ bảy hoàng thành ba thị ba âm độ, không biết bằng Hữu cao tính đại danh. Nếu là các hạ là ai? Ba mối lần này đến đây, cũng không phải đơn thuần vì thay song nhi ra mặt, càng muốn gặp hơn biết nào đó một bộ huyền diệu không hiểu bảo trước, không biết ba mối này nguyện phải chăng có thể thực hiện. Sắc mặt âm trầm phản bác một tiếng giống, ba âm độ cũng mở miệng lần nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm gian thủ, đáy mắt chỗ sâu còn lóe ra hung quang, rất có một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến ý tứ. Tại những lời này dưới ban kiệt cũng là sắc mặt đại biến, của biến. Bảy hoàng thành ba thị. Cái kia một môn năm thánh ba thị Ngươi là ba thị năm thánh một trong, ba âm độ. Biến sắc bên trong một trương mặt đẹp trai đã mất đi hết thể huyết sắc. Ban Kiệt nhìn về phía tầm mắt của đối phương chỉ có hoảng sợ. Ban Kiệt trước lúc này thật không biết bị hắn kích thương ba song đến cùng là lai lịch gì, hiện tại biết kia là đường đường ba thị nhân vật, còn sẽ có võ thánh cấp tồn tại vì ba song mà ra mặt. Ban Kiệt kém chút doãn ngất đi. Vẫn là câu nói kia, Hoàng Sơn Tông không yếu, nhưng Ban Kiệt chỉ là Hoàng Sơn Tông nào đó một phong ngoại môn đệ tử một trong. Ban Kiệt tràn ngập hoảng sợ thấp giọng hô bên trong. Giang Thủ lại cười, buồn cười nhìn ba âm độ một chút mới nói, ngươi thật muốn kiến thức chữ của ta? Đương nhiên ba âm độ nhũ mày lại nhưng vẫn là khẳng định gật đầu Liên hướng hắn thương yêu nhất cháu yêu bị trọng thương một chuyện nếu không phải tại ba song cùng phụ lạc đỉnh trong miêu tả ban kiệt từng xuất ra cái kia hộ chữ quá kỳ diệu hắn đều trực tiếp hạ sát thủ tại ban kiệt trở lại đồng ban thôn trên đường liền hạ sát thủ cái kia bên trong sẽ còn chờ tới bây giờ tốt ngươi chờ chút ta hiện tại liền viết giang thủ lần nước gởi cười gật gật đầu chống quải trượng chậm chậm đi hướng thư phòng bên trong án thư trước đó chậm rãi trải rộng ra một trương giấy vẽ nắm lên một cây bút vẽ liền bắt đầu động thủ toàn bộ quá trình rất chậm rất phẳng chậm chậm nhẹ nhàng ba âm độ đều nhẹ hơi nhũ mày Ba song hai cái càng là mắt lộ ra không kiên nhẫn, hận không thể mở miệng chửi nhỏ. Nhưng cuối cùng ba cái linh văn tộc hay là lặng lặng nhìn xem Giang thủ mở viết. Giang thủ thì viết chậm chạp bình thản, giống bay phượng múa chữ lớn nhất bút nhấc họa dần dần hiện ra, giống như thiên nhiên nhẹ nhàng tự nhiên trải rộng ra một bộ sơn thủy bánh bột mì, mà đây cũng chỉ là một cái không chữ. Khi một cái không chữ một chút xíu cuối cùng rơi, phong ốc bên trong ba cái linh văn tộc ba thị võ giả liền hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào hào không đấu vết không thấy bóng dáng. Ta thăm lộ phá điểm này bình chứng, cũng nhờ có cái này ba cái linh văn tộc ra hỏa, liền tha các ngươi một mạng. Viết xong một cái không chữ giang thủ mới mở miệng cười, nắm lên tranh chữ càng xem càng mừng rỡ, càng hưng phấn. Ban Kiệt lại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc cùng chấn kinh. Cùng một thời gian, lần nữa hiện ra bộ dạng ba đạo thân ảnh, lại khi nhìn rõ tự thân đặt mình vào chỗ nào về sau, tại chỗ liền run chân không thôi quỷ gối hư không. T, lớn nghe tông, đây là lớn nghe tông phụ cận, đáng chết, lớn nghe tông thế nhưng là tại tinh cầu bắc bộ, mà hoàng sơn tông cùng ta ba thị chỗ vậy hoàn thành, là tinh cầu nam bộ, cách xa nhau đâu chỉ một triệu bên trong, chúng ta làm sao liền đến cái này bên trong? Lần này thật là ngay cả phong thần nhị chuyển ba âm độ đều quỳ, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng sụp đổ. Chương 754, thời gian không nhiều. Phốc. Bút vẽ nhẹ treo tại trên trang giấy phương, nồng đập mực nước bởi vì ngừng nhất thời quá lâu không tự chủ được ngưng tụ giọt tung tóe, khi trên giấy bị ô trọc một đoàn loạn lúc Giang thủ mới khẽ thở dài một cái. Khoảng cách khu trục ba thị ba võ giả đã qua một tháng, ban kiệt cũng bị hắn đuổi đi, cái này một tháng bên trong Giang thủ cũng không thế nào dạy bảo Đông Ban thôn bên trong bọn nhỏ biết chữ, chỉ là tại suy ngẫm cảm ngộ, làm sao để cho mình biểu đạt cảm ngộ bộ dạng tu liễm. Nhưng liên tiếp nếm thử hắn lại không có gì tiến triển ngay cả hắn hiện tại nếm thử phương thức có chính xác không, Giang Thủ cũng không xác định. Hữu Hình Hóa Vô Hình cái phương hướng này tìm được, nhưng làm sao đi hóa? Giang Thủ khổ sở suy nghĩ ra kết quả chính là hai loại, một cái là từ bỏ thư pháp đổi dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cái này cũng có tiền lệ mà theo, có võ giả liền có thể làm đến lối ra thành đạo. Nói ra nói theo, nếu như hắn đổi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm ngộ, nói một câu gió thiên địa tự nhiên là cuồng phong gào thét, nói một tiếng mưa liền mưa to bằng bạc, cái này chưa hẳn không phải Hưu Hình Hóa Vô Hình biểu hiện, chí ít ngôn ngữ cùng thư pháp so ra, bộ dạng đã ẩn nấp rất nhiều rất nhiều. Phần ngoại lệ pháp biểu đạt cùng ngôn ngữ biểu đạt lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức. Thư pháp là thông qua đem cảm ngộ dung nhập bút tích, viết quá trình bên trong dùng tứ chi đến cảm xúc thiên đạo, dẫn phát cộng minh thậm chí ảnh hưởng trưởng khống tự nhiên chi đạo. Nôn ngữ thì lấy thanh tuyến cảm xúc thiên đạo, dẫn phát cộng minh lại ảnh hưởng trường khống. Đây là hai cái khác biệt lĩnh vực. Như dùng ngôn ngữ, Giang Thủ coi như có thể dựa vào nội tính đi cải tạo dưới mắt nắm. Dữ thư pháp nội đạo cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được, ít nhất phải một năm nửa năm. Tuổi thọ của hắn lại không cố định, không biết ngày nào sẽ kết thúc, cho nên Giang Thủ tạm thời không có ý định đến thử chứ nói ra nói theo bên ngoài giang thủ nghĩ tới cái thứ hai phương thức, hay là dọc theo thư pháp ngộ đạo đi xuống. Bất quá tại đi đường này lúc, phương thức liền muốn đại biến. Trước kia hắn là thông qua thư pháp đem cảm ngộ kích phát, dung nhập trong chữ, viết bên trong ngẩn chứa đạo ý cảm ngộ, chữ thành sau tiểu chữ bên trong cũng là đạo vận bằng bạc, chỉ cần có một cái cường đại chân thần đến đây liền có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu chữ bên trong đạo vận, đây mới là vết tích quá nặng. Nhưng nếu hắn dùng thư pháp ngộ đạo lúc làm tới trong tay vô đạo, trong chữ vô đạo, chỉ trong lòng có nói còn có thể kích phát trưởng khống tự nhiên chi đạo, kia đoán chừng cũng là một loại hữu hình hóa vô hình. Trong tay trong chữ hoàn toàn không có. Đổi mạnh hơn chân thần tới cũng không thể nào thấy được phát hiện gì cái gì, dĩ nhiên chính là vô hình. Nhưng nghĩ thì nghĩ, thật đi làm lúc cái này lại quá khó, giang thủ nếm thử một tháng đều không thu được gì. Một tháng là không dài. Nhưng mấu chốt là thọ nguyên. liền sợ thọ nguyên không đủ, tại sắp thành công lúc lại đột nhiên muốn chết đi vậy liền quá không may. Thở dài sau nhắm mắt suy ngẫm lần nữa mở mắt ra lúc trong mắt của hắn đã lại vô tha niệm, hết sức chăm chú dung hội lấy mình càng nộ. Lại là mấy tháng về sau. Giang Thủ nếm thử trong lòng có nói, trong chữ vô đạo cảnh giới như trước vẫn là chưa thể thành công lúc. Ban Dung lại tức vui sướng lại nghi ngờ ông đã một hai tuổi tiểu gia hỏa đi tới Giang Thủ biệt viện. Giang Gia Gia, cái này là ca ca của ta đưa cho ngươi, thật sự là kỳ quái. Thiên Tiết rõ ràng trở về, lại còn nhờ ta tới cấp cho ngươi đưa. Giang Thủ ngạc nhiên, mấy hơi sau mới bật cười nói, trong này là cái gì? Trước kia Ban Kiệt đưa về bút mực loại hình, lại hoặc là Giang Thủ bệnh lúc đưa tới linh dược, đều là nhờ những người khác. Tỷ như tùy ý phái một cái Hoàng Sơn Tông tạm dịch thay hắn đưa tới mà lại những vật kia mặc kệ tạp dịch phải trang cầm chữ vật giới chỉ đưa tới một khi đến đông ban thôn cái này bên trong đều sẽ trước từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lại để cho ban dung cùng giao cho giang thủ hiện tại ban kiệt mình trở về lại không đến mà để ban dung đưa hay là trực tiếp đưa một cái chữ vật giới chỉ tựa như là chữa thương linh dược giang gia gia thân thể ngươi không thoải mái a ban dung trên giới dò xét trải qua giang thủ trong đôi mắt đẹp cũng tất cả đều là nghi hoặc giang thủ cũng ngây ra một lúc cao mày suy tư mấy hơi mới cười nói kia buông xuống giang gia gia giang gia gia ngông lung bên trong cùng một trận mơ hồ không rõ duyên dáng gọi to văn lên giang thủ miễn cưỡng khôi phục một điểm ý thức suy tư trước mắt hiện trạng suy tư rất lâu mới rốt cục nhớ tới hắn lại bệnh đây không phải cái gì bệnh nặng chính là cảm lạnh về sau toàn thân sốt cao đổi phổ thông thanh trắng niên dạng này phát sốt triệu chứng có lẽ ngủ mấy giấc liền có thể tự lành chính là đổi so sánh ra một chút tùy tiện tìm một chút không đăng cái gì linh thạch linh dược điều trị một chút cũng có thể rất nhanh khôi phục nhưng mấu chốt chính là giang thủ niên kỷ đã chín tuổi còn nhiều quá ra bước hắn lĩnh hội trong lòng có nói trong chữ vô đạo cảnh giới đều hơn nửa năm trước mấy ngày chính là đông ban thôn dưới một trận liên miên mấy ngày mưa xuân. Giang Thủ tại mái hiên bên trong xem mưa bất chi bất giác nhập mê, thận thận tại xem trong mưa có cản ngộ mới, lại xem nhẹ thân thể của mình đã không là lúc trước bán thần cảnh. Dù là hắn lúc ấy không có gặp mưa, nhưng gió núi thổi lất phất vẫn như cũng là một loại kinh khủng đường trình. Ta, nước, hồi tưởng lại trước mắt hiện trạng về sau, Giang Thủ há miệng muốn nói cái gì, lại hư nhược ngay cả lời đều có chút nói không hết cả. Giang lão, nước đến, đây là chúng ta Hoàng Sơn Tông cấp cao nhất linh tuyến nước suối, đối người thân có cực mạnh tẩm bổ công hiệu, còn có, đây là điều trị nhục thân linh an. Suy yếu bất lực bên trong Giang Thủ mơ hồ nhìn thấy một cái hình ảnh kia là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua trung niên, trung niên bên cạnh thân thì là ban tiện, hắn ngay cả hai người cụ thể khuôn mặt có chút thấy không rõ lắm. Cùng hai vị kia cho hắn chậm chạp quán thâu linh tuyển linh đan về sau, một cỗ thanh lưu cũng thẳng tắp từ nơi cổ họng càn quét toàn thân, dù là giang thủ thân thể đã tiếp cận nào đó một cái cực hạn, nhưng cái này nước suối cùng đan dược đích xác có không tầm thường hiệu lực, chí ít để giang thủ tại trong ngắn hạn lại khôi phục một chút khí lực hòa thanh minh. Sau một khắc tại giang thủ sáng rực nhìn chăm chú, hắn cũng triệt để thấy rõ hai người hình ảnh. Giang lão, tại hạ lang đạo vũ, bạ muội trước tới quấy rầy mong rằng ngài chớ trách. Giang lão, đây là sư tôn ta. Biết được ngài bệnh sau chúng ta liền lập tức chạy về. Giang thủ nhìn chăm chú, lăng đạo vũ cùng ban kiệt đều là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhỏ rộng đáp lại, lúc này hướng bên trong còn mang theo rất nhiều cung kính, nhưng tại thấp thỏm cùng cung kính bên ngoài, hai người trong mắt đều cũng lóe ra khó hiểu ý vị. Ân. Giang thủ chỉ là ư một tiếng, ghi lại hai người này sau liền có nguyên nhân vì to lớn cảm giác mệnh mọi lần nữa lâm vào mê man. Sư tôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Nhìn xem Giang thủ ngủ mất. Ban Kiệt mới một mặt lộn xộn chi sắc nhìn về phía Lăng Đạo Vũ, Lăng Đạo Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể nào hiểu được bộ dáng. Lần thứ nhất biết Giang Thủ tồn tại lúc, nghe Ban Kiệt các loại giải thích, hắn còn tưởng rằng Giang Thủ là một cái thụ thương võ thánh, đối ngoại ẩn ngấp tu vi, đem thương thế ngụy trang thành phổ thông tồn thương bệnh. Nhất là tại mấy tháng trước Ban Kiệt về núi, lần nữa giải thích ba thị ba võ giả, bao quát ba âm độ như thế võ thánh tại Giang Thủ một chữ phía dưới đều không hiểu thấu biến mất, không có lực phản kháng chút nào, Lăng Đạo Vũ cũng càng phát ra khẳng định những cái kia. Nhưng bây giờ nhìn xem nằm ở trên giường mê man đi Giang Thủ, kia tựa hồ không mang một kia giả dối biểu hiện. Lăng Đạo Vũ thật có chút sụp đổ. Bất kể thế nào nhìn hiện tại Giang thủ tựa như một cái sắp chết lão giả, hơi bị một điểm bệnh nhẹ tra tấn dưới liền có nhất định sinh mệnh nguy cơ, căn bản không có một tia võ giả nội tình. Còn có chính là, Giang thủ đã lặp đi lặp lại nhiều lần tại ban kiệt trước mặt triển lộ không thực lực, tia trước mắt hắn cũng không cần thiết lại tại ban kiệt trước mặt ngụy trang không phải. Càng nghĩ đều lý giải không được, Lăng Đạo Vũ cũng có chút luống cuống. Lại là hai ngày sau, khi Giang thủ chống quải trượng từ ốc xá bên trong đi ra, nhìn qua đi khí sắc thân thể đều đã khôi phục lại bình thường, thậm chí hắn đều so bệnh trước còn càng kiện khang mấy phần nhưng thời khắc này Giang Thủ đứng tại ốc xá cổng nhìn qua ngoài phòng viện lạc bầu trời trong ánh mắt lại tràn ngập thâm thúy cảm giác ánh mắt càng hướng về phía trước nhìn ra xa càng xa xôi Giang Thủ con ngươi cũng trở nên lơ lửng không cố định tràn ngập mê ly thằng đến sân vườn bên ngoài lại nhanh chóng đi tới hai thân ảnh nhập viện sau tham viếng lúc Giang Thủ mới từ mê ly trạng thái lấy lại tinh thần cái này đến vẫn như cũ là lăng Đạo Vũ cùng ban kiệt, giờ phút này hai người cứ như vậy không người không người lễ bái không cần đa lễ nói đến ta còn muốn đa tạ các ngươi một chút sau Giang Thủ mới cười qua tay Giang Lão xem ra ngải khí sắc thật nhiều a so mấy tháng trước đều càng tốt hơn ban kiệt cũng vội vàng cười nói tiếp nhưng lời này dưới giang thủ lại liên tục cười khổ thời gian của ta không nhiều Hả? cùng ban kiệt trên mặt hiện lên một tia kinh nghi lúc giang thủ lại không nói gì thêm thở dài một tiếng liền lại nhập thần đúng vậy thời gian của hắn không nhiều hơn nửa năm năm hắn đều còn không biết mình đến cùng có thể sống đến cái gì đến kỳ đến cùng là hơn 90 tuổi tự nhiên mà vẫn còn là có thể vượt qua trăm tuổi cánh cửa nhưng lúc này đây một cơn bệnh nặng ốm đau bên trong cảm giác một thân sinh cơ sói mòn cảm thụ được càng ngày càng gần bóng ma tử vong Cái loại cảm giác này mặc dù bình thường, nhưng đối với trải qua vô số lần sinh tử ma luyện giang thủ mà nói, linh giác của hắn cũng không phải bình thường nghe cảm. Mặc kệ tự nhiên thiên đạo sinh lão bệnh tử có bao nhiêu mịn mờ, hắn hay là bắt được một tia quy tích. Nhiều nhất lại có 2 tháng hắn liền sẽ thọ nguyên hao hết. Hắn cũng có dự cảm, 2 tháng chỉ sợ tuyệt không đủ để để hắn thực hiện mục tiêu, chẳng lẽ lần này đường lên trời lĩnh hội chính là cuối cùng đều là thất bại? Từ rời đi bước mời tinh lĩnh hội bắt đầu, 3 năm nỗ ra đường lên trời, 3 năm tham gia phá hữu hình cùng vô hình các nhau. Nhưng tham gia phá sau còn chưa đủ 1 năm đâu, thọ nguyên liền muốn hao hết, cái này liền có chút tăng tốc. Như hai tháng sau không cách nào thực hiện mục tiêu, chính tại tăng lên bên trong tử vong, tử vong trước hắn tất nhiên sẽ giải khai các loại áp chế khôi phục tu vi thực lực, cũng không biết đến lúc đó là trạng thái gì, là một loại nào đó pháp tắc tấn thăng làm nói, hay là bốn hệ pháp tắc vẫn như cũ tất cả đều là pháp tắc, không có chút nào tiến triển. Thời gian hay là quá ngắn, ta nghĩ một lần lĩnh hội bốn loại đạo ý, lúc mới đầu dự tính chính là như cho ta chừng mười năm mới có nhất định hy vọng, nhưng bây giờ chỉ là quá khứ bảy năm tại hữu, thời gian ngắn như vậy coi như thất bại cũng là chuyện đương nhiên, vẫn là câu nói tia, kiếm vương đều dùng hơn hai năm mới lĩnh hội ba loại đạo ý, ta chỉ là mười năm không đến. Nhưng bất kể nói thế nào, còn lại hai tháng này ta vẫn là nắm chặt cơ hội đi nếm thử, bệnh nặng trước đó ta đã có mới thể ngộ, chưa hẳn không thể rất nhỏ làm được một chút trong lòng có chữ đạo bên trong vô đạo, chỉ cần có tiến triển, chờ ta thất bại lúc cũng chưa chắc chính là không có chút nào thu hoạch, không chừng sẽ để cho một loại nào đó lực lượng pháp tắc tấn thăng. Lại một lần suy tư sau Giang thủ mới quay người liền đi vào trong phòng. Thời gian không nhiều, hắn càng không thể tùy tiện lãng phí. Chương 755, còn tốt Đỗ sư Minh không giống như người ngốc. Sư tôn, làm sao bây giờ? Giang lão cái này trạng thái thật kỳ quái. Lại là hơn 1 tháng sau Nhìn xem nằm ở trên giường tựa hồ cũng không có hành động gì chi lực Giang Thủ. Ban Kiệt mới cổ quái nhìn về phía bên cạnh thần, truyền âm bên trong ngẩn chứa nghi hoặc cũng nhiều không cách nào hình dung. Từ lần đó bệnh nặng sau Giang Thủ chính là phía trước một tháng rất khỏe mạnh, so trước kia trạng thái còn khỏe mạnh, một tháng vừa qua đi không có mấy ngày lại ngược lại, mà lại lần này cũng không phải bệnh, chỉ là sinh cơ sói mòn. Hiện tại hắn một ngày bên trong có đại bộ phận phân đều là hôn mê, sau khi tỉnh lại nói không được mấy câu liền lại sẽ hôn mê. Nếu như Giang Thủ chỉ là một cái bình thường lao nhân, Ban Kiệt đối với loại tình huống này cũng sẽ lập tức có nhất trực quan phán đoán, đó chính là sinh cơ đến cùng. Hết lần này tới lần khác Giang thủ, ta cũng không biết. Lăng đạo Vũ đồng dạng mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn cũng triệt để mơ hồ a. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ thật sai, Giang thủ mặc dù hư hư thực thực võ thánh, lại không phải trọng thương chữa thương chỉ che lấp khí cơ võ thánh, là mất đi hết thảy tu vi cùng lĩnh vực chi lực võ thánh. Nhưng nếu là cái sau cũng nói không thông a, như Giang thủ mất đi hết thảy, hắn còn thế nào có thể viết ra huyền diệu như vậy bảo chữ? Càng nghĩ Lăng đạo Vũ hay là mở miệng nói, ngươi tại cái này bên trong chờ ta, ta về tông môn một lần. Nói xong lời này không cùng bàn quyết mở miệng, Lăng đạo Vũ lại bổ sung, đem ngươi bộ kia bảo chữ mượn ta dùng một chút ta về tông môn nhìn xem, nhìn có thể hay không giúp Giang Lão cầu đến một viên duyên thọ đan dược. Coi như hắn hiện tại sinh cơ đã sói mòn sắp khô kiệt, thế nhưng là chỉ cần có thể có một viên duyên thọ đan dược liền còn có thể để hắn đổi phát tân sinh. phiền phức sư tôn, ban kiệt đại hỉ từ trong ngực xuất ra bảo chữ liền đưa tới, lăng Đạo Vũ đồng dạng không dừng lại, lách mình liền trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. đương nhiên, như thời khắc này Giang Thủ là thanh tỉnh, nghe tới lăng Đạo Vũ dự định tuyệt đối sẽ lập tức ngăn lại. duyên thọ đan dược là có hy vọng để Giang Thủ thọ nguyên kéo dài, vấn đề là như Giang Thủ muốn dùng đan dược, lại cái kia bên trong cần vị kia hỗ trợ. Hắn nếu là nghĩ, coi như mình mở không ra chửa vật giới chỉ, chỉ cần tìm người thông qua truyền tống trận tìm một cái bộ thị phong thị dù là ngà thị, cái dạng gì duyên thọ đan dược tìm không đến. Nhưng dù là biết mình thọ nguyên sắp khô kiệt, giang thủ trước kia cũng chưa từng từng nuốt duyên thọ đan dược, lần này khô kiệt còn có thể để hắn đường lên trời bỏ dở đợt trường, nhưng giang thủ cũng không có sử dụng duyên thọ đan dược dự định. Không có lời. Mỗi cái sinh mệnh mặc kệ nuốt cái dạng gì duyên thọ đan dược đều là lần đầu tiên hiệu quả lớn nhất, lần thứ 2 cơ bản vô hiệu. Mà duyên thọ đan dược đơn giản hai loại, một loại là trực tiếp tăng trưởng tháng 10 năm 205 thọ nguyên, hoặc là 50 năm. Một loại khác là gia tăng ngươi trước mắt thọ nguyên một thành hoặc hai thành. Theo tỷ lệ duyên thọ, chính là ngươi nuốt đan dược lúc thọ nguyên tỷ lệ. Về sau cho dù ngươi tấn thăng, nhưng kia đan dược hiệu lực cũng sớm tiêu hao hết, như trước vẫn là ngươi tấn thăng trước tỷ lệ. Như Giang Thủ hiện tại nuốt một viên, chí ít có thể để thọ nguyên kéo dài chừng 10 năm, gia tăng 10 năm Giang Thủ liền có tuyệt đối có nắm chắc đem tất cả pháp tắc linh hội thành đạo, chứt để đi đến đường lên trời. Nhưng loại tình huống này hắn nên nuốt loại nào? Cả đời chỉ có một lần cơ hội a. Giang Thủ nuốt cố định tăng trưởng thọ nguyên đan dược cũng đã là lãng phí, hiện tại nuốt theo tỉ lệ duyên thọ đan dược, giống nhau là thiên đại lãng phí. Hắn bán thần thời kỳ nuốt một viên tăng trưởng hai thành thọ nguyên đan dược, chính là duyên thọ 200 năm, tuy như hiện tại phục dụng lại nhiều nhất 20 năm. Trên lệnh khống lồ biết bao, hai khoảng trăm năm chính lệnh, giang thủ đều tình nguyện để lần này đường lên trời lĩnh hội không công lãng phí hết, cũng sẽ không hiện tại đi phục dụng. Coi như lần này thất bại lại như thế nào, cũng chính là dùng đi 7 năm mà thôi. Cùng 200 năm có khả năng so sánh a. Càng mẫu chốt chính là giang thủ còn chưa đủ trăm tuổi, như hắn có thể tại không dùng duyên thọ đan dược tình huống dưới tấn thăng chân thần, chân thần sau nuốt nuốt một viên kéo dài thọ nguyên hai thành đan dược, đó chính là 2000 năm thọ nguyên hai thành. Duyên Thọ 400 năm. Bất kể thế nào cân nhắc, hiện tại phục dụng Duyên Thọ đan dược đều là thiên đại lãng phí, cho nên Giang Thủ mới chưa bao giờ phục dụng Tiê Kỳ Bảo Tâm tư. Như hắn biết Lăng đạo Vũ hành Vi, tự nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng Giang Thủ hiện tại đang đứng ở đang Hôn Mê, thời khắc này viện lạc bên trong, cũng chỉ có Ban Kiệt nhìn xem trong phòng, nhìn nhìn lại Hoàng Sơn Tông Phương hướng lòng tràn đầy đều là chờ mong. Duyên Thọ đan dược. Hai ngày sau, Hoàng Sơn Tông Vân Khởi Phong đỉnh núi, một cái đại điện chố sâu, khi một tên lão giả áo bào trắng nghe Lăng đạo Vũ ý đồ đến, lập tức liền hổ nghi nhăn lại lông mày cùng ban kiệt chỉ là lăng đạo vũ ký danh đệ tử khác biệt, lăng đạo vũ đối với lao giả áo bảo trắng đỗ như minh mà nói, lại là nó chân chính đệ tử truyền. là như vậy, lăng đạo vũ không dám dầu giếm, từ lần thứ nhất biết giang thủ, biết giang thủ viết bộ kêu bảo chữ bắt đầu, kỹ càng vì đỗ như minh giải thích hết thảy, cuối cùng càng xuất ra kêu bảo chữ để đỗ như minh thăm dò. một phen thăm dò về sau, đỗ như minh đồng dạng đối kê hộ chữ cảm thấy ngạc nhiên, đối lăng đạo vũ nói tới giang lão cũng có nhất định nhận biết, nhưng coi như như thế, cùng nghe lăng đạo vũ giải thích xin thuốc nguyên nhân về sau, đỗ như minh hay là nhăn lại lâu mày, cao mày đứng dậy tại trong cung điện đi tới đi lui. Mấy chục hơi thở sau mới lắc đầu, không cần thiết, nói Vũ, liền để hắn tự nhiên sống quãng đời còn lại. Lăng Đạo Vũ ngạc nhiên nhìn lại lúc, Đỗ Như Minh mới khoát tay nói, ta thừa nhận cái này, rằng lão là có nhất định thực lực, có lẽ do so thực lực của ta đều khủng bố, nhưng hắn chạy tới một bước này, không cần thiết lại đầu tư. Mặc kệ hắn là làm sao làm được tại mất đi tu vi cùng lĩnh vực chi lực sau còn có thể viết ra như thế bảo chữ, kia đều không trọng yếu, một kẻ hấp hối sắp chết, trước kia lại huy hoàng cũng là quá khứ. Duyên phận đan dược a, ai không muốn muốn? Chính chúng ta còn chưa đủ dụng, nơi nào còn có cho ngoại nhân dùng? Đỗ Như Minh đích xác muốn thừa nhận cái kia hộ chữ rất khủng bố, ngay cả hắn công sát đều có thể ngăn cản được, đây là một cái không có tu vi cùng lực lượng pháp tắc sau ra hòa biết, quá không đơn giản. Hắn đồng dạng không rõ đối phương làm sao làm được, nhưng không rõ lại như thế nào. Kia là một kẻ hấp hối sắp chết, có hiểu hay không lại có quan hệ gì? Duyên Thọ đan dược thế nhưng là chỉ bảo, Giang thủ tại Linh Võ Đại Lục cảnh nước lúc, gặp qua mấy lần Duyên Thọ đan dược. Càng đừng đề cập Linh Võ Đại Lục còn đã từng là chủ thần hạ hộ, mà dưới mắt, Hoàng Sơn Tông chỗ tinh cầu vốn là chẳng ra sao cả không nói, Hoàng Sơn Tông tự thân cũng là chỉ có 12 thánh, mạnh nhất tam truyền tồn tại tông môn cùng cảnh nước xung quanh những nước cũng không sai biệt lắm. Cho nên Duyên Thọ đan dược cái này trí bảo, đừng nói có thể gia tăng võ giả hai thành thọ nguyên cấp phẩm, chính là tùy tiện một cái gia tăng cố định võ nguyên, chỉ Duyên Thọ mười năm cũng không nhiều thấy. Đỗ Như Minh làm sao có thể tùy tiện cho một ngoại nhân đưa ra như thế trí bảo? Dù là cái này hộ chữ cho thấy giang thủ không đơn giản, vẫn như cũ không đáng. Sư Tôn. Lăng đạo Vũ trầm mặc mấy hơi mới lại mở miệng, lời này vừa bắt đầu liền bị Đỗ Như Minh phất tay đánh gãy, chuyện này cứ như vậy đừng nói chúng ta Hoàng Sơn Tông không có nhiều bảo bối như vậy, cho dù có ngươi cũng không nên đi đường. Ngươi đệ tử kia đã cùng hắn thành lập quan hệ, như sau khi hắn chết, nên lưu nên tặng Cơ duyên vốn là muốn tặng cho ngươi đệ tử kia, hiện tại còn cầu đan dược gì? Kia là một cái đã từng cương giả, ta liền không đi, ngươi đi cùng ngươi đệ tử kia cùng một chỗ trông coi là được. Lần này lời còn chưa dứt, nhưng bên trong ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đỗ Như Minh ước gì Giang Thủ nhanh lên chết, chết sau mới tốt để bàn kiệt phân di sản. Ngươi bây giờ lại đi cứu đối phương, giúp đối phương duy tọa, há không phải mình tìm cho mình không thoải mái? Lăng đạo vũ không thể nói được gì. Ha ha, nói vũ. Tiểu tử ngươi có phải lãng lốc, ngươi sư tôn nói nhiều đúng, như thế một cái đã từng cường giả, bây giờ lại cơ khổ không nơi nương tựa tại trong sơn thôn chờ chết, chúng ta biết tung tích của hắn về sau, không nói trước tiễn hắn một đoạn đã là tốt. Đội những tông môn khác biết những tình huống này, vượt lên trước đánh giết hắn vượt lên trước phân bảo đều bình thường, chúng ta đã hết lòng tận. Ngay tại Lăng đạo vũ im lặng bên trong, khác một đạo cởi mở cười to lại từ ngoài điện văng lên. Đi theo một cái áo lam lão giả liền bước vào trong điện, chỉ nghe cái này áo lam lão giả lời nói liền có thể biết đối phương là nghe tới hết vậy. Lăng đạo vũ cũng khẽ miệng giật một cái, rất lúng túng đôi thân ảnh hành lễ, nói vô gặp qua hình sư đốc đi, ngươi đi, vì một ngoại nhân cầu duyên thọ đan dược, cũng thua thiệt ngươi nói ra được. còn tốt đỗ sư minh không giống như người ngốc. Hình võ dương lần nữa mở miệng cười, trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm. đệ tử cáo lui. giang gia gia, giang gia gia làm sao rồi? sẽ không, giang gia gia làm sao lại chết? ta không tin. chắc chắn sẽ không, giang gia gia tốt như vậy người, lại làm một sau hai mươi ngày, đông ban thôn giang thủ trạch viện, giờ phút này tòa trạch viện viện lý viện bên ngoài đều đứng đầy thân ảnh. Đại bộ phận phân đều là hoặc lớn hoặc tiểu nhân thôn dân, rất nhiều đã có tuổi thôn dân đều là yên lặng không nói nhìn về phía trước, trên mặt tràn ngập thương cảm cùng bi thống. Một chút nghiêng kỳ tiểu nhân lại tại biết sau căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy, từng đạo tràn ngập không cam lòng thút thít cùng khẽ gọi tràn lan bên trong, đáng người. Phía trước nhất, đứng tại cửa phòng cửa vào lăng đạo vũ lại bất đắc dĩ nhìn bàn kiện một chút. Vi sư đã hết sức, ngươi nén bi thương. Sư tôn, giang lao hắn, hắn sinh cơ đã sắp khô kiệt, giấu hết đen tắt, nhiều nhất một lần nữa hồi quang phản chiếu. Khi lăng đạo vũ lại nặng nề nói nhỏ một tiếng. Phòng bên trong có quắp trên giường nguyên bản hôn mê bất tỉnh Giang Thủ lại thân thể khẽ động Đông Dung mở mắt ra, giờ khắc này cặp mắt của hắn lại là trước nay chưa từng có thanh minh thanh tỉnh. Giang Lão nhìn thấy một màn này, Ban Kiệt cùng Ban Dung cùng cũng gấp gấp vây lại. Giang Thủ lại chống đỡ thân thể trái lên, dỗi ra một ngón tay liền trong hư không viết lên văn tự. Một cái lực, một cái nhanh, ngay từ đầu hư không viết ổn định khí quyển, nhưng càng viết càng suy yếu, hai chữ cuối cùng một bút còn không có viết xong, Giang Thủ lại nặng nặng hướng phía dưới sùi lơ. Cũng có lẽ chính là hắn tại viết lấy hai chữ lúc quá mức kích tình kích động, ngay cả hồi quang phản chiếu thức sinh cơ đều nháy mắt hao hết. Dạng này một màn, cũng nhìn Ngọc Ban Kiệt cùng Lăng Đạo Vũ cùng tất cả mọi người. Tại Giang Thủ lần nữa sủi lơ lúc, bi thống kinh hô mới lại vang lên, bất quá những này tiếng hô còn không có truyền ra, Giang Thủ chính có quắp lấy thân thể liền ngừng trệ tại quá trình bên trong, không, có có nhận đến một tia nhỏ đỡ, cũng không có một chút linh khí hoặc những lực lượng khác hiện lên, nhưng Giang Thủ cứ như vậy lặng lặng bất động. Dưới một hơi, kia nguyên bản khô nhăn dàn mua đến cực hạn gia thị thân thể, mới hô một tiếng giống như thổi hơi đổi phát sinh xuân. Có lẽ là 10000 năm lâu, cũng có lẽ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trí ít Ban Kiệt cùng Lăng Đạo Vũ đều cảm thấy kia quá trình cực kỳ dài lâu dài răng rặt để bọn hắn mê thất nhưng loại kia dài răng rặt lại tựa hồ chỉ là một loại ảo giác cùng lần nữa thanh tỉnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chính là trước đó sắp chết lão giả đã không gặp nguyên điệu chỉ có một cái phong thần tuấn lãng ôn tồn lễ độ thanh niên đẹp trai lẳng lặng bàn lập hư không lực nhanh chi đạo ngưng kết giết chóc rõ nhưng vẫn là phát tác thất bại mặc dù bỏ dở nửa trường nhưng kết quả này cũng không tệ trương 756, đây rốt cuộc từ cái kia đụng tới đại thần a giang thủ lần này đường lên trời cảm ngộ cuối cùng vẫn là bỏ dở nửa trường Bất quá tại tử vong trước đó một sát na kia, giải khai hết thể sau khôi phục tu vi cùng lực lượng pháp tắc, Giang thủ cảm nhận được thể nội thành quả lúc lại cũng thỏa mãn. Lực nhanh pháp tắc đã thôi diễn thành đạo, đây chính là theo điểm chi lực. Cứ như vậy một hạng đã đủ để cho Giang thủ thỏa mãn, đối tại bình thường bản thần mà nói, thất trọng tiêu lúc các hạng pháp tắc viên mãn, còn lại bắt trọng tiêu cựu trùng như thế nào vặt phân. Lấy Giang thủ làm thí dụ, hắn trước canh chừng cùng sát lục pháp tắc thôi diễn thành đạo, chính là bắt trọng tiêu, loại tình huống này hắn lại đem lực lượng pháp tắc thôi diễn thành đạo, lại sẽ không lộ sắc thành cựu trùng, như trước vẫn là bắt trọng, bởi vì theo điểm phá diệt đối thực lực của hắn căn bản không có tăng lên. Tại Thất Trọng lúc ngươi dẫn theo trước đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn thành đạo mới là một lần vượt qua hai trọng, trực tiếp kiều trùng. Mà theo điểm đạo ý độ khó, ngươi suy nghĩ một chút theo điểm pháp tắc từ đại thành đến viên mãn, cần 1111 cùng 1111 giọ pháp tắc bản nguyên, cái này liền đủ để chứng minh nó khủng bố. Theo điểm pháp tắc tăng lên cũng tuyệt đối cực gian nan cực chất vật. Cũng mặc kệ bao nhiêu gian nan, giang thủ thành công, chỉ cần cái này một cái thành công còn lại phong hoa sát lục pháp tắc độ khó liền nhẹ yếu nhiều. Hắn sẽ thành công cũng là nhờ vào những năm này bên trong, chủ yếu tại lĩnh hội lực nhanh pháp tắc, bởi vì làm lực lượng cùng tốc độ ở khắp mọi nơi Liên là sinh mệnh giải yếu quá trình bên trong, kia thể hiện cũng không chỉ là sinh tử cùng thời gian, đồng dạng có sức mạnh cùng tốc độ, tỉ như ngươi sinh cơ sói mòn bên trong lục thân lực lượng càng ngày càng yếu, còn có sinh cơ sói mòn, nó bản thân liền có nhất định tốc độ, chậm chạp mà vững vàng hướng đi tử vong, đó chính là một loại tốc độ thể hiện. Giang thủ mặc dù tại hai tháng trước mới có đại thu hoạch, rốt cục sợ đến trong lòng có nói, trong chữ vô đạo chân ý, sau đó cũng chỉ đếm thử một tháng, một cái kia nguyệt hắn tiến triển cũng không lớn, thừa kế tiếp nguyệt tuyệt đối tiếp theo, tiếp theo hôn mê thanh tỉnh, hôn mê thanh tỉnh. Hôn mê thời gian còn so thanh tỉnh càng nhiều nhưng chính là loại này hôn mê cùng thanh tỉnh theo điểm ngược lại để hắn cảm ngộ đột bay manh tiến vào vì cái gì Giữa sinh tử có đại khủng bố loại này sinh tử còn không phải giang thủ bên ngoài ma luyện từ thân thể sẽ đến sinh tử mà là trải nghiệm lấy tự thân sinh cơ một chút xíu trôi qua trải nghiệm lấy tử vong ổn định mà nhẹ nhàng đi hướng hắn đó mới là thế gian lớn nhất khủng bố loại kia áp lực muốn so hắn đang chém giết bên trong tao ngộ nguy cơ sinh tử đáng sợ rất rất nhiều mỗi một lần hôn mê đối giang thủ đều là một loại ma luyện mỗi một lần thanh tỉnh về sau trải nghiệm trước sau đối với hắn lại là một loại trên linh hồn thăng hoa chính là lần này lần theo điểm bên trong. Hắn đối lực nhanh chi đạo cảm ngộ cũng đang nhanh chóng bao tác, cùng sau cùng hồi quang phản chiếu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn hồi ức qua hết thể quá khứ, hết thể cảm ngộ tại hư không một phát, một lần kia biết, hắn cũng chân chính đem lực nhanh chi đạo lĩnh hội, làm được chỉ ở trong lòng có gan, trong chữ vô đạo. Chính là như vậy. Hai chữ sau dù là Giang thủ liên bước tới Tử vong, nhưng hai chữ về sau hắn cũng đánh vỡ kia đến khốc công xưởng, để thể nội lực nhanh pháp tắc bước qua một lần cuối cùng thể biến. Lực nhanh chi đạo thành, một lần tăng lên hai trọng tiêu. Hiện tại Giang thủ mặt ngoài khí cơ đã là vững vàng thần đạo tiểu chủng, lại thêm nhục thể của hắn hữu thế đã là một ba trọng tiêu chứ để chỉ tại khí cơ bên trên đã siêu việt kiếm vương niếp binh loại kia đẳng cấp, một ba trọng tiêu, trên cơ bản có thể cùng chân thần tứ biến chém giết cái lực lượng ngang nhau. Nếu là lại tăng thêm bất tử thân các loại át chủ bài, giang thủ giết chân thần ngũ biến chỉ sợ đều không khó, không nói những cái khác. Một cái vây tay hiện tại liền có thể giúp hắn ngăn cản 4 5 cái chân thần ngũ biến vây giết mà không phá. Hiện tại giang thủ mới có thể tính là chân chính hoàng cấp bản thần. Ngươi, ngươi, ngươi là giang lão? Sẽ không. Xem ra có điểm giống, bất quá cũng không thế nào giống à, càng mấu chốt chính là đây cũng không phải là khuôn mặt giống hay không vấn đề tốt. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Giang thủ giải khai bản thân phong ấn, theo điểm pháp tắc ngưng tụ đạo ý quá trình lại là bình tĩnh không lay động, không có mang theo một điểm khí cơ xung kích, nói không được nghe, thật muốn như bình thường võ thánh đột phá, bản thân đột phá như thế dẫn dắt ra bảng đại xung kích, ở đây chính là Lăng đạo vũ cũng phải bị xung kích thành tạt bã. Loại này không có chút nào bình tĩnh, là Giang thủ tận lực không chế kết quả. Khi hắn mừng rỡ hưng phấn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể lúc, trước đó vây tụ tại trái phải Lăng đạo vũ, ban kiệt, ban dung cùng nhưng cũng cuối cùng từ ban đầu kinh hãi bên trong thanh tĩnh. Đi theo liền ngốc ngốc nhìn xem, kia phong thần tuấn lãng thanh niên thân ảnh, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng hoài nghi. Không có người nào có thể hiểu được trước đó lao già hoặm hẹp làm sao không gặp, cái này bên trong nhưng lại nhiều một cái như thế tuấn lãng cao nhã chừng 20 thanh niên, vụ kia đến so ban dung đều trẻ tuổi thật là nhiều. Người nói lao già hoặm hẹp kia cùng thanh niên này là cùng một người. Tốt, nhìn cả hai khuôn mặt là có một chút chút giống, nhưng kia khác biệt lại là rất lớn, đó cũng là nói nhảm, tùy tiện một người, chừng 20 lúc cùng già yếu đến chết lúc khuôn mặt đều có cực lớn khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể từ giang thủ hiện tại khuôn mặt bên trên, mơ hồ tìm tới một chút xíu giang lão vết tích. Nhưng coi như có thể tìm tới một điểm, cũng không có ai tin tưởng này sẽ là cùng một người. Võ giả thế giới có rất nhiều huyền bí chí bảo, để người thanh xuân mãi mãi bảo dược cũng không tính hiếm lạ, 1.0000 tuổi nửa thần lập tức liền phải chết ra vẻ ngoài hay là 18-19 tuổi bộ dáng, kia đều không kỳ quái, chỉ cần ngươi nuốt một gốc thanh xuân mãi mãi bảo dược là được, vấn đề chính là trên đời này cơ bản không có gì phản lão hoàn đồng bảo dược. Đã mất đi tuế nguyệt cơ bản bất lực khôi phục. Chỉ ít ngay cả Lăng đạo Vũ cũng không biết, chưa từng nghe qua. A. Đám người khẽ gọi bên trong giang thủ núi thoát ly cảm thụ trạng thái, tự nhiên mà vậy đứng dậy. Ngoại nhân cũng căn bản thấy không rõ một tia quy tích, hắn liền đứng tại bàn kiệt trước người. Ánh mắt từ bàn kiệt trên thân đã qua, lại đưa tay vỗ vỗ bàn kiệt đầu vai. Tiếp theo chính là ban dùng, từ nằm trên giường bên cạnh bắt đầu thẳng đến viện lạc bên ngoài, tụ tập tại giang thủ viện lạc phủ cận đông ban thôn thôn dân, giang thủ chính là từ đầu đến cuối chục hơi đánh giá, hoặc gật đầu hoặc đập ra hiệu, toàn bộ quá trình cũng không có ai khẽ gọi, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm giang thủ hành đầu. Một lát sau, giang thủ mới phất tay vung ra hai viên linh thái quả, còn có tướng súng đôi một chút nghịch thần chi lực các loại bảo vật. Luyện hóa phục dụng, cái này có thể để ngươi thẳng tới thông linh tự trọng. Chờ ngươi đến cựu trọng lại luyện hóa một chút những này, liền có thể trực tiếp ngưng tụ xong hệ lĩnh vực. Ban Kiệt ngốc ngốc đó lấy, tại Hữu Đồng Dạng vờ ngớ ngẩn bên trong, Giang Thủ lại nhìn lang Đạo Vũ một chút, ngươi có thể đi tới cái này bên trong, cũng coi như một trận duyên phân. Cũng là lời thật nói thật, liền xem như tại Linh Võ Đại Lục thời kỳ như là nghịch thần chi lực, hồn sông tấm lụa cũng có thể trực tiếp giúp võ giả ngưng tụ lĩnh vực, thậm chí một đường tăng lên lĩnh vực bảo vật đối Giang Thủ đã không trọng yếu, bên cạnh hắn một nhóm lớn thân hữu đều dựa vào những cái kia chí bảo tăng lên. Cho nên tại các nàng tấn thăng bán thần về sau, chân chính chiến lực thực lực mới có thể kém như vậy. Cùng giang thủ đến rộng lớn bên trong tinh vực về sau, các loại chém giết giết chóc, đoạt được có thể đối thông linh kỳ cùng thánh giai có hiệu quả bảo vật, hắn đã nhiều đến không hết, bình thường có rất nhiều đều là làm rác rời nhét vào động phủ nơi hẻo lạnh bên trong. Từ ngộ đạo bắt đầu, tại Đông Ban thôn trọn vẹn ngốc 4 năm tà hữu, cái này bên trong một đông hoa, một cọng cỏ, một lá một cây, cũng cơ hồ đều bị giang thủ quen thuộc, bị hắn hiểu rõ, toàn bộ làng thôn dân đồng dạng là từng cái quen thuộc biết rõ, hắn đều là nhìn xem không ít hùng hài tử tự hùng hài tử trưởng thành là thiếu niên thiếu nữ. Cho nên tại chính thức tu mạch được sau khi tăng lên, giang thủ đối với nơi này hết thảy cũng có nhất định ý nghĩa. Toàn bộ đông ban thôn có bao nhiêu người? Tất cả cộng lại bất quá 2, 300 người. Đây là tính toán tất cả lão nhỏ. Dù sao đây chỉ là sơ thôn. Như thế chọn người số Giang Thủ chính là để bọn hắn toàn thôn đều luyện hóa linh thai quả, lại dựa vào nghịch thần chi lực các loại bảo vật để bọn hắn tại thông linh cựu trọng đỉnh phong không cần cảm ngộ liền trực tiếp thành thánh. Vậy đối với hắn hao tổn cũng không bằng một trận tinh khiết thế giới chi lực đến chân quý. Dạng này tài nguyên tùy tiện xuất ra mấy chục nghìn trường sinh tệ liền có thể mua đến. Cho nên ném cho Lang Độ vũ mấy chuyến bảo vật về sau, Giang Thủ mới vung tay lên, từng mai từng mai linh thai quả thậm chí tăng lên dùng thông linh kỳ đan dưỡng tương ứng có thể trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực bảo vật đều nho nhau, nhau huyền lập tại tất cả thôn dân trước người cũng là cho đến lúc này lăng đạo vũ thân thể mềm nhũn liền quỳ không chỉ lăng đạo vũ ban kiệt đồng dạng như thế đây không phải quá cảm ơn cái gì bọn hắn còn chưa kịp dâng lên ý nghĩ kia, loại này quỳ xuống chỉ là bởi vì quá độ chấn kinh những này là cái gì thật kỳ diệu đồ vật những thứ này ban kiệt hai cái bởi vì quá độ chấn kinh quỳ xuống lúc cách bọn họ gần một chút ngược lại là giật nảy mình khoảng cách xa căn bản không thấy được cái này bên trong càng nhiều hay là người bình thường càng nhiều thôn dân mặc kệ là lao hay là nhỏ đều chỉ là tại kinh nghi bất định nhìn xem Huyền Lập tại trước người bọn họ linh thai quả các loại bảo vật, đầu đầy đều là sương ngủ. Bọn hắn cũng thật không biết, người để từng bầy không có chút nào tu vi không có chút nào võ đạo thưởng thức người lại làm thế nào biết đây là cái gì. Nhưng Lăng đạo vũ cùng bàn kiện, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Từ kinh hai bên trong miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh, Lăng đạo vũ tại chỗ tiểu liên tiếp giật đầu, chính là bãi tạ bên trong hắn vẫn như cũ không thể tin được từng cảnh tự từ ấy, nói đùa cái gì à, giang thủ đây là tiện tay liền quyển ra có thể tạo nên 2 3 trăm cái võ thánh bảo vật. Hắn không chỉ có thể lấy ra, thật đúng là đưa cho cái này một nhóm thôn dân rồi. Thiện tay tạo nên hai ba trăm võ thánh bảo vật A. Hai ba trăm võ thánh từ già dặn tiểu nhân người có phần, chỉ cần ở đây liền có phần. Đây rốt cuộc từ cái kia đụng tới đại thần A, Hoàng Sơn Tông bất quá là mười hai cái võ thánh thôi. Giang thủ tiện tay vứt ra, nhìn biểu tình là đối phương không thèm để ý chút nào đồ vật liền có thể trồng chất ra Hoàng Sơn Tông hai ba gấp mười thánh dai. Mà đối mặt lăng đạo vũ kích động, Giang thủ thì bình thản khoát tay trở lại, Lang đạo vũ còn muốn kế tiếp theo bái tạ lúc lại phát hiện mình không có cảm giác liền đứng tại ban kiệt bên cạnh thân, hắn thật không biết vừa rồi từ lễ bái tư thái là thế nào chuyển đổi đến chạm lập tư thái. Ban kiệt, ngươi là duy nhất có võ đạo kinh nghiệm tu luyện, mau chóng luyện hóa, sau đó ta giúp ngươi tăng lên tới lĩnh vực viên mãn, còn lại ngươi có thể chậm chạp chỉ điểm bọn hắn. Còn có, đây là bộ thị lệnh bài, như về sau không có cách nào đối đầu cục diện, này bài có thể tạo được không ít tác dụng. Giang thủ vẫn như cũ không để ý Lang đạo vũ lộn xộn, chỉ là bình tĩnh nhìn xem ban kiệt, lúc nói chuyện ban kiệt trước người cũng huyền lập một khối thị tộc huy chương lệnh bài. Ban Kiệt lần nữa kích động, kích động tại chỗ liền mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chính là Lăng Đạo Vũ nghe lời này, giống nhau là lắc dưới đầu liền choáng. Chương 757, Vũ Hoàng Giang Thủ. Anh. Một cú đột phá khí cơ tại Đông Ban Thôn nào đó tòa nhà ốc xá bên trong sông thẳng tới chân trời, cũng hấp dẫn tả hưu thạch viện bên trong đại lượng thân ảnh chú ý. Càng có thật nhiều người đều đến đột phá địa chi bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Khi hết thể tan thành mây khói, một người cầm đầu mới vượt lên trước sông vào ốc xá, vừa nhìn thấy phòng lý chính bình ổn khí cơ Ban Kiệt, thân ảnh kia liền kìm nén không được kinh hỉ, tiến lên nắm lấy Ban Kiệt đầu vai thấp giọng hô bắt đầu. Võ Thánh. Ban Kiệt, ngươi bây giờ cũng là Kim Phong Song Hệ võ thánh, giang tiền bối ban thưởng đến những này kỳ bảo thật đúng là. Sư tôn, ngài không phải cũng đã sớm thành thánh sao, mà lại ngài hay là lĩnh hội đặc thù lĩnh vực võ thánh. Mang theo ảnh kích động thấp giọng hô bên trong, Ban Kiệt cũng mừng đến mặt mày hớn hở. Giang Thủ đột phá lúc đối ở đây tất cả mọi người lớn vài cơ duyên, chuyện này đến bây giờ cũng quá khứ mấy tháng, Ban Kiệt không là cái thứ nhất tấn thăng võ thánh, Lang Đạo Vũ mới là. Lang Đạo Vũ nguyên bản là lĩnh hội không gian lĩnh vực, thể nội một hệ linh thể còn vây ở cựu trọng tồn tại, được Giang Thủ cơ duyên sau ngày thứ ba liền tấn thăng võ thánh nhất trọng. Ban Kiệt là phục dụng hai viên linh thái quả, lại nuốt đan dược tăng cao tu vi, từ thất trọng tăng lên tới cựu trọng đều dùng 2-3 tháng, vài ngày trước mới bắt đầu đi luyện hóa những cái kiệt nhưng giúp hắn ngưng tụ lĩnh vực bảo vận. Theo Lý mà nói, thời gian dài như vậy quá khứ Lăng Đạo Vũ đã sớm nên bình tĩnh, lúc trước giang thủ lớn vài cơ duyên làm một lần bố thí cho 2-300 người, có thể để cho 2-300 người vững bước thành thánh cơ duyên, cùng 2-300 số lượng so ra, hai người bọn họ dẫn đầu thành thánh tựa hồ cũng không có gì đáng giá để ý. Vấn đề là mặc kệ lúc trước có thể dự cảm đến cái gì, dự cảm cùng hiện thực so ra lực trùng kích vẫn như cũ không tại một cái cấp bậc kích động mừng rỡ sau ban kiệt mới lại chuyển di chủ đề, sư tôn, hiện tại làng bên trong những người khác, đông ban thôn đại bộ phận phân thôn dân đều là không tiếp xúc qua võ đạo, chính là cho bọn hắn công pháp đan dược loại hình đoán chừng cũng không biết nên như thế nào đi luyện hóa. Ban kiệt bế quan tăng cao tu vi lúc cũng một mực là lăng đạo vũ tại tập thể chỉ đạo những người bình thường kia đi tu luyện, mà ban dung cùng một đám người tình hình gần đây cũng là lăng đạo vũ biết đến rõ ràng nhất, tra hỏi dưới lăng đạo vũ cũng cười nói, tiến triển rất không tệ, bọn hắn có không ít đều biết chữ, cũng có nhất định sức hiểu biết, hiện tại cũng ăn vào linh thái quả, niên kỷ tiểu nhân một nhóm tiến triển nhất nhanh trước hết nhất nắm giữ luyện hóa phương pháp tu luyện đã là thông linh tứ trọng, bất quá liền xem như kém nhất cũng là thông linh nhị trọng, chậc chậc. một cái làng mặc kệ nam nữ la hấu, thấp nhất đều là thông linh nhị trọng tu vi, hay là từ nay về sau tại thông linh kỳ đều không có tu luyện bình cảnh, cự trọng sau làm vững chắc tu vi liền không có thể dựa vào bảo vật thành thánh. dù là đại lượng bồi dưỡng bắt đầu võ thánh cơ bản không có sức chiến đấu, đều là phế vật võ thánh, đó cũng là võ thánh a, mà lại đây cũng là tạm thời phế, ai có thể cam đoan chờ bọn hắn vững chắc hết thề sau sẽ không đối tự thân rèn luyện tu luyện, thành là chân chính cường hành võ thánh. dù sao đây là sơn thôn. Đại bộ phận phân đều là thường xuyên vào núi đi săn sơn dân, cùng sinh trưởng tại dải đất bình nguyên trong thành trì người bình thường so ra, sơn giả săn dân tại một số phương diện ngược lại chiếm không ít ưu thế. Cũng không biết vị kia giang tiền bối rốt cuộc là ai. Chậm chậm, chúng ta lần này thật là nhặt cơ duyên to lớn. Vi sư cũng là dính ngươi ánh sáng mới có thể thành thành a. Mạch nói một lần các thôn dân tình hình gần đây sau lăng đạo vũ lại cảm khái vô cùng mở miệng. Nâng lên cái này ban kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nghi hoặc. Giang tiền bối có thể tiện tay cho chúng ta nhiều như vậy cơ duyên, tạo nên mấy trăm võ thánh sẽ không phải là cường giả thần cấp. Nhất định là cường giả thần cấp vậy hắn cho ta bộ thị minh bài, thật chẳng lẽ là danh trần tinh không bộ thị, không phải sao? cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết giang thủ là ai. từ ban dung tiếp xúc giang thủ bắt đầu, giang thủ chỉ nói qua mình họ giang. lúc ấy niên kỷ của hắn một lớn em, thôn dân hoặc là gọi hắn giang lão, hoặc là lao giang đầu, cũng không có ai để ý vị tia tên đầy đủ đến cùng là cái gì, đều cảm thấy không cần thiết. về phần bộ thị lệnh bài, tốt, mặc kệ là ban kiệt hay là hoàng sơ tông, loại này tầng dưới chốt một môn chỉ có mười thánh, mạnh nhất chỉ có tam chuyển thế lực cũng chính là miễn cưỡng nhập phẩm, thật không biết bộ thị là cái nào bộ thị. Đây không phải bọn hắn không biết bộ linh ngự chỗ trưởng sinh tộc bộ thị, mà là không dám hướng, cái hướng kia suy nghĩ. Theo Ban Kiệt lời nói, Lăng Đạo Vũ cũng lâm vào trong suy tư, suy tư suy tư, Lăng Đạo Vũ lại thân thể nhoáng một cái, lần nữa ổn định thân thể hắn liền phát hiện mình tới một mảnh khác khu vực, Ban Kiệt cũng là như thế. Giang Tiên Bối gặp qua Giang Tiên Bối Hai người từ Ban Kiệt ốc xa đến vùng đất mới mang, chính là Giang thủ biệt viện. Giang thủ lớn vài cơ duyên sau cũng đích xác không đi, hắn còn muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp trước đó cảm ngộ, không sử dụng đường lên trời trạng thái lĩnh hội tình huống dưới, có thể hay không lại làm sâu sắc một chút cảm ngộ canh chừng hoặc giết chóc quy tắc cũng thôi diễn thành đạo đáng tiếc hai sau ba tháng giang thủ mới phát hiện mình căn bản là làm chuyện vô ích hiện tại hắn cũng cảm thấy được ban kiệt tấn thăng biết hai người tại nói chuyện phía mới động dùng tâm niệm đem hai người nazi đến bên người không cần đa lễ ta nên đi hai người cung kính hành lễ bên trong giang thủ cười khoát khoát tay a ban kiệt sử sờ sử sờ một hơi mới hiểu được cái này rất bình thường cho nên hắn lại không biết nên nói cái gì Người đã tấn thăng võ thánh làng bên trong những thôn dân khác tu luyện từ ngươi trông chừng là được bất quá trước khi đi ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chút tiểu lễ vật trong này là để Kim Phong lĩnh vực từ thành hình tăng lên tới viên mãn linh bảo, cộng thêm mấy bộ công pháp võ kỹ, còn có mấy quyển bí võ, chờ ngươi mỗi lần tu luyện tới nào đó nhất trọng đỉnh phong lại đi tăng lên lĩnh vực cảnh giới, cũng có cơ hội kéo theo tu vi đột phá, không bao lâu, ngươi cũng có thể trở thành một hai truyền võ thánh, cũng có nhất định sức tự vệ. Ban Kiệt không biết nên nói cái gì lúc Giang Thủ lần nữa quyển ra một viên chữ vật giới chỉ liền đến Ban Kiệt trước người, hắn hồi trước lớn vài cơ duyên, thật không là muốn cho đông ban thôn những thôn dân kia trở thành mạnh cỡ nào võ giả ủng mạnh bao nhiêu chiến lực, Giang Thủ mục đích là khiến cái này bồi hắn mấy năm thôn dân có thể sống lâu mấy năm. Thành thánh chính là thọ nguyên gấp đôi, cái này liền đầy đủ. Chỉ có Ban Kiệt hắn mới dự định nói thêm mang theo một điểm. Nói xong câu đó về sau, tại Lăng Đạo Vũ lần nữa trừng thẳng trước mắt, Ban Kiệt cũng kích động sắc mặt đỏ bừng, bất quá Ban Kiệt hay là hít sâu một hơi miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo chút, "Giang lão, ngài đại ân đại đức, Ban Kiệt không thể báo đáp, bất quá đến bây giờ tiểu tử còn không biết ngài tục danh, tại ngài trước khi đi, không biết, ta gọi Giang thủ." Giang thủ thì kinh ngạc nhìn Ban Kiệt, hắn không nghĩ tới tại mình cho thấy muốn ly khai lúc, Ban Kiệt sau cùng vấn đề sẽ là cái này, cái này cũng vốn cũng không phải là vấn đề cùng Giang thủ cho thấy thân phận về sau, ban kiệt cùng Lăng Đạo Vũ cũng cùng nhau thân thể run lên, tất cả đều động. Triệt đề gì? Si. Giang thủ. Bọn hắn liền xem như xuất thân cực tiểu nhân thế lực, nhưng cái này dù sao cũng là một cái rất tiện lợi, đại bộ phận phân đều là lẫn nhau liên thông cùng một chỗ phù hoa tinh hệ, muốn nói gần nhất những năm này bên trong, lưu hỏa tinh hệ nóng nảy nhất, huyên náo toàn tinh hệ đều vì thế mà chấn động một sự kiện là cái gì, kia không thể nghi ngờ là Giang thủ không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết kia cao cao tại thượng Giang thủ, thế nhưng là tại lưu hỏa tinh hệ định nguyên đại bị bên trong đoạt được thứ nhất sau đó càng tại vạn sinh phủ một chuyện bên trong đã triển lộ ra siêu việt vương cấp thực lực một nhân đồ giết mấy ngàn hơn mười ngàn sáu thất bát cửu trọng tiêu bản lòng bán thần một người độc chiếm bản lòng cửu vương diệt sáu vương được xưng là mười ngàn năm qua toàn bộ cổ thần tinh vực cái thứ nhất hoàng cấp bán thần về sau tấn thăng chủ thần tỷ lệ sẽ là một nhiều hơn phân nửa đối trước kia như tùy tiện một người nói hắn là giang thủ ban tiện cùng lăng đạo vũ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến đối phương chính là trong truyền thuyết giang thủ trước mắt đâu chưa mắt đây là tiện tây bố thí có thể để cho mấy trăm vị người bình thường thành thánh cường giả còn có thể nhẹ nhõn để bản tiện tấn thăng nữa phong thần một hai truyền tả hữu võ thánh Đối phương đồng dạng đưa ra bộ thị thân phận minh bài, cộng thêm những cái kia đã từng thần dị không hiểu tranh chữ. Giang thủ, chẳng lẽ là Vũ Hoàng Giang thủ? T. Náo hải bên trong càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng loạn, ban kiệt cùng Lăng Đạo Vũ đều cùng nhau bị dọa co quắp. Trong miệng cũng phát ra từng tiếng quái khiếu, bọn hắn nói tới Vũ Hoàng Giang thủ, cũng là Giang thủ tại Vạn Sinh Phủ chiến dịch chiến tích về sau, bị hiện tinh không võ giả tự phát tôn sùng ra tôn sưng. Đối phương tôn sưng cũng không phải lúc trước một ít người tận lực phụ họa bịa chuyện ra đạo hoàng, mà là Vũ Hoàng. Một võ giả tôn sưng có thể bị mang theo chữ Vũ, tuyệt đối nói do nó phương diện nào đó không bố đã từng ngàn vẫn tộc trải qua đều thiên có thể được xưng là võ vương chính là nó sở tu bí võ không bố có thể thôi diễn mô phòng thành trên ngàn vạn loại kỳ lạ bí võ mỗi một lần tác chiến chém giết át chủ bài cơ hồ vô cùng vô tận mới được xưng là võ vương mà giang thủ bị cung xưng là vũ hoàng lại là chỉ hắn phòng ngự thủ đoạn ngụy tiên linh hồn huyễn giết ngụy tiên công sát lực tàn bạo không tưởng nổi dự trữ thức tu vi lực lượng pháp tắc cũng nhiều có thể mai chết mười mấy lần hoặc càng rất mạnh hơn địch các phương diện cơ hội không có nhiều điểm mới bị mang theo chữ vũ danh xưng Cái này so kiếm vương cái kia chỉ có mạnh nhất công sát lực, lại tại phong ngự, linh hồn cùng đều có rõ ràng nhược điểm vương giả mạnh nhiều lắm. Chính là hướng lên đẩy mấy chục nghìn năm, đã từng xuất hiện tại cổ thần tinh vực hoàng cấp cường giả bên trong, có thể bị mang theo chữ Vũ, xưng là Vũ hoàng cũng không có. Nhưng kia thật là Vũ hoàng giang thủ a? Thật chẳng lẽ là Vũ hoàng các hạ? Không biết ngốc trệ bao lâu, cùng lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc lại phát hiện ốc xá bên trong đã không có giang thủ thân ảnh, lang đạo Vũ mới vô vô hoa mắt váng đầu đầu lâu, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Kinh hô hỏi lại một tiếng về sau, Lăng đạo Vũ mới lại giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mất cười lên. Vũ Hoàng Các hạ à, xem ra Vũ Hoàng Các hạ khẳng định là tại cái này bên trong tiềm tu nói chí lực, trong truyền thuyết hắn chính là pháp tắc viên mãn, không trách trước kia những chữ kia họa khủng bố như vậy, buồn cười, buồn cười Đỗ sư cùng sư thuốc bọn hắn, thậm chí ngay cả một viên duyên thọ đan dược đều không bỏ được, còn có kia loại ý nghĩ, như bị bọn hắn biết ta muốn cầu thuốc trợ giúp, chính là đường đường Vũ Hoàng, coi như sau đó Vũ Hoàng Các hạ chắc chắn sẽ không dùng, nhưng cũng có thể gia tăng không ít vị kia hảo cảm, cơ hội như vậy cứ như vậy bị bỏ lỡ, cũng không biết bọn hắn thẳng đến chân tướng về sau, lại sẽ là phản ứng gì. Biết Giang thủ thân phận, tại quá độ chấn kinh cùng kinh hãi về sau, Lăng đạo vũ thật đúng là nhớ tới sư tôn của hắn Đỗ Như Minh, thậm chí sư thúc Hình võ Dương nhớ tới hắn lúc trước muốn cầu một viên duyên thọ đan dược đi giúp Giang thủ duyên thọ sự tình. Hắn hiện tại cũng khẳng định, coi như lúc trước có thể cầu đến duyên thọ đan dược, đoán chừng Giang thủ cũng sẽ không dùng, cả đời chỉ có một lần cơ hội sự tình đường đường Vũ Hoàng sẽ dùng thấp kém đan dược a. Nhưng cầu đến sau coi như đối phương khỏi phải, cũng tất nhiên sẽ gia tăng vị kia Vũ Hoàng đối với hắn thậm chí Hoàng Sơn Tông hảo cảm, đáng tiếc cơ hội như vậy lại bị Đỗ Như Minh cùng Cự Tuyệt còn đánh tâm tư khác trở lấy vân di sản. Nếu như sau đó hai vị kia biết tường tình, phản ứng cũng tuyệt đối sẽ đặc sắc vạn phần về phần bọn hắn sẽ sẽ không biết. Lăng đạo Vũ cùng ban kiệt đều đã thành thánh, không được bao lâu Đông Ban Thôn sẽ còn toát ra 2-3 trăm võ thánh, dạng này sự tình có thể giấu phải xuống dưới a. Chương 758, đã nói xong tháng 1 năm 2005 một loại đầu. Bước xa tinh thần hành cung, khi từng tầng từng tầng linh khí phảng phất nhận cái gì huyền lực dẫn dắt, nhìn qua đi không chậm không nhanh trên thực tế lại giống giang hà lao nhanh đồng dạng hướng phía nào đó tòa cung điện hội tụ mà dưới lúc, cái này dị động cũng rất nhanh kinh động đại lượng đất ảnh. Soát soát soát. Khi một tầng tiếp một tầng độn quang ngưng tụ tại mục tiêu dãy cung điện bên ngoài mấy ngàn bên trong chỗ lại cảm thụ được từ thần hành cung bắt đầu dần dần lan tràn ra phía ngoài linh khí trào lưu chúng thân ảnh cũng vang lên từng tiếng thở dài đây là có chuyện gì chẳng lẽ là vị kia vũ hoàng các hạ hai vị võ lữ tu thành cái gì đặc biệt bí võ không thành không phải đột phá khí cơ cũng không giống rèn đúc thần khí cùng hình thành trào lưu nhưng cái này đưa tới động tĩnh lại không nhỏ vẫn còn tương đối ôn hòa chợt chợt đoán chừng là có tốt chuyện phát sinh từng tiếng khẽ nói về sau bộ linh ngữ, bộ tú tâm cùng bộ thị chân thần đều hết sức chăm chú nhìn về phía trước dù là biết đây cũng là chuyện tốt các nàng cũng không có bao nhiêu buông lỏng một mực để phòng cái gì cái này cũng không kỳ quái, lấy giang thủ bây giờ địa vị cùng danh vọng, còn có thể đem bộ thị xem như nhà đồng dạng tồn tại. Mặc kệ là hắn tự thân tu dưỡng cư trú, hay là bên người thân hữu tu dưỡng cư trú đều là lấy bướm sa tinh làm căn cơ, cái này không biết tiện sát bao nhiêu gia tộc tông môn, đây chính là vũ hoàng giang thủ a. tương lai có hơn một nửa tỷ lệ có thể trở thành chủ thần tồn tại, một vị chủ thần liền có thể chống lên một cái siêu cấp tinh hệ. cho nên đối giang thủ lựa chọn đối bộ thị theo nặng, thật làm cho quá nhiều thế lực cao đước đỏ mắt bột từ thô. chỉ cần giang thủ đối bộ thị theo nặng vẫn còn, bộ thị đừng nói tại lưu hỏa tinh hệ bên trong uy vọng bạo tăng tùy tiện tại toàn bộ Bắc Cương du lịch mặc kệ du lịch đến đó bên trong đều đủ để để bất luận cái gì lớn thế lực tầm trung phụng làm khách quý có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực cũng sẽ cẩn thận đối đãi bọn hắn có thể không sợ bộ thị lại không có khả năng không lo lắng giang thủ giang thủ cũng không chỉ là một cái hoàng cấp tồn tại càng là ân vải Bắc Cương còn mọi người đều biết có được vân cảnh tông ngây cảnh khí đâu cho nên bộ thị chiếm chiếm tiện nghi quá lớn bộ thị hưởng thụ lấy đại ngộ như vậy hưởng thụ lấy giang thủ theo nặng bộ thị mang tới uy vọng cùng tiện lợi đồng thời bọn hắn đối với giang thủ thân hữu cũng là hết sức xem trọng giang thủ không tại bộ thị lúc bất kỳ cái gì cùng tô nhã cảnh phù cùng có liên quan sự tình đều không phải việc nhỏ dù là trước mắt bộ phát cảnh tượng rất có thể là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu kia cũng không phải 100% xác định không phải chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi sinh sinh vấn đề bộ thị chúng chân thần đều sẽ dùng hết toàn lực đi san bằng ngoài ý muốn lặng lặng trong khi chờ đợi khi tất cả dị tượng lắng lại phía trước rễ cung điện cũng khôi phục yên tĩnh lúc bộ linh ngựa cũng ngay lập tức liền thả cảm giác đi vào cảm thấy được tô nhã cùng cảnh phù khí cơ hay là hoàn hảo vị này mới lên tiếng tiểu cười lên tô nhã cảnh phù cũng cảm nhận được ngoại bộ tình huống rất nhanh liền thoát ra cung điện, đối tả hữu võ giả bảy khách sáo, các nàng nói tới cũng đơn giản là quấy nhiễu chúng võ giả, xin lỗi nhận lỗi mà thôi. Đối với loại hành vi này, bộ linh ngữ cùng tự nhiên sẽ không để ý, chỉ là thành tâm chúc mừng, cái kia sợ các nàng không biết vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Vô cùng náo nhiệt khách sáo về sau cùng bộ linh ngữ một nhóm liền muốn bái biệt lúc, Tô Nhã mới cười hướng một phương hướng khác. Mấy cái nhân tộc cường giả thi lễ một cái, thương tiền bối, lệ tiền bối, sông lang đến nay chưa về, bạch bạch để các vị tiền bối cùng những năm này. Thật sự là thật có lỗi. Nói câu nói này về sau to nhã đồng dạng hướng một phương hướng khác mấy cái linh văn tộc cường giả hành lễ tạ lỗi bắt đầu tại ấy nấy của nàng bên trong hai vị trí hơn 20 vị võ giả đều vội vàng khoát tay liên sưng khỏi phải không dám liên tục lời nói sau hai quần thể bên trong cầm đầu cường giả liếc nhau còn nhau nhau nở nụ cười khổ hai cái này đoàn thể được xưng là thương tiền bối kia một nhóm chính là võ định tông thương lãnh tùng còn có mặt khác hai cái chân thần bao quát bán thần cấp lệ ngột vân đều tại linh văn tộc đoàn thể bên trong thì là lấy túc hoài thiếu mang cầm đầu bao quát túc hoài sách cũng tại bọn hắn vì sao lại tại lúc trước giang thủ chém giết bá thị bá bắt đầu dễ về sau Đối mặt bá thị nổi lên, Bộ thị, Phong thị cùng đều cảm thấy ngăn không được, đều phái người đi mời Túc Hoài thiếu mang cùng Thương Lánh Tùng, hy vọng hai vị này đã từng đối Giang thủ từng có lôi kéo chân thần có thể ra đỡ một chút. Đáng tiếc thẳng đến Giang thủ đi ra hai cái này còn chưa tới. Lại chính xác một điểm đến nói, kia sự thực là Bộ thị võ giả tiến về võ định tông mời Thương Lánh Tùng lúc, Thương Lánh Tùng đang lúc bế quan cảm ngộ, võ giả thế giới bên trong không chỉ bán thần tiến vào chân thần, để pháp tắt thôi diễn thành đạo lại vương ngoại vật có thể mượn nhờ, chỉ có thể dựa vào tự thân ngộ tính tới suy đoán, chính là thành chân thần về sau, nhường đường chi lực từ thành hình đến chút thành tựu, lại đến đại thành viên mãn. Loại này là chỉ có thể dựa vào cảm ngộ mà không cách nào mượn nhờ ngoại vật. Cho nên thật cường giả thần cấp bế quan cảm ngộ quá bình thường. Thương lãnh Tùng lần kia bế quan cũng là sớm tại Vạn Sinh Phủ mở ra trước đó liền bế quan, vẫn là chuẩn bị đem một loại nào đó nói chi lực thôi diễn đột phá. Bế quan trước liền ra lệnh để ngoại giới không nên quấy rầy. Kết quả hắn không chỉ ngay cả Vạn Sinh Phủ xuất thế đều không biết, Giang Thủ một chuyện cũng là không biết chút nào. Bộ thị đi mời hắn võ giả trực tiếp bị Thương lãnh Tùng dưới trướng ngăn lại. Về phần Túc Hoài thiếu mang thì là tại Vạn Sinh Phủ xuất hiện trước đó ra ngoài du lịch, loại kia du lịch cũng là bị khốn ở một bí cảnh bên trong giống như tô nhã cảnh phù tại tinh dực đảo kinh lịch cho nên cùng hai vị này biết giang thủ đã từ tĩnh mịch xuống dốc tinh hệ đi ra đi tới bên cạnh bọn họ lúc kia cũng đã là giang thủ thanh danh vang rồi, lấy chiến cựu vương diệt sáu vương hoàng cấp tồn tại hình tượng xuất thế lại sau đó liền đừng đề cập hai vị này đã từng nghĩ lôi kéo giang thủ chân thần có bao nhiêu hối hận sụp đổ lúc trước giang thủ vẫn chỉ là võ thánh đâu bọn hắn cũng không biết từ tự thân tinh hệ đến thanh huyền tinh hệ thông đạo thời điểm đó giang thủ cũng chỉ là đạt được hơn một ngàn giọt thần mạch tinh huyết chỉ là có càng lớn tiềm lực xung kích chân thần có thể hay không trở thành chân thần còn chưa nhất định như thế giang thủ thương lanh tùng cùng túc Hoài thiếu mang liền đã phí hết tâm tư muốn tìm tìm tình không thông đạo đi lôi kéo nói gì là hiện tại vũ hoàng giang thủ sau đó liền coi như bọn họ biết bỏ lỡ cái gì cũng biết lấy hiện tại giang thủ hiện ra thực lực căn bản đều không phải bọn hắn chỉ là chân thần có thể có tư cách lôi kéo muốn lôi kéo cũng là các phương chủ thần tưởng niệm nhưng biết những tin tức kia về sau thương lanh tùng túc Hoài thiếu mang hay là chạy đến bước mời tình coi như mất đi lôi kéo cơ hội tư cách nhưng bọn hắn dù sao cùng giang thủ có cũ cũng có giao tình không có thể lôi kéo nhiều giao hảo một chút cũng không phải chuyện xấu không phải bồi tiếp túc hải thiếu mang thương lanh tùng cùng đi hoặc là Lệ Nguyên Vân, Túc Hoài Sách những này cũng nhận biết Giang thủ mấy chục năm, hoặc là chính là tại Vạn Sinh phủ bên trong bị Giang thủ đã cứu võ đích tông, Túc Hoài thị bán thần, thậm chí những cái kia bán thần phía sau sư trưởng. Đáng tiếc bọn hắn chạy đến sau Giang thủ đã ra ngoài du lịch. Vậy vẫn là vì đem lực lượng pháp tắc tăng lên thành đạo lĩnh hội du lịch, ai cũng không biết ngươi có phải hay không ngay tại lĩnh hội khẩn yếu con đầu, ai cũng không biết Giang thủ đến cùng đến đi đâu lĩnh hội, mấy vị này ngay tại bước mời tình cùng sụt dưới. Giang thủ đã đi ra hơn 7 năm, Thương Lăng Tùng một nhọn cùng gần 7 năm, Túc Hoài thị một nhọn cùng 6 năm. Bất quá coi như chờ thời gian không ngắn, cũng không có ai cảm thấy nôn nóng cái gì, bọn hắn đều là đã đi qua nào đó một bước hoặc là chẳng mấy chốc sẽ đi đến, đều rõ ràng tại một ít sự tình bên trên thật không có thể tùy ý quấy rầy, mà có chút sự tình cũng là động một tí mấy chục lớn tuổi 100 năm. Kiếm vương lĩnh hội ba loại nói chi lực đều dùng hơn 200 năm, bình quân xuống tới mỗi loại 7, 80 năm, đây là kiếm vương đâu, đổi bán thần tiến vào chân thần, một loại lực lượng pháp tắc lĩnh hội thành đạo dùng tới hơn 100 năm đều là trạng thái bình thường. Còn tốt chính là, đại bộ phận phân bình thường cường giả lĩnh hội một loại nói chi lực liền hơn 100 năm cũng không phải nói cái này hơn 100 năm hắn một mực tại lĩnh hội du lịch, rất có thể là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, tỉ như lĩnh hội mấy năm sau dừng lại chỉnh lý tính dưỡng, lại lấy hoàn toàn mới trạng thái lĩnh hội mấy năm, mà đi sau hiện bí cảnh tôi luyện một chút, hoặc là cái khác các loại sự tình trì hoãn một chút, lại kế tiếp theo. Thương Lanh Tùng cùng võ giả chờ đợi cũng không độ nóng nảy, bọn hắn tại bước xa tinh bên trong cũng có thể tu luyện cảm ngộ, tại quá trình này bên trong, Tô Nhã cảnh phù hai nữ cũng không phải lần đầu tiên hướng mấy vị này xin lỗi, đối với những này trải nghiệm không chỉ đám bọn hắn quen thuộc, chính là bộ linh ngư cùng sắc bãi biệt cũng còn chưa kịp rời đi đều cũng quen thuộc nữa nha. Tô Nhã Các người cũng không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu một ít sự tình nặng nhẹ, Giang thủ coi như thiên tư hơn người, có thể nghĩ đem lực lượng pháp tắc thôi diễn thành đạo, hắn có thể tại hai chừng 10 năm thôi diễn ra một loại đạo ý, trong 100 năm thành thật thần, cũng đã là so kiếm vương còn kinh khủng nhiều, chúng ta chậm rãi cùng chính là, chỉ cần thương sư huynh, tốt hoài sư huynh không cảm thấy chúng ta bộ thị lãnh đạm là được. Song Vương khách sáo bên trong, bộ linh ngữ cũng cười chen lời tiến đến. Bộ sư tỷ nói đúng lắm, chúng ta không thiếu cái này chút thời gian. Một 20 năm thôi diễn một loại đạo ý Như Giang thủ thôi diễn thành công luôn luôn muốn trở lại tham một chút, hắn dù sao cũng cần bưng lòng điều dưỡng quyết tâm thái, lại 10 năm sau hẳn là liền có thể. Bộ linh ngữ lời nói rơi xuống đất, thương lãnh tùng, Túc Hoài Thiếu Mang cùng cũng nhao nhao cười to, toàn bộ tầng trời thấp tràng cảnh cũng là một mảnh hiền hòa. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại đột ngột xuất hiện tại trong đám người ương, xuất hiện tại Tô Nhã hai nữ bên cạnh thần, sau khi xuất hiện nhìn một chút Tả hưu thân ảnh mới cười nói, Thương Tiền Mối, Túc Hoài Tiền Mối, các ngươi làm sao tại cái này bên trong? Một câu, Tả Hữu tiếng cười thanh âm đảm thoại lập tức tiêu tán không gặp mấy cái chân thần đều là gắt gao nhìn trầm trầm đối phương nhìn mấy lần, mới lại nhìn lẫn nhau, trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng sụp đổ. Giang Thủ, ngươi, ngươi cái tên này đã ngưng kết lực nhanh theo điểm đạo ý, t, bảy năm, mới hơn bảy năm chút, ngươi trước kia vẫn chỉ là nắm giữ lấy viên mãn cấp lực nhanh phát tác, chút điểm thời gian này liền thành nói rồi. Hay là theo điểm đạo ý, Phốc không chỉ trường này a, ngoại giới rất nhiều người không biết, chúng ta có thể không biết. 65 năm trước tiểu tử này vẫn chỉ là võ thánh đâu, phong thần bắt truyền, sáu năm trước nuốt mây cùng túc hoại sách cũng đều là cựu truyền hiện tại nuốt mây mới ngũ trọng tiêu, túc Hoài sách cũng chỉ là tứ trọng tiêu, người tiểu tử này mới xuất hiện thân ảnh chính là giang thủ, đây cũng là túc Hoài thị cùng võ định tông một nhóm một mực chờ đợi thân ảnh, lẽ ra giang thủ đột nhiên xuất hiện đột nhiên trở về, đối bọn hắn đến nói đều là chuyện tốt, nhiều năm chờ đợi rốt cục có kết quả có thể không phải chuyện tốt ta, nhưng theo giang thủ xuất hiện, theo cảm thấy được giang thủ khí cơ, không chỉ túc Hoài thiếu mang cùng thương lãnh tùng, chính là bộ linh ngư cùng cũng lộn xộn, hơn bảy năm, lực nhanh pháp tắc theo điểm thành đạo, đã nói xong tháng 1 năm, một năm hai loại đâu một hai mươi năm một loại, một trăm năm bên trong ngưng tụ bốn đạo thành thất thần, cái này đã là so kiếm vương mau ra mấy lần, nhưng giang thủ biểu hiện bây giờ lại khoa trương hơn mấy lần a. chương 759, trăm dậy sóng. a, thương lãnh tùng, túc hoài thiếu mang thậm chí bộ linh ngữ cùng cũng nhịn không được biến sắc kinh hồn lúc. giang thủ đối mặt loại tình huống này nhưng lại không biết nên nói cái gì. chủ yếu là hắn cũng biết mình hơn bảy năm liền đi đến một bước này quá biến thái, so kiếm vương đô càng đáng sợ hơn gấp mười lần. loại tình huống này, hắn nghĩ khiêm tốn một chút đều rất khó. tại cái này kinh khủng thành tích dưới mặc kệ tại khiêm tốn đều là đối những võ giả khác càng lớn kích thích cho nên Giang Thủ chỉ là đứng tại hai nữ bên cạnh thân khẽ cười một tiếng đáp lại. Sớm biết người đáng sợ như vậy, năm đó Lão Phu liền nên nhìn trầm trầm vào Bộ Thị, cùng Bộ Thị cùng một chỗ tiến về tiểu hữu chỗ tinh hệ. Năm đó chúng ta thật sự là quá thất sắc. Giang Thủ cười nhẹ đáp lại bên trong, Thương Lanh Tùng cùng Túc Hoài Thiếu mang lại sắc mặt biến đổi liên hồi, trong đầu có hay không lời nói, lời nói muốn nói, nhưng cùng những cái kia tâm niệm chuyển hóa thành nôn ngữ lúc cũng chỉ còn lại có một đôi lời thở dài. Cũng đừng xách bọn hắn nhiều mối hận, nhiều lão não, Giang Thủ thân là nửa người chủ nhân, không có khả năng một mực cùng đối phương tại cung điện bên ngoài tầng trời thấp giao lưu. Hắn cũng không có hỏi lại thương lánh tùng đám người ý đồ đến, chỉ là khách khí mời chúng cường giả nhập điện một lần. Hắn mời đồng dạng không ai cự tuyệt, bất quá khi một nhóm rậm chân đi hướng tiền phương điện vũ lúc, giang thủ lại phát hiện có hai đạo hết sức cổ quái ánh mắt không ngừng ở trên người hắn liên nhìn, cũng không cần đi nhìn, hắn liền cảm thấy được kia là lệ ngột vân cùng túc hoài sách. Điều này cũng làm cho giang thủ có chút im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào chào hỏi hai vị này, hắn rõ ràng biết năm đó ba ở giữa hay là có quá khích liệt cạnh tranh Tại cạnh tranh lạc bại về sau hai vị kia đối với hắn cũng tràn ngập khinh phục, khó chịu, hắn càng từ bên trên tắc lăng miệng bên trong biết được, Túc Hoài Sách cũng còn một mực lập như như ngày nào thấy Giang thủ. Nhất định phải tìm cơ hội chèn ép kích thích hắn, chứng minh bọn hắn mới thật sự là thiên tài cường giả đâu. Vấn đề chính là từ biệt 65 năm sau gặp lại, Giang thủ cùng hai vị kia trên lệnh thật quá lớn. Nắm giữ lực nhanh đạo ý cựu trùng, trên thực tế là hoàng cấp, coi như đối đầu chân thần ngũ biến cường giả đều có thể lực chiến, lệ ngột vân Tốc Hoại Sách 60 mấy năm qua đi chỉ là bán thần tứ ngũ trọng tiêu. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch lớn đoán chừng cũng có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Giang Thủ có thể hiểu được lệ ngột vân cùng túc hoại sách ánh mắt vì cái gì cổ quái như vậy, nhưng hắn thật không biết làm như thế nào đi chào hỏi hai vị kia tâm tư phức tạp thiên tài, cho nên sau đó Giang Thủ chỉ có thể giả vờ như làm như không thấy. Cũng là trên đường, Tô Nhã truyền âm bắt đầu ở Giang Thủ trong đầu hiện vang, nàng tại vì Giang Thủ giải thích thương lanh tùng nhóm cường giả ý đồ đến, giải thích lần trước vì cái gì không tới nguyên nhân, cùng ôn chuyện tình lấy lòng. Cái sau thương lanh tùng cũng không có khả năng nói rõ, nhưng Tô Nhã cũng không phải người ngu, cũng có thể tại mấy năm này bên trong cảm giác được. Nghe tới những này sau Giang Thủ cũng có chút bật cười, thành công rồi nói như vậy chỉ là hơn 7 năm, Đông Hoang Bảo Thành liền đem tiên Tượng Linh Chuyển Bảo thụ vừa hóa thành hai, như thế xem ra cái này bảo hạp hay là có không tiểu giá trị. Đáng kia bản lòng Tinh vực các chủ thần cũng không có đối với chuyện này cả ta. Sau một thời gian ngắn, Giang Thủ chỗ tại hành cung đưa Tiễn Thương Lanh Tùng cùng Túc Hoài Thiếu mang bọn người, cảnh Phù liền không kịp chờ đợi nói cho Giang Thủ, liền trước khi hắn trở lại, hành cung này gây nên chúng nhiều cường giả chú ý nguyên nhân, chính là Đông Hoang Bảo Thành đem nào đó gốc bảo dược một phân thành hai, tân dược thành hình lúc mới thôn vệ như vậy nhiều như vậy thiên địa linh khí. Nghe tới cái này tin tức sau Giang Thủ cũng đại hỉ. Cùng cảnh phù đem hai gốc thiên tượng linh chuyển bảo thụ cầm tới giang thủ trước mặt, liền ngay cả hán vận chuyển cảm giác đi phân biệt cũng phát hiện không được mảy may khác biệt. Bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt, các ngươi tranh thủ thời gian cầm đi luyện hóa, cùng luyện hóa thân ngoại hóa thân về sau, còn có thể để linh hồn nổ khống. Đối thực lực các ngươi cũng có cực trợ giúp lớn. Tô nhã cái này nhất trọng tiêu nửa thần nắm giữ chính là thời không theo điểm. Loại này theo điểm pháp tác huyền diệu không hiểu, nhưng trực tiếp công sát lực cùng lực buộc phát lại có không đủ. To nhã cũng sớm quyết định để hóa thân luyện thành ra sức nhanh phát tác, mà tại cái này hơn bảy năm bên trong. Giang Thủ lưu cho linh hồn của bọn hắn lực phương thức rèn luyện hai nữ cũng đã nắm giữ. Các nàng tại Giang Thủ sau khi rời đi không lâu liền làm được phân hồn. Dù là hoàn chỉnh linh hồn một phân thành hai sau sẽ dẫn đến tự thân nguyên khí trọng thương xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng hơn 7 năm qua khứ Giang Thủ còn lưu cho hai nữ có không ít nhằm vào linh hồn lực thương tích kỳ dược, cho nên bọn họ phân hồn sau chủ điều khiển dục thân linh hồn cũng đã hồi phục đến tràn đầy. nhưng thời giờ này cũng một mực đang chờ bảo dược phân hóa, bảo dưỡng thành cũng chỉ còn lại có luyện thành hóa thân. Theo Giang thủ lời nói, Tô Nhã mừng rỡ tiếp nhận một gốc thiên tượng linh chuyển bảo thụ, tại Giang thủ trên gương mặt trùng điệp hôn một cái liền đi hướng một cái thiên điện. Cảnh phù cũng giống như thế, nàng trước kia nắm giữ sinh tử theo điểm, hiện tại nàng muốn để bảo dưỡng phân thân luyện thành thì là vĩnh hằng theo điểm, dù là vĩnh hằng cùng sinh tử cũng không trực tiếp bổ sung, cũng đối lẫn nhau có cực mạnh rút ích, nhất là khi Giang thủ cũng hào không keo kiệt đem hàng cực đao đao khí cũng truyền thụ cho hai nữ về sau, Cảnh phù càng là đối với vĩnh hằng theo điểm tràn ngập mong đợi. Đây đều là Giang thủ bên người người trọng yếu nhất, chỉ cần có khả năng, hắn cũng sẽ không keo kiệt tại để hai nữ nam tử hắn tu tập thành các loại át chủ bài bí võ cũng là 7 năm trước hắn liền đem Hàng Cực Đao Đao Quyết, phá hư quyết sự bắn đều truyền ra. Tại Giang thủ chém giết nhiều như vậy bàn long võ giả để lại di sản bên trong, lại bị phát hiện một chút chuyên tu phá hư quyết cùng Hàng Cực Đao Đao Quyết cần thiết kỳ dược, chờ hắn mang lấy ra tô nhã lựa chọn phá hư quyết, cảnh phù mới là Hàng Cực Đao Đao Quyết. Như điều kiện cho phép, Giang thủ đều hy vọng cái này hai nữ cũng tu luyện thành vây tay, chim nổi giết cùng cùng át chủ bài đâu. Đáng tiếc vây tay tu luyện nếu không có bất tử thân, tỷ lệ tử vong quá cao quá cao, chim nổi giết cần thiết bảo dược kiếp phụ du lộ, Giang thủ cũng không có tìm được phần thứ hai, cái kia cũng vô kế khả thi. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng hai nữ đem hóa thân luyện thành về sau, thực lực so với Giang thủ phát hiện các nàng trước đó, tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Tô Nhã hai nữ là như thế này, mà Đường Phi Hoàng, Trang Vinh Hiên hai cái coi như so ra kém các nàng, kỳ thật cũng không kém quá xa, Giang thủ tại Vạn Sinh phủ chặn giết đến tài phú rất rất nhiều, ở trong đó không chỉ bao quát hải lượng bảo dược, còn có các loại công pháp bí võ, coi như những cái kia bí võ bên trong tuyệt đại bộ phân cũng không sánh nổi chìm nổi giết, phá hư quyết cùng biến thái như vậy, nhưng hai vị kia cũng lựa chọn mấy loại tiến hành tu luyện, tu thành về sau cũng đều là có, thể làm làm áp chủ bài sử dụng. Tại hiện tại Giang thủ bên người thân hữu trừ cha mẹ của hắn tung tích không rõ bên ngoài, thừa hơn 4 cái đều tại là phi tốc tăng lên chiến lực. Về phần hắn phụ mẫu, bọn hắn còn sống là khẳng định, Giang thủ có mệnh luận của bọn hắn bài, những cái kia cùng võ giả cùng sinh cùng chết bảo vật cũng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng mặc kệ bọn hắn ở đâu bên trong du lịch, chỉ cần còn sống, coi như gặp phải nguy hiểm nguy cơ về sau, chỉ cần không phải cấm chế sát cơ mà là tao nội võ giả vây giết, báo ra Giang thủ danh tự, liền có thể tự động hướng chống đỡ đại lượng nguy hiểm. Hết thảy đều tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển, chờ ta tính dưỡng một hồi, liền có thể kế tiếp theo ra ngoài du lịch lấy linh hội rõ sát lục đạo ý. Bất quá nhiều khi, sự tình phát triển thường thường sẽ không như mong muốn. Giang thủ nộ thành lực nhanh chi đạo trở về bước xa tinh, càng nhiều là nghĩ trở về tĩnh dưỡng một hồi. Dù là hắn lợi dụng bất tử thân sức khôi phục sau không cần tĩnh dưỡng cũng có thể tiếp tục thăng lộ, nhưng hắn dù sao cũng là người, cũng là có tình cảm cần ký thác. Nhưng cái này tu dưỡng nguyện vọng lại theo thời gian trôi qua bị một đợt nối một đợt trước tới bãi phỏng kết giao cường giả xáo trộn, thật quá loạn. Chính là cùng thương lãnh tủng, thúc Hoài thiếu mang cùng gặp một lần, giao lưu một hai ngày, bên kia còn không có rời đi cũng không biết những võ giả khác liền từ cái kia bên trong biết được giang thủ trở về tin tức, chữ thị lợi thị thân thị đảng thị cùng chúng trưởng sinh tộc thị tộc cũng một vừa đến thăm. nói đến, nếu không phải giang thủ từ vạn sinh phụ trở về sau cũng không lâu lắm, cũng là hắn kia khủng bố chiến tích cùng vũ hoàng tôn dương còn không có triệt để truyền bá ra lúc liền ra ngoài du lịch, dạng này bãi phòng trào lưu sớm tại mấy năm trước liền nên bắt đầu, chính là hắn lần trước đi được nhanh, mới tránh đi. lần này vừa trở về mới xem như chọc tổ ong vò vẽ. vũ hoàng hà, đã qua mười năm toàn bộ cổ thần tinh vượt tám đại cương vực bên trong cái thứ nhất hoàng cấp bá thần vẫn là không có cái gì đại xuất thân lai lịch, xem như tán tu hoàng cấp tương giả, còn có Vân Cảnh tông tia siêu cấp bá chủ tông môn ấn lệnh. Cộng thêm đối số 10 trên trăm thế lực tông môn có ẩn, có thể nghĩ dạng này giang thủ lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Chữa thị lợi thị cùng cỡ lớn thế lực tới chơi về sau, cũng là còn không có rời đi. Ngạ thị liền cũng có số lớn cường giả đến. Sau đó chính là phụ cận thiên cung tinh hệ, Kim cầu vùng tinh hệ, Cạn Định tinh hệ, Lưu Hải tinh hệ cùng cùng. Tại giang thủ trở về tin tức không ngừng lan tràn mỡ rộng bên trong, toàn bộ Bắc Cương cơ hồ chỗ có sinh mệnh tinh hệ. Tất cả siêu nhiên thế lực hoặc là lớn thế lực tầm trung đều phái khác biệt địa vị cường giả trước tới bái phỏng, trong lúc nhất thời bước Cương Tinh đều phảng phất thành Bắc Cương trung tâm. Đối mặt dạng này bài phóng, coi như giang thủ không thế nào quen thuộc xã giao khách sáo, lại cũng không thể không kiên trì một một lần gặp, dù sao trong này có rất nhiều siêu nhiên thế lực người tới, cũng là lúc trước phát lực giúp hắn ngăn lại bá thị nổi lên, không để cập tới những này nguồn gốc, về sau giang thủ muốn để cảnh phù Tô nhã cùng an toàn hơn chút, vậy liền cũng muốn khách khí nhìn một chút. Đáng nhắc tới chính là, tại cỗ này dậy sóng bên trong giang thủ cũng lần thứ nhất nhận biết chủ động đến đây Bắc Cương mà khác hai đại vương giả thần đình bên trong lực vương đông cha ghi chép còn có võ định tông bất động thạch vương thạch kinh chính là bá thị đều phái cường giả đến đây đến chính là bá chính rơi cao hắn đến cái này bên trong lại là chủ động tỏ thái độ lúc trước bá bắt đầu dễ một chuyện là bá thị đã làm sai trước nhận lầm sau muốn cùng giang thủ nhất thiếu mận ân yêu bãi phòng dậy sóng cầm tiếp theo mấy tháng tô nhã hai nữ cũng đã sớm luyện thành bảo thụ phân thân khoảng thời gian này vẫn tại buổi tiếp giang thủ tiếp đại đông đảo người đến chơi mấy cái nguyện sau dậy sóng dần dần tiêu tan chút giang thủ mới thở dài nhẹ nhõm mấy tháng này đối với hắn thật sự là một loại ma luyện so sinh tử áp lực càng gian nan hơn bất quá cùng dạy sóng dần dần biến mất về sau, giang thủ hay là cười to lên. mặc dù không quen những này xã giao, nhưng có đôi khi chỉ cần đi nếm thử, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, cũng chi những này cũng không tính chuyện xấu. chúng ta từ bọn gia hỏa này trong tay hối đoái đến đầy đủ pháp tắc bản nguyên, từ hôm nay trở đi, cũng có thể để các ngươi tận lực đi tăng lên. không phải sao? những người bái phòng kia đến đây là vì lôi kéo tình cảm, kết giao giang thủ dạng này tiền đồ vô lượng cứng giả, như trực tiếp hỏi bọn hắn yêu cầu pháp tắc bản nguyên tự nhiên không có khả năng cũng không thích hợp, nhưng giang thủ đổ sát mấy ngàn hơn mười ngàn bản long bá thần đạt được nhiều như vậy bảo dược dùng bảo dược hối bái pháp tắc bản nguyên lưu hỏa tinh hệ chúng thị tộc đều góp không ra quá nhiều đối ứng bản nguyên nhưng cùng phạm vi này bao quát đến toàn bộ bắc cương hơn 10 đại tinh hệ bao quát các siêu nhiên thế lực về sau cảnh phụ tô nhã trang vinh hiên đường phi hoàng cùng từ vừa thành hình pháp tắc tăng lên tới viên mãn cần thiết bản nguyên đã bị giang thủ gom góp đầy đủ đây chính là đại hảo sự cho dù có pháp tắc bản nguyên cũng không đủ miễn linh độ tô nhã cùng cũng cần khoảng trăm năm mới có thể tăng lên tới viên mãn thất trọng tiêu tà hữu nhưng trăm tuổi chưa qua là một năm từ sau lúc đó tăng thêm tô nhã cùng sở tu các loại át chủ bài bọn hắn cũng tuyệt đối có thể trở thành cực kỳ mạnh mẽ bản thần. Trương 760, bên trong nguyên thành hỗn độn tháp, Giang huynh có đó không? Niết Binh tới chơi. Lại là vài ngày sau, bãi phòng dậy sóng vừa mới biến mất, Giang Thủ cũng chính hưởng thụ lấy cùng tô nhã hai nữ vớt ve an núi lúc. Một đạo cởi mở tiếng cười liền từ cung điện bên ngoài vang lên thẳng vào đại điện chỗ sâu. Khi thanh tuyến chạm tới trong điện cấm chế, bên trong một cái tầm điện bên trong Giang Thủ cũng nhanh chóng đi ra, đối huyền lập tại cung điện bên ngoài Niết Binh liền cười nói, Niết Minh, ngươi làm sao cũng tới rồi. Hồi trước bãi phỏng dậy sóng bên trong vân cảnh tông đã có một nhóm cường giả tới qua, còn đã trở về. Thời kỳ đó cũng không có Niếp Binh ở bên trong. Còn có chính là tại chi mấy tháng trước, từ tinh không các nơi tới cơ bản đều là cùng Giang thủ không quen, bãi phòng một chút cũng chính là bộ lôi kéo tình cảm, sớm kết giao tương lai cường giả tâm tư, nhưng Niếp Binh cùng Giang thủ sóng vai chém giết mấy tháng, giữa hai người giao tình đều tính thật là tốt, không đáng vạn bên trong xa xôi lại tới bãi phòng một lần, vị này xuất hiện sát thực vượt quá Giang thủ đoán trước. Theo Giang thủ tiếng cười, Niếp Binh thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang thủ, trên dưới liếc nhìn nhiều mắt sau mới cảm khái thở dài, ta sẽ đến, liền là có chút không tin ngươi cái tên này chỉ là hơn 7 năm liền nắm giữ lực nhanh chi đạo. Giang thủ lập tức tiến lại, cái này cũng là sự thật. trước đó mấy tháng bái phòng trào lưu, trước khi đến những cái kia võ giả cũng không có ai biết giang thủ biến mất hơn 7 năm liền có như thế tiến triển, cho nên mới đến sau cơ hội tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, giống như thương lãnh tùng cũng phát hiện hắn nắm giữ lực nhanh chi đạo phản ứng. niếp binh cái thằng này sẽ không phải nguyên bản không có bái phòng chi ý, cùng vân cảnh tông người bái phòng trở về về sau, đem hiệu suất của hắn nói ra lại dẫn tới cái này đường đường kiếm vương tận lực tới xác nhận một chút. nếu như niếp binh đến chỉ vì xác nhận chuyện này, thật là có chút làm cho người ta không nói được lời nào đâu. yên lặng sau giang thủ hay là cười như người, niếp binh mời. Niếp binh cũng không có khách khí, theo Giang Thủ tiến vào trong cung điện vân chủ khách sau khi ngồi xuống, hắn mới vỗ cái chán than nhẹ, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới à? Ngươi cái tên này chỉ là hơn 7 năm liền tới mức độ này, ta nguyên bản còn tưởng rằng, tại ta tấn thăng làm chân chính chân thần trước đó, ngươi cũng còn không có lĩnh hội một loại nói chi lực, đến lúc đó ta còn có thể tạm thời dẫn trước ngươi một bậc. Hiện tại được rồi, ngươi cái tên này quá bất khả tư nghị. Giang Thủ bật cười vì Niếp binh bưng lên một chén linh ngưỡng, mới mở miệng nói, Niếp binh hôm nay tới đây sẽ không là tận lực vì xác nhận ta tiến triển. Dĩ nhiên không phải. Niếp binh cũng cười, ta tới là muốn hỏi ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, có nắm chắc hay không đi bên trong nguyên thành thử một chút, nếu như ngươi muốn đi lời nói lại có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là nắm chắc lớn, ta còn muốn đi xem một cái đâu. Đi bên trong nguyên thành thử một chút? Có ý tứ gì? Giang thủ lại sững sờ, Nghiệp binh cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang thủ một chút, ngươi không biết. Bên trong nguyên thành ta biết, nhưng thử một chút là có ý gì? Giang thủ kế tiếp theo hiếu kỳ đặt câu hỏi, bên trong nguyên thành hắn đương nhiên biết đến, bên trong nguyên thành chính là cổ thần tinh vực trung ương nhất một tòa thành trì. Cái này thành trì cùng 8 tòa thần nguyên thành, đều là khủng lồ đại lục đứng ở trong tinh không, hành tinh đều vây quanh thành trì đại lục chuyển động. Bất quá bên trong nguyên thành cũng cùng 8 tòa thần nguyên thành có khác nhau, khác nhau lớn nhất là, thần nguyên thành là thượng cổ thần tộc 8 cái đại bản doanh thành trì, bên trong nguyên thành chỉ là trạm trung truyện. Cổ thần tinh vực một cái tinh vực chia làm 8 bộ, phương hướng: Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Nhưng ở 8 đại cương vực bao chung quanh trung ương đích thật là có một trong đó vực. Bất quá mặc kệ là thời kỳ thượng cổ hay là hiện tại, trung vực đều là tĩnh mịch tinh vực, kia bên trong chỉ là liên thông 8 đại cương vực, cung cấp 8 cương trung chuyển trung tâm đầu mỗi mà thôi. Khu vực trung ương không có gì sinh mệnh tinh hệ, cũng không có sinh trưởng ở địa phương hương thị chủ tộc, có chỉ là một tòa khổng lồ thành trì. Cái này thành trì lớn bao nhiêu? Theo Giang thủ nghe được tin tức, kia thành trì độ rộng đều là lấy 5 ánh sáng tính toán, so 8 tòa thần nguyên thành cộng lại còn lớn vô số lần. 5 ánh sáng tính toán a, tốc độ ánh sáng chạy vội 1 năm khoảng cách mới là 1 năm ánh sáng, mà bên trong nguyên thành dài rộng là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị, mấy năm ánh sáng là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị, mấy ngàn năm ánh sáng giống nhau là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị. Vậy cụ thể dài bao nhiêu Giang thủ cũng không biết, cho Giang thủ giảng thuật những tin tức này võ giả cũng không biết, bởi vì không ai có thể chân chính đo đạc ra. Bởi vì bên trong nguyên thành không chỉ là cổ thần tinh vực trung tâm, tại thời kỳ thượng cổ, Thượng cổ thần tộc quản hạt khu vực là lấy siêu cấp tinh hệ tính toán, một cái siêu cấp tinh hệ liền đựng chứa mấy ngàn hơn 10 ngàn tinh vực. Bên trong nguyên hành cũng là cả cổ thần tộc thống trị trung tâm, kia là thượng cổ trong thần tộc đại năng, bình định cổ thần trong tinh vực ương từng cái tinh hệ, liên thủ đánh tạo nên siêu cấp thành trì, siêu cấp đại lục. Kia nói là toàn bộ tinh không trung tâm nhất một trong cũng không đủ. Tòa thành trì kia, tại hiện nay thì là ở vào đại lượng cấm chế trận pháp, thậm chí thượng cổ thần tộc còn xuất lại trí tuệ khôi lỗi trong không chế. Bên trong nguyên thành chi danh chính là tinh vũ vạn vật khởi nguyên trung tâm ý tứ. Bất quá tại thượng cổ thần tộc biến mất về sau. Bên trong nguyên thành lại chỉ là một cái trạm trung chuyển. Tại Bắc Cương bên trong từ lưu hỏa tinh hệ đến cái khác đại tinh hệ, chỉ có hai trong đó chuyển truyền tống đầu mối, đó chính là đại đạo tinh cùng một cái khác cùng loại đại đạo tinh tinh cầu, đều trưởng khống tại ngã thị cái này có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực trong tay. Cái khác hơn 10 sinh mệnh tinh hệ cách cục cũ cũng là như thế, ngươi nghi vượt cương vực truyền tống, chỉ có thể thông qua ngã thị giẫy chướng trung chuyển tinh cầu, hoặc là phát hiện một chút thượng cổ cổ còn sót lại trung chuyển tinh hệ. Toàn bộ tinh vực phàm vi, ngươi nghi từ Bắc Cương đến Tây Cương, hoặc là đến Nam Cương cùng các loại, nếu như không thể phát hiện thượng cổ còn sót lại truyền tống trận thẳng tới, duy nhất phương thức chính là từ các chủ thần khống chế trong phạm vi thế lực, từ lại đạo tinh cùng tính cầu trước trung chuyển đến bên trong nguyên thành, sau đó lại tiến vào bước kế tiếp bên trong nguyên thành bên trong chín thành chín khu vực đều là tại thượng cổ thần tộc cấm chế không chế dưới thậm chí trí tuệ khôi lỗi không chế dưới chỉ có không đủ 1% phần trăm là các tinh hệ cường giả không chế để mà trung chuyển lui tới cái khác cương vực hoặc là có thế lực ngay tại chỗ thiết lập một chút phường thị để cái cương vực võ giả mua trí bảo đây chính là bên trong nguyên thành giang thủ từ lâu biết tin tức này bộ thị đang cho hắn phổ cập các loại tinh không thường thất lục đều đề cập tới bên trong nguyên thành tồn tại, nhưng đi bên trong nguyên thành thử một chút, có bao nhiêu nắm chắc lại là có ý gì? Chỉ xong hai câu này, Giang Thủ liền biết Niep Binh nói tới, tuyệt đối không phải để hắn đi bên trong nguyên thành phương thức thử một chút, cũng không phải chỉ hắn thông qua bên trong nguyên trước thành hướng cái khác bảy cương thử một chút. Theo Giang Thủ hỏi lại Niep Binh cũng im lặng, im lặng mấy hơi mới cất tiếng cười to, ha ha, ha ha ha, ta đều quên ngươi cái tên này là Tả Tu, không biết cũng bình thường. Có lẽ là bộ thị bọn hắn quên cho ngươi giải thích những cái kia, cũng có lẽ là bọn hắn cảm thấy nói cũng không có ý nghĩa, liền tự động xem nhẹ. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Giang huynh thật có thể đi thử xem đâu, đến lúc đó cho dù thất bại, cũng chưa chắc không có một chút ý nghĩa, may mắn ta lần này đến một lần, nếu không tiếp qua mấy năm ngươi thật tấn thăng làm chân thần, đó chính là nghĩ thử cũng mượn. Lỡ tiếng cười nói bên trong Niếp Binh lại kế tiếp theo giải thích nói, ta nói đi bên trong nguyên thành thử một chút, là chỉ bên trong nguyên thành những cái kia đắp lên cổ thần tộc cấm chế hoặc trí tuệ khôi lỗi khống chế địa phương. Có một cái hôn độn tháp, tại hôn độn trong tháp cất bước chính là nửa thần mới có thể tiến nhập thí luyện, chân thần cũng được, thậm chí chủ thần cũng có thể. Kia từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Cùng Niếp Binh một chút xíu giảng nói hỗn độn tháp lai lịch. Giang thủ cũng nghe được thông suốt đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Niết Binh, nói đùa, Hỗn Độn Linh Bảo. Niết Binh giải thích bên trong, Hỗn Độn Tháp chính là cùng tượng cổ nơi tập luyện không sai biệt lắm sân thí luyện. Không trải qua cổ thần tộc nơi tập luyện chỉ có võ thánh có thể đi vào, ban thưởng cũng chỉ có thần mạch tinh huyết. Mà bên trong nguyên thành Hỗn Độn Tháp thì là từ bán thần cấp bước, thẳng đến chủ thần đều có thể đi thí luyện, kia thí luyện nội dung cũng phân làm bán thần, chân thần, chủ thần 3 cấp bậc. Thí luyện ban thượng, tối cao ban thượng chính là Hỗn Độn Linh Bảo. Tuôn độn linh bảo a giang thủ tử tu luyện biết, biết Hỗn độn linh bảo chỉ có 3 kiện, một kiện sông giáp danh, một kiện vạn giới chi môn. Còn có lần kia Định Nguyên đại bị đấu giá hội bên trên bán ra qua nào đó linh bảo tán phiến. Hắn biết rõ ba cái Hỗn độn linh bảo, mỗi một cái đều có được không thể tưởng tượng kỳ diệu công hiệu, thần hiệu đủ để cho bất luận cái gì võ giả đi cùng. Chí bảo như thế, đại lượng chủ thần đều không có cơ hội không có cơ duyên đi có được, chỉ có cá biệt võ giả vận khí nghịch thiên bảo giảm, mới có hy vọng nắm giữ. Dù sao những cái kia chí bảo là tinh vực sơ khai lúc liền đàn sinh, toàn bộ tinh vụ phạm vi số lượng đều là nhất định, có hạ Ngươi muốn lấy được độ khó cũng tuyệt đối khóa chương hồn chết người. Bên trong Nguyên thành Hỗn Độn Tháp, tối cao ban thưởng chính là Hỗn Độn Linh Bảo. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành độ khó khăn nhất khiêu chiến, liền có hy vọng đạt được Hỗn Độn Linh Bảo. Tại Hỗn Độn Linh Bảo phía dưới Hỗn Độn Tháp còn có thật nhiều những phần thưởng khác, tỉ như thần mạch tinh huyết, còn có huyết linh độ, ngũ linh nhánh các loại kỳ dược bảo dược, thậm chí siêu việt thần khí phẩm giai, gần với Hỗn Độn Linh Bảo thần khí cùng các loại, lại hoặc là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ vân vân. Hỗn Độn Tháp ban thưởng rất nhiều rất nhiều. Bất quá có một chút, thứ này là từ thời kỳ thượng cổ thần tộc tạo trấn lúc liền tồn tại, thời kỳ thượng cổ kia số lượng thưa thớt khiến người giận xôi thượng cổ thần tộc cứng giả, đại bộ phận phân muốn lấy được các loại kỳ bảo tăng lên cũng cần cùng nhân tộc linh văn tộc cùng đồng dạng tiến vào bên trong nguyên thành thí luyện thí luyện sau khi thành công mới có thể có đến tương ứng bảo vật cho nên từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ có thần tộc tọa trên lúc bên trong nguyên thành hỗn độn trong tháp các loại ban thưởng bị thí luyện giả lấy sạch thần tộc còn sẽ chủ động đi bổ sung nhưng cùng thần tộc biến mất về sau hỗn độn tháp bên trong bảo vật cầm một kiện liền thiếu đi một kiện càng ngày càng ít từ thượng cổ thần tộc biến mất đến bây giờ bao nhiêu năm rồi mấy chục triệu năm vẫn là mấy trăm triệu năm vài tỷ năm Cái này đều không có ai cũng kỹ càng xác định phán đoán, cho nên lấy bán thần cấp đến nói, coi như toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương, hoàng cấp cường giả 10.000 năm khó gặp, nhưng mấy chục triệu năm thậm chí mấy trăm triệu năm trôi qua, cái này lại sinh ra bao nhiêu hoàng cấp cường giả? Mấy trăm, mấy ngàn cái. Cảnh giới bán thần Hỗn Độn Tháp trừ Hỗn Độn Linh Bảo bên ngoài, tất cả ban thưởng sớm bị vơ vét không. Chỉ có Hỗn Độn Linh Bảo, từ thượng cổ thần tộc biến mất sau cho tới bây giờ, dài như vậy lịch sử không gian bên trong chỉ có 2 cái hoàng cấp bán thần cường giả đã từng thành công. Vươn cấp Đó chính là cho cười, 10 triệu thậm chí ngàn tỷ năm bên trong đến hàng trăm kế hoàng cấp bán thần đều chụp một thất bại, vương cấp bán thần tại Hỗn Độn Tháp trong lịch sử chính là không có chút nào thu hút tồn tại. Chí Ít theo Niết Binh giới thiệu, Hỗn Độn Tháp kia bên trong bán thần cấp thí luyện, Chí Ít đã có 1 triệu năm, lại không, có cái gì bán thần từng chiếm được mảy may ban thưởng, triệu năm trước kia bên trong trừ Hỗn Độn Linh Bảo bên ngoài, cái khác đều số 0, trong 100.000 năm qua lại không có bất kỳ một cái nào bán thần có thể phá vỡ tập luyện mạnh nhất, ngay cả kia 1 triệu 5 bên trong chúng hoàng cấp cường giả đều là như thế. Đây cũng là Niết Binh nói, có lẽ bộ thị là cùng bên cho Giang thủ giới thiệu cũng có lẽ là bọn hắn cảm thấy không cần thiết giới thiệu nguyên nhân. Chương 761, tùy ý phong hoàng. Giang thủ, đây chính là bên trong nguyên thành. Vài ngày sau, khi Giang thủ một nhóm thông qua ngã thị chuyển tống trận đến khác một vùng không gian, mới vừa đi ra trận bàn Miếp binh liền cười mở miệng, theo tiếng cười Giang thủ cũng thả mắt dò xét Tả Hữu, vừa nhìn thấy Tả Hữu từng tòa chuyển tống trận bên trong đi ra nhóm lớn thân ảnh, Tả Hữu liền cũng vang lên một mảnh tiếng hô. "Nhìn, là Vũ Hoàng Giang thủ." "Ai?" "Giang thủ, cái kia chính là Vũ Hoàng." Bên cạnh hắn chính là Kiệm Vương Giang thủ đặt mình vào chi địa là một cái khổng lồ một chút nhìn không thấy bờ truyền tống quảng trường, toàn thân từ hất thạch lắt thành trên quảng trường. Trung ương nhất chính là ba hàng truyền tống trận san sát, mỗi một hàng 33 cái, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn bên trong xa, trung cựu cựu số lượng, mà cái này bên trong mỗi một cái truyền tống trận đều mấy trăm mét cao núi nhỏ lớn nhỏ, diện tích khổng lồ rộng lớn. Ba hàng truyền tống trận bên trong rất nhiều đều tại sử dụng lấy, cũng có đại lượng thân ảnh trên quảng trường lui tới. Dù sao Bắc Cương hơn mười siêu nhiên thế lực, mỗi một cái đều nắm giữ đến bên trong nguyên thành truyền tống trận, cái khác vậy cường siêu nhiên thế lực cũng là như thế. Cái này bên trong đã là toàn bộ tinh vực trung tâm nhất trạm trung truyện, cũng hội tụ tám đại cương vực các siêu nhiên thế lực mở phường thị phân bộ, nghĩ không phồn hoa thân thiện cũng khó khăn. Chính là những cái kia xuất thân không phải chủ thần thế lực võ giả, muốn sử dụng các truyền tống trận đến bên trong nguyên thành, cũng chỉ cần hướng siêu nhiên thế lực giao nộp chút tiền tệ là được, có thể nghĩ dạng này bên trong nguyên thành biển người có bao nhiêu dày đặc. Giang Thủt bọn người đi ra chính là hàng thứ nhất bắc lên thứ 12 cái truyền tống trận, những cái kia tiếng kinh hô cũng đều là hàng thứ nhất vang lên. Giang huynh, nhấp sư đệ, ngả sư tỷ, các ngươi làm sao tới rồi? Tiếng kinh hô bên trong, cách đó không xa còn có một nhóm linh văn tộc võ giả rực rỡ cười mà đến, những võ giả này đều mặc sóng lớn tinh hệ sư thị bảo phục. Đó cũng chính là sóng lớn tinh hệ chỉ có có chủ thần tọa chân thế lực. Đi tới cầm đầu linh văn tộc, tu vi khí cơ cũng là cấp bậc chân thần, hắn tại đi tới sau mặc dù là một lần chào hỏi không ít người, nhưng nhìn biểu tình thần sắc Giang thủ mới là hắn chú ý trung tâm. Gặp qua sư tiền bối, ta chính là trước kia từ chưa từng tới bên trong nguyên hành, đặc địa đến tăng một chút kiến thức. Giang thủ cười thi lễ một cái, một câu liền để kia sư thị chân thần bật cười không thôi, Giang huynh lời này, ha ha đúng, lão phu xưa nghe tĩnh. Giang huynh phong thái ta cũng sớm nghe nói đài kia tiểu tử nhắc lên vô số lần, hôm nay có duyên nhìn thấy, thực tế là sư nào đó vinh hạnh. Sư nghe đài, chính là Giang thủ tại Vạn Sinh phủ Bắc phủ đã cứu sư thị bán thần một trong. Cùng Giang thủ lần nữa khách khí đáp lại lúc, sư nghe tính cũng cười nói, đã Giang huynh là đến nhìn cái này bên trong nguyên thành, sư nào đó cũng vừa lúc có bảo vật cầu mua, Giang huynh như không chê chúng ta cùng một chỗ như thế nào. Nói đến nước này Giang thủ tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cười gật đầu. Đối diện sư thị một nhóm cũng đều mắt lộ ra vui mừng, rất tự nhiên đi vào Giang thủ bên cạnh thân quân thể. Bất quá sư thị cũng chỉ là cùng bọn hắn cùng một chỗ truyền đưa tới một cô võ giả mà thôi. Tạ hữu còn có càng nhiều võ giả. Mặc dù nhìn về phía Giang Thủ đám người ánh mắt cũng đều tràn ngập kính sợ kính ngưỡng thậm chí vẻ khát vọng. Tựa Hồ rất khát vọng giống sư nghe tính đồng dạng gia nhập bọn này thể, nhưng cái khác đại bộ phận phân đều không phải xuất thân chủ thần dưới trướng, cuối cùng cũng không có ai có kia lá gan tí lên, cơ bản chỉ là ở phía xa cung kính thi lễ một cái. Liên thủ trên quảng trường Tựa Hồ muốn cùng Giang Thủ đi đầu. Ha ha, đi theo Giang Hinh cùng một chỗ, lão phu cũng có thể hưởng thụ một chút siêu nhiên đái ngộ. Thấy hai bên những cái tia võ giả cung kính bộ dáng vừa gia nhập quần thể sư nghe tính vừa cười trêu gẹo bắt đầu đúng vậy à ngay cả ta cũng ăn hôi không ít đâu phải biết nơi này chính là hội tụ tám đại cương vực tất cả cứng giả chúng ta vân cảnh tông dù là tại chúng ta bắc cương mặt mũi không nhỏ đặt ở tám cương bên trong cũng liền như thế bình thường nghĩ hưởng thụ cái này đã ngộ trừ phi cùng các lao tổ cùng một chỗ đến đây mới được ngay cả niếp binh đều mở miệng cười hai vị này đơn giản ngữ cũng làm cho giang thủ nghe được một mặt bất đắc dĩ ta nói hai vị liền đừng đánh thu ta tại dạng này trung tâm ta mới là kiến thức nhất cạn nào giống các ngươi nói tới kiến thức hai vị đều là hất ta ra mấy năm ánh sáng xa Bất đắc dĩ trợn mắt về sau, Giang thủ mới cười đánh trả. Bất quá lúc này kích cũng là sự thật, bên trong nguyên thành cái này trong tinh vực tâm Giang thủ đã sớm nghe qua, nhưng trước kia thật đúng là không có cơ hội tới gặp biết, dù là hắn đã đi ra thanh huyền tinh hệ 30 năm, cũng ở thời kỳ đó liền từ bộ tu tâm miệng bên trong biết được qua chỗ này tồn tại, nhưng vừa đi ra khỏi chính là tại bước xa tinh trở lấy định nguyên đại bỉ, đại bỉ sau bởi vì Bạch thị phong sát, hắn một khốn bước mời tinh 20 năm, sau đó lại là vạn sinh phủ, ra vạn sư phủ. Liền đạp lên cảm ngộ đạo ý đường sá. Nếu không phải Kiếm Vương Nghiệp binh đột nhiên tới chơi, Giang thủ chỉ sợ lại đi ra ngoài ma loạn rồi lại đi ra lĩnh hội phong hòa sát lục đạo ý. Bất quá bởi vì niết binh tới chơi điều này cũng làm cho giang thủ cảm thấy may mắn. Cái may mắn chính là chậm thêm chút, như hắn đã tấn thăng chân thần mới biết được hồn độn tháp, coi như biết cũng muộn à. Thậm chí như hắn tại hoàng sơn tông bên ngoài đồng ban thôn lĩnh hội lúc, lúc ấy là một lần đem bốn đại pháp tắc toàn bộ thôi diễn thành đạo, đồng dạng sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn đều may mắn mình tại một bước cuối cùng chỉ ngưng kết lực nhanh theo điểm. Dù sao tại hồn đốn tháp bên trong mặc dù bán thần, chân thần, chủ thần đều có thể đi thí luyện, nhưng hồn đốn tháp thí luyện cũng chỉ là chia làm bán thần, chân thần, chủ thần ba cái giai đoạn. Người bán thần nhất trọng tiêu đi vào đối mặt khảo hạch ma luyện, cùng bán thần cựu chủng, hoặc vương cấp cường giả, hoàng cấp cường giả đối mặt đều là giống nhau. Giang thủ một khi tấn thăng chân thần, đến lúc đó ngay cả biến đổi đều không đủ, coi như thiếu sót của hắn biến đổi sẽ so ngũ biến đều đáng sợ, nhưng đối mặt ngay cả phổ thông cửu biến, thậm chí vương cấp cửu biến đều bất lực khảo hạch. Ngươi có thể đi làm cái gì? Hắn một khi tấn thăng chân thần lại nghĩ đi nếm thử khảo hạch, cũng không biết còn muốn cùng bao nhiêu năm. Một điểm nữa chính là, cho tới bây giờ Giang thủ còn có chút không dám tin tưởng, hỗn độn tháp bên trong ngay cả hỗn độn linh bảo đều có thể ban thưởng. Dù là Niết Binh cũng nói, hỗn độn Tháp Chi danh chính là nó bên trong có hỗn độn Linh Bảo ban thưởng mới bị truyền dương, nhưng hỗn độn Linh Bảo à, toàn bộ tinh không phạm vi số lượng đều có hạn. Thượng cổ thần tộc ngay cả cái này đều bỏ được lấy ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. đương nhiên, hỗn độn Tháp hỗn độn Linh Bảo số lượng cũng là vô cùng có hạn. Theo Niết Binh nói, vân cảnh tông bên trong ghi chép, giống như từ thượng cổ thần tộc thời kỳ bắt đầu, toàn bộ tinh không xuất hiện qua hỗn độn Linh Bảo chỉ có hơn 40 kiện, ba đại chúa tể trùng tộc chiếm chín thành, mặt khác lẻ thẻ mấy cái thất lạc ở trùng tộc khác cường giả tay bên trong. Bất quá ba đại chúa tể trùng tộc bên trong. Thượng cổ thần tộc nắm giữ cũng là nhiều nhất, chừng gần 20 kiện, thượng cổ thần tộc bên trong từ trước tới nay thần vương cũng chỉ có 4 vị, bọn hắn dùng không được nhiều như vậy hỗn độn linh bảo, mới có thể đem một bộ phân linh bảo gác lại tại Hỗn Độn Tháp, từng cái thí luyện giả, mặc kệ là bên trong thần tộc cường giả hay là nhân tộc, Trường sinh tộc, Linh văn tộc cùng các loại, cũng có thể dựa vào thực lực thu hoạch. Những này là thượng cổ thần tộc còn tại lúc tình trạng. Về sau chúa tể chủng tộc biến mất, bọn hắn tại biến mất trước hẳn không có lấy đi Hỗn Độn Tháp bên trong tất cả hỗn độn linh bảo, bởi vậy từ đó về sau còn có thể có cường giả có thể đạt được cái này chí cao ban thưởng nhưng có thể khẳng định, nơi này hỗn độn linh bảo số lượng, nói không chừng một cái cấp bậc khảo hạch bên trong chỉ có 2 3 cái, hoặc là có khảo hạch bên trong một kiện đều không có. Lại hoặc là bán thần cấp thí luyện bên trong cũng không có hỗn độn linh bảo, cái này đều không ai có thể xác định. Vạn nhất thần tộc trước khi đi, chỉ ở bán thần cấp thí luyện bên trong lưu lại 2 kiện hỗn độn linh bảo, kia 2 kiện cũng đã bị trước đó hai cái phá quan người đạt được, lấy đi đây. Dù là giang thủ thật thông qua thí luyện, cũng có thể là cái gì cũng không chiếm được mà lãng phí thời giờ. Giống như hỗn độn tháp bán thần cấp khảo hạch bên trong, Hỗn độn linh bảo trở xuống ban thưởng sớm đã bị vơ vét không, loại này không cũng là về sau cường giả thí luyện về sau, phát phát hiện mình cái gì đều không được đến mới có thể xác định tin tức. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang thủ nếu biết tin tức này luôn luôn muốn đem hết toàn lực đi thử một lần. Hỗn độn linh bảo thứ này, theo Giang thủ biết cơ hồ cũng có thể làm cho võ giả tại đồng bậc bên trong vô địch, linh bảo sông dắp danh, bán thần nhị trọng tiêu nắm giữ uy sái một đầu khôn cùng tinh hà, nạp địch đi vào sau như địch nhân đều là nhị trọng tiêu tả hưu đến 100 chính là nhất nghiệm diệt 100, đến 1.0000 chính là nhất nghiệm diệt 1.0000, ngươi cầm liền tương đương với tạo vật chủ chính là so ngươi cao mấy cảnh giới cường giả đi vào chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt khoa trương đồng dạng có thể nhất niệm diệt sát như kiếm vương niết binh nắm giữ sông giáp danh kia tại cùng bàn long võ giả chém giết lúc chính là một lần đến 14 cái vương cấp chỉ cần có thể dùng sông giáp danh đặt vào niết binh nhất niệm liền có thể toàn bộ chém giết linh bảo quá diễn một một đạo linh quang đánh vào địch trong thân thể một hóa nhị nhị hóa ba ba hóa vạn sau đó vô cùng vô tận linh căn điên cuồng hấp thu ngươi hết thảy bản thân nhị trọng tiêu nắm giữ có thể tại thời gian ngắn nhất diệt sát chân thần nhị biến dù là chỉ có thể một đôi một uy năng lại là sao mà biến thái Bất quá Giang Thủ biết quá diễn một cũng là tại định nguyên đấu giá hội, kia bên trong chỉ có một khối tàn thiến, chỉ có thể nói đáng tiếc, chính là linh bảo vạn giới chi môn, có lẽ không có thể dùng để trực tiếp công sát, nhưng nếu đào vòng hoặc cách dùng khác, đồng dạng kinh khủng khiến người giận sôi à. Vạn sinh phụ chiến dịch, vạn giới chi môn đó chính là vượt qua rất nhiều đại tinh hệ đến truyền tống, mà võ giả nắm giữ sau trực diện chém giết, người đánh không lại muốn chạy trốn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong đầu hiện hiện có ấn tượng tinh không, một lần vượt qua một cái tiểu tinh hệ, chủ thần cầm có thể một lần vượt qua một cái đại tinh hệ đều không khó, ai có thể ngăn được? Như sớm tại nơi nào đó lưu lại từ cửa kia càng là khoa trường, đoán chừng các loại cấm chế đều ngăn không được, ngẫm lại vạn sinh phủ đều ngăn không được, liền có thể nghĩ kia phá cấm năng lực có cỡ nào biến thái. Cái này tùy tiện từng kiện, coi như không thể để cho vương cấp sát hoàng, chí ít cũng có thể tự vệ không lo. Vì vậy đối với lần này bên trong nguyên thành một nhóm giang thủ cũng ôm 10 phần giá vọng, hắn đã là đỉnh phong nhất bán thần, còn có bất tử thân làm lực lượng, mặc kệ kia nhằm vào bán thần hỗn độn tháp khảo hạch có bao nhiêu khó, chỉ cần đem hết toàn lực đi đến thử luôn cũng có không tiểu hy vọng có thể phá giải. Dù sao thượng cổ thần tộc biến mất về sau, vô mấy năm thời gian bên trong cũng từng có hai cái tiền bối hoàng cấp phá vỡ qua từng chiếm được hỗn độn linh bảo khi sâu một hơi tả hữu một mảnh kính sợ chờ đợi bên trong giang thủ truyền âm để niếp binh chỉ đường nhưng niếp binh vừa mới đứng dậy khác một đạo khoa trương cười nói liền từ hàng thứ hai thứ bảy cái truyền tống trận chỗ vang lên vũ hoàng giang thủ ha ha khẩu khí thật lớn các ngươi bắt cương cứ như vậy tùy ý phong hoàng hay là cho mình người phong hoàng thật không sợ cái khác cương vực gửi đến dụng giang a chương 762, trước ngược kiếm vương tái chiến vũ hoàng nương theo lấy khoa trương cười nói một tên linh văn tộc thanh niên cũng mang theo một đám tùy tùng đại bộ nhi đến trước đó cười nói chính là thanh niên cầm đầu phát ra Hành tẩu bên trong hắn đang nhìn hướng Giang thủ lúc cũng tràn ngập khiêu khích, cơ hồ đem kinh miệt tràn ngập cả khuôn mặt quò má. Đàm Vương la khác, là Đàm Vương La Khác, Đông Cương bá chủ Đại Đạo Tông la khác. La Khác lại thế nào rồi? Cũng dám khiêu khích Vũ Hoàng các hạ, quả thực là muốn chết. Cũng không phải, La Khác mặc dù uy danh hiển hách, nó uy danh so kiếm Vương, Lực Vương cũng càng hơn một bậc, nhưng kia cũng chỉ là mơ hồ mà thôi, càng đừng đề cập cùng Vũ Hoàng so sánh, hiện tại còn dám tới khiêu khích, thật sự là tự rước khi nhục. Tại La Khác nhóm cường giả đi tới lúc, Tả Hữu lại vang lên từng tiếng thấp giọng hô, có là truyền âm có là trực tiếp lên tiếng kêu sợ hãi. Những lời này âm cũng làm cho Giang thủ khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải đối kia Linh văn tộc thanh niên khiêu khích nhíu mày, chỉ là nhíu mày tại chính hắn cô lậu quả văn, trừ Bắc Cương Tam Vương bên ngoài, Giang thủ đối với cái khác bảy cương vương giả thật đúng là hoàn toàn không biết. Bất quá loại này cô lậu quả văn cũng không phải lần một lần hai hiện ra, nhíu mày bên trong Giang thủ cũng trực tiếp nhìn về phía Niếp Bình. Niếp Bình đồng dạng không có do dự, đà Vương la khác mạnh nhất năng lực một trong là nhục thân dị hóa, hắn mặc dù là Linh văn tộc, nhưng không biết tu luyện cái gì bí võ hay là nuốt cái gì kỳ dược đưa tới dị biến, nhục thân có thể tùy ý khói hóa khí hóa thậm chí triệt để hư vô hóa, bình thường võ giả cùng hắn chẳng biết. Mặc kệ là võ kỹ hay là bí võ văn giết tiếp, hắn đều khỏi phải dựa vào thần khí phòng ngự, lục thân một hóa liền để công sát thất bại. Mà Đàm Vương chi danh thì là chỉ nó quật khởi quá trình bên trong, xung quanh bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều giống như phụ dung sớm nở tối tàn, gặp được hắn chính là kết thúc danh thiên tài lúc. Toàn bộ Đông Cương có tam đại bá chủ thế lực, mỗi một cái đều không kém gì chúng ta Vân Cảnh Tông hoặc Thần đỉnh, Đại đạo Tông là trong đó một trong, Đông Cương cũng là cũng là tám cương bên trong cực kỳ mạnh mẽ cương vực một trong. Bán thần cấp vương giả trường bốn vị, nghe nói tại Đông Cương là khắc là mạnh nhất, cái khắc tam vương đều đã từng thua ở tay hắn bên trong qua. Biết Giang thủ đối các loại cơ sở thường thức hiểu rõ ít, Nghiệp binh sau đó lại chuyển âm nói, Cổ thần tinh vực tầng cương, chúng ta Bắc cương không phải mạnh nhất, chỉ đứng hàng thứ 5, Đông cương đại thể thực lực chính là vị thứ 2, mà tám cương bên trong mạnh nhất là Đông Nam vực, yếu nhất Tây Bắc vực. Liên tiếp giải thích sau Giang thủ cũng thần sắc hơi động. Không phải do hắn không động dung, một cái linh văn tộc võ giả lại có thể tùy ý để nhục thân khói hóa, hóa khí thậm chí triệt để hư vô hóa, đại bộ phận phân phân võ giả công sát đều căn bản công giết không được hắn. Xung quanh bất luận cái gì thiên tài gặp được hắn lúc đều là phụ dung sớm nở tối tàn, tứ đại đông cương bán thần chi vương, cái khác tam vương đều thua ở tay hắn bên trong qua dạng này đàm vương la khắc đích thật là có vốn để tiêu ngạo a chỉ ít theo giang thủ biết bắc cương ba đại vương giả bên trong niết binh chưa hề cùng bất động thạch vương thạch kinh thậm chí lực vương đông tra ghi chép từng có chân chính chém đứt giết bắc cương tam vương cũng không có phân gia quá cao dưới mọi người nổi danh mà thôi hoa nóng nảy một đám bắc cương tán binh cũng dám ở la sư huynh trước mặt diêu võ dương ai thật sự là buồn cười bằng các ngươi chỉ là bắc cương lại có thể xuất hiện cái dạng gì cơ giả còn dám nói la sư huynh là tự dứt khi nhục cũng không sợ để người cười chết rồi giang thủ đại khái biết được la khác la lịch lúc đi tới quần thể bên trong cũng vang lên từng tiếng quát mắng chính là hướng về phía những cái kia giữ gìn giang thủ võ giả mà dưới lúc này tại cái này truyền tống trên quảng trường đích thật là chia hai cái phân biệt rõ ràng cụ thể đến từ bắc cương cơ bản đều là đứng tại giang thủ bên này nhưng cái khác bất kể có phải hay không là xuất thân đông cương phần lớn đều là cầm xem trò vui tâm tính nhìn chằm chằm giang thủ một nhóm cùng la khác một nhóm còn lại cũng bất kể có phải hay không là xuất thân đông cương đều tại đối bắc cương võ giả chế nhạo quát mắng cũng nhìn ra được dù là những năm này bên trong bởi vì lui tới bên trong nguyên thành võ giả rất nhiều giang thủ một trận chiến huy hoàng cùng vũ hoàng uy danh cũng sớm lưu truyền tiến vào bên trong nguyên thành nhưng trừ bắc cương võ giả bên ngoài. Cái khác cương vực võ giả chỉ sợ thật không có nhiều tin tưởng cũng không có nhiều phục tức giận. Giang Thủ một người chiến cựu vương diện sáu vương chiến tích, là niết binh chứng kiến, Bắc Cương rất nhiều võ giả bao quát chân thần chủ thần, đều đối kiếm vương tín dự có lòng tin, nhưng ra Bắc Cương. Cho nên những cái kia xem trò vui cùng chất vấn, cũng không phải nói nên có ai có thể một đối chín cũng diệt lục thời, còn đi hoài nghi đối phương có thể hay không sư hoàng, càng nhiều hơn chính là hoài nghi một đối chín diện sáu sự tình thật giả. Về phần một cái đột nhiên quật khởi Giang Thủ có đáng giá hay không vì tín lâu năm kiếm vương đi tạo thế, đây chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến chí sự tỉnh đương nhiên, coi như những cái tiêu hoài nghi giang thủ hoàng cấp thực lực cũng sẽ không thật kinh thị giang thủ, người đã có thể sương hoàng, vậy ít nhất cũng phải là siêu việt vương cấp thực lực mới được. bởi vậy bắc cương bên ngoài võ giả nhiều nhất là cầm đàm vương la khắc cùng giang thủ đối so. giang thủ là người cái này hoàng cấp cường giả muốn làm cho cả tinh vũ võ giả thừa nhận, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. thế nào, có hứng thú hay không cùng la nào đó làm qua một trận? cũng để cho tại hạ mở mang kiến thức một chút 10.000 năm qua vị thứ nhất hoàng cấp bán thần uy nghiêm. tạ hữu một mảnh huyết não cùng quát lớn bên trong, la khác cũng mang theo võ giả bảy đến giang thủ trước người trên dưới liếc nhìn vài lần sau mới bình tĩnh mở miệng. dù là tiếng nói của hắn không vang, có thể từ chữ thứ nhất nói ra, các loại quát lớn tranh chấp đã nháy mắt tiêu tán, cùng một chữ cuối cùng rơi xuống đất. Tả hữu đông đảo võ giả càng nhao nhao kích động mặt đỏ tới mang thai bắt đầu. có thể không kích động à? coi như những cái kêu hoài nghi giang thủ thực lực cũng có thể biết giang thủ kém cỏi nhất cũng phải là siêu việt phổ thông vương cấp mới được, mà la khác cũng là uy danh hiển hách, đã từng đã đánh bại cùng cương vực cái khác tam vương, dạng này cường giả như đến một trận đọ sức, lực hấp dẫn không cần nói cũng biết, cái này đừng nói đối bán thần cũng có vô tận dụ hạc, liền la chân thần cũng được động dung đứng ngoài quan sát. La Khắc Ước chiến đồng dạng vượt quá không ít cường giả đoán trước, dù là ngay từ đầu liền biết La Khắc không thế nào thừa nhận Giang Thủ hoàng cấp uy danh, nhưng song phương lần thứ nhất gặp nhau mở miệng chính là Ước Chiến, đây cũng quá nhanh, không hứng thú. Bất quá tại vạn chúng chú ý xuống, Giang Thủ lại rứt khoát tự tuyệt, Tả Hưu Đông đảo võ giả liền muốn xôn xao lúc, Nie binh cũng tiếp lấy Giang Thủ lời nói nở nụ cười, nói cũng đúng, Giang huynh đường đường hoàng giả thắng ngươi mặc dù không khó, nhưng vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Chẳng lẽ tùy tiện một tên đụ tới, Giang Hinh đều muốn đón lấy đối phương tiêu chiến, giảm như vậy hắn cũng đừng tu luyện. Cùng lời này sau khi hạ xuống muốn xôn xao võ giả bảy lại cho mặc bởi vì Niếp Binh không có nói sai. Dù là ngươi có thể hiểu thành đây là giang thủ e sợ chiến, không dám cùng uy danh hiển hách Đàm Vương chém giết, nhưng người ta cũng đích xác không có lý do tùy tiện bị ngươi nói một câu liền ứng chiến, thắng không có một điểm chỗ tốt sự tình, tại sao phải đi làm? Còn nếu là lấy thêm ra cái gì tiền đặt cược lời nói, đoán chừng Đàm Vương Đô cũng không bỏ ra nổi cái gì đáng phải giang thủ để ý chỗ tốt, mọi người có thể hoài nghi giang thủ một người giết sáu vương là có hay không thực, nhưng vạn sinh phủ bên trong xuất hiện bản lòng võ giả là không có cách nào hoài nghi, lấy vương cấp thực lực ở bên trong lớn diện tích đồ sát phổ thông bản lòng võ giả, thu hoạch hải lượng thần khí công pháp cùng các loại còn có thể thu được các loại bị cấm chế giữ thì bảo dược cũng đều không khó vừa mới đại hoạch bội thu kiếm vương cùng giang thủ đoán chừng thật đúng là các loại bảo vật cũng không thiếu chỉ ít để đàm vương xuất ra đáng giá giang thủ động tâm bảo vật cái này liền có không tiểu độ khó tốt la nào đó cuối cùng tiến thức đến vũ hoàng phong thái vượt qua dự tính tả hưu trầm mặc bên trong la khác cũng lần nữa cười lớn một tiếng tiếng cười bên trong vẫn như cũ tràn ngập khi miệt, sau đó la khác lời nói xoay chuyển kiếm vương ngươi đây thân là bắc cương uy tín lâu năm vương giả có dám hay không đánh với ta một trận câu nói này sau không cùng nhiếp binh trả lời la khác lại lần nữa cười ha ha Tốt, "La nào đó minh bạch, xem ra Bắc Cương thật sự là không người a, nặng một mảng lớn cương vực nói đến cũng có tam vương một hoàng, lại ngay cả một cái giám chiến đều không có." Chập chợt. Nghiệp binh một gương mặt nháy mắt đen nhánh vô song, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia hung quang. Nghiệp binh tả hữu ngả thị võ giả cùng sư thị võ giả, càng xa xôi một chút xuất thân trung tâm thế lực nhỏ võ giả, đại bộ phận phân cũng đều là sắc mặt biến đen, thời khắc này là khác là đằng, cởi nhạo toàn bộ Bắc Cương, nhưng nếu Giang thủ cự tuyệt la khác góc chiến về sau, Nghiệp binh cũng tiếp lấy cự tuyệt, cũng rất dễ dàng cho người ta một loại Bắc Cương quá yếu, không có lực lượng một trận chiến biểu tượng. Đi đã đều là không dám chiến ra hỏa, chúng ta lưu tại cái này bên trong cũng không có ý nghĩa, chờ bọn hắn góp nhặt đến đầy đủ dụng khí lại nói." La Khắc thì khoát tay chặn lại, xoay người rời đi hướng quảng trường bên ngoài phương hướng. Theo hắn khởi hành, 99 cái truyền tống trận phụ cận cũng lập tức nhớ tới một trận cười vang. Tiếng cười dưới chúng Bắc Cương võ giả sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng La Khắc tâm tình lại theo tiếng cười càng ngày càng tốt, hắn chủ động khiêu khích giang thủ, kỳ thật trừ có không tin một ít chiến tích, không phục kia Vũ Hoàng chi danh bên ngoài, càng vẫn còn nghĩ vì chính mình lập uy danh. Giang thủ không yếu, đây là ai đều không thể xóa bỏ sự thật, nhưng La Khác cũng có tuyệt đối tự tin coi như giang thủ thật là hoàng cấp, hắn tại đối đầu giang thủ lúc cũng sẽ không dễ dàng là bại, đàm vương danh hiệu cũng không phải thổi ra, là thực sự một hệ liệt chiến tích tích tụ ra đến. Coi như giang thủ viễn siêu vương cấp, đối đầu hắn, chỉ cần hắn nhục thân vụ hóa, nhận công sát lúc tự thân tổn thương liền sẽ xuống đến thấp nhất, một khi kích phát đến cao nhất triệt để hư vô hóa, kia đừng nói là giang thủ, chính là tới một cái chân thần ngũ biến cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, đây cũng là la khác thí nghiệm qua, dù là hắn mạnh nhất nhục thân triệt để hư vô hóa năng lực, nhiều nhất chỉ có thể cầm tiếp theo 10 cái hô hấp, vận chuyển sau cũng sẽ tự độ. Suy yếu Nhưng Đàm Vương Chi Danh cũng không chỉ là dựa vào hắn lục thân dị hóa, không sợ công sát tích tụ ra đến, năng lực như vậy nhiều nhất để hắn đối mặt các loại cường địch không dễ dàng là bại, mà không phải phản thắng. Chứ những cái kia dị hóa năng lực bên ngoài, la các công sát lực lượng giống nhau là cực kỳ khủng bố. Đây chính là la khắc lực lượng, chỉ cần Giang Thủ ứng chiến, hắn có lòng tin tại triệt để hư vô hóa thời gian bên trong trọng thương Giang Thủ, coi như Giang Thủ cũng không yếu, nhưng nếu song phương một trận chiến sau là cân sức ngang tài tám lạng nửa cân, vậy hắn Đàm Vương nói không chừng cũng có thể xứng là đảm thắng. Về phần Giang Thủ không chiến, hắn liền từ bên cạnh mặt buộc hắn xuất chiến. Giang thủ không chiến, Niếp binh lại không chiến, liên lụy Bắc Cương danh dự bị hao tổn, bọn hắn tại Bắc Cương danh dự địa vị tất nhiên sẽ hạ xuống, mùi vị đó chỉ sợ không dễ chịu, nhất là đối tâm cao khí ngạo vương giả mà nói, mà một khi Niếp binh dám chiến, hắn liền sẽ giới rất tay, hung hăng giáo hấn sau chẳng lẽ Giang thủ nhìn xem đồng bạn bị bạo ngược mà không để ý tới. Cho nên giờ khắc này, La Khắc mặc dù là tại rời xa, cảm thấy lại đã bắt đầu tính toán, hắn tin tưởng thân là tâm cao khí ngạo vương cấp từng giả, dưới loại tình huống này, Niếp binh tám thành sẽ gọi lại hắn, đáp ứng một trận chiến này, bạo ngược Niếp binh về sau, Giang thủ hạ chẳng tỉ lệ cũng tuyệt đối rất cao trước 763 như ngươi mong muốn La Khắc La Khắc cảm thấy kế nước cờ đi xa lúc, cũng đúng như là hắn sở liệu ba hơi sau hậu phương liền vang lên một tiếng bình thản tiếng nói tiếng nói này hiện vang để La Khắc vui mừng sau đó cười lớn quay người thế nào Vũ Hoàng các hạ không phải đối cùng La nào đó một trận chiến không hứng thú à chẳng lẽ hiện tại thay đổi chủ ý có dũng khí đánh với ta một trận đúng vậy mở miệng lên tiếng chính là Giang Thủ mà không phải Nie Binh. tại La Khắc vẻ mặt tươi cười hỏi ý dưới Nie Bình cũng nhíu mày nhìn về phía Giang Thủ Giang Minh ngươi mặc dù dạng này nước chiến không có ý nghĩa bất quá hắn vì bức ta hạ trạng ngay cả ngươi đều lợi dụng tới, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất. Tại La Khắc về sau chưa hẳn không có Nam Cương, Tây Cương hoặc Đông Nam Cương, cái gì vương giả cũng đối đánh với ta một trận có hứng thú, ta coi như không có hứng thú. Loại phiền toái này hay là một lần giải quyết vi diệu. Giang Thủ cười nhẹ truyền âm, cũng coi như nói ra đấy lòng của hắn lời nói. lấy Giang Thủ lịch duyệt tự nhiên có thể đoán ra La Khắc trước đó dụng ý là dùng danh vọng buộc hắn hạ tràng mà thôi. Hắn nói những lời kia cùng làm dáng, mục đích cuối cùng nhất cũng vẫn là Giang Thủ, nghiệt binh đều thành La Khắc trong suy nghĩ công cụ, mà danh vọng cái gì Giang Thủ cũng căn bản không để ý. Danh vọng, nói trắng ra chỉ là ngoại vật, võ giả thế giới bên trong có thật nhiều võ giả cực kỳ chú trọng danh vọng, cực kỳ truy tên trục lợi, ngẫu nhiên tại danh vọng bên trên thất bại một lần, đều sẽ để nó khắc trong tâm khảm càng thời thời khắc khắc nghĩ đến tìm trở về, một lần nữa mở mày mở mặt, như thế võ giả giang thủ chính mình cũng gặp được rất nhiều rất nhiều. Nhưng loại người này cũng sẽ không là toàn bộ. Đối một bộ khác phân võ giả mà nói danh vọng là không quan trọng, mặc kệ ngoại giới võ giả là kính ngươi sợ ngươi, hay là khinh miệt dè pha, chỉ là ôm định bạn tâm không dao động, không vì ngoại giới chố nhiễu. Giang thủ rõ ràng là loại thứ hai, dù sao kinh nghiệm của hắn đã sớm để hắn nhìn ra những này. Bái nhập võ đạo lúc trước Á Gian Tân Ma Luyện, sớm bảo hắn không thèm để ý danh vọng chi loại ngoại vật. Nhưng giang thủ có thể không thèm để ý mình danh vọng như thế nào? Sẽ không vì ngoại giới đối cái nhìn của hắn mà đi chứng minh cái gì, nhưng Niếp Binh là bằng hữu của hắn, hay là giao tình rất không tệ bằng hữu, hắn lại không thể để Niếp Binh bởi vì chính mình bị liên lụy hao tổn. Loại tình huống này, Niếp Binh nếu là chiến, đối mặt như thế La Khắc cũng có không nhỏ khả năng sẽ thua, nếu là không chiến lại là kiếm vương danh vọng bị hao tổn. Còn có chính là, cái này vẫn là thứ nhất hắn cương vương giả đối giang thủ khiêu khích, nghi ước chiến, qua là khác chưa hẳn không có cái thứ hai, cái thứ ba hắn không thèm để ý danh vọng, lại không thể một mực liên lụy buổi tiếp hắn cùng một chỗ đến đây nước binh. theo giang thủ truyền âm niếp binh cũng cười, nhưng hắn là bật cười lắc đầu mở miệng. giang huynh kỳ thật có chuyện ngươi cũng không biết, ta tại đi tìm trước ngươi. nào đó đoạn thời gian bên trong đều dâng lên qua cùng ngươi luận bàn một phen tâm tư, chỉ là ngươi cái tên này tiến triển quá nhanh, nhanh như vậy liền nắm giữ lực nhanh chi đạo ta mới từ bỏ những tâm tư đó. Hả? giang thủ thần sắc khẽ động, lập tức liền đoán được cái gì, chẳng lẽ là những cái kia di bảo bên trong? giang thủ thực lực như thế nào? tại hai người bọn họ tại tám năm trước đối mặt bản lòng tiểu vương lúc niếp binh hẳn là trải nghiệm rất rõ ràng. Loại kia thể hội một chút Niếp Binh sẽ còn tại đi tìm lúc trước hắn. Nào đó đoạn thời gian bên trong có ý đồ khác, chỉ có thể nói do Niếp Binh tại mấy năm này có không tiểu tiến triển, cái này tiến triển coi như không phải cảnh giới tăng lên, cũng khẳng định cùng trực tiếp chiến lược có quan hệ. Không cẩn thận nghĩ một hồi, Giang thủ hai người chém giết thành ngàn hơn 10 ngàn bản Long Tinh vực lục trọng tiêu trở lên bản thần, giết nhiều vương, cậu thêm bắt chẹt đông đảo chủ thần đoạt được đều là song phương bình phân. Vậy coi như Niếp Binh có tăng lên cũng rất bình thường. Chỉ cần Niếp Binh đem những cái kia bị diệt sát qua mấy vương bên trong, tùy tiện một vương áp chủ bài bí võ tu thành một hạt đối tự thân liền sẽ có nhất định giúp trợ nếu có thể tu thành hai ba loại thực lực kia chính là không biên độ nhỏ tăng lên ta cũng biết hắn mới vừa rồi là tại dùng danh vọng bức chúng ta hạ tràng danh vọng thứ này đối chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì mặc kệ ngoại giới thấy thế nào chúng ta chung quy là chúng ta nhưng ta đang nghĩ ngợi tìm người một trận chiến thử một chút những này mới tăng thủ đoạn đến cùng là mạnh lại yếu bởi vì ngươi cái tên này tấn thăng nửa bước thực lực bạo tăng quá nhiều ta đều chẳng muốn lại đi tìm ngươi tự dứt khi nổ hiện tại có la khác nhảy ra ngược lại chính hợp tâm ta ý nguyên ngược lại tốt ngay tại ta đối so song phương thực lực lúc ngươi liền đoạn đi giang thủ im lặng. Im lặng sau hắn mới cười nói, "Không sao, hắn tiếp ngay cả khiêu chiến hai chúng ta, kia chờ ta bại hắn về sau, ngươi lại đến." "Cũng được, ta đoán hắn nguyên bản dự định là trước bại ta kiếm này vương, đang buộc ngươi hạ chẳng, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn, thay nhau ngược hắn một lần." Nghiệp binh cất tiếng cười to. Hai người trong lúc này truyền âm mặc dù lời nói không ít, náo hải cũng riêng phần mình hiện lên rất nhiều tư duy tâm niệm, nhưng lấy bọn hắn bây giờ một hơi đều có thể thoát ra hơn triệu bên trong nhục thân tốc độ bay mà nói, những này giao lưu hay là tại một hơi bên trong liền song song rồi. Xác định cái gì sau Giang thủ mới nhìn hướng Đảm vương La Khác, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Như ngươi mong muốn tốt. Tốt, vậy liền đài diễn võ thấy. La Khắc cũng hai mắt tỏa sáng, sảng khoái mở miệng. Cùng câu nói này rơi xuống đất, Tả Hữu Đông đảo người đứng xem mới lại xôn xao sôi trào lên. Vẫn là câu nói kia, La Khắc loại này uy tín lâu năm vương giả lần thứ nhất gặp mặt liền ước chiến Tân tấn Vũ Hoàng, thật ngoài dự liệu, nhưng bất kể có hay không ngoài dự liệu, loại này ước chiến lực hấp dẫn tuyệt đối là cấp cao nhất. Ngay từ đầu giang thủ không hứng thú một trận chiến lúc, không ít người đứng xem còn cảm thấy thất vọng đâu, ai lại sẽ nghĩ tới sự tình lại nhanh như vậy phong hồi lộ chuyện. Đã cái này ước chiến thành, nhìn tình huống cái này, một hoàn một vương còn sẽ trực tiếp đi hướng đại diễn võ. Cho nên tại xôn sao sôi chảo bên trong, Tả Hữu rất nhiều võ giả đều là tại động dung bên trong thôi, động độn pháp hướng về quảng trường phương Tây mà Hạ. Đại diễn võ, cũng chính là bên trong nguyên thành nội một mảnh lôi đài khu vực, từ thượng cổ thần tộc lúc còn sống liền thiết lập khu vực. Về phần thượng cổ thần tộc vì sao lại thiết lập như thế khu vực, nguyên nhân cũng quá đơn giản, bên trong nguyên thành là thời kỳ đó một mảng lớn tinh không trung tâm, bao quát nhiều cái siêu cấp tinh hệ. Có là vô số đến từ các nơi võ giả tại cái này bên trong hội tụ, mà cái này bên trong lại là một trong đó chuyện trung tâm, không có khả năng không có quy củ, không có khả năng để người tùy ý chém giết tranh đấu bởi vậy bên trong nguyên thành đại bộ phận phân khu vực đều là ngay ngắn trật tự chỉ cần có ai dám động thủ chém giết trực tiếp sẽ bị cấm chế chu diệt nhưng cái này bên trong quá trung tâm lui tới võ giả quần thể cũng quá nhiều thượng cổ thần tộc cũng không đốc, biết loại địa phương này nhiều như vậy sinh mệnh lui tới bọn hắn không có khả năng áp chế tất cả bộ phát xung đột liền tận lực thiết lập đài diễn võ cũng coi là cung cấp một cái chuyên môn phát tiết con đường tại đài diễn võ cái này lôi đài bên trong ngươi cũng không chỉ có thể hữu hảo luận bàn rõ rứa chính là sinh tử tương hướng cũng là không quan hệ đài diễn võ thấy không ít cảm giác tiên tri đã đổi hướng đài diễn võ phương hướng. Giang Thủ cũng mở miệng cười, cho la khát một cái khẳng định đáp án. Toàn bộ quảng trường lần nữa sôi trào, từng bày thân ảnh đều không kịp chờ đợi phóng tới đài diễn võ. Giang Thủ cũng tại Niết binh đám người dẫn đầu dưới, bay về phía đài diễn võ. Một lát mà thôi, bọn hắn liền đến một mảnh huyền diệu khu kiến trúc bên ngoài. Những này huyền diệu khu kiến trúc ngay tại quảng trường phía tây, từ vẻ ngoài nhìn lên, phía trước chính là một cái vương bức to lớn thành trì. Thành trì tường ngoài bộ vị dâng lên một tầng dưới hình tròn quan mang bá phủ, hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong thì mê vân lăn lộn, còn nội lơ lửng từng mảnh từng mảnh đại lục hòn đảo. Tại Giang Thủ bọn người đến tứ phương thành trì cửa đông, thì mọc như rừng 99 cái cao vài trăm mét màu đen quang môn, trên đó còn có một tới cự cự số lượng biểu thị, bất quá những này màu đen quang môn, có là sơn tối như đêm không bình tĩnh không lay động, có lại đang dập dờn lấy một vòng tiếp một vòng xoắn ốc cơn sóng, không ngừng khuấy động bảy rung động. Đây chính là 99 cái đại diễn võ. Bình tĩnh không lay động màu đen quang môn chính là trong ngón tay không người diễn võ, là chống trải địa, trái lại thì là có cường giả chính đang đối chiến. Giang Thủ đến lúc, đại diễn võ 99 lối vào bên ngoài kia một đoạn thành trì. Trên trời dưới đất đã hội tụ quá nhiều chờ đợi thân ảnh, Giang thủ cũng không có khách khí, hướng La Khác gật gật đầu liền tùy ý tuyển một cái bình tĩnh quang môn độ đi vào, cùng La Khác một nhóm cũng theo Giang thủ đi vào về sau, tả Hữu Đông Đạo võ giả mới ồn ào lấy vào tới. Đàm Vương đối Vũ Hoàng, chậc chậc, thật sự là kỳ tích à, không nghĩ tới Lao Phu chỉ là tới mua mua chút bảo vật, liền may mắn gặp được như thế quyết đấu. Đàm Vương Huy danh đã sớm tên chấn tinh không, đông cương cái khác Tam Vương trục bại một lần tại Đàm Vương trong tay, kia đã là chứng cứ rõ ràng, không biết lần này cái này Vũ Hoàng là sẽ kế tiếp theo thành toàn Đàm Vương đàm tên, còn La có thực lực chân chính, có thể kết thúc Đàm Vương Huy hoàng. Ha <cười> ha, hai người bọn họ đối chiến tất nhiên đặc sắc vặt vần. Lần này không có uổng phí đến, không có uổng phí đến à? Dù là tới một lần muốn giao nộp không bất tin dùng tiền tệ, nhưng lúc này đây tuyệt đối là đáng giá nhất. Một lát sau, số 72 đài diễn võ nội bộ tiến vào đài diễn võ không gian, nơi này hết thảy cũng biến thành khác một bức cảnh tượng, đó chính là khôn cùng bóng đêm tinh không bên trong lơ lửng một cái dài rộng mấy trăm dặm, sơn xuyên đại địa chập trùng không chừng cảnh tú đại lục. Tình thế cùng giang thủ đi qua tinh dực đảo có chút cùng loại, mà chân chính muốn đối quyết võ giả có thể thẳng vào kia cảnh tú đại lục. Bên trên đại lục, hết thảy giao chiến chém giết ba động cũng không thể tràn ra đại lục may may. Người đứng xem, chỉ cần tùy ý huyền lập tại đại lục bên ngoài tinh không là được, kia bên trong cũng không có cái gì chỗ ngồi khán đài, chỉ là tùy ý vô quy. Dạng này đại diễn võ, dài rộng mấy triệu bên trong ngoại bộ tinh không, đừng nói dung nạp mấy chục ngàn người, chính là dung nạp mấy trăm ngàn mấy triệu mấy chục triệu người đứng xem cũng là chống trải lợi hại. Theo tới đông đảo võ giả, vừa phân tán mở liên phảng phất giọt mưa dung nhập đại dương mênh mông, không chút nào thu hút. Tại trái phải tinh không bên trong, cũng có được quá nhiều kích động khó nhịn kích tình lời nói vang lên. Bởi vì giờ khắc này, giang thủ cùng La Khắc đã huyền lập tại cảnh tú đại lục tầng trời thấp, lẫn nhau cách khoảng trăm vạn dặm xa xa tương đối. Giang thủ, ngươi nếu là Vũ Hoàng các hạ, vậy thì ngươi trước hết mời, La nào đó đã làm tốt chuẩn bị." Tả Hữu Đông đảo kinh hô tràn lan bên trong, Huyền Lập Đại Lục Đông Bộ La Khắc cũng lớn mở miệng cười, thanh tuyến một hơi bao trùm hơn phân nửa lôi đài, bình thản khí quyển. Như vậy lời nói không thể nghi ngờ lại để cho không ít người kích động liên tục biến sắc, đều tại cảm khái La Khắc lực lượng, đối mặt Vũ Hoàng còn dám như vậy lại khí, làm cho đối phương xuất thủ trước. Giang thủ chỉ là cười nhạt một tiếng, liền bình tĩnh như vậy chắp tay sau lưng Huyền Lập không lúc nức mặc dù mặt ngoài không có động tĩnh, trên thực tế Giang Thủ chìm nổi sát lực trận đã ầm vang một phát, mà chìm nổi sát lực trận cũng không cần chủ động đi công hãm đối thủ linh hồn, là lực trường khép động, mục tiêu linh hồn lực liền sẽ có như tiểu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tự động rơi vào lực trường. Chính vì vậy lúc trước Giang Thủ đối mặt hoàn cảnh khảo hạch, ngay cả vây tay phòng ngự đều không dùng được, mà chìm nổi sát lực trận cũng là người thi triển linh hồn lực càng thêm mạnh mẽ, uy năng càng khủng bố hơn. Giang Thủ hiện tại linh hồn lực mạnh bao nhiêu? Chân bảy trên lệ quá lớn. A, chuyện gì xảy ra? Đam Vương đang làm cái gì? Một hơi không đến. Tại hải lượng đứng ngoài quan sát võ giả chứng kiến lên dưới, bọn hắn chỗ nhìn tình huống lại làm cho quá nhiều người kinh nghi bất định lợi hại, Từ La Khác nói để Giang Thủ xuất thủ về sau, Giang Thủ liền chắp tay sau lưng huyền lập hư không không không đích. La Khác bên ngoài cơ thể lại trống lên một tầng thần khí hộ thuẫn, thân ảnh lóe lên lóe ra hơn 10 ngàn bên trong, nắm lấy một thanh chiến đao liền đối lúc trước hắn lập thân chém xuống. Một đao này đại khí bàn bạc, đao quang lên cũng không có mang theo kinh người dị tượng, lại ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ tự nhiên huyền diệu, đao mang đẹp để vô số võ giả đều tâm trí hoa mắt, tựa hồ nhìn thấy thế gian hoa lệ nhất thâm thúy nhất tinh không đến cảnh. Một chút quen thuộc Đàm Vương càng kinh hô lên thần dục đao chi danh. Vấn đề là, vấn đề là Giang thủ còn đứng ở trăm bên ngoài vạn dặm không lúc nhích, la khác lại đối một mảnh hư không thi triển đao quyết đánh giết. Đây rốt cuộc là bọn hắn nhìn thấy cái kia Giang thủ là huyễn tượng, là tàn ảnh, hay là? Tốt, xoát xoát xoát. Tại mắt thường gần như không thể truy tung hoa lệ đao quăng dưới, mọi người liền gặp được Đàm Vương tại ngắn ngủi một hơi bên trong tại một mảnh một tấc vung vừa đi vừa về đánh giết tỉm độn hơn 10 lần, mỗi lần đều là chém xuống tại hư không, mỗi một đao đều thầm thủy như vậy mà kinh dịểm, hơn chục đao về sau, Đàm Vương giống bị đánh lui lùi dạng, không chỉ ở lui tán bên trong trình ném đi hình bên ngoài cơ thể hộ giáp cũng bỗng nhiên tiêu tán, đường đường đàm vương cứ như vậy đủ thân run lên hóa thành một mảnh mây khói, ngực bụng vị run lên, mây khói cản quét hướng xuống quanh, lại sau đó, kia một đoàn mây khói biến ảo chập chợt, lăn lộn thoải mái, giống như là không ngừng nẹt tránh đột thứ tại các bộ công sát, mà lại biến ảo bên trong mây khói đoàn bên trong còn thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng đạo mờ mịt đau khí, lại đối hư không chém công đức. bộ dạng này cầm tiếp theo hai hơi, đàm vương sở hóa mây khói lại hoàn toàn biến mất. lần này biến mất càng là vô tung vô ảnh, ngoại giới lại nhìn không ra một tia dấu vết hình dạng. cho đến lúc này. Giang thủ như trước vẫn là chắp tay sau lưng Huyền lập tại trăm bên ngoài vạn dặm không hề có động tĩnh gì. Cái kia Giang thủ là chân thân hay là tàn ảnh? Hẳn là tàn ảnh, không phải Đàm Vương làm sao lại đối một mảnh hư vô chết tiệt? Nhưng nếu là tàn ảnh, cái này tồn tại thời gian cũng quá dài rồi. Không phải sao? Tàn ảnh chính là chỉ tốc độ quá nhanh, nhanh vượt qua ngươi thì giật bắt giữ. Nhưng cái này đều ba cái hô hấp quá khứ, kia tàn ảnh không có khả năng còn lưu lại lấy a. Thực sự là Đàm Vương biến mất không còn tâm tích. Một chút người biết chuyện đã biết đây là Đàm Vương cho thấy lực lượng mạnh nhất, chính là để nhục thân triệt để hư vô hóa. Loại kia trạng thái đàm vương tuyệt đối là mạnh nhất đàm vương, chỉ ít tại lực phòng ngự bên trên cơ hồ không thể phá giải. Dù sao hắn đều triệt để hư vô hóa, đã không tồn tại. Người Ngay cả đàm vương ở đâu cũng không thể cảm thấy được, lại thế nào đi phá giải. Nhưng đàm vương hư vô về sau, giang thủ còn là trước kia bộ kia như thế, cũng quá để người kinh ngạc. Ngoan, lại một cái hô hấp về sau, một đạo y mắng vô hình đao khí đột nhiên chợt hiện, một đao dưới, ngay tại đứng ngoài quan sát chúng võ giả liền thần sắc đại biến, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm giang thủ lập thân bên ngoài một triệu bên trong chi địa, để mắt tới đi lỗ, kia một vùng lại phảng phất một cái bạo liệt cực điểm ban đầu không có chút nào dị biến dưới một chút toàn bộ thế giới toàn bộ tinh không đều bị kia một điểm tiêu tán hoa mỹ đao khí xé rách chém vỡ mắt thường cảm giác bên trong toàn bộ lôi đài đại lục tán loạn vô tung bao quát đông đảo người đứng xem tự thân cũng giống như không chịu nổi kia cố diệt thế ba động cũng đi theo tán loạn băng liệt để vô số võ giả đều phát ra từng tiếng thê lương không thôi kêu sợ hãi kêu thảm kêu sợ hãi kêu thảm bên trong rất nhiều võ giả lại hãi nhiên phát hiện hết thảy lại tại dưới một chút khôi phục bình thường phảng phất vừa rồi hết thảy đều là hảo giác cái gì đều không có phát sinh quen thuộc đàm vương không ít võ giả lại rõ ràng biết. Đây là Đàm Vương bố phát một kích mạnh nhất, cũng là Đàm Vương dựa vào thành danh đao quyết sắt thần đao. Sắt thần đao không phải chỉ chém giết cường giả thần cấp, là chỉ chém giết thần vận, đạo ý cùng ý cảnh một đao, một đao ra thiên địa băng diệt tinh không diệt vong, không phải chân thực đạo uy, là ý cảnh bên trên 2000, một đao này ra đừng nhìn hiện thế thế giới chân thật không bị ảnh hưởng, nhưng lại là từ thần hồn bên trên diện sắt cường định. Dạng này một đao bởi vì nó thần vận quá mức cường đại, ngay cả đứng ở ngoài lôi đài đông đảo người đứng xem đều nhận một tia ảnh hưởng ba động, cảm nhận được loại kia vạn vật vỡ vụn thế giới diệt vong, bọn hắn cũng cùng theo vẫn lạc cảm giác, càng đừng đề cập đao quang thẳng chạm mục tiêu là cái gì cảm thụ. Tại Di Vãng, Đàm Vương La Khắc ỉ vào một thức này sát thần đao, chí ít đã từng miểu sát qua năm sáu vị chân thần cường giả, còn cơ bản đều là nhị biến hoặc tam biến. Cùng cảm giác thế giới bên trong hết thảy đều khôi phục bình thường lúc. Mọi người chú ý xuống trên lôi đài, La Khắc Thân ảnh mới một lần nữa ngưng tụ, nắm lấy một thanh đen nhánh chiến đao, một bên chợt vật thở dốc một bên cười to, tốt tốt. Vũ Hoàng Giang thủ quả nhiên không thẹn Vũ Hoàng Chi Danh, nhưng Vũ Hoàng Giang thủ cũng không gì hơn cái này. Tại bổn vương sát thần đao hạ, ngươi không phải cũng thụ trọng thương? Mà lại tại ta nhục thân hư hòa dưới, ngươi không phải cũng cầm bổn vương không có cách nào a? Vũ hoàng giang thủ vương cấp trở lên thực lực không thể nghi ngờ, bốn vương cũng chưa từng hoài nghi, nhưng thật muốn sưng hoàng chỉ sợ còn kém chút. Thời khắc này tình huống rất cổ quái, đàm vương la khác bên ngoài đồng hồ cơ hồ không có gì thương thế, nhưng làm một bộ trật vật thở dốc hình, cười lại cực kỳ khoái ý tâm dương. Mà hắn tựa hồ cũng là nói một trận chiến này bên trong, la khác thi triển các loại thủ đoạn song cùng giang thủ liều cái tám lạng nửa cân. Nghe những lời này về sau, không ít võ giả lại nao nao nhìn về phía la khác ngoài trăm vạn dặm vị trí, kia bên trong giang thủ vẫn như cũng là chắp tay sau lưng lạnh nhạt huyền lập tại tầng trời thấp, từ đầu tới đuôi hắn liền không động tới tốt. Như thế giang thủ đến cùng là tàn ảnh hay là vô số người đứng xem nghi hoặc bên trong giang thủ rốt cuộc động rất nhiều võ giả căn bản thấy không rõ tình huống dưới giang thủ trước người liền hiện hiện một đao tiếp một đao giữ tận đao khí đao khí mới vừa xuất hiện liền hội tụ vào một chỗ chín đao hợp một về sau nó ẩn chứa giữ tận cùng bạo liệt cảm giác đủ để cho ở xa ngoài lôi đài không ít võ giả đều cảm thấy kinh hãi nhưng càng làm cho người đứng xem kinh hãi là cái kia giang thủ thật thôi phát ra đao khí không phải tàn ảnh như cái kia giang thủ không phải tàn ảnh như vậy trước đó đàm vương là khác đối mặt chém giết hư không lại là cái gì thật là hư không rất nhiều người cũng đã tư duy lộn xộn không biết nên phản ứng ra sao lúc Giang Thủ chém ra đao khí mới đung nhiên xoay tròn ầm vang một tiếng chém xuống tại Đàm Vương trên cổ tại cung đao cùng tính lúc Đàm Vương lại giống không có phát hiện vẫn tại tấm dương cười to hắn cười đối mặt Phương Hướng vẫn như cũng là hư không một đao này cuối cùng cũng không có thật chém xuống chỉ là tại Đàm Vương trên cổ vạch ra một đạo vết máu liền lại một lần lượn vòng đến một bên khác lần nữa tại Đàm Vương trên cổ vạch ra một đạo vết máu xoát xoát xoát đao quang chớp động về sau Đàm Vương cái cổ song bên cạnh hai đạo vết máu gương mặt ba đạo vết máu lưỡi bụng tứ chi phần sâu hơn chục chỗ đều tại chảy máu lúc La Khắc vẫn như cũ giống như là không có phát hiện đồng dạng chỉ đối hư không khí quyển tự nói gì đó cho đến lúc này kia một đạo dữ tận đao khí mới lượn vòng đến Giang Thủ bên cạnh thân Giang Thủ thân thể cũng thoát ra lôi đài Phốc. đây không phải tàn ảnh mà là chân chính Giang Thủ ta liền nói a tàn ảnh không có khả năng tồn tại lâu như vậy nói như vậy trước đó Đàm Vương ngay từ đầu cũng chỉ là tại đối hư không cùng hư vô chém giết t đối mặt Vũ Hoàng các hạ thời điểm chỉ là đối hư không chém giết liền lãng phí hết một thân thực lực mà khi Vũ Hoàng chân chính xuất thủ lúc nếu như hắn nguyện ý Đàm Vương La Khắc trước đó chỉ sợ đã chết hơn mười lần. Trên lệch như thế lớn, cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cấp bậc a, quá khoa trương. Giang thủ đã đi ra lôi đài, ngoài lôi đài quan chiến rất nhiều thân ảnh bên trong cũng có thật cường giả thần cấp, những cái kia thật cường giả thần cấp cách lôi đài tự thân cấm chỉ lực lượng, còn không có cách nào quá rõ ràng phán đoán hết thảy, nhưng Giang thủ đi ra sau hết thảy liền lại rõ ràng bất quá, chỉ ít bọn hắn có thể cảm ứng được trốn đi ra Giang thủ là sống sợ sợ, hoàn hảo không chút tổn hại Giang thủ. Điều này nói rõ cái gì? Ha ha, thật sự là không thể nói lý, liền loại thủ đoạn này còn tới khiêu khích Vũ Hoàng cấp hạ, Giang thủ tiền bối vì cái gì bị chúng ta tôn xưng là Vũ Hoàng? chính là nói hắn năng lực phòng ngự không thể địch nổi, công sát lực lượng cơ hồ vô kiên bất phá, linh hồn gây hào ảnh lực bên trên cũng là để người ngỡ vọng, đại lượng cường giả đối mặt hắn đều sẽ lâm vào huyết cảnh mà không biết, đây chính là không có chút nào nhược điểm toàn diện mạnh nhất. Hiện tại các ngươi bọn gia hỏa này cuối cùng kiến thức đến rồi. Ha ha, đàm vương la khát không gì hơn cái này đi, cái này như là sinh tử đại chiến, Sớm không biết bị vũ hoàng các hạ được sát bao nhiêu lần. Nương theo lấy những cái kia không biết cũng không rõ lắm giang thủ hết thảy võ giả kinh hô, không ít xuất thân bắc cương võ giả cũng triệt để đắc ý, tùy tiện vài câu giải thích tràn ngập kinh thường cùng tiêu nạo. Cái này khinh thường là đối cái khác bảy cường võ giả khinh thường, kiêu ngạo thì là kiêu ngạo tại cường đại như thế vũ hoàng, là bọn hắn bắc cương người, tự nhiên đáng giá kiêu ngạo. Tại loại lời này dưới, rất nhiều bên ngoài cường võ giả đều là im lặng không nói, sắc mặt một cái thi đấu một cái khó coi. Những lời này rất khó nghe, nhưng, nhưng đây là sự thật a. Tại Giang thủ trước mặt, Đường Đường đàm Vương La Khác thật chính là một chuyện cười. Cũng là tại hải lượng võ giả đều bị từng cảnh tượng ấy kích thích nghẹn ngào lúc, một mực rơi vào chìm nổi vết huyễn cảnh mà không biết La Khác cũng rốt cục thanh tỉnh, từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy La Khác cũng ngay lập tức liền được Xung quanh đây cảnh tượng biến hóa quá lớn, bên trên một hơi la khác hay là trên thân mang thương, tỉ như huyễn cảnh bên trong hắn gặp phải là cùng giang thủ vất và chém giết đối há mấy chục đao, nội bụng bị chém ra khủng bố mà không nguy hiểm đến tính mạng vết thương, vai trái đều bị chém xuống, nhưng ở huyễn cảnh bên trong hắn cũng trọng thương giang thủ. Nhưng thanh tỉnh sau hắn lại phát hiện, trên người hắn cơ hồ không tổn thương chút nào, những cái kia cái cổ gương mặt vết đao chỉ là rách ra thương thế thôi, căn bản không hề ảnh hưởng. Huyễn cảnh bên trong, giang thủ giờ phút này còn tại hắn đối diện, hắn cũng chính chế dêu vũ hoàng hữu danh vô thực, tả hữu thì là hải lượng đông cương cùng cái khác cương vực võ giả vì hắn giao họ. Thanh tỉnh sau hắn lại phát hiện trên lôi đài đã chỉ còn lại có một cái, ngoài lôi đài vô số võ giả đều tại quỷ dị chờ mặc. Đây là có chuyện gì? Trước sau một hơi không đến làm sao lại biến hóa như thế lớn? Đàm Vương La khác. ngươi tại giang huynh huyễn cảnh không gian bên trong chơi chán rồi sao? Chậc chậc, loại trình độ này còn tới khiêu chiến giang huynh, thật là khiến người ta thương hại, bất quá không quan hệ, ngươi tại giang huynh tay bên trong bị bại thảm như vậy là rất bình thường, kế tiếp còn có ta, ta cũng đang muốn đánh với ngươi một trận đâu. La khác choáng vắng lúc, Nhiếp Minh nhưng cũng cười lớn một tiếng, trong mắt chiến ý tiêu tăng. Bất quá trước ngươi thi triển cường hoàng bá quyết, còn có nhục thân hư vô hóa trí cường năng lực, đoán chừng hao tổn cũng không nhỏ. Ta sẽ chờ ngươi khôi phục đỉnh phong tái chiến. Chương 765, Đại Minh tính thật điện. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đàm vương thua với vũ hoàng giang thủ cũng coi như, kia dù sao cũng là vương đối hoàng, nhưng hắn làm sao ngay cả niếp binh đều không thể chiến thắng, còn thua ở niếp binh tay bên trong. Kiếm vương niếp binh, có cường đại như vậy a? Đông cương mạnh nhất đàm vương liên tiếp thua với hai cái bắc cương cường giả, ta có phải là đang nằm mơ? Mạnh nhất hay là vũ hoàng a? Đàm vương thua với vũ hoàng lúc là không có lực phản kháng chút nào, bị đưa bẩn trong lòng bả tay mà hắn dù là cũng thua với kiếm vương Niepmin, nhưng Niepmin là khổ thắng. Từ cái này bên trong là đủ nhìn ra được vương cấp cùng hoàng cấp chi ở giữa trên lệnh Vũ Hoàng giang thủ, quả nhiên không hổ Vũ Hoàng chi danh. Lần này Đàm Vương La Khắc mới thật thành trò cười, thua thiệt lúc trước hắn còn khiêu khích trước Vũ Hoàng, sau khiêu khích kiếm vương, nhìn khí thế kia như muốn trước ngược kiếm vương lại bại Vũ Hoàng, kết quả hai trận chiến hai bại, quá khôi hài. Đây không phải tự dứt khi nhục a, bạch bạch thành toàn hai vị kia bắc cường cường giả huy danh. Sau một thời gian ngắn, Đàm Vương La Khắc cùng kiếm vương Niepmin một trận chiến cũng theo đó kết thúc, nương theo lấy Niepmin thắng được, toàn bộ khán đài đều là một mảnh xôn xao. La khác Thua ở Giang Thủ Tay bên trong, đối với không phải Bắc Cương cái khác bảy cương võ giả mà nói, là tức nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu sự tình. Hắn mặc dù bị bại đột ngột, bị bại thê lương, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có người nào dám khinh thị Giang Thủ, vẫn là câu nói kia. Giang Thủ dám bị Bắc Cương võ giả phong hoàng, ít nhất nói rõ thực lực của hắn là siêu việt vương giả, siêu việt vương giả chiến lực, liền xem như lúc trước khiêu khích Giang Thủ La khác, ban đầu báo tâm tư cũng là tốt nhất có thể cùng Giang Thủ chém giết cái tám lạng nửa cân, sau đó chính là giẫm thấp Giang Thủ tô đậm chính hắn vĩ nã. Đối tại bình thường võ giả mà nói, bọn hắn coi như không thế nào nguyện ý thừa nhận cái kia hoàng cấp chi danh, cũng không có ai sẽ cảm thấy Giang Thủ liền nhất định không phải La Khác đối thủ. Cho nên La Khác đối Giang Thủ bại trận, cũng tại đại bộ phận phân võ giả trong dự liệu, ngoài dự liệu chỉ là La Khác bị bại quá thảm, tuy tiện bị Giang Thủ chơi một đêm liền bại, quá thế lương, nhưng cùng La Khác là bại. Kiếm Vương mở miệng muốn tiến hành trận tiếp theo khiêu chiến lúc, còn nói rõ cho muốn cùng La Khác khôi phục đỉnh phong tái chiến. Thời điểm đó La Khác tựa hồ cũng nhận trước đó bại một lần kích thích, cộng thêm vốn là hắn xuất khiêu khích trước khiêu chiến không có lý do tại thời điểm này cự tuyệt, cho nên tại Niếp Binh ước chiến dưới La Khắc bất chợt dừng lại liền đáp ứng. Đáp ứng sau tu dưỡng mấy canh giờ, cùng hư nhược khí cơ khôi phục đi phong, La Khắc liền kéo ra lần này đến bên trong nguyên thành thứ thế chiến thứ hai. Ân, lúc ấy La Khắc bại vào Giang Thủ chi thủ, kia bị Giang Thủ tại nó gương mặt cái cổ vạch ra vết đao ra trên lông cũng không tính là. La Khắc là bởi vì tự thân thi triển trí cường nhục thân hư vô hóa năng lực, cộng thêm sắt thần đao, mới khiến cho tự thân nhục thân cùng linh hồn lực đều thụ không ít hao tổn, mấy canh giờ sau mới khôi phục. Nhưng La Khắc thứ thế chiến thứ hai lại là lần thứ hai chiến bại. Lần này hắn thua với Niếp Binh mới thật vượt quá đại bộ phận phân võ giả đón trước. Dù sao tại Di Vãng Kiếm Vương nghiếp binh chỉ cùng Bắc Cương cái khác lực vương thậm chí bất động thạch vương nổi danh. La Khác lại là được tôn là Đông Cương thứ nhất vương. Đông Cương xếp hạng cũng là ở xa Bắc Cương phía trên. Kiếm Vương chưa bao giờ qua đánh bại cái khác vương giả tiền lệ. Nhưng cho dù là như thế, La Khác hay là bại. Trận này chém giết tranh đấu muốn so Giang Thủ cùng La Khác một trận chiến đặc sắc nhiều. Cuối cùng thắng được Kiếm Vương đều trọng thương mà ra, chỉ có thể tính thắng thạm. Miễn cương ép La Khác một đầu thôi. Nhưng nghiếp binh trung quy là thắng. Cái này là đủ gây nên lần thứ hai hoanh động. Bất quá tại trận này hành động bên trong nhất làm cho người cảm thán hay là vương cấp cùng hoàng cấp thực lực Giang Thủ thắng là hí ngược thức nhẹ nhõm chiến thắng, tại La Khắc thua trận thời điểm đều có chút không rõ tại sao thua, còn cần người bên ngoài giải thích Niết Binh thắng lại là thắng thảm, hắn cùng La Khắc một trận chiến sau đều là trọng thương. Dạng này một trận chiến tại đồ xuất Giang Thủ khủng bố cùng Niết Binh cường đại lúc, Đàm vương La Khắc càng thành lôi đài tả hữu buồn cười lớn nhất, có thể tại chạy tới đầu tiên cái này bên cạnh lôi đài xem, đều là tại Giang Thủ vừa đến truyền tống quảng trường, bị động nhận La Khắc khiêu khích lúc ngay tại trận. Đại bộ phận phân võ giả đều tận mắt chứng kiến La Khắc là thế nào khiêu khích khinh miệt Vũ Hoàng thậm chí Kiếm Vương, kết quả hai trận chiến hai bại, cái này không nên quá khôi hài. Cũng là tại cái này, một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, vẫn như cũng là thân bị trọng thương La Khắc trực tiếp trướng lấy gương mặt bỏ bừng, lách mình thoát ra lôi đài, bị mấy cái cùng hắn cùng một chỗ đến đây võ giả hộ vệ lấy cũng như chạy trốn rời đi diễn võ trưởng. Cùng một thời gian, Giang Thủ một nhóm đối mặt trọng thương mà về Kiếm Vương lại bộc phát ra không thấp nhiệt tình. Nhiếp Minh, chúc mừng, không nghĩ tới ngươi sẽ tu thành Sách Thần Đại Minh tính đặc điện. Ngả thị, sư thị cùng võ giả nhao nhao hướng Nhiếp Minh chúc mừng lúc. Giang Thủ cũng tràn ngập cảm khái nhìn về phía Niết Binh, Niết Binh có thể tại trước đó một trận chiến bên trong thắng thảm, chủ yếu là ủy vào hắn thành danh kiếm quyết Cựu Ưu Kiếm, nhưng phải từ bàn Long Vương người mấy quyền át chủ bài bí võ, nhất là Đại Minh Tính Thật Điện cũng là hắn có thể thắng được mấu chốt một trong. Đại Minh Tính Thật Điện, Sâm La tộc chiến vương sách thân át chủ bài thủ đoạn, cuốn này bí võ địa phương đáng sợ nhất có hai nơi, một là có thể sớm dự báo đối thủ công sát chi thế, tỉ như Giang Thủ cùng Niết Binh trầm quyết, một đao ra chém tới Niếp Binh cái cổ yếu hại, một đao này còn không có phát ra, Niếp Binh liền có thể dựa vào Đại Minh Tính Thật Điện cảm thấy được, sớm tránh né phòng hộ chỉ cần vận chuyển thật điện, nghiệt binh đều có thể tại một hơi trước cảm giác các loại nhằm vào hắn công sát, bao quát điểm rơi quý tích cùng các loại, đây chính là nắm giữ tuyệt đối tiên cơ, thường thường có thể để cho đối thủ làm chuyện vô ích. Đại Minh Tính Thật Điện cái thứ 2 chỗ kinh khủng ngay tại ở, hắn có thể để người thi triển nhìn ra tuyệt đại bộ phương pháp phân loại võ bí võ sơ hở, lấy cái giá thấp nhất phá diệt đối thủ cường thế công sát, đơn giản nhất ví dụ như giang thủ dùng hàng cực đao phá giết nghiệt binh, bởi vì hàng cực đao là chín đao hợp một, hợp một sau mới có thể bạo tăng đến hơn bốn lần uy năng, như thế một đao tại chín thành chín võ giả trong mắt chỉ có thể nảy kháng, nhưng ở vận chuyển Đại Minh Tính Thật Điện. Võ giả trong mắt, lại có thể nhìn trộm đến 9 đạo dung hợp, đao khi đánh giết quá trình bên trong kéo theo sơ hở, kia dù sao cũng là hợp một mà không phải thật vốn là một, chỉ cần bắt được sơ hở một kích liền có thể để hàng cực đao kiểu khí tách rời, trở thành phổ. Phổ thông thông 9 đạo. Lại tỉ như bí võ phá hư quyết, là ngũ linh nhánh ngưng tụ ngũ hành tinh khí một hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa vạn, sau đó thuốc diễn vạn vật, ngưng tụ tạo hóa vạn vật chi lực mới hợp một bạo sát, quá trình này bên trong cũng có đem tạo hóa vạn vật chi lực hỗn hợp quá trình, chỉ cần là hỗn hợp chính là đem từng đống lực lượng lấy huyền diệu phương thức sắp xếp chỉnh hợp, không phải trời sinh vì một, cái này liền có hỗn hợp quy luật có sơ hở, vận chuyển đại minh tính thật địa lúc, liền có thể để ngươi khám phá cái này quy luật cùng sơ hở. Trên lý luận chỉ cần ngươi có loại kia tốc độ xuất thủ, liền có thể thôi động nhỏ nhất lực lượng, lấy kỹ xảo đi phá hư loại kia quy luật, nhẹ nhõn phá diệt phá hư quyết. dạng này đại minh tính thật điện giá trị cũng là cực kỳ khủng bố. lúc trước giang thủ chém giết sách thần cũng là vận khí thành ở riêng nhiều, hắn cùng biết minh tao nội chiến vương sách thần cùng võ vương trải qua đều thiên liên thụ chi thế. Giang thủ là trước dùng chìm nổi sát lực trận để hai vương lâm vào huyễn cảnh, cùng hiệp binh hợp lực trước trạng trải qua đều thiên, mới giết chiến vương Sách Thần. Bất quá bọn hắn đánh giết Sách Thần quá trình, lại so sát kinh đều thiên phiền phức không ít, tốn thời gian cũng càng dài. Đó chính là Sách Thần đại minh tính thật điện dù là để hắn đặt mình vào huyễn cảnh bên trong, chỉ cần Giang thủ cùng hiệp binh từ ngoại bộ bộ phát công sát, công sát còn không có đến liền bị Sách Thần cảm giác, trốn tránh. Thậm chí nếu không phải chìm nổi sát lực trận quá huyền diệu, Sách Thần đều cơ bản sẽ không rơi vào lựa trường. Đây là một loại trước hình thành lựa trường, để mục tiêu linh hồn thể giống như thiêu thân lao đầu vào lựa chủ động đánh tới thủ đoạn cho nên coi như sách thần có thể cảm thấy được nguy cơ nhưng đó cũng không phải ngoại bộ công sát đánh rơi trên người hắn hắn cũng vô pháp rõ ràng phán đoán chống tránh mới sẽ trúng chiêu nếu là đội bạch tịnh thời tu luyện linh huyễn sát chỉ sợ đối sách thần không dùng được linh huyễn sát mới là mình thôi phát gây hào ảnh lực xâm lấn đối thủ linh hồn trong cơ thể ngươi linh hồn lực vừa thôi động còn không có nhào giết ra ngoài đối thủ liền cảm thấy được ngươi một kích này sẽ từ cái kia bên trong xâm lấn sớm tránh né như thế còn có ích lợi gì lúc trước giang thủ có thể chém giết sách thần thật chiếm không ít vận khí thành phân mà đánh giết sách thần cùng trải qua đều thiên về sau. Từ hai người bọn họ trong tay lục soát la đến điện tịch bí võ, Giang thủ cùng Niếp binh đều là trao đổi lẫn nhau, vậy vẫn là Niếp binh mở đầu, bọn hắn tùy ý đưa phân chiến lợi phẩm, đem chiến lợi phẩm một phân thành hai, Niếp binh phát hiện ra trước võ vương trải qua đều thiên là thiên vạn tượng bí võ, nhìn sau chủ động đem điện tịch giao cho Giang thủ, Giang thủ mới đem mình đoạt được cũng làm cho Niếp binh xem lan, ở trong đó liền bao. Quá đại minh tính thật điện. Giang thủ không nghĩ tới chính là Niếp binh có thể tu luyện có thành tựu. Những cái kia vương cấp cường giả sở tu cực phẩm bí võ thường thường đều cần cực kỳ đặc biệt bảo dược kỳ dược, chính là tại vạn sinh phủ bên trong đều không nhất định có nếu không như là La Thiên Vạn Tượng Thần Ký như vậy, có thể dựa vào một loại Vạn Tượng Chân khí mô phỏng thế gian ngàn, vạn loại bí võ khủng bố thủ đoạn, bọn hắn khẳng định đều sẽ không bỏ qua, đều sẽ đi tu luyện. Vấn đề là bọn hắn thiếu khuyết tu luyện bí võ lúc cần dung luyện điện tịch, tu không thành. Vừa rồi niếp Binh cùng La Khắc một trận chiến sẽ hình thành khổ chiến, khổ chiến quá trình chính là niếp Binh buộc phát kiệu u kiếm công sát, La Khắc chỉ cần vận chuyển nhục thân vụ hóa, hóa khí, liền có thể nhẹ nhõm né tránh, mà đối mặt La Khắc thúc giục thần dụng đao, mỗi một đao còn không có thật chém xuống Niết Binh liền sớm né tránh, hoặc là tùy ý một kiếm đâm vào nó, đao pháp sơ hở bên trên, nhẹ nhõm phá diệt dạng này ngươi tới ta đi chọn vẹn chém giết mấy trăm hô hấp, niếp binh cũng không có cái gì tổn thương chỉ là tu vi tiêu hao, ngược lại là khắc khí cơ càng mềm mại, hắn mặc kệ là nhục thân hóa khí hay là vụ hóa, chỉ cần không phải triệt để hư vô hóa, điều gì cũng sẽ bị cường thế kiếm quyết quấy tán chu diệt một chút, một lần không quan trọng, số lần càng nhiều chính là trồng chất thành hãm hại. lấy tốc độ của bọn hắn, một hơi đều có thể chém giết ra hơn chục đao hơn chục kiếm, mấy trăm hô hấp có thể nghĩ có giải cỡ nào? La khắc bởi vì ở thế yếu, bộc phát mạnh nhất sát thần đao, một đao này ra niếp binh cũng không đủ sức đi phá diện, chỉ có thể sớm đảo vòng, nhưng một đao kia lại quá thần dị. Dù là Niết Binh trốn được nhanh còn là bị trọng thương, đi theo Niết Binh bột phát kiểu ưu kiếm kiếm thứ 8 liều mạng. Mà bất kể nói thế nào, một trận chiến này luôn luôn kết thúc, kết quả cũng là Niết Binh chiến thắng, trọng thương mà về Niết Binh tại đám người nói chúc bên trong cũng cất tiếng cười to, nhờ có Giang Huynh để ta nhìn điện tịch, ta mới có cơ hội tu thành này bị võ. Sau khi cười xong Niết Binh mới nói, Giang Huynh, như là đã giải quyết tên kia, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Đi. Giang Thủ cũng là cười, cùng la khác hai trận chiến là bởi vì tên kia quá tiện Bọn họ cũng đều biết Vũ Hoàng Chi danh có thể chiêu dứt lấy sẽ không là một cái hai cái người khiêu chiến, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới đáp ứng, chuyện bây giờ giải quyết cũng tại bọn hắn trong dự liệu, giải quyết chuyện này, cũng nên đi thực hiện bọn hắn mục tiêu chân chính. Chương 766, Hôn độn tháp trước. Giang huynh, đây chính là Hôn độn tháp. Sau một thời gian ngắn, khi Giang thủ một nhóm đến truyền tống quảng trường Nam Bộ chỗ Sâu, một loạt ba cái cao vút trong mây ngọc bạch bảo tháp trước đó, nghiệp binh mới hưng phấn hướng Giang thủ giải thích. Cũng là giờ khắc này, đi theo đám bọn hắn cùng một trô đến đây sư nghe tính mới cởi nói, khá lắm. Ta liền biết Giang Huynh hôm nay tới đây bên trong Nguyên Thành hẳn không phải là đơn giản mở mang kiến thức một chút, nguyên lai thật có mưu đồ khác. Hỗn Độn Tháp, trợ trưởng. Bất quá nói cũng đúng, đối với chúng ta bán thần cùng chân thần mà nói hỗn độn tháp có cũng được mà không có cũng không sao. Đối Vương cấp cường giả đến nói hỗn độn tháp cũng liền như thế, nhưng Giang Thủ thế nhưng là tần tẫn hoàng cấp, dù là tại dị Vãng không ít hoàng cấp bán thần cũng không phá nổi hỗn độn tháp bán thần thí luyện, nhưng Giang Thủ đi thử một chút luôn luôn không quan trọng. Giang Thủ muốn tới hỗn độn tháp sự tình Niết Binh biết, bọn hắn thông qua ngả thị truyền tông trận muốn tới bên trong Nguyên Thành lúc kinh động ngả thị võ giả cùng theo đến xem náo nhiệt ngả thị chân thần cũng biết. Nhưng cái này trước đó sư nghe tính cùng với các sư thị cường giả lại là không biết, nhìn thấy một màn này tự nhiên có sai kinh ngạc. Mà hôn độn tháp vị trí tại bên trong nguyên thành mặc dù không phải bí mật, nhưng chín thành chín tình huống dưới cái này bên trong đều là rất hoang vu. ít ai lui tới, tháp này trừ tối cao ban thưởng bên ngoài cái khác sớm bị di vãng võ giả thành quét sạch sẽ, tối cao ban thưởng lại là nhiều đời hoàng cấp bán thần đều gây dâm đạp dưới bước, chân thần cùng chủ thần cấp độ đồng dạng như thế, bởi vậy tòa tháp này thật sự là bị chín thành chín võ giả đều lãng quên rơi, bình thường không có ai tùy. Tiện đến đây, dù sao tháp này vị trí là tại truyền thống quảng trường phía nam. Đại bộ phận phân võ giả hoạt động khu vực chủ yếu là quảng trường phía tây diễn võ trường, còn có lấy Đông phường thị khu, quảng trường Đông bộ phường thị khu. Tại thượng cổ thần tộc còn tọa chấn lúc rất lớn một phiến khu vực chính là bị chia làm xen vào nhau tinh tế phường thị các cụ, mặc kệ cái nào chủ tộc thế lực, chỉ cần giao nạp nhất định tài nguyên liền có thể chiếm dụng nơi đó đoạn mặt tiền cửa hàng mở phường thị, cùng thần tộc biến mất sau cái khác đại bộ phận phân khu vực đều bị cấm chế trông giữ, cũng không thể tùy ý đi vào. Nhưng phường thị khu nhưng như cũng là mở ra, khác nhau là khỏi phải lại hướng ai giao nạp phí tổn, là có thực lực người chiếm cứ. Đông khu Tây khu là dưới mắt bên trong nguyên thành trung tâm nhất tri địa. Bắc khu Nam khu, đại bộ phận phân chính là cùng loại Hỗn Độn Tháp khảo hạch địa, nơi tập luyện. Bất quá Hỗn Độn Tháp là bên trong đẳng cấp tối cao, ban thưởng cũng là tốt nhất khảo hạch địa chi một, vô mấy năm trôi qua, ngay cả Hỗn Độn Tháp bên trong khảo hạch ban thưởng đều bị vơ vét chỉ còn lại có cao nhất Hỗn Độn linh bảo, có thể nghĩ cái khác khảo hạch là kết cục gì. Nam Bắc khu cũng liền thành quỷ khu. Chính là giờ phút này, từ quảng trường hướng nam một đường dọc theo con đường phi độn lúc đến, Giang thủ đến Hỗn Độn Tháp nhìn đằng trước đến tất cả đều là trống trải hoang vu kiến trúc, tại cái này bên trong cũng chỉ có đám người bọn họ ngừng chân. Ngược lại trên đường tới, Giang Thủ một nhóm xuất hiện bởi vì hắn tồn tại cũng dẫn tới đại lượng chú ý chú mủ. Bất quá thời điểm đó chú ý chú mủ, bất kể có phải hay không là Bắc Cương võ giả, đều không có ai lại dám khinh thị Giang Thủ mẩy may. may hắn Vũ Hoàng Chi danh cũng nhận được lớn nhất khẳng định, chơi cũng như liền đánh bại trước kia uy danh hiển hách Đàm Vương La khác. Một trận chiến này quá khứ mấy canh giờ, đã sớm tại bên trong nguyên thành truyền ra. Bởi vì trận chiến kia, Giang Thủ đến một đường mặc kệ tao nộ cái gì võ giả, đều không có ai còn dám có lá gan khiêu khích, nhiều nhất là ra mặt dạy một chút cường giả đến tìm cách thân mật, bộ lôi kéo tình cảm lại lần nữa rời đi. Hôn nộ tháp, ta tiến vào đi thử xem. Nghiếp binh cùng sư nghe tiếng bọn người hưng phấn tiếng nói bên trong. Giang thủ cũng cười gật đầu, cuối cùng đã tới hôn đồn tháp, trong tháp liền rất có thể có hôn đồn linh bảo. Giang thủ cảm thấy cũng có một chút kích động. Theo hắn nghiếp binh cùng cũng là cười để giang thủ tự tiện. Giang thủ nhìn ba cái tháp cao một chút, thấy rõ bảo tháp một tầng lối vào phía trên cửa biển bên trên viết bán thần cảnh, chân thần cảnh, chủ thần cảnh ba cái biểu thị rõ ràng bằng hiệu, liền rậm chân đi hướng bán thần cảnh bảo tháp. Hắn cái này khẽ động nghiếp binh cùng cũng đi theo các bước. Bọn họ cũng đều biết cái này, bảo tháp bên trong tầng thứ nhất không phải trực tiếp thí luyện, là một loại đại sảnh thí luyện loại chẳng cảnh, võ giả đứng ngoài quan sát chờ đợi đều có thể tại một tầng bảo tháp bên trong tiến hành. Hành tẩu bên trong sư nghe tính nhìn Giang Thủ một chút về sau, mới nhìn không được hướng nghiếp Binh truyền âm, nghiếp tiểu hữu, ngươi nói Giang huynh lần này đến thử, có thể thành công hay không?" Lúc nói những lời này, sư nghe tinh thanh tuyến đều đang run rẩy, khiêu chiến Hỗn Độn Tháp một chuyện liên lụy quá lớn, kia là liên lụy đến Hỗn Độn Linh Bảo. Dựa theo lẽ thường đến nói coi như Giang Thủ là hoàn cấp, muốn thành công khiêu chiến tỉ lệ cũng không cao, từ thượng cổ thần tộc biến mất cho tới bây giờ, nhiều năm như vậy tuế nguyện bên trong coi như một cái tinh vực 10.000 năm một cái hoàng cấp cái kia cũng khẳng định xuất hiện mấy trăm mấy ngàn cái hoàng cấp còn có thể càng nhiều nhiều như vậy hoàng cấp từ đầu tới đuôi chỉ có hai tên giá hỏa danh tự khắc lục tại hỗn độn tháp bên trên đủ để chứng minh liền xem như hoàng cấp bán thần muốn phá giải tối cao thí luyện sát suất cũng thấp đáng thương nhưng giang thủ không phải bình thường hoàng cấp tiểu tử này tại 30 năm trước còn tại tham gia bộ thị định nguyên đại bị đâu tuổi tác còn chưa đủ thọ nguyên hai thành coi như lúc ấy hắn tại đại bị bên trong che giấu thực lực cũng đủ để chứng minh giang thủ hiện tại cũng chỉ có hai tuổi khoảng trường hai tuổi khoảng trường hoàng cấp Nghiếp binh loại này hơn 300 tuổi thành Vương đã là một cái siêu nhiên thế lực đứng đầu nhất bà bối, như thế Giang thủ, chỉ sợ tại hoàng cấp cường giả bên trong cũng không phải kẻ yếu, 10 hoàng chọn 1, 100 hoàng chọn 1. Càng đừng đề cập rất nhiều Bắc Cương võ giả cũng biết, cái thằng này chỉ dùng hơn 7 năm cảm ngộ liền để cho mình lực nhanh pháp tắc theo điểm ngưng tụ thành đạo, đây cũng là một loại khó mà hình dung cùng bố. Dạng này Giang thủ không có ai dám coi thường, biết hắn nội tình tuyệt đối sẽ không lại có một tơ một hào kinh thị, coi như hôn Độn Tháp tối cao thí luyện ngăn lại qua không ít trong lịch sử hoàng cấp bản thần, bọn hắn đều cảm thấy Giang thủ có thể tỷ lệ thành công cũng không thiếu. Sư nghe tính chính là nghĩ như vậy, bởi vì cảm thấy giang thủ có thể thành công khả năng không tính nhỏ sư nghe tính mới sẽ kích động như vậy một khi thành công giang thủ chẳng phải là có thể được đến hỗn độn linh bảo hỗn độn linh bảo a ta đây nào biết được chúng ta trở ra chờ lấy nhìn giang huynh biểu hiện chính là dù sao cái này thí luyện cũng sẽ không kéo dài bao lâu nghĩa binh thì tại sư nghe tính hỏi ý chuyển xuống tiếng cười khẽ nhưng tiếng cười bên trong sư nghe tĩnh trong mắt lại hiện lên một tia lo âu coi như giang huynh có thể thành công chỉ khi nào hắn đạt được hỗn độn linh bảo tin tức khuyết tán ra cũng chưa hẳn là chuyện tốt tùy tiện một kiện hỗn độn linh bảo đều là đủ để cho chủ thần động tâm dứt bỏ mặt mũi đến cướp đoạt a Ta mặc dù hy vọng Giang huynh có thể thành công, nhưng hắn như thật thành công, nói không chừng còn lại bởi vậy dẫn tới mầm thai vạ đâu. Đây cũng không phải là sư nghe tính cùng Giang thủ quan hệ tốt bao nhiêu, thật vì Giang thủ lo lắng, hắn nói như vậy là một loại chủ động lấy lòng, mặc kệ Giang thủ có phải hay không đến hôn độn linh bảo cùng hắn sư nghe tính quan hệ cũng không lớn. Giang thủ không chiếm được, vậy hắn hay là hoàng cấp bán thần, hay là có thụ vô số cường giả tôn kính hoàng cấp, đang ra hắn lôi kéo giao hảo, coi như Giang thủ đạt được, bởi vậy dẫn tới đại lượng chủ thần Như thế Hỗn Độn Linh Bảo cũng không có khả năng rơi vào Sư nghe tính tay bên trong, đều không có gì hy vọng rơi vào hắn sư thị phía sau chủ thần tay bên trong. Đã như vậy, hắn hiện tại biểu đạt một chút sầu lo, coi như không phải trực tiếp hướng Giang Thủ biểu đạt, nhưng đường còn hướng Niếp Binh biểu đạt, lấy Niếp Binh cùng Giang Thủ quan hệ cũng có thể bàn cái tốt. Câu nói này sau Niếp Binh cũng quay đầu nghiêm túc nhìn Sư nghe tính một chút, mới cười nói, điểm này sư tiền bối ngược lại là có thể yên tâm, hẳn là không có vấn đề lớn, ta cùng Giang huynh trước khi đến đã cân nhắc qua, cũng biết nên ứng đối như thế nào. Giang Thủ cùng Niếp Binh lại không đốc, nếu là chạy Hỗn Độn Linh Bảo đến Hỗn độn linh bảo lại quý giá như vậy, có thể để cho các chủ thần đều vì bảo vật như vậy mà ra tay đánh nhau. Giang thủ có hy vọng đạt được, mặc kệ hy vọng này là lớn hay là nhỏ, chỉ cần có hy vọng liền cần suy tính được đến về sau dẫn xuất phiền phức. Trước khi đến bọn hắn cũng đều thương lượng tốt, vạn nhất Giang thủ có thể thông qua, đạt được hỗn độn linh bảo sau nên xử lý như thế nào? Tiêu Phương thức xử lý cũng đơn giản, tạm thời trước đem hỗn độn linh bảo phó thác cho Vân Cảnh Tông một vị chủ thần thay đảm bảo, cùng Giang Thụ trưởng thành sau trả lại cho Giang Thụ là được. Chỉ cần là một vị chủ thần nắm giữ hỗn độn linh bảo, chính là chủ thần khác lại ngốc nghếch đoán chừng cũng không dám động cái gì suy nghĩ. Đại bộ phận vân linh bảo đều đủ để để một vị chủ thần diện sát mười mấy cái hoặc càng nhiều cùng cảnh giới chủ thần. Ai cầm tới chính là có thể lấy lực lượng một người uy hiếp toàn bộ tinh vực tồn tại, chỉ cần chủ thần cầm, chủ thần khác lại ngấp nghé cũng được ngoan ngoãn không dám biểu lộ mảy may tâm tư. Về phần giang thủ đem dạng này linh bảo phó thác cho vân cảnh tông chủ thần, cùng vị chủ thần kia nắm giữ sau sẽ làm phản hay không hối hận, bà chiếm linh bảo không trả lại cho giang thủ. Khả năng này cơ hồ không có, bọn hắn mục đích bên trong tuyển chọn vị chủ thần kia chỉ còn lại có khoảng trăm năm vạn nguyên, đó cũng chính là niết binh ruột thị sư tổ một cái chỉ còn lại có trăm năm thọ nguyên chủ thần, chỉ cần hắn không lốc, cầm tới linh bảo sau thay giang thủ đảm bảo một hồi, cũng sẽ đúng hạn hoàn trả. Nguyên cầm linh bảo lúc mặc kệ cường đại cỡ nào, thọ nguyên vừa đến liền tự nhiên chết giả, mà vị kia thọ nguyên sắp hao hết chủ thần dưới trướng cũng có một cái gia tộc khổng lộ, bất quá gia tộc kia hậu đại bên trong bây giờ mạnh nhất chỉ là chân thần tứ biến. vị kia mạnh nhất đoán chừng ngay cả hiện tại giang thủ đều chiến không được. vị chủ thần kia đã đem tất cả tài nguyên đều nghiêng tại niết binh cái này đổ tôn trên thân, hy vọng tại sau khi hắn chết, có thể để cho niết binh giúp hắn chống lên thân tộc, không đến mức suy sụp quá thảm. loại tình huống này. Giang thủ cùng Niếp binh thương lượng phương thức cũng là cực độ có thể được. Lấy giang thủ hiện tại tiến triển, lại cho hắn 100 năm tăng lên ai biết hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới gì. Nói không chừng 100 năm sau cũng đã là chân thần bốn ngũ biến, lại có thể cùng bắt biến cựu biến chém giết siêu cấp biến thái. Như thế giang thủ như lại nắm giữ một cái hỗn độn linh bảo, cùng chủ thần cứng đối cứng đoán chừng đều không khó. Cái này liền có thể ngăn chặn giang thủ đạt được linh bảo về sau sẽ dẫn tới quá nhiều chủ thần mơ ước cảnh ngộ. Đương nhiên, phương pháp này bên trong cũng không phải là không có một điểm nguy hiểm, tỉ như Rang thủ đạt được linh bảo phó thác cho Niếp binh sư tổ đảm bảo cùng vị kia tử vong lúc lại đem linh bảo giao cho vân cảnh tông chủ thần khác, lại hoặc là giao cho niết binh, niết binh lại chiếm lấy linh bảo không cho giang thủ. đây chính là khả năng bên trong nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này khả năng không lớn, giang thủ đối niết binh hay là có không ít tín nhiệm cảm giác, mà lại tuyệt đối không được quên, giang thủ hay là tay cầm mây cảnh lệnh, là vân cảnh tông tông môn nhân nhân, như vân cảnh tông làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ di xuống 10.000 năm, làm cho cả tông môn tín dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn coi như nắm giữ linh bảo lúc có thể hùng bá một phương, chỉ khi nào chủ thần vỡ lạc, tất nhiên sẽ để cho tông môn triệt để sụp đổ, lại thêm giang thủ đã đến hoàng cấp trình độ. Khả năng không bao lâu liền sẽ trở thành chân chính chân thần, một khi thành thật thần liền mất đi nếm thử bản thần cảnh thí luyện tư cách, cho nên tại cuối cùng, Giang thủ mới có thể xác định lần này hỗn độn tháp hành trình. Chương 767, Chí Linh. Giang huynh, nơi này khảo hạch chính là thống nhất khảo hạch, ai đi vào đối mặt đều là giống nhau, khác nhau là ngươi có thể ở bên trong cầm tới mấy bình luận giá. Nơi này đánh giá thì chia làm thập phẩm, tối cao thập phẩm chính là có thể cầm tới hỗn độn linh bảo đẳng cấp, thập phẩm dưới cho dù là cựu phẩm, đều nhiều nhất là đạt được các loại kỳ dược, số lượng khác nhau thần mạch tinh huyết cùng cùng, hiện tại niên đại những cái kia cũng đã sớm không. Một lát sau, bọn người bảy tiến vào bán thần cảnh hỗn độn tháp, cái này trong tháp không gian chính là bạch ngọc chế tạo mở rộng địa, hình tròn không gian đường kính đủ có mấy chục bên trong, vị trí trung ương nhất thì có một cái hỗn độn sắc ngọc bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia ngọc bia cao mấy chục mét, trên cùng vị trí là viết lấy hai hàng chữ lớn. Thập phẩm đánh giá, nhân tộc tên hạ biển. Thập phẩm đánh giá, linh văn tộc tư không vân. Đây chính là từ thượng cổ thần tộc biến mất cho tới bây giờ. Vô tận 5 tháng dài đằng đẵng bên trong chỉ có 2 cái thu hoạch được thập phẩm đánh giá người, một nhân tộc một linh văn tộc bán thần. Mặc dù tại cái này Ngọc trên tấm bia không có có biểu hiện hai vị này là hoàng cấp bán thần, thậm chí đều không có biểu hiện hai vị này đến cùng là niên đại nào bán thần. Nhưng đã đối huấn độn tháp biết rõ đông đảo thế lực võ giả, lại đều có thể đoán được hai vị này là hoàng cấp. Cái này Ngọc bia là ghi chép thí luyện giả đánh giá công hân địa, Bình thường thời kỳ bên trong, cửu phẩm bát phẩm cùng cùng cũng có thể lần trước công hân bia. Bất quá trừ thập phẩm bên ngoài, cái khắc phẩm giai đánh giá thí luyện giả leo lên công hân bia đều có nhất định thời hạn. Cái này thời hạn chính là một năm. Bán thần cảnh cường giả, đại khái thọ nguyên cũng đều là tại 1.500 năm trở xuống, năm 1.500 cũng đủ để vẽ ghi chép một cái bán thần một đời. Qua cái tiêu kỳ hạn chỉ cần không phải thập phẩm đánh giá, tự nhiên là sẽ bị công vân bia xóa đi. Chính là bởi vì dạng này, giờ phút này ngọc bia mới có thể chỉ có hai cái danh tự. Dù sao cái này bên trong trừ hỗn độn linh bảo bên ngoài, những phần thưởng khác sớm tại mấy chục nghìn hoặc mấy một trăm năm trước liền bị càn quét không còn, đi vào thí luyện cũng là tốn phí, ai còn sẽ tùy tiện đi vào thí luyện? Bởi vì ngươi thí luyện cũng là có khả năng bỏ mình, hỗn độn tháp thí luyện. Trước khi tới Giang thủ cũng đã rõ ràng biết, chính là đi vào người khiêu chiến muốn phân biệt cùng 100 cái chiến linh chém giết 100 trận, thời hạn 1 năm. Nếu như ngươi trong 1 năm đánh giết 10 cái chiến linh, chính là nhất phẩm đánh giá, như đánh giết 20 cái chiến linh chính là nhị phẩm, cứ thế mà suy ra, ngươi viên mạng đánh giết 100 cái chiến linh mới là thập phẩm đánh giá. Đến tại cái gì là chiến linh? Lấy một cái đơn giản nhất ví dụ, Giang thủ đi vào thí luyện, tại các loại chém giết bên trong thể hiện ra hết thể thủ đoạn, đều sẽ bị hỗn độn tháp cấm chế ghi chép. Sau đó cùng Giang thủ đi ra nơi tập luyện, cấm chế liền sẽ căn cứ thu các loại thủ đoạn Từ trận lực mô phỏng ra một cái cùng giang thủ cấp pháp, tu vi, bí võ cùng các phương diện hoàn toàn tương tự trận lực linh thể. Loại này linh thể không phải chân thực tồn tại, nhưng ở cấm chế chi lực ra chỉ dưới lại có thể cùng chân chính võ giả chém giết, thi triển ra cùng chân chính võ giả giống nhau như lúc thực lực, thậm chí hỗn độn pháp cấm chế sẽ còn giao phó loại này mô phỏng linh thể nhất định linh trí, loại kia linh trí không cao, chỉ là có thể để cho hắn càng hoàn mỹ hơn vận dụng một thân năng lực, bí võ thần khí vân vân. Giang thủ đi vào chém giết một lần. Đi ra sau thuần túy từ cấm chế chi lực mô phỏng cùng giang thủ hoàn toàn giống nhau như lúc linh thể, chính là chiến linh. Giang thủ đi vào thí luyện lúc gặp phải từng cái chiến linh, liền lúc trước từng cái người khiêu chiến còn xuất lại chiến linh. Hắn mỗi lần sẽ chỉ đối lên một cái, giết một trận nghỉ ngơi một hồi, tiến hành xuống một trận. Tại dạng này khiêu chiến thí luyện bên trong trọng yếu nhất chính là thời gian, ngươi đủ là mỗi lần chỉ đối mặt một cái chiến linh, nhưng nếu là thụ một lần tổn thương liền tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, một năm kêu kỳ hạn đến lúc. Đoán chừng ngươi cũng giết không được mấy cái, nhưng ngươi như thực lực mạnh mẽ, mỗi lần đều là không tổn hao đánh giết, tự nhiên có thể trong vòng một năm tận khả năng nhiều diệt sát. Bất quá từ thần tộc biến mất đến bây giờ chỉ có hai cường giả có thể tại công văn bia vĩnh cửu lưu danh đủ để chứng minh cái này một chiến linh độ khó nơi này độ khó từ lâu bị lấy ra quy luật giang thủ từ niết binh kia bên trong nghe được quy luật chính là 100 cái chiến linh đều là ngẫu nhiên từ trước kia thí luyện qua võ giả bên trong chọn lựa nhưng cái này chọn lựa cũng có nhất định tỷ lệ nhất phẩm đánh giá cần đánh giết trước 10 cái chiến linh cái này 10 cái chiến linh bên trong yếu nhất có thể là không đủ nhất trọng tiêu cũng có thể là là nhị trọng tam trọng nhưng 10 cái bên trong ít nhất phải có một cái bán thần cửu trùng nhị phẩm đánh giá thứ mười đến hai cái chiến linh bên trong chí ít sẽ xuất hiện ba cái cửu trùng tam phẩm đánh giá Thứ 21 đến 30 cái chiến linh bên trong, chí ít sẽ xuất hiện 6 cái cựu trùng. Tứ phẩm đánh giá 10 trận chiến linh, chính là chí ít xuất hiện 9 cái cựu trùng. Ngũ phẩm đánh giá 10 trận chiến linh, chí ít là cựu trùng. 6 7 bát phẩm đánh giá, trong thời gian này 30 chiến linh, vận khí tốt chỉ sẽ gặp phải một cái vương cấp, vận khí kém có thể là 5 cái vương cấp. Cửu phẩm đánh giá 10 trận chiến linh, chí ít 3 cái vương cấp, nhiều thì 6 vương. Vận khí tốt sẽ không gặp phải hoàng cấp, vận khí kém khả năng tại đệ cửu phẩm đánh giá tao ngộ 10 trận chiến linh liền sẽ gặp phải hoàn cấp. Cao nhất thập phẩm đánh giá chí ít 3 cái hoàn cấp, nhiều thì 6 hoàng. Không phải hoàng cấp bên ngoài tất cả đều là vương cấp các bước. Đây chính là hỗn độn tháp chỗ biến thái. thập phẩm dưới còn dễ nói, như Niết binh cái này kiếm vương tới thử luyện, vận khí tốt một chút, kia trong vòng một năm chỉ cần đánh giết 4 cái vương cấp bán thần, cộng thêm một nhóm lượng không phải vương là đủ. Nhưng nếu là vận khí kém, đó chính là có thể muốn trong vòng một năm đánh giết mười một vương, có lẽ càng nhiều. Dù sao từ thứ 51 cái chiến linh bắt đầu chính là cựu trùng cất bước, mà cựu trùng cất bước, kia cũng có thể là là xen vào phổ thông cựu trọng tiêu cùng vương cấp ở giữa. Tỷ như Niết binh tương đương với một ba trọng tiêu mới vương. Một chút chiến linh nếu là chừng một nhị trọng tiêu thực lực, không đủ để xưng Vương, cái kia cũng tại bình thường cựu trùng phàm chủ. Nhưng loại kia cựu trùng Niếp binh muốn giết đều rất khó. Từ thứ 51 cái chiến linh bắt đầu, đến thứ 90 cái, 40 cái chiến linh bên trong nhiều nhất nhiều nhất sẽ có 10 một vương, cộng thêm số lượng lớn tiếp cận vương cấp chiến linh. Coi như thế chiến linh đều là để ngươi đơn đả độc đấu, một chọi một, độ khó cũng tuyệt đối biến thái hủy chết người. Đây là đánh giết, không phải đơn giản chiến thắng, cầm Niếp binh trước đó tại đài diễn vô cùng la khắc một trận chiến đến nói, Sư Vương đều khắc chế không có liều mạng chiến đấu, chỉ là đọ sức, liền cái này đều rơi phải trọng thương mà ra. Nghiệp binh giờ phút này thường thế trên người, cũng ít nhất phải 3-4 tháng mới có thể tính dưỡng đến 7-8 phần. Dù là Đàm Vương La khắc cũng rất mạnh, không phải bình thường vương cấp, cũng đủ để chứng minh tùy tiện tới một cái bình thường nhất vương cấp, mục tiêu của ngươi là chém giết tình huống dưới, muốn hoàn thành nhiệm vụ này có bao nhiêu khó. Bởi vậy cái này bên trong muốn cầm đến cựu phẩm đánh giá cũng không dễ dàng, bình thường vương cấp nghĩ đến vinh hạnh đặc biệt này, độ khó cũng rất gian khổ. Về phần vương cấp muốn cầm đến thập phẩm đánh giá, đó mới là ha ha. Bản thân ngươi nắm giữ hỗn độn linh bảo đều không được, quy tắc của nơi này cũng hạn chế hỗn độn linh bảo sử dụng, địa trí bảo quá mỹ tiên. Nằm giữ sau phản sát hoặc là nhẹ nhõm ngược sát quá đơn giản, vì để tránh cho các loại gian lận, cái này hỗn độn thấp cũng là có các loại hạn chế, chỉ có thể thật đi chiến. Người trong chiến đấu như lộ ra ngoài ra hỗn độn linh bảo, trực tiếp liền sẽ bị cấm chế trận lực cấp chế, cho nên vương cấp muốn cầm thập phẩm căn bản không có khả năng. Chính là bởi vì dạng này, công văn trên tấm bia hai cái danh tự mới có thể bị cho rằng là hoàng cấp cử giả. Giang thủ muốn cầm thập phẩm đánh giá, đối mặt cũng là trong vòng 1 năm chí ít giết chết tam hoàng chiến linh khảo hạch. Đây là chí ít tam hoàng, nhiều nhất liền không nói được, có thể là sáu hoàng cộng thêm một chút cực kỳ tiếp cận hoàng cấp vương cấp. Chân chính chém giết không phải đơn giản đọ sức, tùy tiện một trận khả năng chữa thương mấy tháng, thậm chí nhưng có thể chết ở khiêu chiến bên trong. Nhìn chăm chăm công văn trên tấm bia hai cái danh tự nhìn mấy lần, Giang thủ mới hít sâu một hơi, cười đối tả hưu Thi lễ một cái liền rầm chân đi hướng đại điện chỗ sâu. Tại cung điện chỗ sâu đá bạch ngọc trên tường thì tràn ngập một cái hỗn độn sắc qua môn, tiến vào môn kia chính là chính thức bước vào thí luyện. Bình tĩnh xuyên qua qua môn, Giang thủ cũng rất vui vẻ biết đến một trận quen thuộc không gian ba động. Không gian ba động sau hắn liền phát hiện mình đến một mảnh phong bế lôi đại thức không gian. Lôi đại dài rộng mấy triệu bên trong, toàn bộ mặt bản từ không biết tên kỳ thạch giăng đú phía ngoài nhất là một tầng mông lung trận lực màn sáng, tại giữa lôi đài là một cái truyền tống trận trận bản. Cùng một thời gian, giang thủ trong đầu cũng vọt tới từng tầng từng tầng sóng ý niệm, các sóng ý niệm chính là tại bảo hắn biết huấn độn tháp thí luyện quy tắc, những quy tắc này cùng miết binh giải thích nhất trí, cùng giang thủ quen thuộc một phen quy tắc sau. Tại hắn lập thân mấy trăm ngàn bên trong cũng nhanh chóng hiện hiện một cái hơi mở thân ảnh, kia là hơi mở linh văn tộc thanh niên, thân thể bên trong không có cái gì huyết đục đặc phủ, có chỉ là nước lưu dịch, mà kia linh văn tộc khí cơ thì là lục trọng tiêu. Xuất hiện vương cấp bán thần trước đó ta cơ bản không cần để ý, tùy ý chém giết là được bất quá ngược lại là có thể thử một chút cái này chiến linh linh trí đến cùng cao bao nhiêu nhìn xem kia chiến linh xuất hiện giang thủ cũng không đội mà đậu thủ hắn vẫn là phải tận lực nếm thử hạ chiến linh chiến đấu trí tuệ tại dạng này thí luyện bên trong mỗi người có thể đi vào số lần đều là không hạn bất quá nói như thế nào đây từ khi ngươi tiến đến lần thứ nhất sinh mệnh của ngươi khí cơ liền sẽ bị trận lực khắc lũ tại dị vãng huân độn tháp ban thưởng đầy đủ lúc từ nhất phẩm đánh giá đến thập phẩm đánh giá mỗi phẩm đều có đối ứng phẩm giai ban thưởng bất quá khiêu chiến của ngươi số lần không hạn nhưng mỗi nhất phẩm ban thưởng lại nhiều nhất cầm một lần Lần thứ nhất ngươi giết 12 cái chiến linh, đi ra sau nhưng phải nhất phẩm ban thưởng. Lần thứ hai tiến đến ngươi vẫn là phải từ người thứ nhất giết lên, nhưng đi ra sau đã linh qua nhất phẩm ban thưởng lại lại không có. Còn có chính là đánh giết một cái chiến linh về sau, ngươi chừng nào thì tiến hành xuống một lần khiêu chiến hoàn toàn do chính ngươi quyết định. Dù sao mỗi người một trận chiến sau là loại trạng thái nào, cần chữa thương bao lâu đều là không cố định. Chờ ngươi cảm thấy có thể tiến hành xuống một trận chiến, chỉ cần đứng tại giữa lôi đài truyền tống trận bàn bên trên là đủ. Tại dạng này quy tắc phía dưới lại có bất tử thân làm lực lượng, Giang Thủ cũng không sợ tại trận chiến đầu tiên bên trong lãng phí một chút thời gian. Chỉ có tham dò rõ ràng chiến linh chiến đấu trí tuệ trình độ, hắn mới có thể tốt hơn đi đối mặt cuối cùng 20 cái chiến linh bên trong khả năng xuất hiện những cái kêu hoảng cấp đối thủ. Ngay tại Giang thủ nhìn chằm chằm kia chiến linh dò xét lúc, phía trước chiến linh hơi mở trong đôi mắt cũng hiện lên một tia trí tuệ quan trạch, hô một tiếng kia chiến linh liền không gặp, phản phất triệt để dung nhập hư không biến mất, Giang thủ ánh mắt cảm giác đều sở không tới một tia đầu mối. A. Giang thủ giật mình, lần nữa cảm giác mấy hơi còn không có phát hiện đối thủ tâm hơi, hắn lại bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái nghiêng nghiêng tránh đi sau lưng sau đó một đạo tràn ngập tiêu đốt khí cơ trường đao liền từ phía sau hắn chợt hiện, thẳng tiến không lùi thẳng chém xuống tại giang thủ đầu vai. hắn phát hiện ta khí cơ quá mạnh, sau đó thi triển bí võ hoặc mượn nhờ thần khí ẩn thân. ở tàng sau kích thứ nhất chính là đốt mệnh pháp võ. thật sự là đủ quả quyết, đủ hung ác. mặc dù đây là đốt mệnh pháp võ một kích, nhưng giang thủ cùng kia chiến linh trên lệnh quá lớn, hoàng cấp đối lục trọng tiêu. nhẹ nhõm một quyền đánh ra liền dựa vào năm đấm phá diện một kích này, nhưng giang thủ trong mắt lại hiện lên không ít ngưng trọng. chương bảy trăm hoàng. cái gì? vũ hoàng giang thủ đi khiêu chiến huân độn tháp rồi. sách Manh một nghe chuyện này tựa hồ có chút khó tin, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đây mới là hợp lý. Giang thủ đã là hoàng cấp cường giả, hỗn độn tháp bên trong lại có cơ hội lấy được hỗn độn linh bảo, không đi mới kỳ quái. Hỗn độn tháp, đó là cái gì? Người không biết hỗn độn tháp? Tốt, nếu không phải nghe được có người đi khiêu chiến, ta đều cũng thiếu chút quên hỗn độn tháp là cái gì đây. Loại kia thí luyện ma luyện loại chẳng cảnh, mặc dù các loại công chế hay là hoàn hảo, nhưng đã nhiều năm như vậy bên trong đều không có ban thưởng bảo vật như cầm, bình thường lại có mấy cái sẽ không lý do đi tìm thay vạn. Hỗn độn tháp ngay tại quảng trường phía nam. Mau đi xem một chút, nhìn vị này mười ngàn năm qua thứ nhất hoàng là thành hay là bại? Gấp cái gì? Giang thủ mới vừa vặn đi vào khiêu chiến, một năm kỳ hạn đâu? Giang thủ tiến vào hỗn độn tháp sau một ngày, nó khiêu chiến tin tức liền giống như cụ như gió càn quét toàn bộ bên trong nguyên thành, mà mỗi một cái vừa nghe thấy này tin tức cứng giả, đều là ngay lập tức kinh hãi trợn mắt ốm mồm. Qua ban đầu kinh hãi cùng kinh ngạc về sau, rất nhiều người lại thoải mái, thoải mái chi hơn cũng kích động mong đợi. Dù sao hiện tại bên trong nguyên thành bên trong, tuyệt đại đa số cường giả đã biết giang thủ thực lực kia là có thể chơi đồng dạng liền nhẹ nhõm đánh bại đàm vương là khác thực lực như vậy đủ để chứng minh nó nhẹ nhõm nghiền ép vương cấp thực lực như vậy thật không phải không hy vọng đi khiêu chiến huấn độn tháp phá tháp thành công cái này liền không phải do chúng võ giả không chờ mong huấn độn tháp liên lụy đến huấn độn linh bảo chủ thần nghe đều phải kích động đương nhiên giang thủ khiêu chiến huấn độn tháp sự tình không phải ngạ thị sư thị cùng võ giả truyền bá ra ngoài mà là tự nhiên truyền bá giang thủ một nhóm từ đại diễn võ đi ra sau trực tiếp từ quảng trường hướng nam một đường bị hải lượng võ giả chứng kiến bọn hắn hướng nam coi như những cái kia võ giả bên trong đại bộ phận vân đều là lạ lắm võ giả muốn làm quen giang thủ cũng không dám tùy ý đụng lên đi, nhưng giang thủ dù sao vạn chúng chú mục nhân vật có quá nhiều võ giả muốn đi kết giao hắn. một người nhìn thấy hắn hướng nam sẽ không suy nghĩ nhiều, hai cái sẽ không suy nghĩ nhiều, hơn một trăm cái luôn có một hai cái sẽ nhiều nghĩ một hồi. giang thủ đi chết khu đồng dạng quảng trường phía nam là làm cái gì? chỉ cần nghĩ tùy tiện đi xem một chút, liền có thể tùy ý phát hiện. một người phát hiện, tin tức này liền sẽ rất nhẹ nhàng chuyển khắp bên trong nguyên thành. còn có liền là lúc trước miết binh cùng sư nghe tịnh đối thoại bên trong, hốt nộ tháp thí luyện thời gian không dài, đây cũng là tương đúng. đối với người bình thường đến nói một năm rất không ngắn nhưng đối với 2 ba ngàn năm thọ nguyên chân thần mà nói, một năm đây tính toán là cái gì? bất quá một năm này cũng không tính quá ngắn, chỉ ít không phải một chớp mắt liền qua. biết giang thủ tại phá tháp thời điểm, cái kia sợ cũng có võ giả lập tức liền tiến đến hỗn độn tháp, càng nhiều hay là không có vội vã tiến đến, hoặc là vẫn tại bên trong nguyên thành phường thị du tẩu mua mua mình muốn tìm tìm bảo vật, hoặc là đem tin tức hướng bên trong nguyên thành kết nối cổ thần tám đại cương vực truyền bá. hiện tại tin tức truyền bá, nó đưa tới anh động cũng nhỏ, nhưng càng nhiều hay là tại vì một năm sau, giang thủ thí luyện kỳ hạn đến lúc rầm rộ làm nền, chỉ có thật đến giang thủ sắp ra tháp lúc. Chỉ sợ mới có thể dẫn tới người ta tập lập hội tụ trào lưu, đi chứng kiến hắn phá tháp kết quả. Tin tức trong truyền bá. Đã tại hỗn độn trong tháp Niếp binh cùng sớm có đoán trước, chỉ là lặng lặng tại tháp bên trong chờ đợi. Quá trình này bên trong Niếp binh là tại chữa thương, trước đó trận chiến kia bị thương có hắn tính dưỡng. Ngả thị mấy cường giả trước khi đến liền biết giang thủ mục đích, tự nhiên là bình chân như vậy chờ đợi. Ngược lại sư thị một nhóm để Niếp binh mấy cái có chút hiếu kỳ. Sư nghe tính là đến cái này bên trong song cùng giang thủ nổ như lập điều này nói rõ hắn đến cái này bên trong là có tự thân mục đích kết quả còn phải chờ thêm một năm nhưng xương nghe tính tuổi hồ cũng không có đi ra ngoài trước xử lý mình sự tình làm xong việc tại trở về chờ đợi ý tứ cũng cùng ngà thị chúng như thần chỉ ở hỗn độn tháp một tầng đại điện ngồi không cử chỉ này để niết binh hiếu kỳ hỏi ý một lần kết quả xương nghe tính một câu liền để niết binh cười không nhẹ đối phương nguyên thoại bọn hắn hiện tại là có thể ra đi làm việc nhưng sự tình truyền ra chờ bọn hắn làm xong việc sau tại trở về chỉ sợ tại tầng này trong tháp ngay cả đứng địa phương đều không có vậy còn không như canh giữ ở cái này bên trong chờ đến biết giang thủ đếm thử kết quả sau lại đi ra làm việc. Cái này có chút buồn cười, nhưng nghiêm túc ngắm lại cũng bình thường. Bên trong nguyên thành là Liên Thông Tam Cương, Giang thủ cái này duy nhất hoàng giả muốn phá tháp, sự tình truyền ra sau có thể nghĩ khả năng hấp dẫn bao nhiêu võ giả đến đây đứng ngoài quan sát chờ đợi kết quả, tầng này bảo tháp đại điện cho dù không nhỏ, nhưng dung nạp nhân số cũng là có hạn. Sư thị nghĩ ngay lập tức biết được tin tức, biện pháp tốt nhất thật đúng là trước ở chỗ này chờ, đợi đến kết quả lại đi ra. Cũng là tin tức trong truyền bá, Hỗn Độn Tháp khiêu chiến không gian. Một ngày mà thôi Giang thủ đã đến 90 quan vị. Trí. Cái này đều vẫn là hắn dùng không thiếu thời gian đi quan sát những cái kia chiến linh nhóm linh trí sâu cạn, mới bị kéo chậm hiệu suất bố trí. Giang thủ vận khí cũng không tệ, tại thứ 81 cái chiến linh đến 90 cái ở giữa, hắn không có gặp được hoàng cấp chiến linh, coi như cũng gặp phải một cái tiếp cận hoàng cấp vương cấp, nhưng kia dù sao vẫn không được hoàng, tại tương đối vất vả một chút chém giết sau Giang thủ hay là ổn định thắng được, lại dựa vào bất tử thân khôi phục, dưới mắt hắn vẫn như cũng là trạng thái đỉnh phong. Đứng tại thứ 90 quan lôi đài, nhìn xem trung ương chỗ trận bàn, Giang thủ dò xét vài lần sau trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, từ cửa hải tiếp theo thẳng đến kết thúc. Cuối cùng 10 cuộc chiến đấu, ta chí ít sẽ tao ngộ ba cái hoàng cấp chiến linh, nhiều thì sáu cái, cái khác vương cấp chỉ sợ cũng có cực kỳ tiếp cận hoàng giả, chính là cửa ải tiếp theo, ít thì ba thành khả năng, nhiều thì vượt qua một nửa khả năng chính là hoàng cấp, từ giờ trở đi mới là khổ chiến. Kít sâu một hơi, Giang thủ nắm lấy chiến đao chẳng tinh, xoát xoát xoát liền chém ra chín đạo đao khí, chín đạo hợp một thành là chân chính hàng cực đao đao khí, sau đó dựa vào bất tử thân khôi phục, Giang thủ lần nữa chém ra đao thứ hai. Ngắn ngủi 30 hô hấp, Giang thủ đã ngưng tụ 15 nói hàng cực đao đao khí sau đó mới vung tay lên đem đao khí thu nhập tùy thân đạo phủ, lách mình đứng tại chuyển thống trận bàn bên trên, không phải sao? đây cũng là một loại gian lận kỹ xảo, bất quá loại kỹ xảo này cũng không phải là dựa vào hỗn độn linh bảo loại kia cực độ siêu việt cho đến bảo, là dựa vào hắn bất tử thân để duy trì, sớm góc nhặt hơn chục nói đao khí, phân tán không đi ngưng tụ, mỗi một đạo đao khí lực sát thương nhiều nhất làm bị thương hoàng giả, không đến mức chém giết, dạng này đao khí lại có thể từ cửa này đưa đến cửa hai tiếp theo, vậy coi như cửa hai tiếp theo xuất hiện là hỏa cấp, giang thủ cũng có thể ngay lập tức chiếm cứ khổng lồ ưu thế, hô một tiếng, cùng giang thủ lần nữa huyền lập hư không lúc. Tả hữu xung quanh vẫn như cũ là giống nhau như lúc không gian, tại trước người hắn một triệu bên trong cũng hiện hiện một tên nhân tộc trung niên, cái tiêu trung niên mới vừa xuất hiện, một cô ý niệm liền tràn vào giang thủ não hải. Trận chiến này đối minh ai tông về hoàng, Giang thủ biến sắc, mười lăm nói hằng cực đao đao khí lơ lửng mà ra, càng không chút do dự liền phân ra một đao chém về phía nhân tộc trung niên. Chém giết đến bây giờ giang thủ thế nhưng là rõ ràng biết, bình thường bán thần chiến linh có phải là dẫn phát ý niệm nhắc nhở. Chỉ có ngươi đối đầu vương cấp trở lên lúc, cấm chế ý niệm mới có thể nhắc nhở đối thủ của ngươi là cái gì tông môn, cái gì phong hào. Đương nhiên, đối với đã không biết là bao nhiêu 10.000 năm trước cường giả, những tông môn kia đoán chừng sớm đã tan thành mây khói, cũng không có giá trị gì. Nhưng ít ra ở trước mắt, giang thủ có thể xác định người kia trong tộc năm là hoàng. Đao quang lóe lên tức đến về hoàng chiến linh đỉnh đầu, mang theo khiến người kinh hãi phá diệt cảm giác chém xuống, giang thủ hàng cực đao, chỉ là ẩn chứa tàn bạo nhất lực lượng nhất tấn mãnh mao lệ, chính là muốn dùng kia không gì không phá lực lượng cùng không có gì không phá cấp tốc đi chém giết hết thảy, phá diệt hết thảy. Giờ khắc này đao quang nhanh ngay cả Giang Thủ con mắt đều cơ hồ thấy không rõ, chỉ có thể dựa vào mình tâm niệm điều khiển bắt giữ, đối mặt dạng này một đao, về Hoàng Chiến Linh lại chỉ là trong nháy mắt một điểm, động tác bình ổn giản dị, nhưng chỉ điểm một chút lên, kia một cây giản dị ngón trỏ tay phải lại tại một sát giống như lao nhanh tinh hà, bóng ánh mà lộng lẫy, lại giống như mở mịt màn mây, tiên tính quan thai. Một loại tiếp một loại khó mà ngôn ngữ tự nhiên mỹ cảm, phản phất dung hội thế gian hết thảy cảnh đẹp, hoạt động hoặc tính hoàn toàn khác biệt, lại không có chút nào xung đột, ngược lại biên chế ra vô thượng lưu nhã. Tại trong chớp mắt ấy, Giang Thủ phảng phất đang một chỉ điểm nhẹ vết tích bên trong nhỏ ngó tinh vũ vật vật vô tận minh công dạng này một chỉ cũng không biết là nhanh hay là chậm, xem ra rất chậm rất chậm, nếu không Giang Thủ căn bản không có thời gian thấy rõ nhiều như vậy huyền lần rượu, nhưng nó trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn, vậy mà phát sau mà đến trước, ngạnh sinh sinh tại đao khí chém xuống máy mắt điểm tại đao khí phong mang một chỉ mà thôi, cái này một đạo hàng cực đao đao khí liền triệt để nổ tung hóa thành hư vô, Giang Thủ cũng đã biến sắc, trong mắt đều hiện lên một tia thần sắc bất khả tư nghị, hắn hiện đang thi triển hàng cực đao, thế nhưng là trước hết để cho lực nhanh chi đạo thay thế vì vĩnh hàng chi đạo. Vĩnh hằng vô hạn theo điểm giá trị, mười mấy cái hô hấp bên trong bất kể như thế nào chém giết phá diệt cũng sẽ không có chút bị hao tổn. Dạng này một đao vậy mà tại đối thủ rất nhỏ một đạn dưới liền triệt để vỡ vụn. Coi như kia một chỉ điểm gia ẩn chứa vô thượng nguyên cơ, đây cũng quá khủng bố rồi. Diệt nguyên chỉ, giang thủ hai nhiên bên trong, về hoàng chiến linh khẽ quát một tiếng, đứng tại trăm bên ngoài vạn giảm thông do một điểm, lại là trước kia đồng dạng một chỉ, hắn dù là tại điểm nhẹ lúc đục thân không có chút nào di động vết tích su thế, như thế một chỉ cũng chỉ điểm tại trăm bên ngoài vạn giảm hư không. Về hoàng chiến linh trước người, nhưng tại điểm rơi hư không lúc tiêm một chỉ lại vượt qua không gian vượt qua thời gian, một chỉ liền điểm tại Giang thủ mi tâm bên ngoài. Oen. Giang thủ đến không kịp trốn tranh chớp tránh, chỉ là cắn răng dùng vây tay gượng trong lúc, nháy mắt thôi phát chìm nổi giết, không chỉ chìm nổi giết ra, thừa hơn 14 nói hàng cực đao đao khí cũng đối với về hoàng chém xuống, bốn phương tám hướng lít nhá lít nhít đao quang hiện hiện, chém giết. Cùng một thời gian, Giang thủ tay trái bành ba vỡ vụn, lòng bàn tay nổ tung dự tận huyết tiễn, vây tay không gian tại đón đỡ một chỉ diệt nguyên chỉ lúc, một lần vỡ vụt ba thành. Còn tốt chính là một chỉ sau về hoàng chiến linh cũng bị trọng đao vây trạm, lại bất lực đối Giang thủ thi triển thứ nhị chỉ. Đại La Kiếp Phốc phốc phốc, liên tiếp đao chém vào thịt tiếng vang lên, về hoàng thân thể thẳng bị chạm thành mấy chục đoạn, nhưng Giang thủ còn chưa kịp điều khiển đao khí kế tiếp theo chém giết, kia mấy chục đoạn vỡ vụn chiến linh nát thân liền biến thành từng đạo chỉ ảnh không phân trước sau đồng thời điểm tại 14 đạo ánh đao bên trên. Bành bành một chuỗi tiếng vỡ vụn, 14 nói đao khí toàn bộ băng diện. Phía trước chỉ ảnh cũng một lần nữa hội tụ thành về hoàng chiến linh, bất quá giờ phút này chiến linh lại thất khiếu chảy máu, khí cơ bị bại. Cái này về hoàng, mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Dù là về hoàng bị thương, Giang thủ hay là cau chặt lông mày đầy mắt nghiêm trọng. Chương 769, một tứ trọng hoàng. Vương cấp cùng vương cấp bán thần ở giữa có mạnh yếu chi phân, vừa vừa bước vào một nhị trọng tiêu vương cấp cùng đã đến một nhị trọng tiêu cực hạn, chỉ thiếu chút nữa chính là hoàng vương cấp, trên lệnh tuyệt đối không nhỏ. Cái sau có thể tại vết thương nhẹ đại giới chạm xuống giết cái trước đều bình thường, nhưng vương cấp ở giữa trên lệnh nhưng không có hoàng cấp ở giữa đến lớn hơn. Cái gì là vương tiêu chuẩn? Đó chính là cùng chân thần tam biến chém giết, từ phổ thông cửu trùng đến vương cấp ở giữa cách thập trọng tiêu, thập nhất trọng tiêu hai cái cảnh giới, cách cũng là chân thần một biến hai biến. Một cái cường đại cửu trùng, coi như có thể nhẹ nhõm đồ sát phổ thông cửu trùng, có thể cùng chân thần nhị biến chém giết lực lượng ngang nhau cũng chỉ là cường đại cửu trùng, không cử gọi được vương, hắn còn không đạt được cái kia tiêu chuẩn, hoàng cấp tiêu chuẩn. Hoàng cấp tiêu chuẩn chính là một ba trọng tiêu, so sánh chân thần tự biến, một ba trọng hoàng giả là phổ biến tình huống, nhưng thế gian này cũng đích xác có một ít cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tồn tại, có thể tại hoàng cấp cảnh giới lúc liền trở thành một tứ trọng chống lại chân thần ngũ biến. bất quá một tứ trọng hoàng giả quá hiếm thấy, một cái tinh vực bình quân xuống tới một triệu năm đều chưa hẳn có một cái, cho nên một tứ trọng hoàng giả cơ hồ đều là một loại truyền thuyết, nhưng không thể phủ nhận là một tứ trọng hoàng giả là thật có tồn tại, cũng tạo thành một vấn đề khác. Đó chính là vương cấp vạch phân cùng hoàng cấp vạch phân, có cực lớn trên lệnh. Vương cùng phổ thông cựu trùng cách 2 cái cảnh giới, hoàng cấp cùng vương cấp lại chỉ là 12, 13 có khác. Vương cấp chỉ có 1 nhị trọng tiêu 1 cảnh giới, hoàng cấp lại là 1 ba trọng, 1 tứ trọng 2 cái cảnh giới, trên lệnh khổng lồ biết bao. Tạo thành những này trên lệnh nguyên nhân, liền là sinh mệnh cực hạn cùng cảnh giới cực hạn nguyên nhân. Một cái bán thần tăng lên tới vương cấp, tính mạng của hắn cực hạn, cảnh giới cực hạn đều tiếp cận chần đầy, lại hướng nâng lên thăng độ khó quá lớn quá lớn, lớn rất khó đánh vỡ, tùy tiện nhắc tới thăng nửa trọng chi lực độ khó, liền so trước kia tăng lên 1 trọng 2 trọng còn khủng bố. Loại này tiếp cận cực hạn độ khó mới làm vương cùng hoàng ở giữa vạch phân biến tiểu. Đơn giản nhất ví dụ, một võ giả mặt đối với trận pháp khảo hạch. Lý luận khảo hạch lúc như đầy phân là 100 phân, người đang giải đáp lúc đành phải 60 phân, khảo hạch sau dốc lòng nghiên cứu, chỉ cần có thiên phú cộng thêm chăm chỉ, nghĩ từ 60 tăng lên tới 90 chỉ sợ đều không khó, nhưng 90 về sau muốn tăng lên đến 100, tuyệt đối so 60 đến 90 càng hiếm thấy hơn nhiều. Càng đến hậu kỳ càng gian nan, từ vương đến hoàng vạch phân mới có thể có lại tiểu định nghĩa bên trên Từ trước tới nay, một cái tinh vực bình quân 10.000 năm xuất hiện một cái hoàng cấp, nhưng những này hoàng bên trong hơn chín thành đều là bình thường nhất hoàng giả, một ba trọng tiêu bình thường hoàng giả. Dưới tình huống bình thường, một ba trọng tiêu hoàng đã là cảnh giới bán thần cực hạn. Muốn siêu việt cực hạn này thành là mạnh nhất hoàng giả, một tứ trong hoàng, kia thật không phải tùy tiện cơ duyên gì cũng có thể làm đến. Giang thủ có thể đi đến bây giờ, quá trình bên trong cũng lần lượt dựa vào chân long tinh tuy cải tạo mình lực lượng của thân thể gánh chịu cực hạn, cộng thêm dùng thất linh thảo đến cải tạo mình lục thân tốc độ cực hạn. Bởi vì những này cải tạo nhục thể của hắn dung hợp thượng cổ thần tộc, thượng cổ long tộc, còn có thời kỳ thượng cổ ngàn vũ tộc nhiều loại chủng tộc năng khiếu, mới có thể đi cho tới hôm nay. Nhưng loại này cải tạo cũng có cực hạn, không có khả năng nói có bảo vật liền có thể để nhục thân không ngừng biến hóa tăng lên, người tăng lên tới một trình độ nào đó lúc liền không cách nào sửa đổi, lại sửa đổi liền sẽ để nhục thân các loại sức mạnh lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Coi như không xung đột dẫn đến nhục thân băng diệt, cũng sẽ tại trong xung đột sinh ra trên phạm vi lớn hao tổn, thực lực không thăng phần ngã. Cho nên một ba trọng tiêu hoàng đã cực độ tiếp cận sinh mệnh cực hạn, thần lực cực hạn. Một tứ trọng tiêu Tiếc tất nhiên là có không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên mới có thể đánh vỡ loại kia đến khốc công sỉu. Dạng này hoàng đừng nói một cái tinh vực mười ngàn năm xuất hiện một cái, chính là một triệu năm đều khó gặp. Giang thủ hiện tại là vừa vặn bước vào một ba trọng bình thường hoàn giả, chờ hắn đem sát lục pháp tắc ngưng tụ thành đạo, gió chi pháp tắc cũng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần muốn theo lúc đều có thể ngưng kết thành nói lúc, mới là một ba trọng tiêu đỉnh phong. So sánh chân thần tứ biến đỉnh phong, một khi hắn tấn thăng nữa, liền có thể cùng chân thần ngũ biến tương đương. Bất quá bây giờ Giang Thủ khoảng cách cấp bậc kia trên lệnh còn xa, nếu là có một cái một ba trọng tiêu đỉnh phong hoàng giả cùng hắn chém đứt giết, đó cũng là có thể áp chế Giang Thủ mấy chủ vết thương nhẹ trạng thái liền có thể phá giết hắn các loại thủ đoạn át chủ bài. Nhưng cùng trước mắt về Hoàng Chiến Linh một trận chiến về sau, Giang Thủ lại có thể xác định về Hoàng Chỉ Sợ đã siêu việt một ba trọng cảnh giới này là trong truyền thuyết loại kia một tứ trọng hoàng giả. Dù sao Giang Thủ vây tay là có thể gánh chịu 4-5 cái một tứ trọng tiêu hoàng giả bình thường vây giết mà không phá, nhưng như thế vây tay không gian trả lại Hoàng Diệt Nguyên Chỉ một chỉ dưỡi liền vỡ vụn ba thành, cái này về Hoàng Chỉ Sợ không chỉ là một tứ trọng tiêu hoàng giả hay là cực kỳ tiếp cận một tứ trọng tiêu đỉnh phong hoàng giả như về hoàng thật sự là như thế giang thủ cùng hắn trinh lệnh cũng liền rất lớn tiếp cận hai cái cảnh giới trinh lệnh tiếp cận chân thần nhị biến đối phổ thông tiêu chủng. giang thủ tại khai chiến chi sơ liền rơi vào kết cục như thế liền không kỳ quái giang thủ kỳ quái chính là vì cái gì dạng này về hoàng không có tại hỗn độn tháp một tầng công vân trên tấm bia lưu danh lẽ ra loại trình độ kia hoàng giả đối đầu hoàng cấp cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát không nên bị khốn ở thập phẩm đánh giá mà là có cực lớn khả năng đả thông không đúng cái này về hoàng nên không phải là công vân trên tấm bia nhân tộc tiên hạ biển. Tức Ngưng trọng lại nghi ngờ một cái chớp mắt, Giang Thủ lại biến sắc, trong đầu hiện lên một cái ý niệm khác, hắn tại công văn trên tấm bia nhìn thấy hai cái danh tự, là nhân tộc tên Hạ Biển, linh văn tộc Tư Không Vân, mà trước đó cùng về Hoàng Khai chiến trước biết được người này tộc chiến linh là Minh Ai tông về Hoàng. Hai cái này cũng không xung đột a. Sắc mặt biến hóa sau Giang Thủ lại cắn răng một cái, mặc kệ này về Hoàng có phải là Công Vân trên tấm bia tên Hạ Biển, cũng mặc kệ đối phương là ai, một trận chiến này hắn vẫn là phải đem hết toàn lực đem cái này về Hoàng chấm chết. Dù là hắn cùng về Hoàng sai cách rất lớn, nhưng tiến vào tầng này trước, dựa vào kỳ lạ đao quyết dự chữ 15 nói hằng cực đao đạo khí, Tại dưới mắt cũng làm cho hắn chiếm đại tiện nghi, không gặp về hoàng tại phá diệt 15 năm nói đao khí sơ đã thất khiếu chảy máu, khí cơ vẻ bại chỉ so sánh thời đỉnh cao 2 3 thành a. Mà Giang thủ hiện tại trừ vây tay vỡ vụn ba thành bên ngoài, hay là hoàn hảo trạng thái. Hắn vây tay coi như vỡ vụn ba thành, đồng dạng có thể tạo được cường đại phòng hộ tác dụng, chí ít còn có thể trọi chống giới về hoàng 2 kích diệt nguyên chỉ. Hàng cực đao. Trong hai con người sát cơ chợt hiện, Giang thủ nắm lấy trạng tinh một bộ chín ánh sáng, cùng với hàng cực đao dung hợp thành hình lúc, Giang thủ cũng không có điều kiện đao khí trực tiếp đánh giết, hiện tại về hoàng đã rơi vào chìm nổi giết nguy cảnh. Tại khí cơ bị vài trạng thái bên trong cũng giống là mất đi đối giang thủ cảm giác, lập ngay tại chỗ không núc núc, phản phất cảm ứng đến cái gì. Loại trạng thái này đổi võ giả thôi động một đạo hàng cực đao đạo khí đi đánh giết, đã là lựa chọn tốt nhất một trong, nhưng giang thủ chỉ cùng hai cái hô hấp liền chém ra đào thứ hai. Vê Hoàng tại chìm nổi dưới vết cảnh bên trong mê thất càng lâu, đôi này giang thủ liền càng có lợi. Liên tiếp đao quang chợt hiện, ngưng tụ, chợt hiện ngưng tụ, 11 cái hô hấp sau cùng giang thủ bên cạnh thân huyền lập năm đạo đao khí lúc, phía trước không núc núc về hoàng mới vừa nhấc tay phải, bất quá lần này về hoàng không còn là trước đó thi triển diệt nguyên chỉ như vậy, chỉ nâng tay phải lên ngón trỏ là trong tay phải ngón trỏ khép lại, nương theo lấy một tiếng quy chân chỉ thấp kiến trách, về hoàng hai ngón điểm rơi chỗ hư không, phù một tiếng liền vỡ vụn chẳng ngập một chỉ này, không giống diệt nguyên chỉ như thế linh động mà bị ẩn chứa vô thượng lưu nhã, chỉ có lăng lệ bá đạo, kia khôn cùng hung bá khí hơi thở liền lấy hai ngón đầu ngón tay làm trung tâm, thẳng tắp nhất lên một tầng như thủy chiều gào thét, như núi lửa lao nhanh không gian phong bạo, một tiếng ầm vang, không gian phong bạo thoáng qua bao trùm toàn bộ lôi đài không gian, đem giang thủ sở tại địa cũng bao phủ, nhưng một hơi quá khứ hết thảy không ngờ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có giang thủ tự thân cảm giác được. Hắn chìm nổi giết viễn cảnh cũng tại phong bạo cán quét bên trong vỡ vụn phá diệt. Linh hồn huyết lực, một kích này quy chân chỉ là linh hồn huyết giết, cùng loại với đả vương La Khắc sát Thần Đao, là từ thần hồn bên trên phá diệt thế giới, phá diệt mục tiêu, nhưng uy năng lại so La Khắc sát Thần Đao khủng bố rất rất nhiều, không chỉ một chỉ nhẹ nhọn phá diệt ta chìm nổi sát lực trận, còn để linh hồn của ta lực cũng bị thương nặng. Sắc mặt đều trợn nhìn mấy phân, Giang thủ lập tức thôi động năm đạo đao khí, đối về hoàng liền chém xuống. Năm đao đánh giết sau Giang thủ càng hút sâu một hơi. Thể nội vừa khôi phục lại đỉnh phong tu vi thần lực liền cùng nhau bộc phát, bị ngũ hành tinh khí thúc giục liền bộc phát ra dưới mắt hắn có thể thúc giục một kích mạnh nhất, phá hư quyết. Thương ảnh chấn ngập, hào quang chớp hiện, khi ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực một thương theo sát mà dưới lúc, nơi xa về hoàng chiến linh vừa mới chia ra làm năm, phản phất hóa thành năm cái chiến linh phân thân, nhao nhao đốt lên diệt nguyên chỉ phá diệt chúng nào, nhưng năm đao vỡ vụn lúc kia linh thể phân thân còn đến không kịp ứng tụ, phá hư quyết thương ảnh liền giống như diệt thế long ảnh, vang một tiếng xung kích tại thứ nhất nói linh thể bên trên. Thứ nhất nói linh thể không có lực phản kháng chút nào liền bị nghiền nát, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thẳng đến phá hư sử bắn liên phá tứ linh, phá hư quyết sử bắn vẫn như cũ như vậy giữ tợn đáng sợ, ầm vang va chạm trả lại hoàng cuối cùng một đạo linh thể bên trên, một trận dày đặc vỡ vụn tiếng vang lên, cuối cùng này một đạo linh thể cũng tại hạ một hơi băng diệt thành hư vô. Phá hư quyết tạo hóa chi lực, có thể so sánh 10 đạo tà hữu hàng cực đao đao khí dung hợp duy nhất sau lực sát thương, mà giờ khắc này Giang thủ tùy tiện một đạo hàng cực đao đao khí, liền có thể so sánh một ba trọng tiêu đốt mệnh pháp võ một kích bảy thành chi huy, có thể nghĩ trước đó một thương có cỡ nào biến thái, càng đừng đề cập lúc kia về hoàng cũng trọng thương bề ngoài, không chỉ một lần vận chuyển cường hành bí võ đến đánh tan Giang thủ ác chủ bài dẫn đến tự thân suy yếu hư thoát, cho nên cái này một thương phía dưới, trận để chém giết về hoàng cũng tại giang thủ trong dự liệu. Nhưng chém giết về hoàng hậu, giang thủ vẫn là không nhịn được hốt miệng hơi lạnh. Một trận chiến này hắn làm sớm chuẩn bị, còn rơi vào vây tay linh hồn vỡ nát bị thương hạ trạng, cái này về hoàng quá biến thái. Nếu như đối phương thật sự là cái kia đã từng công vân bia lưu danh, từng chiếm được hỗn độn linh bảo ban thưởng tên hạo biển còn dễ nói. Nếu không phải, dạng này ra hỏa đều không phải. Phía sau thứ chín đến một cái chiến linh sâu cạn, liền cần giang thủ một lần nữa cân nhắc phán đoán. Lặng lặng suy tư mấy hơi Giang thủ mới hạ xuống tầng trời thấp, ngồi xếp bằng trên lôi đài cầm gia đan dược bắt đầu tĩnh dưỡng. Một lát sau hết thảy lại khôi phục đỉnh phong, Giang thủ mới hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa lôi đài, cái kia về hoàng tuyệt đối là trong truyền thuyết một tứ trọng tiêu hoàng giả, dạng này hoàng giả cũng là cực tiểu số, vận khí ta đen đuổi đến đâu, gặp phải một cái đã là cực hạng, tiếp theo chín trận đánh nhau hẳn là sẽ lại càng dễ. Chương 770, phá tháp. Một nói ánh đao lướt qua, đem một cái hơi mở cự nhân tộc chém thành hai đoạn về sau, kia hơi mở thân thể lập tức nổ tung thành hư vô. Một đao này về sau, cách đó không xa Giang Thủ thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, quả là thế, giống về Hoàng Như Thế biến thái không có khả năng nhiều lần đều gặp được, cái này linh hoàng mới là bình thường hoàng cấp, cùng ta cảnh giới đồng dạng một ba trọng tiêu hoàng giả, đối mặt dạng này hoàng giả ta chạm giết liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Hiện tại Giang Thủ đặt mình vào số 93 lôi đài, bị hắn chém giết cũng là thứ 93 cái chiến linh. Vừa vừa tiến đến cái này, lôi đài hắn liền bị cầm chế ý niệm nhắc nhở cần đối mặt chính là cự nhân tộc linh hoàng, đây cũng là Giang Thủ tao lộ cái thứ hai hoàng giả, nhưng linh hoàng so với về hoàng đến nói chênh lệch quá lớn. Giang thủ sớm chuẩn bị hàng cự đao, một đao ra chém xuống tại linh hoàng trên thân, liền để linh hoàng thụ thương. Như thế một đao tại linh hoàng phản công bên trong cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng về hoàng căn bản chính là thiên địa khác biệt. Đi theo linh hoàng liền bị giang thủ chìm nổi rất nguyễn cảnh mê thất. Từ đầu tới đuôi không đối giang thủ tạo thành tổn thương chút nào, hắn ngay cả một kích đều không có đụng chạm lấy giang thủ, càng bị dung hợp vì tháng 1 năm một năm đạo ánh đao chém thành hai đoạn tàn thi. Mặc dù cái này linh hoàng cũng dựa vào cái gì bí võ nặng đắp đục thân, nhưng vừa hình thành đục thân lại bị giang thủ nhất đao lưỡng đoạn. Dạng này bình thường hoàng giả tại giang thủ tay bên trong, cùng vương cấp đều khác biệt không lớn. Bất quá đây mới là bình thường, giang thủ các loại át chủ bài quá biến thái, hàng cực đao sớm dự trữ, vây tay có thể chống cự 14 hoàng giả tính bùng nổ công sát, chìm nổi giết cũng có thể mê hoặc hoàng giả, coi như giang thủ cảnh giới cũng là phổ thông hoàng giả, có thể đối bên trên bình thường lại có thể nghiền ép. Cái này liền giống hắn vẫn còn không phải hoàng giai đó lúc, liền có thể nghiền ép thức đồ sắt bản lòng 6 đại vương giả đầu dạng. Chỉ còn lại có bảy quan. Bảy quan bên trong nhiều nhất lại có 4 cái hoàng giả, nếu là bình thường hoàng giả đối ta cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ có gặp được về hoàng kia trình độ mới có nhất định phức tạp có thể lợi dụng bất tử thân khôi phục lại, chính là về hoàng loại cấp bậc kia cường giả tạo thành phiền phức cũng không đại. Phá giết thứ 93 chiến linh về sau, Giang Thủ lại vung tay lên, dung hợp lại cùng nhau 15 nói đao khí liền một lần nữa phân tán, Giang Thủ bản thân cũng không có ngừng, lách mình tiến vào thứ 94 trôi Lôi Đài. Lại là sau một thời gian ngắn, khi Giang Thủ lại chém giết một hoàng, mới từ tầng trời thấp hàng xuống Lôi Đài ngồi xếp bằng liền bắt đầu lĩnh hội. Hắn không có ý định lại kế tiếp theo, mà là dự định tại cái này Lôi Đài không gian thôi diễn lĩnh hội mình sát lục pháp tắc bởi vì hắn đã đứng tại thứ 99 chiến chỗ lôi đài, lại trước tiến vào giết chết thứ 100 cái chiến linh sau liền thắng được. nhưng vấn đề là hắn tiến vào cái này huấn độn tháp mới hơn một ngày, như hơn một ngày giải quyết 100 chiến linh phá quan mà ra, kia mặc kệ hắn có thể hay không cầm tới huấn độn linh bảo ban thường, đều sẽ dẫn tới mánh liệt van động. nơi này khảo hạch quá trình biến thái như vậy, trong lịch sử đông đảo hoàng giả cường giả đều bị nhốt phải dừng bước không tiến. những hoàng giả kia bị nhốt cũng đều là thời gian không đủ, thời gian một năm đối bọn hắn đến nói quá ngắn quá ngắn, kia giang thủ như hơn một ngày liền phá quan, thực sẽ hủ chết quá nhiều người, cũng dễ dàng dẫn phát một chút không tốt sự tình. Cho nên tại đánh giết 99 cái chiến linh về sau, Giang Thủ dự định chính là tại cái này bên trong bế quan lĩnh hội 11 cái nhiều tháng, cùng một năm kỳ hạn muốn đến lúc lại đi ra. Nhanh, Giang Thủ sắp ra đã đến rồi sao? Chờ chờ, một năm kỳ hạn lập tức tới ngay. Không biết vị này Vũ Hoàng có thể hay không phá quan, nếu là có thể. Vậy coi như chưa nói tới khai sáng lịch sử, cũng chỉ ít đánh vỡ 100.000 năm bên trong ghi chép, còn vô cùng có khả năng đạt được Hỗn Độn Linh Bảo. Lập tức liền có thể biết, nếu như vị kia thành công, lấy thêm đến Hỗn Độn Linh Bảo ban thưởng liền tất phát, Hỗn Độn Linh Bảo a có thể để cho chủ thần đều đỏ mắt động tâm, nói không chừng sẽ còn đi được đâu. Gần thời gian một năm vội vàng thoảng qua, khi Giang thủ bước vào Hỗn Độn Tháp 11 nửa ngày lúc, thời khắc này bên trong nguyên thành Hỗn Độn Tháp, không chỉ bảo tháp một tầng đại sảnh bên trong tụ mãn các loại thân ảnh, chính là ngoài tháp khổng lồ đất chống hoặc giữa không trung, cũng là biển người tuôn ra tuôn, vội vàng xem xét khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy kích động cùng mong đợi võ giả. Những võ giả này bên trong yếu một ít có võ thánh, mạnh nhất dù là không có có chủ thần ở đây, thật cường giả thần cấp cũng nhiều khắp nơi có thể thấy được. Mặc kệ có biết hay không Giang thủ, chí ít hiện tại cũng biết kia là một vị có hy vọng cầm tới thập phẩm danh giá. Có hy vọng cầm tới hỗn độn linh bảo, dẫn đến nhiều như vậy chú ý cũng liền không thể bình thường hơn được. Hỗn độn ngoài tháp biển người Tôn ra Tuân, trong tháp, Niếp Binh cũng đã đem cùng Đảm Vương một trận chiến lúc sở thụ đến thương thế khôi phục chính thành còn nhiều. Bất quá thời khắc này, Niếp Binh bên cạnh thân cũng hội tụ đại lượng vân cảnh tông cường giả. Nó bên trong một cái tuấn lãng trung niên, nhìn biểu tình bộ dáng thậm chí so Niếp Binh đều càng kích động nhiều, một mực hơi đỏ mặt gắt gao nhìn chằm chằm công hơn địa, phàm phất kia bên trong sẽ tùy thời phát sinh biến hóa như. Bộ dáng này bảo trì lâu Niếp Binh cũng nhìn bật cười không thôi, Khải Hoan Húc, coi như giang thủ cầm tới thập phẩm đánh giá, đó cũng là người đi trước ra về sau. Công văn bia mới có biến hóa, phía trên mới có thể biểu hiện tên của hắn. Ngươi khỏi phải khẩn trương như vậy. Ta cái này cái kia bên trong là khẩn trương, chỉ là tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem." Kia Tuấn Lãng trung niên sắc mặt cứng đờ, chê cười đáp lại, sau khi cười xong có lẽ cảm thấy dạng này ngôn ngữ ngay cả chính hắn đều khó mà tin được, trung niên lại vui, "Tốt, ta là khẩn trương, không có cách nào không khẩn trương à. Lão tổ thọ nguyên sắp hao hết, ngươi khoảng cách trở thành chủ thần cũng có một khoảng cách, mà chúng ta bây giờ bản thị có căn bản không, có ai có thể chọn lên đoàn rồng?" Cái này trung niên chính là niếp binh vị chủ thần kia cấp sư tổ bàn kinh hàng đích hệ huyết mạch một trong cũng là ban thị bên trong trừ chủ thần lão tổ bên ngoài mạnh nhất tồn tại chân thần tư biến cấp ban viễn đồ tại giang thủ cùng niếp binh thương lượng quy hoạch bên trong giang thủ như đạt được hỗn độn linh bảo ban thường tự thân tạm thời bất lực đảm bảo liền sẽ trước phó thác cho ban kinh hàng cùng giang thủ trưởng thành sau trả lại cho giang thủ để báo đáp lại cùng giang thủ thật trưởng thành về sau cũng phải giúp một bang ban thị kế sách như thế niếp binh cùng giang thủ không có tự mình đi vân cảnh tông tìm vị chủ thần kia thương lượng mà là từ niếp binh lưu tin tức nhờ bộ thị một cái chân thần đi nói tốt cho người chuyện này bất kể thế nào nghĩa vị lao tổ kia cũng không lý tới từ cự tuyệt dù sao kia là song phương hỗn hối hỗ lợi sự tình sự thật cũng đúng là như thế sớm tại giang thủ vừa tiến vào hỗn độn thấp không đủ một tháng ban viễn độ liền mang theo mấy cái vân cảnh tông võ giả chạy đến mang đến ban kinh hàng đáp lại đồng ý song phương hợp tác ban viễn độ tại chuyện này mục đích cùng nhiệt tình càng vượt qua niết binh đoan trưởng không nói hắn hiện tại kích động bộ dáng tại trước đó hơn 10 tháng bên trong hắn liền trọn vẹn hướng niết binh nói lời cảm tạ hơn mười lần đều là đa tạ niết binh sách như thế một ý kiến hay có thể nghĩ hắn có bao nhiêu nhiệt tình nhưng cái này rất dễ hiểu, nhà mình ruột thịt lão tổ là một vị chủ thần, có thể nghĩ ban viễn đổ bình thường là thân phận gì địa vị. vấn đề là vị chủ thần kia lão tổ nhanh chết rồi, một khi lão tổ tử vong bọn hắn sẽ không lập tức mất đi hết thảy, nhưng đãi ngộ địa vị tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn trở xuống, toàn cả gia tộc từ đây đi hướng suy bại đều không quá trương. đó mới là ban viễn đổ lớn nhất lo lắng. kết quả xuất hiện một cái có thể cùng vũ hoàng cơ hội hợp tác, ban viễn đổ thật so nếp binh càng đệ bụng hơn nhiều, càng cực độ kỳ vọng giang thủ có thể được đến huấn độ linh bảo. sư thúc không cần phải lo lắng. Giang thủ tên kia có cỡ nào biến thái chúng ta đều biết, không nói hắn các loại át chủ bài tầng không gian nghèo, liền nói hơn 7 năm liền nắm giữ lực nhanh chi đạo, cái này liền viễn siêu hoàng giả, cũng có không tiểu hy vọng, nên đến cũng luôn luôn sẽ đến. Cùng ban viễn đổ lời nói rơi xuống đất, Niếp binh bật cười liên tục, cười an ủi bên trong ban viễn đổ lại bất đắc dĩ nói, ta là đối vị kia vũ hoàng các hạ có lòng tin, vấn đề là khảo hạch này cũng xem vận khí a, vận khí tốt chỉ gặp được 3 cái hoàng giả, vận khí kém đều có thể gặp được 7 cái, còn có thể gặp được càng nhiều, đến gần vô hạn tại hoàn cấp vương cấp, số lượng còn không biết. Nếu là vận khí không tốt, coi như Giang Thủ tại yêu nghiệt cũng có khả năng thất bại, nếu không trước đó giải như vậy lịch sử bên trong, cũng sẽ không chỉ có về hoàng tên hạ biển, còn có Linh Văn tộc vị kia thiên hoàng tư không vân có thể thắng được. Nghiệp binh cũng nhíu mày lại, bất đắc dĩ nói, vận khí loại sự tình này cũng chỉ có thể xem vận khí, các loại, dù sao rất nhanh liền có kết quả, hy vọng hắn có thể thành công. Lời này sau hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, đều lặng lặng nín hơi chờ đợi. Thời khắc này bảo tháp đại điện bên trong, người đang đợi bẩy cũng cơ bản đều là đến từ Bắc Cương, không chỉ Vân Cảnh Tông, Ngạ thị, Sư thị chúng võ giả tại, thần đình, Đường thị Trấn Quang Tông cùng thế lực khắp nơi võ giả cũng đều tại đây lặng lặng chờ đợi. Cái này bên trong không có có chủ thần ở đây, bởi vì Giang thủ như không được đến Hỗn Độn Linh Bảo chủ thần đến cũng là được không, mặc kệ Giang thủ tương lai sẽ như thế nào, kia cũng là tương lai, các chủ thần cũng sẽ không chỉ vì một cái khả năng liền trông mong chạy đến, nhưng nếu Giang thủ đạt được Hỗn Độn Linh Bảo, bây giờ không có ở đây trận chủ thần tất nhiên sẽ ngay lập tức lộn xộn đạp mà tới. Bọn hắn đến lúc đó lại đến cũng không muộn tại bên trong nguyên thành bên trong, trừ bên ngoài diễn võ trường cái khác bất luận cái gì khu vực đều không thể phát sinh chiến đấu, một khi có chiến đấu bộc phát liền lại nhận toàn bộ bên trong nguyên thành cấm chế xóa bỏ. Hỗn độn ngoài tháp, vô số võ giả kích động mà mong đợi chờ lấy kết quả lúc, hỗn độn trong tháp vừa mới chém giết cái cuối cùng chiến linh giang thủ cũng may kinh, ngân còn không có bị bất tử thân khôi phục lại thương thế, cùng giang thủ tinh tế lắng nghe xong mới tràn vào trong đầu bên trong ý niệm, hắn mới cuồng hỉ bắt đầu, còn có thể dạng này, sách, lại còn có thể dạng này. Đánh giết thứ 100 cái chiến linh về sau, giang thủ xem như cầm tới thập phẩm đánh giá, bất quá hắn nhận được ý niệm lại là nói cho hắn, như hắn muốn, cấm chế sẽ chủ động thay hắn che lớp tin tức, tỉ như đem hắn cầm tới thập phẩm đánh giá đối ngoại hiện ra vị tự phẩm. Làm như thế, là vì bảo hộ hắn đạt được hỗn độn linh bảo ban thưởng khả năng đưa tới hỗn loạn cùng phân tranh. đương nhiên, cái này ý Niệm cũng nói rằng Thủ có thể lựa chọn che lấp, cũng có thể lựa chọn không làm che lấp, trực tiếp đối ngoại cho thấy thập phẩm đánh giá, lựa chọn thế nào nhìn hắn quyết đoán của mình. cái này còn dùng cân nhắc à? đương nhiên là che lấp, nguyên bản vì để tránh cho phá tháp sau đạt được hỗn độn linh bảo khả năng đưa tới phân tranh. ta còn cùng Niết Binh thương lượng cách đối phó, hiện tại xem ra là chúng ta nghĩ quá nhiều. thiết lập nơi đây thần tộc nhóm hay là rất quan tâm, cũng có thể làm cho ta tự mình lựa chọn, chủ động tránh mầm hai vạn. vậy ta đến cùng có thể hay không đạt được hỗn độn linh bảo? Hiện trong này còn có hay không? Nếu là có, ta lại sẽ được cái gì linh bảo? Cười to sau không chút do dự làm ra lựa chọn, Giang Thủ cũng kích động lên, hắn kích động so ngoại giới những cái kia chờ đợi đám người càng cường liệt vô số lần. Chương 771, Chí bảo vào tay, phá tháp sau cấm chế nhắc nhở, để Giang Thủ mình làm ra đối ngoại biểu hiện hai loại lựa chọn, cái này ban đầu đích xác hoàn toàn ra khỏi Giang Thủ đón trước, tại hắn hiểu rõ bên trong hỗn độn tháp thật không, có như thế quan tâm trông non. Chí ít Giang Thủ biết hỗn độn tháp tất cả đều là từ Niết Binh bọn người giảng thuật, những người kia cũng chưa từng nói qua những thứ này, nhưng qua ban đầu kinh ngạc sau Giang Thủ lại thoải mái. Lý trí bên trên suy tư hỗn độn tháp là thượng cổ thần tộc vì ban thưởng dưới chướng xuất chúng nhất thiên tài yêu nghiệt mà thiết lập khảo hạch điểm, mục đích của bọn hắn là ban thưởng xuất chúng nhất thiên tài, có thể để cho các thiên tài căn cư thực lực bản thân đạt được càng nhiều bảo vật, càng có lợi hơn trưởng thành. Minh bạch mục đích này, hỗn độn tháp cuối cùng sẽ đối phá quan người làm ra quan tâm trông nom liền rất bình thường. Chẳng lẽ thượng cổ thần tộc không biết hỗn độn linh bảo quý giá tính? Thượng cổ thần tộc tuyệt đối biết những này, biết bản thân đạt được hỗn độn linh bảo tất nhiên sẽ khiến vô số cường giả ngất ngây, ngay cả chủ thần đều sẽ đối đạt được linh bảo siêu cấp yêu nghiệt hoặc sáng đoạn hỏa cảm sát vậy bọn hắn vì giữ gìn ban đầu thiết lập hỗn độn tháp mục đích làm ra loại này an bài liền cũng là một loại trong dự liệu tình huống mà lại cái này an bài chỉ có phá giết một chiến linh cuối cùng phá tháp cường giả mới có thể biết được phá tháp cường giả khi lấy được cuối cùng ban thưởng về sau đoán chừng mặc kệ bọn hắn là lựa chọn thế nào đều sẽ rất ít đem tin tức này đem ra công khai đối đại bộ phận phân phá tháp người mà nói ngươi đạt được hỗn độn linh bảo ngoại giới không biết đối ngươi là rất có chuyện lợi ai sẽ ngốc phải đem những tin tức kia cũng công bố ra ngoài. Cho dù có cường giả không quan tâm, cũng làm cho tin tức rất nhỏ tản. tỉ như nói cho bên người sư trưởng, nhưng loại tin tức này truyền bá tuyệt đối sẽ không quá rộng, biết đến cũng tuyệt đối là cực thiểu số, mà lại không nên quên huấn độn tháp phá tháp sát xuất, chỉ ít hoàng cấp mới có hy vọng phá tháp, không biết bao nhiêu mười nghìn năm xuất hiện một cái. Kia xuất hiện một cái sau coi như hắn đem một ít sự tình nói cho bên người sư trưởng, phạm vi nhỏ truyền bá, dạng này quá khứ mấy chục nghìn năm cảm kích cũng đã sớm chết vĩnh viễn. Bởi vậy tại dưới mắt tinh không bên trong, đoán chừng thật không có mấy người có thể biết cái này lựa chọn cuối cùng tin tức, chỉ ít miết binh bọn người là không rõ tình hình. Giang thủ mới có thể trước khi tới làm tốt sau tiếp theo ứng đối biện pháp, nhưng bây giờ Giang thủ lại phát hiện hắn coi như đạt được Hỗn Độn Linh Bảo, cũng không cần phó thác cho những cường giả khác tạm thời giúp hắn đảm bảo. Chỉ cần ngoại giới không biết hắn có Hỗn Độn Linh Bảo, kia còn tại sao phải phó thác cho những cường giả khác? Chính hắn nắm giữ lấy rõ ràng càng có lợi hơn. Khẩn trương trong khi chờ đợi khi thứ 100 chỗ lôi đài tầng trời thấp đột nhiên hiện hiện một tầng không gian ba động, Giang thủ tâm thần cũng bỗng nhiên một kéo căng. Khi kia cô ba động tiêu tán, Giang thủ cũng còn hỉ bắt đầu. Theo ba động tiêu tán về sau, Nơi đó đã hiện hiện một cái bề ngoài linh động sự vật, càng còn có một cỗ cấm chế ý niệm chớp mắt tràn vào trong đầu hắn. Phá trăm chiến thắng ra, nhưng phải hỗn độn linh bảo. Bạch. Lại là hơn 10 ngày sau. Tiên tính lại ẩn chứa vô tận mong đợi hỗn độn tháp một tầng đại điện, khi một trận không gian ba động nổi lên, giang thủ thân ảnh cũng xuất hiện tại tầng trời thấp lúc. Chính ngồi xếp bằng chờ đợi hải lượng thân ảnh mới nhao nhau kích động đứng người lên, tại đứng dậy lúc càng có quá nhiều người đều là ngay lập tức nhìn về phía cung văn địa. Bất quá khi cung văn trên tấm bia thật hiện ra từng hàng văn tự lúc, đông đảo võ giả lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bởi vì kia hiện lộ ra văn tự chính là Cự phẩm đánh giá, nhân tộc giang thủ, chém giết 93/0. Cự phẩm đánh giá, chém giết 93/0. Kết quả hiện lộ ra về sau, rất rất nhiều võ giả cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Liên chăm mặc như vậy mười mấy cái hô hấp, toàn bộ đại điện lại xôn xao sôi trào lên. Cự phẩm đánh giá, bại. Ha ha, cuối cùng vẫn là bại sao, không thể cầm tới thập phẩm đánh giá, ta bắt đầu còn tưởng rằng giống giang thủ như thế yêu nghiệt tồn tại có thể có nhất định hy vọng thắng liên tiếp 100 trận, cầm tới thập phẩm đánh giá, lại được đến một kiện hỗn độn linh bảo ban thường đâu, lại còn là bại. Ngươi cũng nói kia là có nhất định hy vọng, nhất định hy vọng mà thôi, cũng không phải nhất định có thể thực hiện cái mục tiêu kia. Dù sao cái này hỗn độn tháp khảo hạch quá biến thái, theo 10.000 năm xuất hiện một cái hoàng cấp cường giả tính, từ thượng cổ thần tộc biến mất đến bây giờ cũng chính là về hoàng tên hạo biến cùng thiên hoàng tư không vân thành công, đại bộ phận phân hoàng cấp cũng là thất bại. Kia giang thủ coi như rất biến thái, nhưng theo chúng ta biết hắn biến thái cũng là đối so dưới mắt vương cấp cường giả đến nói biến thái nhiều, đối so với cái kia trong lịch sử hoàng giả cũng chưa chắc thắng được cái gì, hắn sẽ dừng bước tại thứ 94 cái chiến linh trước đó cũng không tính ngoài ý muốn. Nói đúng vậy à, nếm thử cái này hỗn độn tháp khảo nghiệm, dù sao vẫn là không nhỏ vận khí thành phần, như là vận khí tốt gặp được ít nhất Hoàng giả Chiến Linh, cũng chỉ là gặp được yếu nhược một nhóm, kia còn có rất lớn hy vọng phá quan, nếu là vận khí kém chút, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng có khả năng thua trợ, không nói những cái khác, ngươi như gặp được về Hoàng Chiến Linh cùng Thiên Hoàng Chiến Linh, coi như nguyên bản ngươi cũng là về hoàng cấp bậc kia cường giả, bị ngăn ở hơn 90. Quan cũng bình thường. Xuân sao sôi trào âm thanh bên trong, rất nhiều võ giả đều là tức tiếc nuối lại may mắn. Tiếc nuối là Giang thủ thất bại, không thể đạt được hỗn độn linh bảo bọn hắn cũng liền thiếu kiến thức một chút hốn độn linh bảo cơ hội, mà may mắn cũng là những này, có thể không may mắn à? Giang thủ cái thằng này tại không có hốn độn linh bảo lúc đã cường đại đến loại trình độ này, nếu là lại cho hắn đến một kiện hốn độn linh bảo, kia còn muốn hay không những võ giả khác sống rồi, còn có cho hay không bọn hắn đường sống rồi, cho nên giang thủ thất bại thật để rất rất nhiều võ giả đều tâm tình phức tạp khó mà hình dung. Giang thủ thất bại, càng là tức nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu, đều đối giang thủ thất bại có một chút ăn chút dị kinh, nhưng cũng không có ai quá giận mình. Giang Minh, thật sự là tiếc nuối à? Giang Minh, xem ra ngươi là vận khí không thế nào tốt. Đoán chừng là gặp không ít hoàng cấp cường giả, nếu là vận khí sự tình, chuyện này ai cũng phải bỏ tay. Không đề cập tới những cái kia cùng giang thủ không quá quen thuộc võ giả, Nghiệp binh, sư nghe tính còn có chạy đến tương đối chế bộ linh ngữ, phong cường sinh nhóm cường giả cũng tại ban đầu sau khi ngây ngẩn, lập tức vây quanh ở giang thủ bên cạnh thân, mỗi một cái đều là cảm khái không thôi mở miệng an ủi, cùng an ủi trông được đến giang thủ thời khắc này trạng thái không hề tốt đẹp gì, càng có người nói thẳng để giang thủ nhanh tính dưỡng, nếu là có có thể nói, còn hy vọng giang thủ tỉnh. Dưỡng hoàn tất sau lại đi một lần nữa thử một chút, lần sau cũng chưa chắc không thể gặp được vận khí tốt phá quan. Giang Thủ biết huấn độn tháp độ khó, biết ngay cả tiếp theo 100 trăm chiến xuống tới, có rất ít người có thể lấy trạng thái đỉnh phong đi ra huấn độn tháp, cho nên tại thứ 100 trăm chiến thời điểm, đối mặt cái cuối cùng hoàng cấp chiến linh chém giết, hắn không có trực tiếp dựa vào thực lực cường đại chém giết, mà là tùy ý kia hoàng cấp chiến linh trước đối với hắn công sát, chờ hắn tự thân vẫy tay không gian bị kia hoàng cấp chiến linh trầm tích luy từ từ lấy đánh nát năm sáu thành, lại cho bản thân hắn tạo thành nhất định thương tích về sau, Giang Thủ mới kéo lấy tổn thương khu chém giết cái cuối cùng chiến linh đi ra. Những thương thế này hắn cũng không hề dùng bất tử thân khôi phục, vì chính là tạo thành biểu hiện giả dối. Hắn là rất vất vả mới đi ra khỏi giả tượng. Hỗn độn tháp ma luyện cũng không hạn chế số lần, chỉ cần nào đó nhất phẩm đánh giá ban thưởng ngươi không lấy được, ngươi tự thân tu vi cũng không có tử bản thần đột phá tiến vào chân thần, có thể tùy thời tiến hành lần thứ hai khiêu chiến, thẳng đến cầm tới cái kia đánh giá là dừng. Cho nên mới sẽ có người khi nhìn đến Giang thủ tay trái máu thịt bết bé bét, lục thân những khu vực khác cũng có khác biệt trình độ thương thế về sau, mở miệng nói để Giang thủ trước tu dưỡng, tính dưỡng tốt đang tiến hành lần thứ 2 nếm thử. Tạm thời khỏi phải, trải qua lần này nếm thử ta mới biết được thực lực bản thân, nghĩ phá giết Bạch Linh hay là khó khăn. Ta tại 87 lần chém giết lúc tao ngộ một cái hoàng cấp chí linh, chiến hậu một lần tu dưỡng chính là hơn 5 tháng, mới khôi phục hơn 9 phần 10 thực lực, lần thứ 2 cũng chính là 93 quan, tao ngộ cái thứ hai hoàng cấp chí linh, không thể lấy toàn thắng chi tư đối mặt, một trận chiến sau lại tu dưỡng 3 tháng nhiều, chỉ khôi phục 8 thành thực lực liền đến kỳ hạn. Lần sau coi như ta tại muốn nếm thử, cũng được tại để thực lực sau khi tăng lên lại nói. Đối mặt một nhóm người quen ăn nủi, Giang thủ cũng cười khổ giải thích. Cái này giải thích không có gây nên mấy may hoài nghi, hắn giải thích đều là chuyện rất bình thường, tỉ như Niếp binh cùng La khắc một trận chiến, đều là vương đối vương. Dù là Niếp Binh thắng đều tính dưỡng lâu như vậy, cho nên những này bị Giang Thủ hư cấu ra đáp lại, đối những võ giả khác mới là bình thường nhất hợp lý nhất đáp lại. Hiện tại Giang Thủ cũng đích thật là còn có tăng lên không gian, hắn còn có hai đại cảm ngộ đều chỉ là pháp tắc hoàn cảnh, cùng sát lục pháp tắc ngưng tụ thành đạo, rõ chi pháp tắc đến gần vô hạn thành đạo lúc, kia liền sẽ có không tiểu đế thăng. Nguyên bản ta còn muốn lấy ngươi là có hy vọng nhất, chúng ta trước đó cũng đều thương lượng tốt, Khải hoàn thúc cũng đã sớm chạy tới, liền đợi đến ngươi đi ra. Hắc, cái này hỗn độn tháp thật sự là biến thái. Rất tự nhiên tin tưởng Giang Thủ giải thích, Niếp Binh cũng sau đó cười khổ lắc đầu. Theo hắn cười khổ, đứng tại Niếp Binh bên cạnh thân ban viễn đồ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thấy cảnh này Giang Thủ cũng hơi hơi có chút xấu hổ, dù sao tình huống thực tế là hắn đã được đến một kiện hỗn độn linh bảo, hiện đang làm bộ không được đến, tổng là có chút xin lỗi Niếp Binh cảm giác. Nhưng Giang Thủ sau đó hay là đẻ xuống kia một tia ấy mắt chi ý, hắn lựa chọn giấu giếm đoạt được linh bảo, đối với hắn an toàn của mình là có chỗ tốt rất lớn, dù là hắn tin tưởng Niếp Binh, cũng tin tưởng Niếp Binh sau lưng vị kia ban tổ tại cùng hắn đặt thành hiệp nghị về sau, cũng sẽ không lật lọng, cũng sẽ tại ngày sau đem linh bảo trả lại hắn bởi vì kia là lý trí bên trên đối phương lựa chọn tốt nhất nhưng cái này bên trong cũng không phải là không có một điểm thay hoang lỏng còn có giang thủ bây giờ đại khái thực lực đã bị rất nhiều người nhớ nhung trong lòng hắn cũng không phải là không có một cái thù địch như ngoại giới có người nào muốn gây bất lợi cho hắn không động thủ thì đã vừa động thủ chỉ sợ cũng sẽ xuất ra có thể ăn chết hắn cái này hoàng cấp bán thần thực lực loại thời điểm này hắn che giấu một kiện hốn đột linh bảo cũng có thể ở lúc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu suy nghĩ lấp lóe về sau giang thủ vừa cười cùng trái phải khách sáo trải qua mới theo đám người đi hướng ngoài tháp, cũng là tại hành tẩu bên trong. Lúc trước hắn hiện ra ở công vân bia tin tức liền bạo tạc thức hướng ra bên ngoài càn quét, càn quét trào lưu bên trong, tuyệt đại đa số biết được cái này tin tức võ giả, phản ứng cũng đều cùng đại điện bên trong võ giả không sai bị lắm, đều là tức tiếp nối lại may mắn, càng thấy kết quả như vậy tức để ý liệu bên trong lại có chút ngoài dự liệu, cảm xúc đều rất phức tạp. Đối những cái kia giang thủ cũng không để ý, giờ phút này hắn đầy bụng tâm tư đều rơi vào tùy thân trong động phụ trí bảo trên thân, hối nộ linh bảo tới tay, hắn còn cần thời gian nhất định đi nghiên cứu này bảo đâu, muốn nhất chính là trở về bộ thị về sau. Hảo hảo tìm cơ hội nghiên cứu trí bảo. Chương 772, chư vị, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Hô. Tinh không mịt mùng dưới, khi một đạo lưu quang từ một viên thanh tinh cầu màu vàng bên trong buôn ba mà ra, huyền lập ở trong vũ trụ thả mắt nhìn quanh lúc, tả hữu lại phổ thông bất quá mênh ngông cảnh tượng, lại làm cho thân ảnh này nhìn tâm trí hoa mắt, biểu lộ càng khó động biến ảo, thật lâu đều không thể bình phục. Đây chính là tinh cầu bên ngoài thế giới, đây chính là vũ trụ cảnh tượng a, quả nhiên có đủ trắng lệ. Không nghĩ tới ta Lô nói còn có đi ra tinh cầu một hải này. Bất kỳ một cái nào cá thể sinh mệnh, lần thứ nhất đi ra tinh cầu tiến vào mênh mông vũ trụ chỉ sợ đều sẽ bị tiêu bảng bạc cảnh tượng xúc động khóe động không hiểu lúc trước giang thủ lần thứ nhất đối mặt vũ trụ cảnh tượng không phải từ linh võ đại lục phi độn ra tinh cầu là tại đã từng bắt ngát cung gì chỉ cấm chế bên trong cảm thụ tinh không mỹ lệ cùng hùng tráng cũng bị xúc động sinh ra tự sáng tạo công pháp ý niệm mới có vây tay sinh ra cái này liền từ khía cạnh nói rõ cảnh này bất phảng đương nhiên lô nói cũng không biết giang thủ là ai hắn không phải cổ thần tinh vực cường giả lô nói ra thân một viên cực độ xuống dốc tinh cầu các loại tài nguyên thiếu thốn linh khí mà manh võ đạo chuyển thừa cũng hoàn chỉnh Hắn chỗ tinh cầu cho tới nay đã có hơn ngàn năm không có đi ra cường giả thần cấp. Lô nói chính là hơn ngàn năm đến cả cái hành tinh mạnh nhất thiên tài, càng là bây giờ duy nhất cường giả thần cấp. Tấn Thăng ban thần sau vinh đăng tinh cầu đỉnh phong, lần thứ nhất đi ra tinh cầu xem lan tinh không cảnh tượng. Loại kích thích này cũng làm cho Lô nói kích động quá muốn thét dài một phen mới có thể phát tiết trong lòng cảm thụ, nhưng ở hắn đe nén hương phấn tự lẩm bẩm bên trong, bên cạnh thân mấy ngàn dặm ngoài hư không lại đột nhiên du lên, một thân ảnh liền hiện lộ ra nó hùng tráng dữ tận khôi ngô thân thể. Nhìn thấy thân ảnh kia Lô nói cả người đều ngốc lên, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong mắt hắn nơi xa thân ảnh là một cái cao hơn 5 mét, đứng thẳng người lên, bên ngoài cơ thể mọc đầy đen như mực thon dài lông tóc, trên bờ vai còn đỉnh lấy một viên cực đại đầu sói sinh mệnh. cái này sinh mệnh lần đầu tiên cho lô nói ấn tượng tựa như là yêu thú, đối phương bề ngoài mặc dù có chút đáng sợ, nhưng đối với lô nói cũng không tính là gì, hắn chỗ tinh cầu cho dù sùn dốc, nhưng có thể sinh ra hắn dạng này cường giả thần cấp, cái kia cũng không tính quá kém, chỉ ít tinh cầu bên trên thánh giai cường giả vẫn là rất nhiều, thông linh kỳ cường giả càng nhiều vô số kể, yêu thú cũng không ít, bề ngoài so phía trước thân ảnh càng dữ tận cũng nhiều đến không hết, để lô nói kinh hãi là. Thân ảnh kia cũng là xuất hiện ở cái này trong vũ trụ, mà lại đối phương ký cơ, tại Lô Nói cảm giác bên trong tựa như là không có chút nào tu vi phổ thông tựa dã thú. A, mới vào bán thần cảnh tiểu gia hỏa. Lô Nói kinh hãi bên trong, kia đứng thẳng lên cự lang cũng hai con người khẽ động. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau, liền một trương huyết bùn đại khẩu, vừa mới tấn thăng nửa cường giả thần cấp không có lực phản kháng chút nào liền rơi hướng kia miệng máu răng nanh ở giữa, mà lại Lô Nói thân thể càng tại rơi xuống bên trong đột ngột co lại nhỏ, thẳng đến bị kia cự lang cắn một cái đoạn, cổ họng khẽ động liền nuốt vào toàn bộ quá trình cái này tân tấn bá thần đã ở hậu phương thanh tinh cầu màu vàng bên trong sương bá thế gian bá chủ ngay cả hét lên một tiếng đều làm không được. mà cự lang tại thôn vệ lô nói về sau nhắm mắt suy tư mấy hơi mới mừng rỡ cất tiếng cười to gần Rốt cụ gần ha ha ha tiếng cười to bên trong cự lang vung tay lên ở bên người hắn liền phần phật hiện hiện một nhóm lớn thân ảnh hoặc là khí cơ bình thản không mang một tia tu luyện dấu vết yêu tinh tộc hoặc là khí cơ thâm thúy phảng phất một cái lô đen căn bản không dò ra sâu cạn ma huyền tộc nhiều như rừng mấy chục cái cường giả đứng vững thân thể về sau mới nhao nhao nhìn về phía ban đầu cự lang trải qua đều lão quỷ. Đến rồi sao? Cái này bên trong là Cổ Thần tinh vực. Chúng ta đến rồi? Không, tạm thời còn chưa tới, bất quá cũng gần, chỉ cần lại lợi dụng vạn giới chi môn tiến hành một lần truyền tống, chúng ta liền có thể thẳng vào Cổ Thần tinh vực. Chư vị, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Theo kia phân tạp tiếng vang, ban đầu xuất hiện cự lang thân ảnh, kỳ thật cũng chính là bản Long tinh vực bên trong, đã từng bị Giang thủ chém giết qua võ vương trải qua đều thiên phía sau chủ thần kinh đô tô luật mới lớn mở miệng cười, một đôi to lớn sói mắt hung quang lấp loé, tràn ngập kích động cùng chờ mong. Có thể để cho kinh đô tô luật cái này chủ cường giả thăng cấp, lấy đối cùng tư thái ứng đối mấy chục đạo thân ảnh cũng chính là bản lòng tinh vực bên trong hơn 10 vị chủ thần. Về phần nhóm này chủ thần tại sao lại xuất hiện ở cổ thần tinh vực biên giới? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, đây chính là xâm lấn. 9 năm trước vạn sinh phụ tại cổ thần tinh vực Bắc Cương hiện thế, không kém nhiều thời giờ bên trong bản lòng các chủ thần phát hiện vạn giới chi môn, mà một lần kia kết quả sau cùng lại cũng không giống bản lòng các chủ thần châu nghĩ như vậy, để rỗi trướng Đông Đảo tiểu bối cường giả quét ngang đồ sát cổ thần tinh vực cường giả, ngược lại là bọn hắn bị giang thủ đùa bỡn dục tiên dục tử, không chỉ bị giang thủ chém giết hải lượng tiểu bối, còn bị giang thủ cùng nghiệp binh liên thủ dọa dẫm, sự kiện kia tại cuối cùng đối bất kỳ một cái nào tham dự trong đó chủ thần đều là khó mà hình dung vô cùng nực nhã. Một đoàn chủ thần bị hai cái bán thần dọa dẫm bắt trẻ ta loại sự tình này ngươi muốn nói ra đi, tuyệt đối sẽ trở thành từ trước tới nay nhất làm cho người bật cười cho cười một trong, coi như không nói ra đi. bất kỳ cái gì một cái người trong cuộc chỉ cần suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng phải xấu hổ giận dữ dục tiên dục tử. chỉ cần có cơ hội, lúc trước cái đám kia chủ thần cũng tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến báo thù, đến rửa sạch một lần kia xì nhủ. bất quá khi đó đông đảo bản lòng chủ thần trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi biện pháp gì tốt, chí ít bọn hắn cũng không biết bản lòng đến cổ thần tinh vực tinh không thông đạo như thế thông đạo tại thời kỳ thượng cổ là tồn tại nhưng không biết lúc nào liền đoạn tuyệt, không qua được, mặc kệ cảm thấy không có nhiều thoải mái, có chút sự tình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng không thể không nói đúng lắm. Vạn giới chi môn thứ này thật sự là một kiện cực kỳ mỹ diệu bảo vật, trong đầu của ngươi có ấn tượng gì? Chỉ cần có ấn tượng thôi, động vạn giới chi môn liền có thể đến, cho nên tại nào đó đoạn thời gian về sau, cộng đồng nắm giữ vạn giới chi môn đông đảo chủ thần liền bắt đầu hợp lực tìm kiếm, sưu tập từ bàn long tinh vực đến cổ thần tinh vực tinh không đổ, mười mấy cái chủ thần phát lực, bọn hắn cũng chỉ dùng hai ba năm liền chỉnh lý ra một đầu đại khái thông đạo. Dù là lối đi này ở giữa có rất nhiều khu vực là đứt gãy, tỉ như nguyên bản liên thông truyền tống trận biến mất, tổn hại mà không cách nào truyền tống, nhưng cầm lấy vạn giới chi môn lúc, cái này đứt gãy con đường liền không là vấn đề. Coi như nào đó hai khỏa tinh cầu ở giữa truyền tống trận dùng không được, ngươi chỉ cần ý theo tinh không đồ biểu hiện tinh cầu ấn tượng, thôi động vạn giới chi môn đi thẳng, vậy liền có thể đạt tới. Cho nên tại lệ lúc nhiều năm về sau, cái này một nhóm chủ thần rốt cục đến cổ thần tinh vực bên ngoài âm huyễn tinh vực. Giờ phút này bọn hắn sợ tại địa chính là âm huyễn tinh vực thanh dương tinh, thời kỳ thượng cổ gái này bên trong cũng là một cái trung chuyển tinh cầu từ cái này bên trong hướng Tây Nam Vương, một lần truyền tống liền có thể tiến vào cổ thần tinh vực Tây Cương. Lần sau truyền tống liền có thể đến. Hắc, tốt, tốt. đã lập tức liền có thể đến. chúng ta còn chờ cái gì? kế tiếp theo. đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. dọc theo con đường này chúng ta cũng không phải hủ phí, tiến vào cổ thần tinh vực sau lập tức liền có thể khởi động kế hoạch. lần này chúng ta tới, không chỉ muốn để Giang Thủ Tiểu Nhi muốn sống không được muốn chết không xong. cổ thần tinh vực nhiều như vậy tài nguyên võ giả, cũng phải thật tốt nhấm nhác một chút mới được. nói đúng lắm, nếu chỉ vì trả thù Giang Thủ Tiểu Nhi, rửa sạch chúng ta xỉn nục. Tùy tiện một vị chủ thần tới là được, chúng ta đã đến cái này bên trong, cũng không cần giới hạn tại một lần kia xỉ nhục, mà là phải thật tốt làm một lần lớn mới không phụ chuyến này. Theo kinh đô Tô luật lời nói, Tả Hữu chúng các chủ thần cũng cất tiếng cười to. Bọn hắn là đối Giang thủ hận thấu xương, hận không thể đem kia tiểu tử rút gân lột ra mới có thể chút giận, nhưng lần này bọn họ chạy tới cũng thật không chỉ là vì trả thù Giang thủ mới tới, nếu vì Giang thủ một cái liền đến mười mấy cái chủ thần, đó mới là cho cười, đông đảo chủ thần đến đây, càng nhiều hay là ngấp nghé cổ thần tinh vực các loại tài nguyên. Đừng nói cái gì bả dược, khoáng mạch loại hình. Tại yêu tinh tộc, ma huyên tộc cùng trong mắt cường giả, từng người tộc, linh văn tộc bán thần chân thần đều là bọn hắn mơ ước tốt nhất tài nguyên. Cho nên coi như không có giang thủ bắt chẹt bọn hắn sự kiện kia phát sinh, khi lấy được vạn giới chi môn về sau, nhóm này chủ thần cũng tuyệt đối sẽ đưa ánh mắt đặt ở cổ thần tinh vực bên trên. Khác nhau là có bị giang thủ bắt chẹt một chuyện, bọn hắn đến càng nhanh, sớm mấy năm thôi. đương nhiên, kinh đô tô luật cùng các chủ thần cũng đều không lốc, bọn hắn đồng dạng biết tại bây giờ cổ thần tinh vực bên trong, nó võ giả lực lượng cũng không so bản long tinh vực yếu, bản long tinh vực có không ít chủ thần toa chấn, cổ thần tinh vực chủ thần số lượng cũng không ít, hầu như đều trên trăm. Nếu bọn họ ban ngày ban mặt giết vào tinh vực, các loại sự tình thật đúng là khó mà nói, không chừng chủ thần cũng sẽ đang chém giết bên trong vãn lạc, cho nên nhóm này chủ thần tại chạy đến trên đường đi sớm thương lượng tốt xâm lấn sách lược. Loại này sách lược chính là mịt mờ xâm lấn, mịt mờ cướp đoạt tài nguyên. Tỷ Như chủ động thiết kế ra một cái gì phụ tin tức, hấp dẫn cổ thần tinh vực bản thần, thật cường giả thần cấp tiến vào trường trung học phụ thuộc tầm bảo, chờ bọn hắn tiến đến lại từ các chủ thần xuất thủ săn giết, thuận vệ. Đây mới là tuyệt vời nhất cũng ổn thỏa nhất tài nguyên thu hoạch phương thức. Từ cái này bên trong tiến vào cổ thần tinh vực, trận chiến đầu tiên là Tây Cương, bất quá chỉ cần đến kia bên trong chúng ta lại nghĩ đi Bắc Cương, cũng chính là giang thủ tiểu nhi sở tại địa liền đơn giản nhiều, chúng ta cũng không phải vội, trước tiên ở Tây Cương giả tạo một cái thượng cổ di phủ, dẫn dụ đến đủ nhiều cổ thần tinh vực cường giả đi vào săn giết về sau, tại đi Bắc Cương, Đông Cương, Nam Cương cùng cường vực giả tạo rụ sát. Lần này chúng ta nhiều như vậy lao tổ chạy đến, thu hoạch thiếu coi như thành trò cười, ăn trước no bụng lại nói cái khác, giang thủ tiểu nhi nếu là cũng bị hấp dẫn đi vào, kia liền trực tiếp giải quyết, hắn như không mắc nợ, kia có cơ hội lại chủ động xuất thủ phục sát hắn không có cơ hội cũng liền trước hết để cho hắn sống lâu một hồi. tại cái này thanh dương tinh lưu tòa tiếp theo từ cửa vạn nhất sự tình bại lộ gặp được nguy cơ lúc chúng ta cũng có thể ngay lập tức rút khỏi cổ thần tinh vực lại từng tiếng lộn xộn loạn ngữ vang lên cùng chúng bàn lòng chủ thần xác định cái gì về sau mới có hai vị chủ thần một nam một bắc lách mình xuất hiện tại hậu phương tinh không thanh dương tinh phía trên hai đại chủ thần phát lực liền phảng phất hai cái lô đen chợt hiện tinh cầu hai đầu lấy hiệu xuất kinh người tại mười mấy cái hô hấp bên trong liền đem tinh cầu bên trên chỗ có sinh mệnh có trí tuệ hấp xả vào bụng cốt ca cốt kết ăn sạch sẽ về sau tinh đô tô luật mới lách mình đi vào động thủ tại bên trong tinh cầu lưu tòa tiếp theo ẩn nấp tung tích từ cửa. Dưới một hơi, chủ thần khác lại trốn vào kinh đô Tô luật tùy thân độc phụ. kinh đô Tô luật thì thôi động vạn giới chi môn liền tiến vào cổ thần tinh vực. Chương 773, Hóa Tướng Châu. Hóa Tướng Châu, cái này hỗn độn linh bảo giá trị thật đúng là rất khó đi cụ thể hình dung, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Giang thủ cũng không biết thời khắc này cổ thần tinh vực bên trong đã xâm nhập một nhóm bản lông cường giả, đang chuẩn bị thiết lập ván cục dụ sát cổ thần võ giả, hắn chỉ là vừa từ biệt từng bầy ăn đuổi hắn võ giả, tiến vào mình tại bộ thị bước xa tinh hành cung làm bộ bắt đầu bế quan tính dưỡng. Bế quan tính dưỡng an dưỡng chỉ là đối ngoại ngụy trang, hắn chân chính mục đích hay là hảo hảo nghiên cứu một chút vừa đạt được Hỗn Độn Linh Bảo, cái này Hỗn Độn Linh Bảo vẻ ngoài bề ngoài cũng không lạ kỳ, chính là một viên phổ phổ thông thông màu trắng đen đục viên hạt châu, bình thường người trưởng thành tộc một tay liền có thể nắm giữ, đen nhánh cùng trắng sữa hai loại màu sắc phảng phất giao thế lưu chuyển dịch lưu đồng dạng, tại trong hạt châu xoay chuyển giao thế. Đây chính là Hóa Tướng Châu, Hóa Tướng chi danh chính là lấy từ biến hóa vô tạp cực, âm dương chuyển tương sinh. Hóa Tướng Châu công hiệu nói ra cũng rất cổ quái, kia đúng là có thể dùng cái này châu diễn hóa muôn vàn bảo khí, thậm chí các loại cái khác Hỗn Độn Linh Bảo công hiệu Giang thủ điều khiển hóa Tướng Châu, thu thập vạn giới chi môn khí tức, liền có thể để hóa Tướng Châu diễn hóa thành vạn giới chi môn, chờ hắn không nghĩ duy trì loại hình thái đó, liền có thể một lần nữa khiến cho lộ sắc thành hóa Tướng Châu. Như Giang thủ có thể thu thập một chút hỗn độn linh bảo sông giáp danh khí tức, đồng dạng có thể để hóa Tướng Châu diễn hóa thành sông giáp danh. Như hắn có thể thu thập được quá diễn mục khí hơi thở, hóa Tướng Châu liền có thể hóa thành quá diễn mục. Trên lý luận, này Châu có thể diễn hóa thành cái khác bất luận một loại nào hỗn độn linh bảo, còn có nên linh bảo khủng bố uy năng, nhưng dùng hóa Tướng Châu diễn hóa linh bảo như xưng là hóa Tướng bản cái này hóa tướng bản cùng nào đó linh bảo bản tôn so ra, uy năng lại yếu không ít. cụ thể yếu bao nhiêu giang thủ không biết. cái này còn cần hắn đi thí nghiệm thí nghiệm mới có thể biết được. một phương diện khác, hóa tướng châu còn có thể thu thập phổ thông hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí khí cơ, lại lấy hóa tướng châu bản thân đi diễn hóa lên thần khí. tỉ như giang thủ thu thập chút hắn trước kia sử dụng máu vẹt thương khí cơ, máu vẹt thương bản thân là hạ phẩm thần khí, nhưng người dùng hóa tướng châu đi diễn hóa, hóa tướng bản máu vẹt thương uy năng lại là siêu việt thần khí, thấp hơn huân độn linh bảo. bất luận một loại nào bình thường thần khí bị hóa tướng châu diễn hóa về sau đều là siêu việt thần khí phạm chủ thấp hơn linh bảo ý năng đây chính là hoa tương châu bản thân không có được bất luận cái gì công sát phòng hộ các loại năng lực lại có muôn vàn biến hóa chi lực trở thành bất luận một loại nào thần khí hoặc huấn độn linh bảo nhưng cùng cái khác huấn độn linh bảo so ra uy năng lại yếu không ít dạng này huấn độn linh bảo thật không tốt võ đoán đi đánh giá nó đến cùng là tốt là xấu cũng làm cho giang thủ không phát không được ra một tiếng nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí cảm khái người nói hàn kém có một cái hoa tương châu tương đương với ngươi có được hải lượng siêu thần khí trí bảo hoặc huấn độn linh bảo muốn dùng loại kia liền diễn hóa loại kia đây quả thực không nên quá mạnh lớn nhưng người nói hắn mạnh cũng không lớn đúng vị, không nói nó biến hóa ra hỗn độn linh bảo so với chính bản đều muốn yếu không ít, cái đồ chơi này thay thế diễn hóa cũng có hạn chế, giang thủ dùng hóa tướng châu diễn hóa máu vải thương, lại nghĩ để nó hóa thành một loại khác trí bảo lúc, lại trước hết để nó trở về hóa tướng châu hình thái mới có thể tiến hành lần thứ hai diễn hóa, mà lại diễn hóa cũng từng có trình, nếu là người diễn hóa phổ thông thần khí còn tốt, dùng hỗn độn linh bảo chi thân diễn hóa thần khí, tốc độ rất nhanh, tâm niệm vừa động liền có thể hoàn thành, nhưng nếu là nghĩ diễn hóa một loại khác hỗn độn linh bảo, ít nhất phải là một hai ngày sự tỉnh, cho nên loại này thiên biến vạn hóa nếu là tại giao chiến bên trong cơ bản lên không được quá nhiều tác dụng. cảm khái về sau giang thủ vẫn đưa tay nắm lên hóa tướng châu, mặc kệ cái này linh bảo là mạnh hay là yếu, đã được, luôn luôn muốn thử một chút, nhìn xem ta bây giờ có thể không thể lợi dụng nó bắt được cái khác hỗn độn linh bảo khí tức đang tiến hành diễn hóa. nắm lấy hóa tướng châu lúc giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia mừng rỡ, dùng hóa tướng châu bắt giữ hỗn độn linh bảo khí cơ cũng là một loại rất tiện lợi sự tình, đây là này bảo bản thân tiên tiên linh năng một tròng, ngươi chỉ cần luyện hóa, vận chuyển tu vi thôi động. Vậy liền có thể dựa vào này châu cảm ứng ra xung quanh, có hay không cái khác hỗn độn linh bảo, nếu là có, còn có thể lặng yên không một tiếng động bắt giữ tới. Như không phải như vậy tiên tiên linh năng, Giang Thủ nghĩ bắt giữ cái khác hỗn độn linh bảo khí cơ chỉ sợ cũng khó như lên trời. Không có năng lực như vậy, hắn lại làm sao biết tay người nào bên trong có hỗn độn linh bảo, coi như biết, lại như thế nào đi bắt giữ linh bảo khí tức? Như bắt giữ không đến, hóa tướng châu cũng chẳng khác nào một cái phế vật. Còn tốt này châu cảm ứng bắt giữ năng lực cực kỳ biến thái, cụ thể biến thái trình độ là không kém gì ngoại giới chuyên môn tử cửa ẩn ngất tồn tại năng lực. Ngắm lại vị kia đã từng thượng cổ Long tộc tại Vạn Sinh Phủ Thiết tòa tiếp theo từ phía sau cửa, tại Vạn Sinh Phủ loại kia thần tộc đại bản doanh bên trong đều chưa từng từng bị phát hiện, trải qua vô số năm còn hoàn hảo không chút tổn hại, liền có thể nghĩ những này hỗn độn linh bảo một ít tiên tiên linh năng đến cỡ nào biến thái. Theo Giang Thu biết, Hóa tướng Châu tại hóa vì bản tôn hình thái lúc chỉ cần hắn có đầy đủ tu vi, một lần cảm ngộ một cái tinh vực phạm vi, cảm ngộ một cái tinh vực có hay không cái khác hỗn độn linh bảo, chỉ cần có, mặc kệ kia hỗn độn linh bảo là bị thu tại tùy thân động phủ hay là thất lạc ở cái gì thượng cổ động phủ di chỉ. Hắn đều có thể cảm ứng được lại bắt giữ tức giận cơ, đây đều là hắn khi lấy được này bảo lúc huấn độn tháp cấm chế ý niệm chuyển thua cho kiến thức của hắn. Hiện tại cổ thần tinh vực cũng đích thật là có huấn độn linh bảo, một lần định nguyên đấu giá hội, liền từng đấu giá qua quá diễn mục tàn tiến, kia tàn tiến đến nay cũng còn tại cổ thần tinh vực, còn có vạn sinh phụ bên trong vạn giới chi môn tử cửa. Giang thủ lo lắng duy nhất chính là, tu vi của hắn không đủ, không đủ để trèo chống hắn cảm ứng toàn bộ tinh vực. Một phương diện khác, hóa tướng châu có thể cảm ứng bắt giữ cái khác linh bảo khí cơ, nhưng đó là một loại mông lung không rõ cảm ứng cảm giác. Giang thủ nghĩ bằng hóa tướng Châu cảm ứng phán đoán cái khác linh bảo trong tình không vị trí cụ thể thì gần như không có khả năng. À, thật đúng là cảm ứng được. Ha ha, hai nơi khí cơ, bất quá cái này hai nơi khí cơ cho ta cảm giác đều không phải hoàn hảo hỗn độn linh bảo. Nó bên trong một cái đã suy yếu đến cực hạn, một cái khác coi như cường thịnh, kia coi như cường thịnh hẳn là vạn giới chi môn từ cửa. Cảm ứng mấy hơi, một thân tu vi lực lượng pháp tắc nói chi lực đều tại điên cuồng hao tổn sói mòn bên trong, Giang thủ mới đại hỉ lấy mở miệng, cũng chỉ là suy tư một hơi, Giang thủ liền điều khiển hóa tướng Châu đi bắt giữ kia coi như cường thịnh linh bảo khí cơ. Hóa tướng Châu bắt giữ khí cơ lúc bị bắt mục tiêu là mạnh hay là yếu? Cùng ngươi có thể sử dụng hóa tướng Châu biến hóa ra linh bảo huy năng cũng là cùng một nhịp thở. Hắn coi như đem kia hư hư thực thực quá diễn mục tàn phiến linh bảo khí cơ bắt giữ tới, lại đi diễn hóa, đạt được cũng là hóa tướng bản quá diễn mục tàn phiến, căn bản không có ý nghĩa gì. Hô! Ngay tại Giang Thủ bắt giữ bên trong, vẫn không có thể đem kia cố mơ hồ ngông lung cường hành khí tức bắt tới, liền thân thể nhón một cái kém chút cái ngã, bởi vì tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc đã triệt để hao thột không. Theo tu vi hao thột không, lần này bắt giữ khí cơ cũng cuối cùng đều là thất bại. Hôn nội linh bảo. Không hổ là hỗn độn linh bảo, ta đã là bán thần đỉnh phong, vậy mà chỉ vận chuyển chút điểm thời gian này liền hao tổn không hết thảy. Kít sâu một hơi, Giang Thủ cầm ra thổi phồng đan dược để tự thân khôi phục lại đỉnh phong, trạng thái đỉnh phong sau mới lại thôi động hóa tướng châu, bất quá lần này cảm ứng bắt giữ bên trong, không cùng tu vi hao tổn không hắn liền lại bắt thổi phồng đan dược vào miệng, bên cạnh lợi dụng bất tử thân khôi phục bên cạnh bắt giữ linh bảo khí cơ. Lại là hơn 10 hô hấp, hắn tu vi đều hao tổn khôi phục mấy cái tiêu điểm, kia cố mịt mở cảm giác mới rốt cục cầm lại, mà trong tay hắn hóa tướng châu cũng theo đó đại biến. Loại biến hóa này không phải nói hóa tướng châu biến thành một loại khắc linh bảo hình thái là nguyên bản chỉ có hai khói trắng đen lưu chuyển tròn triệu tiểu châu, biến thành một mảnh xương mù hỗn độn sắc chặt, nhìn qua đi tựa hồ không có bất kỳ cái gì sắc thái, nhưng tinh tế nhìn xem lại tựa hồ ẩn chứa thế gian tất cả màu sắc, càng tại bên ngoài mặt châu không ngừng xoay tròn lưu động. Một kiện hỗn độn linh bảo cũng chỉ muốn bắt giữ một lần khí cơ, hóa tướng châu liền sẽ vĩnh cửu phong tồn lấy cố này khí cơ, trừ phi người nắm giữ muốn xóa đi, nếu không về sau đều khỏi phải lại bắt giữ lần thứ hai. Hiện tại có thể nếm từ dưới, để cái này hóa tướng châu diện hóa thành khí cơ kia khá mạnh linh bảo, hẳn là vạn tượng chi môn. Cùng trạng thái lần nữa khôi phục đỉnh phong lục. Giang Thủ mới mừng rỡ thôi động hóa tướng Châu tiến hành diễn hóa. Hơn một ngày quá khứ, khi nguyên bản tròn triệu tiểu Châu biến mất, Giang Thủ trước người cũng xuất hiện một cái khác kỳ diệu sự vật lúc hắn mới mừng rỡ cất tiếng cười to. Thật đúng là vạn giới chi môn, coi như ta bắt giữ đến vạn giới chi môn tử cửa khí tức, cũng không phải là hoàn chỉnh vạn tượng chi môn. Nhưng vạn tượng chi môn tử cửa vốn là từ chỉnh thể tách ra một bộ phận, tài năng cùng chủ môn ở giữa không nhìn hết thể khoảng cách cấm chế áp bách cùng các loại, cái này tử cửa cũng là rất mạnh. Nhìn xem trước người một cái hỗn độn sát xóa lốp, giống như lô đen đồng dạng lặng lặng trôi nổi. Giang Thủ khẽ vươn tay, cái này hỗn độn xoắn ốc tựa như là hình xăm đồng dạng xuất hiện tại bám vào tại trong lòng bàn tay hắn. Chân chính vạn giới chi môn nếu là bị một võ giả luyện hóa trường khống, vốn liền có thể thu tại thân thể bất luận cái gì bộ vị, sử dụng lúc chỉ cần vận chuyển tu vi thôi động là được, sau đó vạn giới chi môn liền sẽ mang theo ngươi xuyên qua thời không. Giống vạn sinh phủ nơi đó tự cửa, trong hư không hình thành một cái khổng lồ mà ổn định xoắn ốc màn sáng, đó chính là một loại khác sử dụng phương thức, cung cấp lấy mà tính không có luyện hóa này bảo võ giả vượt qua phương thức, tương đương với ổn định truyền tống trận phương thức. Ta dùng hóa tướng châu diễn hóa vạn giới chi môn, liền xem như hấp thu trạng thái toàn thịnh vạn giới chi môn khí cơ, biến hóa ra công hiệu uy năng cũng so nguyên bản yếu. Đường đệ cập hiện tại chỉ là hấp thu một bộ phần tử cửa khí cơ, kia công hiệu sẽ chỉ càng yếu. Hơn bất quá đây rốt cuộc yếu bao nhiêu? Chân chính vạn giới chi môn, tu vi đầy đủ chủ thần nắm giữ, nhất niệm liền có thể vượt qua một cái tinh vực truyền thống. Giang thủ cầm có là yếu hóa bản, hắn tự thân tu vi cũng không phải rất sung túc, nhất niệm nhiều nhất vượt qua bao xa, lại có thể tại vượt ngang lúc không nhìn loại trình độ nào cấm chế chi lực. Càng nghĩ Giang thủ vẫn là chuẩn bị nghiêm túc thử một chút cùng trong đầu nổi lên chi mấy năm trước sinh hoạt thường ngày ngưng lại Đông Ban thôn, lại thôi động lòng bàn tay hóa tướng bản vạn giới chi môn, nhất nhiệm mà thôi, Giang thủ đứng vững thân thể khi đã đến Đông Ban thôn bên ngoài, tu vi của hắn lực lượng pháp tắc nói chi lực cũng tận đều hao hết. T, liền xem như yếu hóa bản lại còn cường đại như vậy. Đông Ban thôn chỗ tinh cầu, khoảng cách bước mởi tinh nhưng chừng mười mấy cái tiểu tự nhiên tinh hệ chi cách, quá trình bên trong còn liên lụy đến bước xa tinh bên trên một chút hơi kết thúc chất pháp, cái này đều có thể một lần xuyên thấu. Chương 774, cường hành uy năng. Mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng nghiêm túc nghĩ một hồi cũng không có gì Chủ thần cầm vạn giới chi môn một lần vượt qua một cái tinh vực đều bình thường, một cái tinh vực lớn bao nhiêu? Một cái tinh vực đủ có mấy ngàn hơn mười ngàn cái đại tinh hệ, tỉ như cổ thần tinh vực liền có hơn bốn nghìn như là lưu hỏa tinh hệ đại tinh hệ, mà mấy ngàn hơn mười ngàn cái tiểu tinh hệ mới là một cái đại tinh hệ, lưu hỏa tinh hệ liền có hơn năm ngàn tiểu tinh hệ. Cổ thần tinh vực bên trong, chứng hơn hai mươi triệu tiểu tinh hệ, coi như cái này hơn hai mươi triệu là trên dưới bắt phương phân bố, thẳng thấp khoảng cách lời nói liền ít hơn nhiều. Nhưng ta trước đó một lần vượt qua cùng chủ thần nắm giữ hoàn chỉnh vạn giới chi môn so ra, cũng bất quá là chín châu một bao. Vạn giới chi môn tôi động cũng không chỉ là tu vi, còn có lực lượng pháp tắc nói chi lực trèo trống. Ta hiện tại là hoàng cấp bán thần cũng có thể so sánh chân thần tứ biến ngũ biến, so với chủ thần trên lệnh rất lớn, nhưng cũng không phải đom đóm hạo nguyệt có khác. Đứng tại Đông Ban thôn bên ngoài kinh hỉ mấy hơi về sau, cùng Giang Thủ dựa vào đan dược khôi phục đỉnh phong, hắn mới ung dung cười một tiếng, trong đầu các loại ý niệm lăn lộn một lần liền lắng lại kinh hỉ. Hiện tại Giang Thủ cũng không có tiến vào Đông Ban thôn tìm người ôn chuyện ý tứ, hắn giờ phút này tại ngoại giới hải lượng võ giả trong mắt là đang bế quan chữa thương, không thích hợp tại đại chúng trước mặt bại lộ còn muốn kế tiếp theo thử một chút, lần này vượt qua nhưng còn lâu mới có được thăm dò ra hóa tướng bản vạn giới chi môn sâu cạn. dù sao chỉ nếm thử khoảng cách ý nghĩa không lớn, cấm chế chi lực cũng là một cái mấu chốt. bước xa tinh, cái kia sợ cũng có cấm chế chi lực, cấm bay chi lực, nhưng ta vị trí khu vực cấm bay chi lực thế nhưng là rất yếu. chạm tiếp theo đi đâu? đúng, huyền bụi tông di chỉ, tu thần tháp bảy tầng, Tử sắc thiên điệu ý chí. lần nữa suy tư sau giang thủ rất nhanh liền xác định mục tiêu. mặc kệ hắn làm muốn nếm thử càng lớn vượt qua khoảng cách, hay là nếm thử tại vượt qua bên trong đối cấm chế ngăn cản phá giải năng lực. Huyền Bửu Tông Di Chỉ đều là một cái lựa chọn rất tốt. Lúc trước Định Nguyên Đại bị tuyển Định toái Tinh Mộ Di Chỉ, cũng chính là thượng cổ Tông môn Huyền Bửu Tông Di Chỉ, nó vị trí một mực là phiêu lưu lấy chạy ra lưu hỏa tinh hệ, Giang Thủ Đại khái tính toán, từ Đông Ban thôn chỗ tinh cầu đến toái Tinh Mộ Di Chỉ, chí ít đã thẳng tắp vượt qua một hai trăm triệu tinh hệ. Không chỉ là khoảng cách, Huyền Bửu Tông đã từng là thượng cổ Tông môn, nó lưu lại cấm chế ngay cả hôm nay ngạ thị chủ thần đều không cách nào phá giải, chỉ có thể tìm kiếm cấm chế xuất hiện chỗ sơ xuất để tuổi tác không đủ thọ nguyên hai thành người đi vào, đủ để chứng minh tiêu bên trong cấm chế khủng bố. Dùng cái chỗ kia tới thử nghiệm hóa tướng bản vạn giới chi môn uy lực, thật là một cái cực lựa chọn tốt, nghĩ đến liền làm, Giang thủ lần nữa thôi động vạn giới chi môn nhất nghiệm biến mất, bất quá chờ lần sau xuất hiện hắn lại thất tha thất thể phát hiện, mình lại đứng tại một mảnh trong vũ trụ, mà cái này vũ trụ đến cùng là ở đâu một vùng? Cùng Giang thủ hoa thời gian nhất định tại trái phải phi độn quan sát, hắn mới xác nhận xuất hiện khu vực là tại Đông Ban thôn đến Huyền Bụi tông nửa đường, cái này bên trong đến Đông Ban thôn, một lần thẳng tắc vượt qua 25 triệu tinh hệ, lại hướng nhảy tới càng mấy lần, hẳn là có thể đến gì chỉ phụ cận. Nguyên lai like còn có thể dạng này Như tu vi của ta cùng lực lượng pháp tắc không đủ để chèo chống truyền tống, kết quả kia cũng không phải là không cách nào truyền tống, mà là truyền tống một đoạn sau rơi xuống. Cái này liền quá mỹ diệu. Minh bạch những này sau giang thủ lần nữa cồn hỉ bắt đầu, trong đầu có một mục tiêu, dựa vào vạn giới chi môn truyền tống. Như tu vi của ngươi lực lượng pháp tắc không đủ, liền lưu tại nguyên chỗ không núp đích, cùng ngươi truyền tống một đoạn nửa đường rơi xuống. Cái này căn bản là hai khái niệm. Cái trước liền là hoàn toàn thất bại không cách nào đi tiến vào, cái sau chỉ cần khôi phục mấy lần tu vi, nhiều truyền tống mấy lần liền đến. Trong này khác nhau chính là thiên địa khác biệt minh bạch những này sau giang thủ cũng đối cái này hóa tướng bản vạn giới chi môn lại xem trọng rất nhiều mắt, tu vi của hắn lực lượng pháp tắc so với chủ thần, đã không còn là đong đóm hạo nguyệt có khác, nhưng bây giờ một lần nhiều nhất truyền thâu 25 cái tiểu tinh hệ thẳng tắc khoảng cách, cái này chỉ sợ không chỉ là tu vi yếu ớt, càng nhiều nguyên nhân hay là hóa tướng bản vạn giới chi môn bản thân cũng quá yếu nguyên nhân. Loại này yếu, có thể là chống lại phá giải cấm chế chi lực lượng có lấy mấy lần chiến lệnh, cũng có thể là vượt qua đồng dạng khoảng cách, hóa tướng bản tiêu hao sẽ càng lớn càng nhiều. Nhưng coi như như thế giang thủ giờ phút này như lại nghĩ về linh võ đại lục, đều không cần dọc theo trước kia bộ thị chạy xuống tinh tế truyền tống trận, chỉ cần lần lượt dựa vào hóa tướng bản vạn giới chi môn truyền tống, nhiều truyền tống liền có thể làm đến, này làm sao để hắn không kinh hỉ. Lần nữa khôi phục đỉnh phong tu vi giang thủ cũng lần nữa khởi động truyền tống, mấy lần sau hắn liền mừng rỡ phát phát hiện mình thật đến tới tinh mộ di chỉ bên ngoài, mặc dù hắn không phải trực tiếp xuất hiện tại kia mây thiên thạch bên trên, nhưng cũng có thể dựa vào cảm giác cảm ứng được kia mây thiên thạch tồn tại. Tinh dưỡng mấy hơi khôi phục đỉnh phong, giang thủ trong đầu hiện lên lối tu thần tháp cảnh tượng, cùng lần nữa khởi động truyền tống, hắn lại tại truyền tống quá trình bên trong một tiếng ầm vang, giống nhận kịch liệt chấn động cùng sốc này đều chấn động tự thân đầu não có chút chóng váng lúc mới một lần nữa đứng vững thân thể. T. xem ra yếu hóa bản thật có không tiểu hạn chế, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng xuyên qua một cái huyền bụi tông di chỉ đều như thế sốc nảy xung kích. Nhìn thấy mình đã xuất hiện tại tu thần ngoài tháp, Giang Thủ cảm thụ dưới tự thân, dù là trạng thái vẫn như cũ coi xong tốt, nhưng thể nội hiện lên chóng váng buồn nôn cảm giác, còn có nhục thân run rẩy cùng các loại, đủ để chứng minh hắn tại vượt qua huyền bụi tông di chỉ bên ngoài hộ phủ cấm chế lúc, hay là nhận ảnh hưởng. Bất quá Giang Thủ vừa vui mừng bắt đầu, dù là cái này hóa tướng bản không tính quá mạnh. Huyền Bội Tông phía ngoài di chỉ cũng là ngay cả ngã thị chủ thần đều không phá nổi, hắn lại dựa vào Hóa tướng bản vạn giới chi môn tiến đến. Điều này nói do cái gì? Ta nói không chừng còn có thể đem Tử Sắc Thiên điệu ý chí từ tu thần trong tháp cứu ra đâu? Huyền Bội Tông ngoại vi hộ tông tổng trận bày, xa so tu thần tháp thân tháp cấm chế càng mạnh, cái trước là chủ thần đều không phá nổi, vậy chỉ cần để Tử Sắc Thiên điệu tiến vào ta tùy thân độc phủ, lại lợi dụng Hóa tướng Châu dẫn hắn ra, hy vọng thật không tiểu. Bất quá có muốn cứu hắn hay không? Giang Thủ lúc trước có thể tại tu thần tháp tầng thứ bảy đạt được kia ngoài định mức hai độ tinh khiết thế giới chi lực ban thưởng. Thật đúng là nhờ có Tử Sắc Thiên điệu Ý Chí trợ giúp mới có thể làm đến. Về sau Tử Sắc Thiên điệu Ý Chí còn truyền thụ hắn các loại linh hồn lực sử dụng phương thức, truyền thụ cho hắn qua một loại siêu việt cấp độ thần thoại bí vũ thiên dị biến. Nói đến Giang Thủ đối Tử Sắc Thiên điệu Ý Chí cũng có được không sai giác quan. Bất quá hắn hiện tại như đi gặp Tử Sắc Thiên điệu Ý Chí cũng là gặp nguy hiểm. Kia là một cái chân thần cựu biến cấp tinh cầu ý chí, Giang Thủ trên thân lại có hóa tướng châu dạng này hỗn độn linh bảo, hỗn độn linh bảo à, đủ để cho chủ thần cũng vì đó không quan tâm mặt mũi đi ăn cướp trắng trợn ám đoạn. Tại dạng này hỗn độn linh bảo trước mặt. Hắn trước kia cùng Tử Sát Thiên Điểu ý chí giao tình cũng có chút không đáng tin cậy. Chí ít hắn không có cách nào cam đoan Tử Sát Thiên Điểu ý chí sẽ tuyệt đúng hay không hỗn độn linh bảo động tâm. Về phần ngươi nói ẩn tàng khởi linh bảo tin tức, Tử Sát Thiên Điểu ý chí cái này chân thần cự biến đều không có cách nào phá vỡ tu thần tháp không đốn, bị nhốt ở bên trong ra không được, Giang Thủ một cái bán thần trở ra nói có thể mang đối phương rời đi, thật đúng là mang đi đối phương, vậy coi như Giang Thủ nghĩ ẩn tàng, cũng không thể ẩn tàng dưới cái này linh bảo tin tức. Chỉ cần hắn đi làm, liền phải đánh cược một kèo cái kia thiên điểu ý chí có thể hay không dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư càng nghĩ Giang Thủ hay là bất đắc diễm thở dài, hay là được rồi, tạm thời không vội mà cứu tên kia. Dù sao ta có Hóa tướng Châu, tùy thời đều có thể dùng Hóa tướng Châu diện hóa vạn giới chi môn, kia cùng cùng lại cứu hắn cũng không muộn. Giang Thủ hay là không dám đi cưỡng, chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu như Tử sắc Thiên địa ý chí thật dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư, lấy đối phương chân thần cựu biến thực lực, chỉ sợ tại Giang Thủ kịp phản ứng trước đó liền có thể xử lý hắn. Mà cái kia Thiên địa ý chí mặc dù cũng là thọ nguyên không nhiều, nhìn qua đi tựa hồ đạt được hỗn độn linh bảo tác dụng cũng không lớn giống như đã từng giang thủ còn muốn đem linh bảo phó thác cho cái nào đó thọ nguyên nhanh hao hết chủ thần giúp hắn đảm bảo đâu nhưng nghiêm túc phân tích tử sát thiên địa ý chí thọ nguyên không nhiều cùng vân cảnh tông ban tổ thọ nguyên hao hết căn bản là hai chuyện khác nhau tử sát thiên địa ý chí là tình cầu ý chí thọ nguyên nhanh hao hết cũng còn có ngàn năm tà hiếu đối phương vây ở chân thần kiểu biến mấy ngàn năm bởi vì lâu dài linh thân tách rời mới không cách nào tấn thăng chủ thần một khi có thể rời đi tu thần tháp trở lại trở lại địa cầu linh thân hợp một hắn không phải không hy vọng sau đó ngàn năm bên trong tấn thăng chủ thần một khi tấn thăng chủ thần chính là thọ nguyên bảo tăng mà lại tử sắc thiên địa còn không có gì trực hệ người thân với hắn mà nói toàn bộ địa cầu một ngọn cây cọng cỏ một hoa một lá đều là thân thể của hắn đều là con cháu của hắn cái này cùng vân cảnh tông ban tổ hoàn toàn là hai khái niệm cho nên giang thủ không dám đánh cược dù là hắn đối cái kia thiên địa ý chí giác quan không sai đối phương cũng đã giúp hắn nhưng sự thực là lúc trước đối phương giúp hắn đột phá tu thần tháp cửa thứ bảy trước đó cũng cương bách để giang thủ bước lên hồn phi phách tán phong hiểm vượt qua tinh hệ đi địa cầu nếu không phải giang thủ có bất tử thân linh hồn lực suy sụp sau còn có thể dựa vào cảm ngộ ngoại phong hấp thu trên địa cầu một chút xíu tàn hơn linh khí dựa vào những cái tia tàn hơn. Linh khí khôi phục, hắn liền không có cách nào trở về. Sau đó liền lại bởi vì khảo hạch kỳ hạn đến, nhục thân bị đưa ra tu thần tháp mà dẫn đến nhục thân suy bại tử vong. Từ đây lại không cách nào có được nguyên bản nhục thân. Một lần kia đối phương hỗ trợ, là Giang Thủ bước lên nguy cơ sinh tử liều trở về. Cái kia Thiên Diệu ý chí khi ra tay cũng chưa từng nung tay. Coi như muốn giúp hắn cũng không phải vội tại nhất thời. Bằng vào ta tăng lên hiệu suất đến nói, nói không chừng khoảng trăm năm liền có thể tăng lên tới chân thần bốn ngũ biến, còn có thể có được không sợ biến chiến lược. Coi như muốn giúp hắn, chờ ta có đầy đủ sức tự vệ lại giúp hắn cũng không muộn. Đối với hắn cái này Thiên Diệu ý chí đến một năm cũng không giải xác định hết thể sau giang thủ lại hít sâu một hơi lần nữa thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó lần này đi ra sau hắn không tiếp tục đi thể nghiệm vạn giới chi môn uy năng đến bây giờ hắn cũng thể hiện không sai biệt lắm dùng thời gian nhất định trở về bước sa tinh trở về hắn tu dưỡng hành cung bên trong giang thủ mới thở dài nhẹ nhõm hai đầu lông mày khó nén hưng phấn đối ngoại làm bộ chữa thương ta chỉ cần bế quan hai ba tháng liền không sai biệt lắm sau đó ra ngoài cảng lộ tận lực sớm đi tấn thăng chân thần còn lại hai loại lực lượng pháp tắc tin tưởng hẳn là so với một lần trước sẽ nhanh hơn chút Hóa tướng Châu rất cường đại, Giang thủ rất hài lòng này bảo biến hóa ra hỗn độn linh bảo hiệu quả, từ một có thể lấy ba, một cái yếu hóa bản vạn giới chi môn như thế, về sau hắn có thể bắt lấy đến cái khác hỗn độn linh bảo khí tức, dùng khẳng định cũng sẽ không sai. Đạt được những này hắn cũng không cần lại ngoảnh đầu kỵ cái gì, có thể đi xung kích chân thần cảnh. Chương 775, chân thần. Ô. Liên Miên Sơn giã bên trong gió núi gào thét, tại tầng trời thấp thổi ra lạnh lẽo chư nhạc, Giang thủ nhắm mắt lặng lặng phiêu dãng ở trong thiên địa, thân thể phản phất lá dụng theo gió thế chập trùng lắc lư, hoặc gấp hoặc chậm hoặc bên trên hoặc dưới, dần dần Trên người hắn kia từng sợi nhân khí đều hoàn toàn tán loạn, giống biến thành không có chút nào sinh cơ thú đông, cũng bị gió núi gây hỡi treo ở một cây đại thụ trên cành cây lúc, lại cũng không có tránh thoát chống cự, cứ như vậy treo ở trên cây, trên dưới thân uốn cong lấy thuận gió hướng phát phối, gió lớn càng ngày càng kình càng ngày càng liệt, giang thủ thân thể cũng bị gió núi quét càng ngày càng phát run, thẳng đến cách ba một tiếng, treo cành cây của hắn đều bị gió núi thổi đoạn, giang thủ cũng cùng kia đoạn nhánh một trước một sau lần nữa theo gió bay múa, bay múa gián đoạn nhánh dần dần, dần rơi xuống, cuối cùng đâm vào một mảnh trên đất đá tùy chỗ la lụn, giang thủ thân thể cũng là như thế trước ngã rơi xuống đất sau tựa như vải bố giống như sát mặt đất lượn vòng xoay tròn lấy xoay tròn lấy lại nu thuận mà không bị không chế trèo bay mà lên bị gió thổi nâng càng bay càng cao như lá rụng như tờ giấy như nấm mao như tuyết bay bệnh ngay tại giang thủ thân thể không tự chủ được phiêu đạng bên trong hai vệt độn quang lại từ đằng xa bay vụt mà tới cùng cái này hai độn quang ngừng đang bay múa giang thủ bên ngoài mấy trăm giây lúc nhìn thấy kia yên tĩnh tự nhiên một màn ngay lập tức liền đều ở trên mặt lộ ra có chút vẻ phức tạp hai vệ đội quang bên trong một cái là tuấn lãng nho nhã trong nhân tộc nằm một cái khác là vô cùng xinh đẹp thuần mỹ thiếu nữ Trên mặt bọn họ hiện ra thần sắc phức tạp cũng hoàn toàn khác biệt. Nam tử trung niên là một mặt nóng giực, hao ước, lòng tính sợ lăn lộn ra thế, kia thuần mỹ thiếu nữ thì là kinh ngạc nghi hoặc, mãnh liệt hưng phấn lòng tính sợ dưới, lại hiện lên không ít mở mị. "Cha, đây thật là Vũ Hoàng Các hạ, ta cảm giác thật kỳ quái a." Thuần mỹ thiếu nữ Tông Tinh Hãi là lưu hỏa tinh hệ nhân tộc thế lực chân vũ tông đệ tử, đương nhiên, nàng không phải chân vũ tông đệ tử. Tại nàng bên cạnh thân nam tử trung niên tông mạnh mẽ chính là võ định tông trưởng lão một trong. Tông Mạnh Hổ bản thân cũng là nửa cường giả thần cấp, dưới mắt viên tinh cầu này Mây Rộng Tinh cũng là chân vũ tông dưới trướng tinh cầu, bất quá Mây Rộng Tinh không phải chân vũ tông tông môn sở tại địa, là dưới trướng chúng tinh một trong. Nguyên bản tại trong tông chơi đùa tông tinh hái chính chơi đến vui sướng hưng phấn, đột nhiên liền bị ngoại gia trở về tông Mạnh Hổ không nói lời gì, mang theo liền đi. Ngay từ đầu tông tinh hái còn mờ mịt không hiểu, đối tông Mạnh Hổ phát chút tính tiểu thư, kết quả tông Mạnh Hổ một tiếng ta dẫn ngươi đi thấy vũ hoàng các hạ, nói không chừng liền có thể giúp ngươi tìm đến một phân thiên đại cơ duyên, thiếu nữ lập tức kích động, cũng không phản kháng nữa, càng là đối với cái này, sau đó một nhóm chàng ngập trời mong cùng hưng phấn. Bất quá sự hưng phấn của nàng chờ mong, cũng không phải là đối, nhưng có thể đến cơ duyên chờ mong. Chỉ là chờ mong tại có thể hay không nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng, Giang thủ lấy hoàng giả chi tư quật khởi tinh hệ đã qua rất nhiều năm, nương theo lấy ra hỏa này quật khởi, cùng nhau đi tới kia uy hoàng chiến tích, đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả bình thường ngưỡng vọng kính sợ, cũng sớm trong lúc vô tình bắt được quá nhiều võ giả tâm linh. Đương nhiên, loại này bắt được tâm linh chỉ là có quá nhiều võ giả đều cầm Giang thủ khi trong suy nghĩ tuyệt thế thần tượng đến đối đãi. Thông tinh hái chính là trong đó một trong. Hay là đối Giang thủ cái này vũ hoàng có cuồng nhiệt sùng bái ý vị? Dù là nàng trước kia chưa từng thấy giang thủ, nhưng lại theo giang thủ của thời. Theo giang thủ các loại sự tích lưu truyền, biết đây là một cái chưa từng lạc tinh hệ đi ra võ giả, vài thập niên trước vẫn chỉ là võ thánh, còn tại thần nguyên thành thí luyện bên trong cùng võ thánh nhóm tranh đoạt thần mạch tinh huyết ban thường, kết quả mấy chục năm mà thôi, vị này một đường đi ra, Đỉnh Nguyên đại bị một đường quét ngang, lực bại vô số thiên tài, vạn sinh phủ một người canh giữ cửa ngõ có thể đổ sát 10 triệu cấp ngoại vực cường giả, chen ép không ít ngoại vực chủ thần đế. Thúc thủ vô sách, sau đó càng là chỉ là mấy năm liền lĩnh hội lực nhanh chi đạo, càng tại bên trong nguyên thành nhẹ nhõm đánh bại Đông Cương Vương giả Đảm Vương là khác. Lần này lần sự tích, phối hợp giang thủ chỉ là xuất thân xuống dốc tinh hệ, không thể nghi ngờ càng sấn thác những sự tình kia giấu vết giống như lần lượt thần thoại đến, tại lấy võ vi tôn thế giới bên trong sẽ vì này mà hấp dẫn đến đại lượng người sùng bái, quá bình thường bất quá, mà lại giang thủ là nhân tộc, tông tinh hái cũng là nhân tộc, càng có thể tăng lên nàng sùng bái cùng thân cận tâm lý, dù sao tại cổ thần tinh vực mặc dù mọi người đều là gần chủng tộc tộc đàn, đều là thần tộc chi. Nhánh, trên đại thể các tộc cũng bình an vô sự, nhưng khác biệt chủng tộc giữa lẫn nhau cũng có hoặc lớn hoặc ma sát nhỏ xung đột. Như vậy khi một chút tuổi nhỏ kỳ thiên tài phát hiện một cái đồng tộc tiên tài nhiều lần sáng tạo tinh hệ thần thoại tinh bực thần thoại lúc nghe nói vậy vẫn là một cái mi thanh ngục tú tuấn lãng phi phàm vai hùng nam nhi sẽ mang ra một chút hơi cuồng nhiệt khác phái người sùng bái cũng không tính không thể tưởng tượng nổi cho nên tại đến trên đường đi tông tinh hái thật kích động có chút không còn hình dáng nàng đều bởi vì quá độ kích động không nghe rõ trên đường đi tông mạnh hũ các loại giải thích chỉ lo phải kích động nhưng bây giờ đến mục đích thấy trong truyền thuyết vũ hoàng nhìn thấy trong suy nghĩ cái kia tuyệt thế thần tượng về sau tông tinh hải cũng bị phía trước một màn kinh hại không nhẹ giang thủ đang làm cái gì Làm sao cứ như vậy tùy tiện trong hư không bị gió núi thổi lất phất không ngừng trôi tới trôi lui. Còn có, kia thật là giang thủ. Cho tới bây giờ tông tinh hái cũng thấy không rõ giang thủ bộ dáng. nàng không có tại phía trước theo gió nhộn nhạo thân ảnh bên trong cảm nhận được một tia sóng linh khí, không có một tia lĩnh vực lực lượng pháp tắc ba động cái gì, nhưng nàng chính là thấy không rõ giang thủ dáng vẻ, tại nàng mắt bên trong cảm giác bên trong đó chính là một mảnh giống vải vóc giống trăng giấy, hoàn toàn không thể xác định đến cùng là vật gì đồ vật tại không trung bay múa nếu như không phải còn có thể mơ hồ nhìn thấy sự vật kia ở giữa hiển lộ một chút xíu nhân loại tứ chi nàng cũng không thể xác định này sẽ là sinh mạng thể sẽ là nhân loại coi như tông tinh Hái cũng biết mình chỉ là một cái thánh giai võ giả cùng vũ hoàng giang thủ ở giữa trên lệch lớn không cách nào đoan trưởng nhưng loại này huyền diệu tư vị vẫn là để nàng cảm xúc có chút khó mà hình dung vũ hoàng các hạ ngay tại lĩnh hội thiên đạo thôi diễn tự thân đạo ý ngươi sẽ có cảm giác khác thường rất bình thường theo tông tinh Hái nghi vấn tông mạnh hô cũng khẩn trương lắc đầu nhẹ giọng chấn an Tông Mạnh Hỗ cùng Giang Thủ cũng không có quan hệ gì, Tông Mạnh Hỗ chỉ là tại mấy tháng trước đến Mây rộng Tinh tìm kiếm một loại khoáng vật lúc, ngoài ý muốn phát hiện chính ở trong vùng Hoang Dã Linh Hội Thiên Đạo Giang Thủ, sau đó liền kích động. Hắn là bản thần, Chân Vũ Tông cũng có hai vị chủ thần tọa chấn, hắn đi theo hai vị kia chân thần đi qua một lần bạn sinh phủ, ở bên ngoài phủ chờ đợi những cái kia thời gian bên trong nhìn thấy qua Giang Thủ một lần, mặc dù trước kia không có gì liên quan, nhưng lần kia nhìn thấy Giang Thủ sau hắn lại biết đây là một cái cơ hội. Dĩ vãng hắn muốn đi tiếp Giang Thủ cũng không có tư cách, hiện tại Giang Thủ lại tại bọn hắn Chân Vũ Tông quản hạt tinh cầu linh hội thiên đạo mặc kệ Giang Thủ là vì lựa chọn gì cái này bên trong, đây đều là cơ hội. Chỉ ít Tông Mạnh Hô cảm thấy lấy địa chủ thân phận chào hỏi Giang Thủ vài tiếng, ứng sẽ không phải chuyện xấu, cho nên một lần kia hắn liền nịnh xinh xinh cùng mấy tháng, cùng Giang Thủ từ lĩnh hội trạng Thái Thanh Tỉnh về sau, tiến lên bắt chuyện một hồi. Mặc dù hắn cũng không dám lưu thêm, bắt chuyện bên trong cũng không dám nói thêm cái gì, chính là đơn giản khách sáo biểu đạt một chút mình ngưỡng mộ. Nhưng ở đơn giản như vậy tiếp xúc bên trong hắn cũng phát hiện Giang Thủ không có chút nào ra đỡ, đối với hắn cũng rất khách khí hiền lành. Sau khi rời đi Tông Mạnh Hô mới phát giác được đây có lẽ là một cơ hội. Cơ hội gì? Giang thủ lĩnh hội thiên đạo lúc liền tại giã ngoại bên trong màn trời chiếu đất, nếu như lúc này có thể có một cái tiểu mỹ động lòng người nữ tử thay giang thủ làm một chút thỏa hiệp thoải mái dễ chịu hầu hạ, Trong non cùng các loại, đó không phải là cùng vũ hoàng rút ngắn quan hệ cơ hội a? Dù sao một võ giả trong tham lộ cũng là cần nghỉ ngơi tính dưỡng, người lĩnh hội thời gian dài linh hồn sẽ mỏi mệt không nói, cũng có thể là bởi vì trường kỳ lĩnh hội dẫn đến thần hồn chẳng phải sáng tỏ, dễ dàng đuối một ít cảm ngộ chui vào giúp vào sừng châu cái gì, không lây truyền được đến quang loại hình, những khi này đều cần tu dưỡng một chút, thư giãn một tí lại kế tiếp theo. Dù là giang thủ là cường giả cũng có tùy thân động phủ, nghị tinh dưỡng tùy ý đều có thể đi vào động phủ tu dưỡng hưởng thụ, nhưng cái này tổng không có có bên cạnh thêm một cái kiều mỹ động lòng người nu thuận khát phái trông nom đến dễ chịu, cho nên hắn mới vội vã chạy về tông môn đem mình nữ nhi mang đi qua. bất quá trên đường tới hắn còn không có giải thích cặn kẽ hết thảy, cho nên khuyên bảo tông tinh hái một tiếng sau, hắn liền lại giải thích cặn kẽ lên mình tính toán, hắn những này tính toán cũng không hỏi tuần qua giang thủ ý tứ. kia là nói nhảm, như thật hỏi bị giang thủ tại chỗ cử tuyển, hắn ngược lại không dám tùy tiện mang người đến, trước đem người mang đến lại nói ra dự định, như giang thủ tiếp nhận đó chính là thiên đại hảo sự coi như giang thủ không tiếp nhận cũng có thể để cho vị này vũ hoàng nhìn thấy hắn tông người nào đó thanh ý làm sâu sắc một chút ấn tượng đây cũng không phải là chuyện xấu lại kỹ càng truyền âm giải thích hết thảy tông mạnh hô mới lại truyền âm nói từ giờ trở đi chúng ta trở lấy là được lúc nào cùng vũ hoàng các hạ cảm ngộ kết thúc chuẩn bị tinh dưỡng kia chính là ngươi cơ hội nhưng muốn biểu hiện tốt một chút tông tinh hái giờ mới hiểu được hết thảy đồng dạng kích động gật đầu có cơ hội chiếu cố thần tượng của mình cho dù là cùng loại tỷ nữ hầu hạng đối nàng cũng là khó có thể tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt tiếp theo thời gian bên trong tông tinh hái không tiếp tục hỏi nhiều chỉ lặng lặng quan sát Giang Thủ trong hư không múa may theo gió, nàng xem không hiểu trong này ẩn chứa về liền rượu, cũng không biết Giang Thủ sẽ tại bao lâu sau kết thúc lính hội, nhưng một chút thời gian nàng tuyệt đối nguyện ý đi chờ. trong khi chờ đợi, Tông Thị Cha con cứ như vậy nhìn xem Giang Thủ phiêu đang ba ngày nhiều, Tông Mạnh Hô mới nghi ngờ một tiếng, trong ánh mắt lại nhiều mấy phân kinh hãi, Tông Tinh Hải yên lặng nhìn lại lúc nhìn thấy chỉ là Tông Mạnh Hô tại khoát tay ra hiệu nàng im lặng, lại bất lực xoay người nhìn về phía Giang Thủ, nhưng cái này vừa phân tâm Tông Tinh Hải cũng kinh hãi, Cha, Vu Hoàng các hạ đây, Giang Thủ không gặp hoặc là không nên nói không gặp, là nguyên bản tại phiêu đãng bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đoàn như vải vóc như trang giấy sự vật bên trong, thỉnh thoảng sẽ hiển lộ một chút này nhân loại tứ chi hình dạng, nhưng bây giờ đi nhìn, kia lại không có bất luận cái gì sinh mệnh vết tích, lý trí thượng tông tinh hái cảm thấy nàng nhìn thấy sự vật hẳn là giang thủ, nhưng thị giác cảm giác bên trong, nàng lại không cách nào xác nhận kia là người, càng xem càng cảm thấy đó chính là một mảnh lá dụng, giống như nhất phổ thông bất quá một mảnh lá dụng, nhìn một chút lá dụng lại sẽ mơ hồ hiện hóa thành tuyết bay như lớn tiểu hình dạng, sự vật tính chất lại một mực tại biến hóa mà lại triệt để mất đi hết thể nhân loại vốn có khí cơ là gấn. Mặc dù Kinh Nghi tông tinh hái cũng không dám nói gì, chỉ có thể kế tiếp theo quan sát, lại là vài ngày sau, khi tông mạnh hố lần nữa kinh ồ một tiếng, lần này tông tinh hái không có quay người hỏi lại, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm kia huyền diệu sự vật, trơ mắt nhìn xem kia không ngừng biến ảo sự vật triệt để hư vô hóa, phản phất hóa thành một đạo chân chính phong lưu, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Lần này hư vô hóa về sau, tông tinh hái trừng mắt hai con ngươi lốc nhìn mấy hơi, nàng mới hãi nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, tông mạnh hố lúc này cũng là một mặt mờ mịt. "Oan, tông thị cha con mờ mịt mấy hơi." Nguyên bản chỉ có sóng gió giữa thiên địa, đột nhiên liền bạo khởi một trận mãnh liệt đột phá khí cơ, khí cơ phóng lên tận trời lúc hải lượng thiên địa linh khí cũng có tới. Đột phá, thật. Chân thần. T. Linh khí hội tụ bên trong, giang thủ thân ảnh rốt cục hiện ra bộ dạng, liền bình tĩnh như vậy phiêu phù ở tầng trời thấp, tông mạnh hô cũng tại chỗ kinh hài tròn váng, lên tiếng kinh hô. Trưng 776, lệnh thiên kim thật đúng là đáng yêu. Vâng anh. Như giờ phút này có người từ mây rộng tinh ngoài không gian hướng phía dưới quan sát, ngay lập tức sẽ phát hiện một màn cực kỳ kinh người cảnh tượng, toàn bộ mây rộng tinh tựa như xuất hiện một cái thiên nhiên lỗ đen như thôn tính lấy cả cái hành tinh linh khí, toàn tinh cầu linh khí còn như thủy triều lao nhanh bao phủ tại một chỗ, ầm ầm sóng dậy đến từ điểm. Bất quá coi như lúc mới đầu không có ai từ ngoài không gian quan sát cả cái hành tinh, nhưng như thế ba động khủng bố cũng ngay lập tức kinh động mây rộng tinh bên trên vô số sinh linh, từng đạo độn quang phóng lên tận trời, quan sát truy tung chào lưu trung tâm lúc, giang thủ sở tại địa, đứng ở không trung giang thủ cũng dần dần mở mắt ra. Bình tĩnh dương mắt bên trong Tả hưu không gian bao la hùng vĩ cảnh tượng cũng nhanh chóng lắng lại. Lắng lại sát na, Giang thủ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, đột phá, rốt cục đột phá. Giờ phút này cách hắn đạt được Hỗn Độn Linh Bảo hóa tướng Châu đã qua hơn 6 năm, cái này hơn 6 năm bên trong, hắn chính là tại bước Sa tinh ngụy trang chữa thương mấy tháng, sau đó đi ra tinh, cầu du lịch Cẩm Ngộ. Dù là lúc này Giang thủ không có cách nào lại như lần trước đồng dạng, đi ra một đầu cùng đại bộ phận phân bán thần hoàn toàn khác biệt đường lên trời Cẩm Ngộ, nhưng hắn ban đầu lý giải một ít khái niệm, vạn đạo đều tại trong tự nhiên tiên đạo vận vị nhưng vẫn là hữu hiệu. Cái này hơn 6 năm Giang Thủ dùng 3 năm đem sát lục pháp tắc ngưng tụ thành giết chóc chi đạo, ngược lại cuối cùng một hạng gió chi pháp tắc thôi diễn, dùng thời gian so sát lục pháp tắc còn nhiều chút. Tình huống này cũng không đáng đắc ý bên ngoài, dù là đối đại bộ phận phân võ giả đến nói, cơ sở pháp tắc thôi diễn muốn bị đặc thủ pháp tắc lại càng dễ, càng nhanh, nhưng Giang Thủ tình huống đặc thủ, sát lục pháp tắc thậm chí giết chóc chi đạo, liên lụy đến giết chóc liền cùng tử vong có quan hệ. Giang Thủ rời rạc tại bên bờ sinh tử kinh lịch lại rất rất nhiều, nhiều hắn có thể đối với giết chóc khí cơ cảm xúc thậm chí lý giải muốn hơn xa phổ thông vô số ngàn tỷ lần, bởi vậy hắn giết chóc tôi diễn lại càng dễ. Cái mấy năm bên trong, Giang thủ chính là Cảm Ngộ Thiên địa Sát cơ. Như gió lốc mưa rào sát cây tối, như núi lở đất nước hủy diệt lâm viên giang thú, lại hoặc là đứng ngoài quan sát lĩnh hội thú loại đi săn. Ban đầu lĩnh hội, hắn lấy đứng ngoài quan sát tư thái không đếm xửa đến, sau đó thử nghiệm dung nhập, loại này dung nhập thẳng đến có một lần giang thủ toàn bộ nhục thân đều tại cảm ngộ bên trong hư hóa, theo một lần thiên địa phong bạo lan tràn. Phù họa Thiên địa Sát cơ cùng một chỗ rào sát một mảnh mầm non kỳ cây rừng, hắn mới tại phụ từ đó để một thân cảm nộ thăng hoa, đem sát lục pháp tắc thôi diễn thành đạo. Gió chi pháp tắc cảm nộ cũng là như thế trước đó hắn chính là đang không ngừng cảm nộ bên trong, đem cảm nộ dung nhập linh hồn lục thân, để tự thân hóa vì thiên địa ở giữa thuần túy nhất gió, nương theo lấy tự nhiên chi phong chập trùng phiêu đãng, ngay cả võ giả ở đây lúc, giang thủ liền ở trong thiên địa, không có vận chuyển một tia tu vi cùng lực lượng pháp tắc đi che lấp bộ dạng, những võ giả khác đều lại không cảm giác được hắn tồn tại, vậy liền biểu thị lấy hắn triệt để thành vì thiên địa một bộ phân, hòa hợp tự nhiên một bộ phân, biểu thị lấy hắn cảm ngộ thăng hoa, từ pháp tắc lộ sắc thành nói, giết chóc cùng gió chi pháp tắc diễn hóa có thành tiểu, cùng nhau hóa thành đạo ý, giang thủ mới chính thức bước vào chân thần cảnh giới. Hắn lần này cảm nộ sau khi tăng lên. Sẽ khiến toàn bộ mây rộng tinh sóng linh khí, mãnh liệt chui vào nhục thể của hắn bên trong. Cũng không phải đạo ý ngưng kết sau mang tới, là bán thần tiến vào chân thần cần ngoại giới hải lượng linh khí vững chắc cảnh giới của hắn. Bất quá cái này vững chắc không cần bao lâu thời gian, trước đó ngắn ngủi mấy hơi giang thủ đã triệt để vững chắc. Rốt cục tấn thăng chân thần, bình thường cựu trùng tấn thăng chân thần, sau khi tấn thăng liền có thể so sánh chân thần biến đổi, nhưng với ta mà nói, ta sau khi tấn thăng liền có thể so sánh ngũ biến bất quá loại này so sánh không phải nói hiện tại, nói là chờ ta tu vi tăng lên tới đỉnh phong, lại đem lục thân thần lực cũng tăng lên về sau mới là so sánh ngũ biến. Nhưng liền xem như như thế, với ta mà nói cũng chỉ cần chừng một năm đi kiên nhẫn mài dũa một chút là được, cũng không phải là đại sự. Mà ta cảnh giới tương đương chân thần ngũ biến lúc tăng thêm các loại át chủ bài chính là gặp được lục biến cấp cũng không sợ, thậm chí phản sát tại phạm tinh không bên trong cũng có thể có nhất định sức tự vệ. Bán thần tấn thăng chân thần sau tình huống, cùng đại bộ phận phân võ thánh tấn thăng bán thần là không sai biệt lắm. Phong thần bắt chuyển võ thánh tấn thăng bán thần, chính là không đủ nhất trọng tiêu, muốn tăng lên phải đem lực lượng pháp tắc tăng lên một cảnh giới mới được. Phong thần cựu chuyển tấn thăng bán thần, chỉ cần tu vi đến nhất trọng đỉnh phong, lại đem trước kia sử dụng thần thông thay thế là thích hợp pháp võ, liền có thể có nhất trọng tiêu chiến lược. Bán thần tiến vào chân thần, hữu trùng sau khi tấn thăng tu vi đến nhất trọng đỉnh phong, pháp võ thay thế là thích hợp nói quyết, liền có thể so sánh chân thần biến đổi. Dù là thời kỳ này bọn hắn khí cơ còn chưa đủ biến đổi, chiến lực lại không kém chút nào. Giang thủ loại này hoàng cấp bán thần tấn thăng gia hỏa liền càng biến thái, không có tăng lên trước hắn liền so sánh tứ biến sau khi tấn thăng lại để thăng thay thế, không thi triển bất tử thân, vây tay không gian, chìm nổi giết các loại, chỉ dựa vào phổ thông nói tuyệt đối kháng liền có thể cùng ngũ biến lực lượng ngang nhau. một khi tăng thêm các loại át chủ bài, lục biến đều không phải là đối thủ của hắn. chân thần lục biến là khái niệm gì, bộ thị như thế quản hạt 1 tháng 2 năm một không tiểu sinh mệnh tinh hệ thế lực, toàn bộ thị tộc cũng chỉ có bộ linh ngữ một cái chân thần lục biến. hiện tại giang thủ cũng có ngao du tinh không thực lực, coi như so với những cái kia chủ thần đến trinh lệnh còn rất xa rất lớn, nhưng nghĩ đến hắn đổi kịp những cái kia trí cường giả bước chân cũng sẽ không quá xa. hắn tại chân thần cảnh giới tăng lên cũng là cùng bán thần cảnh tăng lên không sai biệt lắm. Dứt bỏ nhục thân như thế, dứt bỏ nhục thân bị vây tay không gian che lấp rơi khí tức, chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, cùng bình thường chân thần phán đoán tiêu chuẩn là đồng dạng, tu vi tăng lên tới chân thần tam trọng vì biến đổi, gió, sát lục đạo ý tăng lên tới viên mãn là nhị biến, lực nhanh theo điểm đạo ý chút thành tựu là tam biến, lực nhanh theo điểm đạo ý đại thành là ngũ biến, lực nhanh viên mãn vì thất biến. Cái này tăng lên trình tự cũng chỉ là bên ngoài lộ vẻ khí cơ, trước sau trình tự có thể tùy ý xáo trộn. Bên trong chính yếu nhất cũng là theo điểm đạo ý tăng lên, dù là đạo ý tăng lên lại không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể mượn nhờ chỉ có thể dựa vào giang thủ mình đi tăng độ, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể tăng lên bắt đầu. Hắn chỉ có 104 tuổi nhiều chút, nhập chân thần cảnh về sau giang thủ đã chọn có 2000 năm thọ nguyên, đây là không kèm theo duyên thọ đan dược gia trì thọ nguyên, làm đến một viên cũng có thể duyên thọ hai thành đan dược liền lại mới tăng 400 năm thọ nguyên. Lấy hắn 7 năm lĩnh hội lực nhanh theo điểm, 6 năm lĩnh hội gió sát lục đạo ý hiệu suất, làm sao có thể tăng lên không dậy. Một khi giang thủ tăng lên, coi như không nắm giữ bất luận một loại nào đại đạo chi lực, chỉ là lộ ra ngoại khí cơ vì thật biết lúc chỉ sợ cũng có thể cùng phổ thông chủ thần chống lại không rơi vào thế hạ phong thậm chí siêu việt dù sao hắn luận tàng nhục thân thần lực cũng là rất đáng sợ chỉ là nhục thân thần lực chính là mấy trọng lưu thế mừng rỡ cười to về sau giang thủ mới lần thứ nhất nhìn về phía cách đó không xa còn đang ngẩn người tông thị cha con hai cái này võ giả vừa đến phụ cận lúc giang thủ liền biết bất quá hắn lúc ấy ngay tại cẳng ngộ bên trong đối phương cũng không có quấy rầy hắn hắn tự nhiên không có thời gian để ý tới hiện tại thông minh hôm nay tới đây có chuyện gì a lách mình đứng tại tông mạnh hổ trước mặt giang thủ cười bình thản tông mạnh hổ cũng đang cười âm thanh bên trong bình tĩnh tại chỗ đỏ lên mặt qua tay Giang Tiền Bối đã tấn thăng chân hận, Tông Minh Danh sưng vị mạnh hổ nhưng tuyệt đối không dám đảm đường không dạy nổi. Tiền Bối không ngại, gọi ta một tiếng Tiểu Tông là được. Giang Thủ im lặng nhìn Tông Mạnh Hổ một chút, Tiểu Tông, Giang Tiền Bối, cái này là tiểu nữ tinh hái, Tông nào đó lần này tới nguyên bản hay là nghĩ Tiền Bối tại mây rộng tinh cảm ngộ, như cảm ngộ mệt mọi thời kỳ, bên người có thể có một cái nhu thuận lanh lợi người tứ hậu Tiền Bối, để Tiền Bối thoải mái tinh thần tĩnh dưỡng tính dưỡng cũng là tốt, không nghĩ tới Tiền Bối không hổ là tên chấn tinh không hoàng giả, hiện tại nhìn việc này cũng không cần phải vậy. Giang Thủ có chút im lặng lúc, Tông Mạnh Hổ cũng cởi theo giải thích, hắn này đến mục đích cũng không có chút nào che lấp ẩn tàng. Kia là nói nhảm, tại Giang Thủ loại này cường giả trước mặt, có chút sự tình căn bản không thể che giấu. Bất quá Tông Mạnh Hổ tâm tình lại có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút thú oán nhìn xem Giang Thủ, vị này tăng lên quá nhanh à? Lúc này mới một cái chớp mắt liền ngưng tụ đạo ý, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội à? A, Tông Mạnh Hổ giải thích bên trong Giang Thủ lần nữa im lặng, cười nhìn xem Tông Mạnh Hổ, hắn mới đem ánh mắt rơi vào Tông Tinh Hải trên thân, đa tạ hai vị hảo ý, bất quá tại hạ cũng chỉ có thể từ chối nhã nhận dạng này hảo ý ta lập tức liền muốn rời khỏi mây rộng tinh, cảm ngộ đã kết thúc, hắn không cần thiết lưu lại. Trong lời nói Tông Mạnh hố liên tục gật đầu, bởi vì câu trả lời này quá bình thường, nhưng Tông Tinh Hái lại theo Giang Thủ Thiếu Dung, ánh mắt thậm chí ngôn ngữ, một gương mặt xinh đẹp càng ngày càng kích động, thân thể mềm mại không ngừng phát run, run dậy càng ngày càng kịch liệt, kích động mấy hơi mở ra môi anh đạo tựa hồ muốn nói gì lúc, một chữ đều không thể rõ ràng nói ra, Tông Tinh Hái liền thân thể một kéo căng, hôn mê bất tỉnh. Giang Thủ trừng thẳng mắt, mờ mịt nhìn về phía Tông Mạnh Hổ, Tông Mạnh Hổ lúng túng không thôi đỡ lấy Tông Tinh Hái, ngượng cười ngượng ngùng nói, "Tiền bối thứ lỗi" Tiền bối một mực là tiểu nữ trong suy nghĩ tuyệt thế thần tượng, có lẽ chính là có thể may mắn cùng tiền bối mặt đối mặt giao lưu, để nàng quá kích động, mới hưng phấn mất. Lấy Giang Thủ cùng Tông Mạnh Hỗ thần cấp tu vi, tự nhiên có thể ngay lập tức cảm thấy được tông tinh hái là cảm xúc trải qua tại kích động ngất, cũng không thương thế cái gì. Cho nên Giang Thủ đối cái này mở mịt, Tông Mạnh Hỗ lại là nhất thanh nhị sợ. Lệnh Thiên Kim thật đúng là đáng yêu. Châm mặc mấy hơi Giang Thủ mới lớn mở miệng cười, từ khi hắn quật khởi về sau, những võ giả khác nhìn về phía hắn tính sợ sung kính cùng ánh mắt ngược lại là tập mãi thành thói quen nhưng có người bởi vì có thể cùng hắn mặt đối mặt nói một câu liền kích động ngất đi hay là một cái thánh giai võ giả đây cũng là đời này đầu một lần hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này sau khi cười xong giang thủ lại thần sắc khẽ động lần nữa nói có người đến số lượng cũng không ít tông minh tại hạ cáo tử nói xong câu đó liền biến mất tại nơi đó lúc gần đi giang thủ còn thôi động ẩn nấp ở lòng bàn tay hóa tướng bản vạn giới chi môn một lần xuyên qua hơn mười tinh hệ xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đứng tại một viên hoàng vũ tinh cầu bên trên tiếp theo hơn một năm vẫn là phải dựa vào đan dược bảo dược tăng cao tu vi thần lực hơn một năm thoảng qua khi giang thủ lại tại hoang vu tinh cầu bên trên phá quan mà ra hắn mới hưng phấn thét dài một tiếng tiếng cười càng sung kích kia tính mịch tinh cầu ngọn nguồn sát cầm ẩm chập trùng tu vi thần lực sau khi tăng lên còn thuận thế từ tùy thân động phủ bên trong tìm một quyển thương đạo nói quyết nắm giữ hắn hiện tại mới là như một thân tu vi khí cơ toàn bộ triển khai có thể cùng ngũ biến so sánh nhưng nói tới liều mạng tranh đấu chiến lực phản sát lục biến cũng không khó chương bảy hoàng Cử cung giang thủ t ngươi gia hỏa này vẫn là nhanh như vậy cái này liền trở thành chân chính chân thần Vài ngày sau, khi Giang Thủ thông qua truyền tống trận đến Bất xà Tinh, nghe hỏi mà đến Bộ Linh Ngữ, Bộ Thú Tâm cùng cũng ngay lập tức liền sợ hai than hoa dung thất sát. Chúng trưởng sinh tộc cường giả vây quanh Giang Thủ lúc, biểu lộ phức tạp cũng rất khó diễn tả bằng ngôn từ, mà tại Bộ thị chúng thần bên trong cùng Giang Thủ trước hết nhất nhận biết Bộ Tiêm Ảnh, càng là lồi mở ra môi anh đảo thật lâu không cách nào khép lại. Dù là Bộ Tiêm Ảnh cũng đã sớm tắt cùng Giang Thủ đối nghịch so tâm tư, nhưng suy nghĩ một chút hơn 70 năm trước nàng hay là phong thần cũ chuyện, Giang Thủ chỉ là bát chuyện. 70 mấy năm qua đi, Bộ Tiêm Ảnh hiện tại chỉ là thân đạo tứ trọng tiêu, ơn, từ định nguyên đại bị thời kỳ đến bây giờ, Gần 40 năm bên trong bộ Tiêm ảnh thật vất vả mới từ lúc trước nhị trọng tiêu tăng lên tới tứ trọng tiêu. Có thể tăng lên nhanh như vậy còn nhờ vào Giang thủ cầm bộ thị khi nửa cái nhà, bởi vậy tại hắn quật khởi về sau, bộ thị trong tinh không địa vị biên độ lớn tăng lên, các loại tài nguyên cũng thu thập lại càng dễ rất nhiều, tỉ như trước kia ngươi có trưởng sinh tệ cũng rất khó mua được đủ lượng pháp tắc bản nguyên, nào đó mấy loại ngươi nghĩ đại lượng thu thập lúc, không chỉ giá cả sẽ so giá thị trường cao rất nhiều, mua quá trình cũng rất khó dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ bộ thị cùng Giang thủ quan hệ thân cận như vậy, tuy tiện nói một tiếng có là thế lực lớn bán ra cho bộ thị lấy đó tốt, rút ngắn xong phương quan hệ. Cho nên bộ tiêm ảnh mới có thể phá trạng thái bình thường thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể tại thời kỳ này tăng lên tới tứ trọng tiêu. Nàng bây giờ cũng chỉ 10340 tuổi, dựa theo Di Vãng Định Nguyên đại bị sát suất đi suy đoán, Bộ Thị có thể bồi dưỡng một cái tuổi tại tổng thọ nguyên hai thành trở xuống tứ trọng tiêu bán thần đã rất không tệ. Mà bây giờ Bộ Thị bên trong, tăng thêm bộ tiêm ảnh đã có bốn cái trình độ như vậy bán thần thiên tài. Đây chính là giang thủ quật khởi sau thân cận Bộ Thị mà vì bọn họ mang tới rõ ràng nhất chỗ tốt một trong. Nhưng thần đạo tứ trọng tiêu đối so giang thủ loại này chân thần, đã đặt chân chân thần cảnh ra hỏa. Có cái gì có thể so sánh? càng đừng đề cập đây là một cái hoàng cấp bán thần tấn thăng, đồ đần đều biết dù là giang thủ lúc này đối ngoại triển lộ khí cơ còn chưa đủ nhất trọng tiêu, nhưng chiến lực của hắn chỉ sợ đều không kém gì chân thần ngũ biến lục biến, thậm chí càng mạnh. loại tình huống này bộ thị đông đảo võ giả bên trong thật đúng là nhận biết giang thủ càng sớm càng quen thuộc một nhóm, nhận kích thích lại càng lớn càng mãnh liệt. thủ đây bộ thị chúng thần ngốc trệ im lặng, giang thủ thì cười một một tham kiến hành lễ lúc, khắp mấy đạo đội quan cũng từ đằng xa lấp loé mà đến, đến giang thủ bên cạnh thân liền kích động thở nhẹ. giang thủ đồng dạng vui mừng, phụ thân các ngươi. Cái này mới tới mấy thân ảnh chính là từ thần hành cung kia bên trong chạy tới, chính là Giang Chất Lập, Lâm Mạt Nhi, Đường Phi Hoàng, Trang Vinh Hiên bốn cái, Đường, Trang hai người cũng coi như. Mẫu chốt là Giang thủ phụ mẫu xuất hiện mới là để hắn mừng rỡ một màn. Chuẩn xác một chút đến nói tại 39 năm trước, Giang phụ Giang mẫu cùng liền cùng Đường, Trang mấy cái ra ngoài du lịch, Đường, Giang Trang hai người tại 18 năm trước trở về, cảnh phù Tô Nhã hai nữ 16 năm trước bị Giang thủ mang về, chỉ có cha mẹ của hắn hai cái thẳng đến Giang thủ lần trước đi ra bước xa tình cảm lúc, đều vẫn như cũ không có tin tức của bọn hắn. Hiện tại nhìn thấy phụ Mấu hai người, Hai người vẫn là rất hoàn hảo trạng thái, Giang thủ nghĩ không mừng rỡ cũng khó khăn, chí ít giờ khắc này hắn cũng coi như thả lỏng lòng. Ngược lại là phụ mẫu hai người tu vi khí cơ cũng không có cho Giang thủ mang đến cái gì kinh ngạc, bọn hắn đều chỉ là nhất trọng tiêu cảnh giới. Hay là mới vào, vừa tại cảnh giới kia vững chắc cảm giác. 39 năm sau, từ lúc trước mới vào bán thần cảnh đến thần đạo nhất trọng tiêu, cái này còn không có lúc trước trang vinh hiên bọn người tăng lên nhanh đâu, phải biết đường ra trang hai người 18 năm trước chính là kia trình độ. Tại Giang thủ mừng rỡ bên trong đường phi hoàng mới cười nói, Giang thủ, ngươi bây giờ luôn có thể triệt để yên tâm, ta đã sớm nói nha, đứng thẳng cùng Lâm sư muội bọn hắn chắc chắn sẽ không xẻ ra chuyện, người hiển tự có thiên tướng." Giang thủ cười gật đầu, gật đầu bên trong còn không chờ hắn nói cái gì, Thần Hành cung phương hướng lại đột đến hai thân ảnh, kia hai cái là một nhân tộc một linh văn tộc, nhân tộc cường giả là thần đạo lục trọng tiêu, linh văn tộc cường giả thì là ngũ trọng tiêu, tất cả đều là gương mặt lạ, hai vị này sau khi xuất hiện cứ như vậy cung cung kính kính đứng tại phía ngoài đoàn người bây, còn không ngừng gửi lệnh đối Giang Trác Lập cùng Lâm Mạt nhi nháy mắt ra dấu. Giang thủ trong mắt vừa thoáng hiện một tia nghi hoặc, Giang Trác Lập liền cũng cười nói, "Thủ nhi ta tới giúp ngươi giới thiệu hai cái đồng đạo, đây là làm sư minh, vị này là rất kho sư minh. Trước đó ta và ngươi mẫu thân tại du lịch bên trong, nếu không phải hai vị sư minh xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể còn sống trở về. Giang Trác lập mỉm cười giải thích bên trong, lâm Mặc Nhi thì tại hướng Giang Thủ truyền âm, nàng dạng thuật liền so Giang Trác lập giới thiệu tưởng tận nhiều, đó chính là hai người du lịch bên trong gặp được một cái động phủ di chỉ, cùng một nhóm bán thần ở bên trong cạnh tranh tranh đấu di bảo. Ngay từ đầu không có người biết thân phận của bọn hắn, bọn hắn cũng đều là bị không để ý tới bị chèn ép loại kia biên giới nhân vật bao quát trước mắt họ làm bán thần cùng rất khó đều không có đem hai người đặt ở mắt bên trong qua, thậm chí khi hai người ngẫu nhiên đạt được một kiện không sai bảo giữ lúc, rất khó đều từng ý hiếp qua hai người muốn bọn hắn giao ra bảo vật mới có thể sống sót. Về sau chính là thế cục hỗn hiểm, dù là Giang Trác lập hai người không thế nào ngần ý, nhưng vì sinh mệnh an toàn cân nhắc cũng không thể không lộ ra bộ thị thân phận minh bài, thời kỳ đó cũng đã là Giang thủ Vũ Hoàng chi danh tên trấn tinh không, bộ thị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên danh tiếng vang xa thời kỳ, cái này mới xem như trấn trụ chẳng diện, để những cường giả khác lại không dám tùy tiện áp bách. Nguyên bản đối bọn hắn không nhìn họ làm bán thần bắt đầu toát ra tốt thái độ, mà kia rất khó thì ngượng ngùng không thế nào để ý tới, chỉ coi một ít sự tình chưa từng xảy ra như. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hai vị này cũng sẽ không xuất hiện tại bước ngoặt tình, vấn đề là về sau kia gì chỉ bị thí luyện giả giữa lẫn nhau tranh đấu tác động đến phải cấm chế bất ổn, không mục đích rào sát tất cả đi vào cường giả, tất cả bán thần đều đang chạy trốn lúc, giang phụ giang mẫu thực lực quá kém kém chút không có chạy thoát, trong lúc nguy cấp giang phụ không còn gì khác lựa chọn, liền báo ra bọn hắn là giang thủ truyện của cha mẹ thực, hy vọng đạt được cứu viện, lại sau đó, đã nào thoát rất xa họ làm bản thần cùng rất kho liền nhau nhau giết trở về, che chở nhị lao đào thoát. Chạy ra Di chỉ sau hai vị này càng một đường ngân tận, phảng phất tôi tớ như đem nhị lao hộ tống về bước mời tinh. Nghe xong đây hết thể giang thủ cũng kinh hãi không thôi, dù là hắn cũng có thể minh bạch, họ làm bản thần cùng kia linh văn tộc rất kho, hoàn toàn là vì kết giao hắn cái này Vũ Hoàng mới có thể giúp cha mẹ của hắn một đêm, loại hành vi này mang theo không ít hiệu quả và lợi ích mục đích, nhưng giang thủ vẫn như cũ đối hai vị này lòng mang không ít cảm kích. Nói như thế nào đây, không quen nhau bản thần tại bí cảnh bên trong tôi luyện, đồng thời tao nội đại nguy cơ lúc như cũng không đủ chỗ tốt, ngươi liền nghĩ khiến người khác không giảng buộc giúp ngươi, đó mới là ý nghĩ hao huyền, vô duyên vô cớ người khác dựa vào cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ngươi, cho nên mặc kệ hai vị này bản thần là không phải là bởi vì lòng ham muốn công danh lợi lộc mới cứu cha mẹ của hắn, dù là tại thân phận bại lộ lúc trước rất khó còn ý hiếp qua giang thủ, phú mẫu cũng không thể che giấu hai vị này cứu hắn chuyện của cha mẹ thực. đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, kinh hai sau giang thủ cũng tại phụ thân giới thiệu bên trong, chân thành đối với rất khó hai thần hành một đại lễ, không dám, không dám, ai nha, này làm sao dám? Vũ Hoàng Tiền bối ngài quá khách khí, đó là chúng ta phải làm.